chương bốn mươi sáu bốn chúng thay hắn vô vô dính đ ầ y bùn đất ống q u ầ n đứng lên m i ệ n c ư ơ n g chống đỡ nói kia vất vả hai người các người mặt trời mọc chúng ta trở về đi nói triệu vệ dân liền đem đầu xoay quá khứ giống như một mắt cũng không muốn nhìn những cái kia bị dính trùng g ắ m nuốt bắc nô đồng dạng tựa như những cái kia dính trùng tắn không phải phi lá là hắn tâm căn tứ ra ra con gái lương t ĩ n h đến lương hàng nguyệt nhà đến nói nhà bọn hắn bắc nô cũng gặp trùng năm nay sợ là khó có thu hoạch trước đó đáp ứng loại lương hàng u y ệ t nhà kia vài miếng đất cho địa tô chỉ sợ muốn đổi thành k h a i tây chân mẫn đoạt trước nói lúc này liền đừng nói cái gì địa tô không trong nhà trồng nửa mẫu đất khoai tây làm sao cũng phải thu cái hơn một ngàn cân trong nhà lương thực tinh cũng không ít năm ngoái mùa đông mới cùng chính phủ dùng hạt nô khô đổi gạo nhà bột mì phấn ăn vào sang năm lúc này cũng đầy đủ ta lo lắng chính là thu hoạch không tốt tương lai cũng không đủ lương thực đổi than đá kia mùa đông liền không dễ chịu lắm lương tính nói sự lo lắng của chính mình điều này cũng đúng cái vấn đề không đợi lương khang thì hai vợ chồng nói chuyện lương tính cũng phát giác mình nói quá nhiều phàn nàn vội vàng nói bây giờ nghĩ những n à y còn quá sớm nông nghiệp đứng nhân viên công tác nói đã đang họp thảo luận tận lực khai thác biện pháp giảm bớt mọi người tổn thất lương tính t o ạ trong chốc lắt liền đi lần ư ơ n Hàng Nguyệt lại lấy ra hắn thả trong góc tích cho nhỏ gia hắn một bận rộn liền không rảnh bận tâm tin tức của ngoại không g góc gia giới, thả tích cho thật lâu lấy một tâm tức lại l Đi-ô, ra ra. của gia có Đi-ô mở này là nghe nói biến dị b ắ p nô g dính t r ù n g đại bạo phát lại tra được b ắ p nô g dính t r ù n g là có thể khoảng cách dài rời bay côn trùng có hại lương hà nguyệt n g cảm thấy cái khác tỉnh thị rất có thể cũng tại gặp nạn b ắ p nô g giảm sản lượng khả năng phát sinh ở cả nước phạm vi bên trong kia hôm sau năm lương thực nguy cơ coi như liên hồi nàng điệu l ấ y kênh nghe được ra đi ô bên trong chuyển đến tin tức tại dị thường nhiệt độ cao bên trong n à n bắc cực sông băng ra tốc hòa tan mặt biển lên cao hay không đã không đảo ngược chuyện xin nghe bản đài mời riêng chuyên gia cho chúng ta mang đến phân tích ít tỉnh khai triển chống lúa nước côn trùng có hại chuyên hạ làm việc nhằm vào tính kháng dược gia tăng cây lúa túng quẫn lá minh cùng cây lúa bay dận khai thác hóa học c h ố n g cùng phương pháp phòng trừ bằng sinh vật đem kết hợp biện pháp cố gắng phát triển chống hạn nông nghiệp lợi dụng con đường sân phơi chờ thiên nhiên tập lưu sân bãi tu kiến chứa nước hầm càng nghe càng làm người ta hoảng hốt chân mẫn ở bên cạnh nghe vài câu Quan tâm nhất vẫn là hoa màu bị trùng thai vấn đề lúa nước cũng có trùng cũng là tính kháng dược gia tăng chúng ta còn không có thích hướng q ị khí này đợi bọn nó ngược lại nhanh như vậy liền tiến hóa lương hà nguyệt nhẹ gật đầu năm ngoái mùa đông lạnh như vậy bình thường t r ứ n g trùng đã sớm chết rét năm nay vốn nên là côn trùng có hại càng ít năm hiện tại ngược lại là trái ngược lương khang thì ở một bên thật lâu không nói chuyện cuối cùng cảm thán nói bắc nô g xảy ra vấn đề cũng may còn có khoai tây khoai tây cũng đừng tái xuất cái gì yêu tiêu h thân Rất nhanh, nông nghiệ tại có thể đối với b ắ p nô g dính t r ù n g tạo thành hữu hiệu lực sát thương mới thuốc trừ sâu ra mắt trước chỉ có thể tái sử dụng một chút nông nghiệp chống thủ đoạn giảm xuống b ắ p nô g dính t r ù n g mật độ bộ phận này chia làm rụ sắt côn trùng trưởng thành cùng dụ t r ứ n g hái trứng hai cái phương hướng b ắ p nô g dính t r ù n g côn trùng trưởng thành là một loại bơm ư ớ m có tính hướng sáng cùng xu thế hoa tính có thể lợi dụng loại này đặc chất sử dụng h t q u a n g đèn hoặc là chế thành giấm đường nước rụ sắt b u ồ n rụ sắt côn trùng trưởng thành dụ chứng hái trứng là chỉ dùng ghim lên thảo đem hấp dẫn côn trùng trưởng thành ở phía trên đẻ trứng sau đó định thời gian thu thập lại lốt cháy đối với đã có thể đoán được bắp lô đ ạ i quy mô giảm sản lượng cùng bởi vì thời tiết khô hạn đến tạo thành cái khác cây nông nghiệp giảm sản lượng văn kiện bên trong chủ yếu nâng lên chính là lấy đồ ăn bổ lương phương pháp lao dương cầm lớn loa vì mọi người giải thích rất nhanh chúng ta liền sẽ cho mọi người phát đ á m tiếp theo hạt giống chủ yếu là bí đỏ cùng bí đao liền giống như t r ư ớ c h o a i tây cùng hạt giống dây mướp từ đồng dạng đây đều là miễn phí cấp cho cải tiến hạt giống nhịn hạn tính đ ề cao thật lớn tại hiện tại loại khí trời này cũng có thể sống được mà lại sản lượng cao bí đỏ cùng bí đao thả trong hầm ngầm thích đáng bảo tồn đều có thể có ba tháng thậm chí trở lên bảo đảm chất lượng kỳ m tương lai cũng có thể cùng chính phủ tiến hành vật tư giao dịch đợi đến bắp nô g dính trùng chống có hiệu quả mọi người có thể t ạ i trong rộng reo bí đỏ thích hợp giảm bớt tổn thất các thôn dân trên tại nhỏ cửa siêu thị màn lưới che nắng hạ nghe láo dương chính sách giải độc những ngày này bởi vì bắp nô g dính trùng buộc phát cháy bỏng thoáng rút đi chút tổn thất như là đã phát sinh vậy chỉ có thể hết sức bổ cứu lương gia thôn tái hiện cậy bừa vụ xuân thời kỳ náo nhiệt chỉ là cái này náo nhiệt chủ yếu tập trung ở dạng sáng ba bốn giờ trong một ngày chỉ có lúc này hoạt động còn miễn cưỡng có thể nhị thụ thời gian còn lại trong đất làm việc đó chính là ông cụ thác cổ trắ nông nghiệp đứng nhân viên công tác mang theo máy phát điện cùng hát quang đèn đi vào gặp thai họa nặng nhất đồng ruộng bên trong sử dụng hát quang đèn dụ sát côn trùng có hại hát quang đèn nhìn tựa như là phổ thông đèn chân không âm nhưng kỳ thật là một loại đặc chế khí thể phóng điện đèn sẽ phóng xuất ra đặc thù bước sóng tia sáng hấp dẫn tính hướng sáng côn trùng đem giết chết hát quang d ư ớ i đèn mặt có một cái túi dùng để chứa bị giết chết côn trùng có hại thi thể một đêm liền có thể từ bên trong đổ ra một quán nhỏ tới từng c h ú n đóng tốt thảo đem cây ở bắc nô bên trong cách mỗi mấy ngày thì càng đổi một nhóm các thôn dân đem nguyên là thảo đem t chú ý dùng lửa an toàn chống bắp nô dính trùng còn có cái đần biện pháp chính là nhân công bắt giữ các thôn dân làm lão dương nói tất cả tương đối có hiệu suất chống biện pháp về sau cứ gọi bên trên một nhà lao tiểu sáng sớm đến bắp nô bên trong bắt cô n trùng mỗi người đều xách cái thù nhỏ g n nắm lại côn trùng liền hướng bên trong ném mỗi ngày chơi lên một hai giờ cũng có thể bắt được không ít cái này bắp nô dính trùng một dài hai cm hình sợi dài bởi vì ăn đại lượng lá nô mập vị, gà vị thích ă n nhất cái này cô trùng đáng tiếc trong thôn không phải từng nhà đều có thể mua được gà giống bất quá siêu thị mini giao dịch triển tấm có người thu bắp nô dính trùng dùng thụ tinh trứng gà để đổi có người hướng hoàng nhất phong nghe n ó n g là ai tại đổi bắp nô dính trùng hoàng nhất phong chỉ là cười cười không nói lời nào vô luận người khác hỏi thế nào hắn đều cắn chặt hàm răng không m ở m i ệ n g mọi người chỉ có thể suy đoán là phụ cận thôn cái nào nuôi gà nhà giàu dùng trứng gà đổi bắp nô dính trùng cho gà thêm đồ ăn cái này mua ban có lời đổi thụ tinh trứng trở về mặc kệ là mượn cái gà mái đến ấp trứng vẫn là tự nghĩ biện pháp ấp trứng cũng có con gà nuôi không phải bằng không thì trong nhà không có súc vật bắp nô dính trùng bắt đến cũng không hề có tác dụng còn phải nghĩ biện pháp chơi chết cái này thần bí nuôi gà nhà giàu không là người khác, chính là Lương h ăn tại hải đảo nuôi gà vịt đồ ăn chỉ một phần m ộ mươi mùa đông thời điểm còn có lên men bã đậu có thể uy hiện tại liền bột ngô đều không có còn lại nhiều ít trước mấy ngày còn đang giao dịch chuyển trên bảng treo mấy đơn gạo đổi bột ngô giao dịch con vị t không biết có phải hay không là bởi vì ăn đến không tốt đến bây giờ đã d ư ỡ n g đến hơn sáu tháng còn không có đẻ trứng gà mái ngược lại là một mực đẻ trứng chỉ là trừ vừa lúc bắt đầu mỗi ngày đều có thể kế tiếp trứng hiện tại ba ngày có thể hạ hai cái trứng cũng không tệ rồi có khi hạ trứng còn đặc biệt tiểu đây cũng là bởi vì thiếu dinh dưỡng nguyên nhân giao dịch chuyển trên bảng thụ tinh trứng đổi bắp ngô dính trùng tờ đơn treo lên đi ngày đầu、tiên. lương hà nguyệt liền thành công dùng hai không cái thụ tinh chứng đổi năm cân bắp nô dính trùng chương bốn mươi bảy g h a hoàng nhất phong đem chứa bắp nô dính trùng thùng đưa cho lương hà nguyệt lúc ghét bỏ mà đem cánh tay thân rất xa còn đang thùng bên trên đóng cái cái n ắ p t i ê u tiểu tiểu một con côn trùng nhìn xem không có gì làm ra một thùng trang cùng một chỗ nhìn trong khi liếc mắt hàng ngàn hàng vạn con côn trùng lăn lộn leo lên bộ dáng cơm chưa đều ăn không vô nữa lương hà nguyệt nói cho hoàng nhất phong mình là bang thôn bên cạnh nhận biết một hộ nuôi gà nhân gia thu dính trùng ở bên trong kiếm chút rút thành còn nói có thể làm ra con gà con hỏi hoàng nhất phong nhà muốn hay không nuôi gà. hoàng nhất phong quả quyết lắc đầu ta cùng dịch quân làm sao nuôi gà ta nhìn những cái kia trước kia hàng năm đều nuôi gà nhân ra năm nay nuôi gà cũng là vừa gầy lại t r ọ c còn bị cảm nắng chết mấy cái thời tiết nóng như vậy gà cũng thụ ảnh hưởng ta vẫn là đến lúc đó trong thôn thu mấy cái dưỡng tốt gà làm thịt đến ăn lương hà nguyệt n g nói được hoàng thúc vậy ngươi đừng q u ê n tiếp tục giúp ta thu dính trùng lương hà nguyệt n g đem những n à y dính trùng đưa đến trong không gian cho gà ăn vịt nàng mang theo ống dài găng tay làm xong chuẩn bị tâm lý từng t h a n h từng thanh thùng bên trên cái nắp sốc lên trước tiên đem cái nắp tại trên hàng rào gó gó phía trên bám vào bắp nô dính trùng liền dồn dập rơi xuống, nháy mắt liền đem cái nắp bên trên rơi xuống côn trùng ăn không còn một mảnh còn tranh nhau chen lấn thò đầu ra hàng rào muốn đi mổ hàng rào bên ngoài thùng lương hàm nguyệt h í p mắt hướng trong thùng nhìn thoáng qua năm cân dính trùng mới xếp vào cái thùng thực chất cao năm sáu cm bộ dáng chỉ bất quá bên thùng cũng bỏ không ít nàng nhấc lên thùng ước lượng đem vách thùng bên trên bắp ngô dính trùng chân xuống dưới sau đó cầm một cái cán dài môi lớn đi vào múc một muỗng cũng không chút thấy rõ ràng trực tiếp rót vào gà ăn trong chậu nàng dứt khoát đem cái nắp đất lên gà liền cho ăn xong còn lại chính là con vịt con vịt đồng dạng thích loại này phì ph Bắt đầu tranh đoạt đầu đều hận n h k ô gà thể t phía dấm ở r ư con c gà gà hiện Lương t chừng tại h u l còn à y phân không ra được cài đến vì mỗi ngày thu hoạch được đủ số lượng thụ tinh trứng xuất ra đi đổi bắp nô dính trùng ba con gà trống cũng không dám tùy tiện giết ăn thịt cứ như vậy nuôi đi lên chân mẫn nghe nói lương hà n g u y ệ t thu không ít bắc nô dính trùng cho gà vịt bổ dinh dưỡng lại không biết nên thu nhiều ít sợ thu nhiều xử lý không tốt ban lương hà n g u y ệ t n g h ĩ kê mới mẹ không tốt cất giữ liền phơi thành khô mặc dù khẳng định không có còn sống dinh dưỡng giá trị cao nhưng là có thể thả thật lâu tương lai cũng có thể lấy ra cho gà vịt thêm đồ ăn lương hà n g u y ệ t bị nhắc nhở nhanh đi mấy nhà bên trong mấy ngày nay cất mấy cái thụ tinh trứng đếm tới đếm lui chỉ có chín cái đây là hai ngày mới để giành được đến dựa theo cái này thụ tinh trứng góp nhặt tốc độ cũng không kịp đổi nhiều ít dính trùng chứ không phải người ta nguyện ý ký sổ lương hà nguyện chính gấp đâu từ hoàng nhất phong nơi đó lại chuyển tới một tin tức xấu tại hắn nơi này thu b ắ t nô dính trùng người lại thêm mấy cái mà lại là cầm con gà con đổi đây cũng là chân chính nuôi gà nhà giàu tới cho gà cho trùng ăn tử có thể gia tăng sản lượng đây cũng không phải là cái gì khó nghĩ đến sự t ì n h còn có chút vụn mặt l ẻ thẻ thôn dân cũng là trong nhà nuôi gà nghĩ thu chút trùng cho gà ăn dính trùng không còn là lương hàm nguyện một người tại thu giá cả cũng tới đi không ít người ta hoặc là thanh toán thù lao để hoàng nhất phong làm người trung gian hoặc là tại giao dịch t r ê n bảng biết rõ nhà chính mình địa chỉ để nắm dính trùng người đi thẳng đến trong nhà giao dịch hoàng nhất phong cũng không thể ở giữa quấy dối không khiến người khác thu bắp nô g dính trùng ai giá cả cao điểm liền cao điểm đi cũng có thể cho gặp thai họa nghiêm trọng nhân ra đền bù chút tổn thất lương hà nguyệt cảm thắng đến chỉ là thu dính trùng nhiều người liền lại không người nguyện ý tiếp nhận mình ký sổ nàng đến tìm chút những vật khác để đổi mới được nàng chạy đến hải đ ả o phòng chứa đồ bên trong đi trước tầng tiếp theo nơi này lương thực tương đối nhiều luy thành tường gạo gạch nhào bột m ị gạch dùng bao tải chứa khoai lang cùng khoai tây còn có các loại hoa màu những vật này so với người khác xuất ra con gà giống như lực hấp dẫn không đủ lớn nàng lại chạy đến phía trên một tầng phòng chứa đồ tại cậy hàng bên trên lục lọi lên chân mẫn chính ở một bên dẫn máy may lương hà nguyệt cho nàng đổi tơ tầm vải vóc hắn rất thích màu sắc cùng hoa văn lịch sự tao nhã xúc tu sinh lạnh đang chuẩn bị đem vải vóc làm thành một kiện máy ngủ nàng dưới chân máy may cũng rất có năm tháng so lương hà nguyệt niên kỷ còn lớn hơn là chân mẫn đồ cưới niên đại đó vật kiện chính là d á n chắc dùng bền đến bây giờ còn có thể công việc bình thường chính là kịch c ậ m một chút cho nên bị đặt ở phòng chứa đồ bên trong nguyện nguyện ngươi chạy tới chạy lui tìm cái gì đâu lương hà nguyện dừng lại bước chân khổ nao nói ta cũng không biết đang tìm cái gì có người xuất ra con gà con đổi bắc Ta ra sợ lấy ra đồ vậy t k h ngươi tốt thu không đ ợ c côn trùng, l nói lên khoai lang ta nhớ ra rồi qua mấy ngày nhớ ký cùng cha ngươi làm khoai lang tinh bột cùng bột khoai lang đầu không muốn giữ nhiều như vậy khoai lang đặt ở phòng chứa đồ bên trong sẽ nảy mầm t r â n mẫn trước mặt máy may rồi đ á t rồi đ á t phát ra có tiết tấu tiếng vang mẹ ngươi đừng nghĩ lấy kia khoai lang đỏ giúp ta nghĩ muốn lấy cái gì đi đổi dính trùng tốt máy may dừng lại t r â n mẫn suy nghĩ một chút đem ngươi cha trộm dấu kia hai kết b i a cầm ra ngoài đi trời nóng như vậy đi trong đất làm song sống trở về uống miệng tại trong giếng ướp lạnh qua bia nhiều dễ chịu coi như trong thôn những cái kia hán tử không bỏ được đem tất cả trộm tới dính trùng đều lấy ra đ ổ i địa cũng không nhịn được muốn đổi một bình n ế m thử ngươi để lão hoàng vất vả chút một bình một bình đổi đi góp gió thành bão cũng có thể đổi không ít côn trùng Chủ ý này hay. lương hà nguyệt nhãn tỉnh sáng lên nàng v ọ t tới kệ hàng một bên cầm chút khoai tây trên kẹo mềm lạp s ư ở n g h ô n khói lạt điều những n à y đồ ăn vặt cái này đều là lúc trước t r â n mẫn giả tá mở siêu thị mini d à n h nghĩa hướng nhà cung cấp hàng đặt hàng lương hà nguyệt ăn một chút nhưng là không ăn xong còn thừa lại không ít t r â n mẫn trước mấy ngày còn thúc hắn ăn nhiều một chút tình đồ vật đặt vào quá thời hạn người cầm những n à y ra ngoài ai có thể đổi với người t r â n mẫn có chút không hiểu Tiểu tử Nguyệt lời A, Lương Hà đồ ăn rất đơn giản buổi sáng l u ộ c cháo hoa hâm nóng chắc một thanh rau xanh chấm tương ăn lại đem mùa đông ư ớp tốt củ cải t h i ế t một bàn làm rau trộn trời nóng n ự c nàng cũng không yêu nấu cơm người trong nhà cũng không thích ăn mấy ngày nay đều lại như thế lựa gạt lấy quá khứ nàng bị trong nồi hơi nóng hấp hơi mặt mũi tràn đầy làm mồ hôi tiểu tôn tử lại tới có nàng làm vương tú liên mười phần bực bội đi cái nào nóng hướng cái nào góp không sợ bị cảm nắng ai trong nhà nào có khoai tây c h i ê n cho người ăn tiểu tôn tử đứng xa điểm còn nói siêu thị mini có bán khoai tây trên viên viên buổi sáng liền ăn bảo ta cũng muốn ăn vương tú liên lúc đầu muốn nổi giận trong đất bắc ngô bị chúng ăn không có mấy cây tốt năm nay mùa đông làm sao sống còn không biết người cả nhà mỗi ngày nửa đêm liền đứng lên trời tờ mở sáng liền xuất hiện tại trong ruộng bắt dính trùng cháu trai một chút không thông cảm không nói còn cùng người ta ganh đua so sánh lên ăn thế nhưng là một ngẩng đầu nhìn thấy cháu trai khát vọng ánh mắt không được ngậm miệng giống như mình đã đem khoai tây c h i ê n ăn vào trong miệng nhìn thấy mình ánh mắt bất thiện còn nhát gan trốn về sau tránh vương tú liên khí lại tiêu tan thiên hai không ngừng đáng thương chính là những hải từ này bọn họ những lạo gia hỏa này tốt xấu qua mấy chục năm thời gian thái bình có thể những hải tử này vừa mới ký sự không mấy năm liền theo đại nhân ăn khang nuốt đồ ăn hiện tại liền học cũng lên không được có thể không làm cho đau lòng người sao mặc dù nghĩ như vậy có thể vương tú liên vẫn là lấy một khuôn mặt cứng nhắc hiện tại đ ổ i khoai tây c h i ê n ăn tháng này liền không có nước đường p h è n uống ngươi nếu là nghĩ kỹ liền đi tìm ngươi cha mang theo gạo đi siêu thị mini tiểu tôn tử nhữ lại mặt p h i ề nào muốn mất đi ngọt ngào nước đường p h è n thế nhưng là lại tưởng tượng viên viên ăn khoai tây c h i ê n cũng không phải dùng gạo đổi nhãn mãi ta cũng đi bắt côn trùng đổi khoai tây trên ăn côn trùng có thể đổi khoai tây trên ăn vương tú liên không tin lại sợ cháu trai trộm lén đi ra ngoài bắt cái gì côn trùng ngươi bây giờ đi trong đất bắt côn trùng không phải đem ngươi phơi rán không thể vậy ta buổi sáng ngày mai cùng các ngươi cùng đi tiểu tôn tử đều nghĩ kỹ buổi sáng không nóng hắn vóc dáng thấp liền bắt phía dưới trên phiến lá trùng chờ bắt xong về nhà vừa vặn đi ngang qua siêu thị mini đổi khoai tây c h i ê n trở về ăn vương tú liên nghe hắn lời nói không giống như là gặp người chẳng lẽ siêu thị mini thật có thể dùng dính trùng đổi thự phiến nếu là như vậy để tiểu tôn tử đi trong đất cũng tốt đến lúc đó bắt côn trùng không đủ đổi khoai tây trên mình liền cho hắn bổ sung thuận tiện cũng có thể cho hắn biết đ vậy ta sáng mai ba giờ d ư ớ i bảo ngươi ngươi cũng đừng không nổi t i ê n tâm đi mãi khoai tây c h i ê n cùng bia thành công trợ giúp lương hà nguyệt tại mấy cái nuôi gà nhà giàu vây quanh hạ rết ra một con đường máu lục tục nao ngoe thu đi lên hai mươi sáu cân trùng phơi khô cũng có mười lăm cân trên hải đảo gà vịt trong thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu thêm đồ ăn linh thực ở ăn uống bên trên thêm đồ ăn không đến một tuần lễ con vịt liền bắt đầu đẻ trứng lương hà nguyệt tại trong bùi có l a y ra một viên bạch bạch trứng vịt cẩn thận mà nâng trong lòng bàn tay rốt cục có lây t v c h b ạ c trứng vịt tớp ra mới con vịt nhỏ ăn hết vịt được chương bốn mươi tám một tr b ắ p nô g dính trùng quy mô rốt cục đạt được khống chế một phương diện là các thôn dân thông qua các loại c h ố n g phương pháp giảm bớt côn trùng trưởng thành cùng chứng trùng số lượng một phương diện khác cũng là bởi vì b ắ p nô g bị gặm cắn không sai bị lắm b ắ p nô g dính trùng lại sưng sâu keo một mảnh thổ địa bên trên thu hoạch bị gặm nuốt đến không sai bị lắm liền sẽ di chuyển đến địa phương khác đi thôn dân có trực tiếp tại trong ruộng reo cái khác thu hoạch giống như là nông nghiệp đứng nhân viên công tác miễn phí phát hạ đến bí đỏ cùng bí đao hẳn giống cũng không ít người khô giòn đem sống không nổi bắc nô nổ đổi trồng khoai tây cùng khoai lang năm nay từ tháng ba liền bắt đầu nhiệt độ cao không ngừng. hiện tại cũng bất quá đầu tháng năm nếu là mùa đông đến không quá sớm còn kịp loại một gốc dạ khoai tây bởi vì trời nóng lực lương hà nguyệt trong không gian đợi thời gian càng ngày càng dài thuận tiện đem trước đó để dành đến làm việc đều làm tại an thành chợ sáng bên trên đổi lấy hạt sen lương hà nguyệt dựa theo chồng yêu cầu trước tiến hành c h ỗ t h ủ n g hạt sen bên ngoài s ắ c rất cứng nha không dễ dàng phát ra tới lương hà nguyệt đem hạt sen có nhỏ lõm điểm kia một đầu tại đất xi、si、mang bên trên qua lại mài thẳng đến phá một cái miệng nhỏ mới thu lại sau đó là dài rằng giặc ngâm giống cùng đâm trổi ngâm giống cần một tuần đâm trổi về sau còn muốn nuôi tới một tuần lại rời cắm đến bây giờ hạt sen còn nuôi trong nhà. không có rời đi hồ cá bất quá hồ cá nơi đó đã chuẩn bị xong đang đến gần tiểu viện kia một bên lương h à n g nguyện đem nguyên là đảo hồ cá bùn đất đổ về đi không ít hoa sen có thể sinh trưởng nước sâu tại tám mươi một trăm m ư ơ i tà hưu nhưng là mới dùng hạt sen bồi dưỡng ra đến mầm non chỉ có thể ở kém cõi trong nước sinh trưởng trừ bồi dưỡng hạt sen bên ngoài lương h à n g nguyện còn cùng cha mẹ xử lý trồng chất tại phòng chứa đ ồ bên trong mấy trăm cân khoai lang những này khoai lang loại mầm một bộ phận đến từ lương khang t h ì t ạ i ven đường trong ruộn tiện tay mua những này khoai lang chủng loại tương đối bình thường nhưng là sản lượng cao một chút trồng không sai biệt lắm ba phần đất khoai lang thu một bộ phận khác là đi tứ da ra, ra nhà muốn loại khoai cái này khoai lang dày đặc ngọt đu chính là sản lượng không cao tứ da ra trồng trọt nhân tạo khoai cũng không phải rất nhiều lương khang thì đi muốn cầm về loại còn cố ý ngồi trên mặt đất làm thiêu ký phân rõ r à n g cái nào khối là loại này chất lượng tốt khoai lang cuối cùng loại này khoai lang mới thu bốn mươi mấy sản lượng cao khoai lang dùng để làm khoai lang tinh bột cùng bột khoai lang công việc này muốn đem khoai lang ngoại thành cha trong nhà có xử lý cơ nhưng là quá chậm mấy trăm cân khoai lang đến đánh nát đến ngày tháng năm nào đi cho nên bọn họ ba cái áp dụng chính là máy móc cùng nhân công đem kết hợp phương thức một bên dùng tài liệu lý cơ đánh một bên dùng nhân công mải ai m à i m ệ t m ỏ i liền đi xử lý cơ bên cạnh phụ trách thêm liệu cuối cùng dùng năm trăm cân khoai lang làm bảy mươi cân khoai lang tinh bột còn lại khoai lang muốn lưu tới làm loại cùng thường ngày ăn sau đó lại lấy ra m ộ ư ơ i cân tinh bột làm thành phấn ti phơi tốt khoai lang trải qua xử lý như vậy về sau có thể chứa đ ư ợ c nhiều năm về phần phẩm chất tốt hơn những cái kia khoai lang đại bộ phận đều chuẩn bị tiếp tục lưu lại làm loại cũng lấy ra sáu bảy tạ i nồi bên trên cắt thành phiên trưng phóng tới mặt trời dưới đáy phơi khô làm thành khoai lang khô bịt kín t i ế n trong túi lương hà nguyệt n g bởi vì thèm ăn nướng mấy cái đến ăn gỡ ra vỏ ngoài về sau bên trong nhương ánh vàng rực rỡ ngọt chảy mỡ đại thanh cùng tiểu hắc cũng rất thích ăn lương hà nguyệt n g phân cho chúng nó mấy khối ăn còn chưa đủ lặng lẽ đem lương hà nguyệt n g lội xuống khoai lang già cuộc ăn lương hà nguyệt n g chừng hai cái này đống đốc tiểu hắc liền nhét ngôi một mặt vô tội cười ngây nô đại thanh gần nhất tại lập t hai nó tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem lương hà nguyệt n g trong tay khoe nướng đầu lệch ra quá khứ hai cái cái lỗ thai lớn cũng ba kít một chút hướng phía bên t i ê n g xuống nguyên bản một mặt nghiêm túc lương hà nguyệt lập tức phá công cười đem hai cái cái lô thai lớn cứ như vậy tiêu n h i u xuống cũng không phải là uy phong chó con biến thành đổ ngốc đại thanh l ô thai r u lên đứng lên không có vài giây lại đổ ngay tại đại thanh l ô thai triệt để đứng lên ngày này lương khang thì đến không gian đến hô lương hà n g u y ệ t nói cho cửa nhà nàng cây gừng tây hoa nợ bảo nàng đi ra cửa nhìn lương hà n g u y ệ t có chút kỳ quái hải đảo bên trong cây gừng tây hoa sớm liền mở ra ta mỗi ngày đều nhìn thấy s ắ c thực rất xinh đẹp lúc ấy tại nhà máy phân hóa học đổi phân hóa học lúc nông nghiệp đứng nhân viên công tác phát hạ đến rất nhiều cây gừng tây thân cũ gọi các thôn dân cầm về trong nhà loại lương hà nguyện tại ngoài c đem vậy phần chủng h tại ra môn bên ngoài những cái kia có thể là bởi vì thiếu nước lại nhiệt độ cao mới so đồng thời tại hải đảo trong không gian gieo xuống những ngày chậm hơn một tuần lễ mới nợ hoa lương khang thì vẫn là thúc giục nàng đi ra ngoài nhìn xem không chỉ là nhà chúng ta cửa ra vào toàn thôn cây gừng tây hoa đều nợ hắn kiểu nói này lương hàm nguyệt lập tức đi bắt đầu chuyển động nàng ra khỏi biển đảo nắm lên mũ chạy ra ngoài cửa nhìn thấy ngoài cửa lớn một lùn bùi cây gừng tây hoa nhiệt liệt c h à n phóng phía sau trên tường rào b ò đầy dây mướp dây leo cũng mở ra mềm mại hoa cúc loa nhỏ đồng dạng đoá hoa trốn ở dây mướp hình ngũ rác phiến lá hạ mở ra mà lá cây n g ử a đầu đỡ ngực vì đoá hoa che chắn mặt trời t r ó i trang những thực vật này lúc trước tại mặt trời t r ó i trang thiêu đốt hạ mặt ủ mày trau bây giờ cũng là quen thuộc đồng dạng có thể định lấy ánh nắng giãn ra cành lá chỉ là lương hà nguyệt quan sát về sau mới phát hiện trên g i a hiện ra một tầng mang theo sắp chất ánh sáng lộng lây v â n v â nàng n trao hỏi ngồi trong phòng từ cửa sổ hướng trong nội viện nhìn chân mẫn mẹ ngươi mau ra đây ta cưỡi xe đạp mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem chân mẫn nói trời nóng như vậy cưỡi xe đạp gì lại nói muốn đi đâu mà nhìn cái gì nha lương hàm nguyệt kiên trì ta mới từ hải đảo ra không cảm thấy nóng ngươi nếu là nóng ta cho ngươi trang một ly nước đá chúng ta đi trong thôn dạo trời nhìn mọi người loại cây gừng tây hoa chân mẫn kỳ thật có điểm tâm động buổi sáng nàng phát hiện cửa ra vào cây gừng tây hoa ở tại phụ cận đứng đầy một hồi những cái k i ê n màu sắc sáng do đoá hoa giống như cũng đốt sáng lên tâm tình của người ta. càng xem càng gọi người yêu thích không đúng tay chờ ta thay cái quần áo chân mẫn ngồi ở con gái xe đạp tòa đằng sau trên đầu mang theo đại đại rộng mái hiên nhà mũ r ơ m trong tay bưng lấy chứa nước đá bình giữ nhiệt lương hà nguyệt đạp lên xe đạp mang theo gió thổi d ố i loạn trên mặt nàng khắt lụa chân mẫn dĩ nhiên cảm thấy cũng không có loại k i a nóng đến khó lấy chịu đựng cảm giác có thể là vừa vặn trước khi ra cửa còn nhìn nhiệt kế khoảng chừng bốn mươi lăm c chẳng lẽ nàng cũng giống những thực vật kia cùng côn trùng đồng dạng dần dần quen thuộc loại này nhiệt độ cao sao mẹ ngươi nhìn đi ngang qua một nhà cây gừng tây loại tương đối nhiều nhân gia đình này nhất định tỉ mỉ tứ làm mảnh này cây gừng tây cây gừng tây bụi mở c ự c thịnh cao thấp bên trong còn thỉnh thoảng sen lẫn mấy cây hoa của hắn đoá hẳn là trước kia loại tại mảnh đất trống này bên trên hoa phát ra hồ điệp cùng long mật xuyên qua trong đó nhìn từ xa tựa như một tất huy hoàng t h e o thùa vải vẽ tại trước mặt bọn hắn c h ậ m c h ậ m triển khai thật xinh đẹp chân mẫn thì thào nói khoe miệng không nhịn được d ư n g lên lương hà nguyệt cưới xe t ạ i lương ra thôn phố lớn ngõ nhịn được dâng lên mặc dù mồ hôi đầm địa nhưng trong lòng rất vui vẻ chân mẫn lo lắng nàng bị cầm nắng thúc giục nàng đường về lương hà nguyệt cái này mới quay đầu xe đi về nhà t r â n mẫn ánh mắt đảo qua dưới chân đường nhựa nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước mùa hè đi ở trên con đường này khi đó đường nhựa chất lượng không tốt phía trên nhựa đường tổng bị ánh nắng phơi nửa hóa không thay đổi mang dép đi ở phía trên đi mấy bước liền phải đem dép l ê liền bị đường dính chặt về sau đổi mới tu tốt hơn đường tại hiện ở cái này thời tiết cũng không có lại hòa tan nàng nhìn thấy một cái này chấm tròn càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật chân mẫn đều có chút không tin vươn tay ra lương, lương giọt mưa rơi trong lòng bàn tay nàng la lớn nguyện, nguyện. trời mưa trời mưa lương hà nguyệt phản ứng đầu tiên là muốn ngừng cưới nhanh lên mau về nhà đi đợi đến thôn dân phụ cận trong nhà cũng bắt đầu buộc phát ra r e o hò cùng liên tiếp trời mưa dạng này la lên nàng rốt cục ngừng xe đạp trời mưa nàng một thanh lấy xuống mũ mắt lạnh hạt mưa giọt ở trên mặt cái này không phải là hảo g i á c thật sự trời mưa tại lương gia thôn đã có ba tháng không có hạ một g i ọ t mưa mặt trời chói t r a n g đem mặt đất thiêu đốt khô nước nước giếng mực nước nhanh đến đến cùng thời điểm rốt cục trời mưa hai bên đường các thôn dân rồn rập chạy ra khỏi nhà đi đến khu phố cứ như vậy tắm dựa tại trong mưa trên mặt đều là nụ cười vui mừng lương hà nguyệt đẩy xe đi ở trong đó. cũng cảm thấy trong lòng một trận dễ dàng cảm giác được sợi tóc có chút tầm ướp lương hà n g n g u y ệ t cùng t r â n Mẫn vẫn là mang lên trên ngũ tiếp tục đi về nhà lương hà n g n g u y ệ t thực tình chân ý cầu cầu đạo hy vọng trận mưa này thời gian lâu dài một chút hạ lớn một chút t r â n m ẫ n đưa tay cảm thụ được mưa b ù i từ mảnh như lông châu biến thành tí tách tí tách tiểu vũ nếu như có thể chọn ta hy vọng là một trận thời gian dài tiểu vũ không tiếng động mài mật vật đại vũ sẽ rất nhanh sẽ trở thành dòng nước chạy tới địa thế thấp hơn địa phương hướng trong đất thẩm t ấ u hiệu quả phản mà không có tiểu vũ tốt chỉ muốn mưa cũng rất tốt nàng bổ sung một câu Có trận mưa này lương liền lên lâu nước nước mưa hơn. thôn thôn dân gieo tại trong ruộng cùng nở nhanh giếng cũng thoáng nếu nhiệt cũng cùng nhau mang Trận này gia gieo giữ tại trái, đi hoa cao, cao thu thể trổ kết thể thể thì tốt hoạch khô độ có cả mực có có cầm mã sắp quả nhiên như chân mẫn nói như vậy liên tục không ngừng tí tách tí tách hạ hai ngày hai ngày này dương g i a thôn thôn dân trên đường nhìn thấy người trên mặt đều mang cười mưa t ạ n h về sau nhiệt độ không khí cũng không có như kỳ vọng trên diện rộng hạ xuống giữa t r ư a đồng dạng duy trì bốn mươi năm độ trở lên nhiệt độ cao chỉ là buổi sáng trở nên nhẹ nhàng khoan quá chút cái này cũng đại biểu cho buổi sáng có thể rời giường làm công việc thời gian dài ra mọi người lại bắt đầu tích cực trồng rau hạt giống nguyên bản b ắ p nô g dính trùng tàn phá bừa bãi để rất nhiều người đều nản lòng thoại trí liền về sau gieo cũng không có ôm bao lớn hy vọng cảm thấy cái này một nhóm thu hoạch cũng sẽ không có cái gì thu hoạch tứ làm cũng qua loa chút hiện tại một trận mưa lại để trong lòng bọn họ hy vọng mầm non phá đất mà lên cái này lại thu thập ra khỏi nhà đất trống trồng lên cả rốt cải trắng trên núi ruộng đồng gần nhất cũng đang bận việc lấy bên trên mầm thật tốt lương h à nguyệt ôm nửa đồ dưa hấu cầm trong tay cái cán dài thìa đem ở giữa nhấc ngọ Thôn thấy hoạt sinh chạy dân cảm thấy sinh hoạt lại có lại đoạn ầ đầu u bắt đủ công việc lù đủ lên, liên đối lù lấy h à n nhất phong siêu thị mini sinh ý đều tốt hơn nhiều. Hán cùng Lương Khang g thị thì tốt siêu đều ý l i đi t h à h phố chạy mấy chuyến, chuyển về đến không mấy đến về í thời t n phẩm. h Đoạn t gian trước nhất là bắc nô g dính trùng buộc phát thời điểm nghiêm trọng nhất siêu thị mini môn đ ỉ n h vắng vẻ các thôn dân đều sợ hãi mùa đông lương thực không đủ ăn không dám tiêu phí chân mẫn cùng lương khang thì cũng cầm dưa hấu đang ăn khen đ ừ n g nhìn cái này dưa hấu kích thước không lớn còn rất ngọt đây là trên hải đảo năm nay g i e xuống dưa hấu hạt giống kết xuất đến dưa hấu Lương nguyệt từ dưa Nguyệt Hà hấu từ kết quả to ra về sau về lương i mỗi đi ề đều n ngày ruộng d hà thì tới nguyệt ngày hôm nay đến ruộng dưa bên trong xem xét một đồ dưa hấu đã chín đã có vết dạn tranh thủ thời gian hai xuống cái này đ ồ dưa hấu không phải dây leo bên trên lớn nhất một cái lại là trưởng thành sớm nhất một cái lớn nhỏ so trong nhà đĩa lớn hơn không được bao nhiêu phía trên đường vân đã làm màu xanh sấm lương hà nguyệt vốn còn nghĩ đến lúc đó đem dưa hấu ngâm ở hồ cá bên cạnh nàng nhân công mở ra tiểu khê bên trong b ă n một băng t hưởng thụ một thanh g i a thú kết quả dưa hấu rách ra chỉ có thể nhét vào trong tủ lạnh ướp lạnh bất quá cái này dưa hấu hương vị thật là không tệ dưa hấu cát thanh điểm mát mẻ nến qua dưa hấu về sau một nhà ba người liền tiến trong không gian bận rộn các thôn dân vội vàng trồng rau b ó n phân lương hàm nguyệt nhà mặc dù tại lương gia thôn không có trồng trọt thế nhưng là tại hải đảo bên trong có địa cũng phải đồng dạng gieo hạt cùng thu hoạch trong ruộng một mực tại loại thu hoạch chỉ có khoai tây bất quá bọn hắn người một nhà ngược lại là chưa ăn qua nhiều ít khoai tây mấy tháng trước thu được một nhóm kia trừ lưu một chút làm giống cái khác đều cầm đổi phân hóa học hiện tại lo nếu là năm nay mùa đông còn có thể cùng chính phủ trao đổi vật tư bọn họ có thể lấy ra cũng chỉ có khoai tây mặc dù lương hàm nguyệt có thể từ hải đảo đốn t u ổ i cầm tới vật liệu gỗ đốt nhưng vẫn là không sánh được cục than đá chịu lửa không chỉ là nhà bọn hắn tại góp n h ặ t khoai tây hoàng nhất phong cũng cùng mấy cái ruộng đồng tương đối nhiều thôn dân liên lạc qua c h ờ khoai tây thu hoạch về sau muốn bắt những khác lương thực cùng bọn hắn đổi một chút lương hàm nguyệt tại hải đảo biệt thự hậu viện mở ruộng đồng rất lớn có ba mẫu nhiều bên trên một gốc dạ khoai tây trồng tại phía đông lần này vì không nặng gốc dạ liền trùng tại phía tây nhất nguyên la Phần. cả á i khối ruộng hiện tại cũng trồng đồ vật ở giữa nguyên bản trồng chính là khoai lang cùng lương hàm nguyệt hải đảo bên trong nguyên sinh giã mạch hạt giống giá túc hạt giống như này hai nhóm thu hoạch đều là tại cuối tháng ba thu hoạch khoai lang trước đó không lâu mới làm thành tinh bột cùng phân thi giá mạch hạt giống trồng ra đến thu hoạch liền gọi tiểu mạch hơn chín mươi khoả giá mạch hạt giống trồng r a tiểu mạch 178-140 m ấ y k h ơ a t b ô n g hạt giống trồng r a sợi bông 315-50 m ấ y quả giã túc hạt giống đạt được túc 87. những n à y thu hoạch sản lượng đều không cao tiểu mạch cùng túc có thể tại ra công đài đi vỏ biến thành ngang nhau số lượng phấn cùng tiểu mễ bốn đơn vị phấn có thể tại đóng lửa bên trên chế tắc một cái bánh mì lương h à n g nguyệt thử làm ra qua một cái đến bánh mì ngược lại là rất lớn hai cm dài mười cm rộng lương h à n g nguyệt khẩu vị đã tính không nhỏ ăn cái trước cũng có thể no bụng đồng dạng bốn cái tiểu mễ có thể chế thành tiểu mễ bánh gạo bốn cái sợi bông có thể gia công thành một khối tháng hai năm hai không và đông lớn như vậy tiểu nhân vải bông lấy ra làm khăn tay còn miệng tưỡng muốn làm thành những khác chỉ có thể sẽ ở gia công trên đài sâu gia công trực tiếp làm thành k i ể u dáng đơn giản quần áo cùng quần chân mẫn nhìn về sau nói mình mua vải bông đủ nhiều những n à y sợi bông còn không bằng giữ lại làm chăn mềm trong chăn sợi bông thời gian lâu dài không giữ ấm tương lai có thay thế nhìn như vậy đến tương lai bông dùng không sai biệt lắm liền sớm loại chút bông hạt giống trên hải đảo đông không cần các loại phức tạp thủ tục gia công lương hàm nguyện trực tiếp thông qua đủ thanh tiến độ phương thức liền có thể ngắt lấy đạt được sợi bông sát thực thuận tiện rất nhiều. về phần giá mạch cùng gia túc lương hàm nguyện tính đi tính lại cảm thấy trồng lên đến tỷ suất chi phí hiệu quả không cao nhìn như gia công đơn giản không cần thoát sắc cùng say nghiền liền có thể đạt được bột mì cùng tiểu mễ có thể những vật này là nàng trước từng cái hái hẳn giống trải qua dài đến sáu tháng mới trồng ra điểm ấy lương thực chứ có thể sử dụng đống lửa cùng nấu nướng lô chế tác thành đồ ăn một khóa hợp thành đơn giản thuận tiện bên ngoài cùng trong nhà nguyên bản mua phấn cùng tiểu mệ không có gì khác biệt mà lại có thể chế thành đồ ăn đơn nhất chỉ có bánh mì cùng bánh gạo bất quái này còn có một nguyên nhân là lương hàm nguyện một mực không có ra ngoài đảo quáng chế tác nấu nướng lô nàng lửa khuyên chế tác vài không không câu lương hàm nguyệt cũng nghĩ thông là hẳn là tiếp tục trồng những n à y hạt giống ta nếu có thể thu thập được đầy đủ khoáng thạch làm ra nấu nướng lâu đến có thể giải khóa rất nhiều thực đơn ở trên đảo nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy mất ong bí đỏ nấm rơm còn có trong biển các loại hải sản đều có thể dùng nấu nướng lô nhanh chóng gia công nào bột mì phấn tiểu mễ cùng một chỗ làm ra món ăn ngon đồ ăn hải đảo cụ hiện hóa về sau lương hàm nguyệt rất ít đi đảo quáng đây chính là nàng từng tại cầu sinh trong trò chơi yêu nhất hoạt động gần với thu thập nguyên liệu nấu ăn mở khóa thực đơn chỉ là hiện đang đ à o mỏ muốn một thân một mình xâm nhập đen nhánh t ĩ n h mịt mỏ cặn g trong hầm mỏ còn thường có giá thu ân nút trong nội tâm nàng r u t rẻ hết thể cũng đường đường chính chính đi đảo qua hai lần mỏ thu tập được có thể chế thành vũ khí cùng la bản khoáng thạch hay thu tay không thể như thế trôn tránh số giới để hải đảo rất có bao nhiêu dùng công năng đều mai một. lương hà nguyệt thầm hạ quyết tâm muốn lấy ra không lại đi thăm dò lớn trên núi đá m ỏ c ạ o bất quá bây giờ vẫn là phải đem trước đó thu t ậ p được hạt giống gieo hạt xuống tới thời gian dài như vậy lương hà nguyệt góp nhặt giã mạch hạt giống hai trăm hai mươi b ố dạ t ú c hạt giống một trăm sáu mươi hai cùng đông hạt giống hai trăm năm mươi b ố đậu phộng hạt giống tám trong đó đậu phộng hạt giống số lượng m ộ ư ơ i phần đáng thương đây là bởi vì lương hà nguyệt chỉ ở quả dừa rừng rậm cùng đà điệu sa mạc chỗ giao giới tìm tới qua đậu phộng hạt giống nàng cũng chỉ tại trên hải đảo đi ra như vậy một lần xa nhà cho nên mới chỉ đảo được tám hạt đậu phộng hạt giống đợi nàng đem những này, hạt giống đều dựa theo một hạt giống muốn chiếm một mét vuông gạo thổ địa quy tắc dĩ nhiên cũng đã chiếm gần một mẫu đất địa phương đem khối này ruộng đồng còn lại địa phương trồng đấy chúng ta còn có đồ vật gì không có loại sao bằng không ta lại mở khẩn một khối mới ruộng đồng không cần đến lương khang thì nhìn qua về sau lắc đầu cũng không có gì muốn trồng c h ờ lưu lại làm giống những cái k i a khoai lang mọc ra mầm đến liền chủng tại chống ra cái này một khối nhỏ trên mặt đất lúc đầu cũng không có ý định loại nhiều ít khoai lang đủ tốt nếu là cha ngươi nghĩ đến cái gì cần loại không có địa phương trồng nói cho ta là được dù sao ta dùng kỹ có thể khai khẩn ruộng đồng rất nhanh đem hậu viện biệt thự trồng cho tốt lương hà nguyệt nhà khoảng thời gian này chuyện trọng yếu nhất liền hoàn thành còn lại chính là uy uy gạ vịt lưu lưu hai con chó con thu thập một chút trong nội viện vườn rau cái này ít chuyện v ậ t ngày này lương khang thì lại muốn cùng hoàng nhất phong đi vào thành phố nhập hàng hỏi lương hà nguyệt cùng chân mẫn có cái gì cần lưu ý chân mẫn nói ta muốn hai cái kéo trong nhà nguyên lai có bốn cái kéo hiện tại một thanh chuyên môn dùng để cho cá phá bụng một thanh thường ngày dùng hai ngày này có chút củn ta dùng đá mài đao mài qua hiệu quả cũng không tốt cũng chỉ thừa hai cái kéo dự bị ngươi nếu là trông thấy bán cái kéo mang nhiều mấy cái trở về lương hà nguyệt nói cha, người mấy tháng trước mang về tủ đá mới dùng hơn một tháng lâu hỏng may mắn trong nhà những ngày này ăn kem ăn được nhiều đem đồ vật rời đến chống ra cái kia trong tủ lạnh mới không có xấu nếu là có gặp được nghĩ đem trong nhà tủ đá bán đi lại chuyển một cái trở về còn có lần trước chúng ta làm khoai lang tinh bột dùng đến xử lý cơ xử lý cơ hiệu suất cao chính là dung lượng quá nhỏ người đến thành phố lưu ý những này nếu có thể đụng phải bán xử lý cơ liền tốt tương lai chúng ta vẫn là phải làm các loại khoai tây tinh bột khoai lang tinh bột trong nhà nhiều thả mấy cái xử lý cơ so dùng tay mãi nhanh hơn lương khang thì đem những này đều ghi lại Kỳ trước kia những cái kia đại lượng hàng đều là từng cái nhà kho tồn kho hiện tại tồn kho không sai biệt lắm thanh quang lại không khởi công sinh sản mới hàng lần trước hoàng nhất phong đi vào thành phố mang đến lương thực cũng chỉ tiêu xài một nửa chỉ có quan phương mở chợ sáng vẫn còn tương đối phồn vinh nhưng đó cũng là cá thể chủ quán tiểu đà tiểu não cầm chút trong nhà mình dư thừa đồ vật lẫn nhau đổi thành mà thôi hoàng nhất phong c ó đôi khi đi dạo chơi mang về đồ vật cũng không nhiều ai biết lần này trở về lương khang thì lại đem bọn họ muốn đồ vật mua đủ ngươi là chạy nhiều ít địa phương a ta không đều nói không nóng này sao chân mẫn đau lòng lương khang thì ngày nắng to đầy thành phố chạy liền vì góp đủ những vật này không có chạy bao xa đây đều là tại một chỗ mua lương khang thì mỉm cười một mặt các ngươi không nghĩ tới sao biểu lộ làm sao các ngươi gặp được đồ điện gia dụng nhà kho lương hà nguyệt cung suy đói lương khang thì lúc này mới vạch trần những ngày là hàng đã xài rồi mặc dù nhìn xem có chín thành mới nhưng là cũng phải hảo hảo tẩy rửa một chút Trong thành t phố các loại công nhân kỹ thuật chuyên gia học giả bọn họ là nhóm đầu tiên rời đi qua sau đó là bị triệu tập đi làm kiến trúc công nhân cùng trồng trọt công nhân cùng người nhà của bọn hắn lương thực căn cứ phụ cận chuẩn bị xây mấy cái nhà máy lại ở trong thành phố chiêu công trải qua mấy lần trước chiêu công mọi người đều biết đến đó làm việc người tương lai có thể mang theo cả nhà rời đi qua chèn phá đầu cũng muốn lấy được phần công tác này những cái kia có thể dọn đi người đương nhiên là lựa chọn đem trong nhà vật không mang đi đều b á n đi chân mẫn có chút ưu hoán cái này đều lần thứ mấy chiêu công cũng không có cùng chúng ta những người trong thôn này báo trước nhà hắn ngược lại là không ai muốn đi làm công thế nhưng là người trong thôn cũng không phải người nào đều có địa lại nói năm nay thu hoạch cũng không tốt nếu có thể có phần ngoài định mức làm việc đến cho nhà giảm bất nhiều ít gánh nặng lương khang thì lắc đầu thành phố người qua so với ta nhóm kém hơn không ít mắt thấy có cái làm việc bao h á bao、ở. vậy còn không giống cây cỏ cứu mạng đồng dạng nắm chặt nguyện ý tuân thủ căn cứ quy định người khẳng định so với chúng ta nhiều tia lương thực căn cứ quản lý nghiêm ngặt tiến vào liền không cho tùy tiện ra chúng ta thôn có mấy người nguyện ý ném nhà cửa nghiệp rời đi qua chân vẫn chỉ là vì người trong thôn tiểu tiểu minh cái bất bình trong lòng cũng biết vì tốt hơn giữ gìn trật tự đương nhiên là hẳn là trước tiên đem thành phố không có chuyện để làm người chiêu thu lại đi làm sống bằng không thì nhiều người như vậy không có làm việc đã sớm loạn đi lên lương gia thôn hiện tại cũng sẽ không như thế thái bình vậy bây giờ thành phố còn thừa lại bao nhiêu người lương hà nguyện tò mò hỏi lương khang thì đoán chừng chúng ta an thành phát triển、mượn. giống chúng ta dạng này mặc dù rời đến thành phố nhưng là căn tại nông thôn không ít người s ớ m tại hồng thủy kết thúc đều nghị trăm phương ngàn kế rút về nông thôn khi đó thành phố liền thiếu một non nửa người hiện tại lương thực căn cứ chiêu mấy lần người lại để cho không ít gia đình toàn gia dọn đi lại thêm tại bão tuyết hồng thủy cùng nhiệt độ cao bên trong gặp nạn người hiện ở trong thành phố nhân khẩu liền nguyên lai một phần mười đều không có lương hàm n g u y ệ t cùng chân mẫn hai mặt nhìn nhau nguyên lai phồn hoa như vậy thành phố lúc này mới không đến một năm vậy mà liền suy bại thành dạng này đã người đều dọn đi rồi t i ế thành phố lãnh đạo hẳn là cũng đều tại lương thực căn cứ làm việc đi lương khang thì kỳ quái nói ta đây cũng không có nghe qua bất quá hẳn là dạng này ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này lương hà nguyệt nhất miệng ta là m u ố n biết nếu như những người lãnh đạo đều rời đến lương thực căn cứ đi mạnh như vậy chiếm hoàng thúc biệt thự người nhà kia có phải là còn ngại ngủ mặt ở tại hoàng thúc nhà hắn không phải cũng là cái gì lãnh đạo sao chương 49.1, n ư ớ c giếng an thành lương thực căn cứ trung đức viễn b ư ớ c nhanh đi đến trong văn phòng hắn đầu đầy là mồ hôi mặc một bộ tay áo dài thịt chống nắng phía sau lưng một đại khối mồ hôi ở mức vết tích trên cổ đắp khối dùng để lau mồ hôi khăn mặt cũng đã nửa ướp hắn tiến cửa ban công liền bị bên trong hơi lạnh kích lên một mảnh nổi da gà hắn nhìn thoáng qua điều hòa không khí quả nhiên điều đến 2 3 i m c căn cứ có quy định cho dù là phân phối điều hòa không khí văn phòng cũng không cho phép đem điều hòa không khí điều đến 2 6 i m c trở xuống một số người tham lạnh luôn luôn lặng lẽ đem điều hòa không khí nhiệt độ điều đến thấp hơn trung đức viễn nhìn thoáng qua đồng hồ mắt thấy cũng nhanh đến giờ tan sợ hắn kiểm chế lại mình đi điều, điều hòa không khí nhiệt độ bước chân nghĩ đến mọi người dù sao lập tức đi ngay đợi ngày mai nhắc lại bọn họ đi. hắn đến trên b à n công tác l ậ t xem lên tư liệu nghe được khoa viên nhóm tập hợp một chỗ thảo luận nói tể trưởng phòng lại lái xe về nhà ta nhớ được nhà hắn cách lương thực căn cứ không tính gần đi như thế vừa đi vừa về nhiều phiền phức á tể trưởng phòng thường cảm thuộc h ạ đem phân phối cho gian phòng của hắn tặng cho lão lưu tự mình lái xe đi làm có phải là lão lưu được gọi là lão lưu người hơi có chút tự đắc cưỡng ngực trong nhà nhân khẩu nhiều cũng may mà tể trưởng phòng coi trọng ta mới nuôi lên cái này cả một nhà tới đám người lại n g ư tới ta đi nói lên vài câu lấy lòng lời nói kỳ thực trong lòng đều rõ ràng thầy trưởng phòng trướng mắt phân phối cho hắn sáu mươi bình căn phòng người ta ở biệt thự lớn đâu trung đ ứ c viễn nhị lại nhẫn mắt thấy đều qua lúc tan việc người của phòng làm việc đi rồi hơn phân nửa còn lại mấy người này vẫn là không đi n h ì n không được đem điều hòa không khí đóng nghe được điều hòa không khí quan bế thanh âm cố ý lưu tại nơi này cọ điều hòa không khí mấy người kinh ngạc quay đầu cầm đầu lưu kiến dung thấy được hơi có chút chật vật trung đ ứ c viễn trong phòng đợi trong chốc lát hắn đã không còn chạy mồ hôi chỉ là trước ngực cùng phía sau khối lớn vết mồ hôi còn không có nhanh như vậy khô lưu kiến dung tựa như là ngày đầu tiên nhìn thấy hắn đồng dạng thở dài thở ngắn đứng lên ta nói lao không thể không như thế yêu quý thân thể ngày nắng to cùng người ta người trẻ tuổi đồng dạng chạy đến trong ruộng nếu là bị cảm nắng làm sao bây giờ lại nói công việc của ngươi mặc dù cùng nông nghiệp dính dáng nhưng là cũng không dính nước quá lớn một bên ngươi hướng trong ruộng chạy cái gì trung nước viễn mắt lạnh nhìn vị này mình đã từng thuộc h ạ lúc ấy hắn cũng không phải mở miệng một tiếng lao chung gọi mình mình bây giờ mặc dù bị điều đến biên giới bộ môn có thể chức cấp cũng so lưu tiến dung cao hắn cũng không quan tâm người khác gọi thế nào mình thế nhưng là lưu tiến dung người này nhất là khéo đ ư a đ ẩ y tại xưng hô bên trên luôn luôn không có đi ra cái gì sai đây chính là cố ý nhục nhã chính mình trung đức viễn sắc mặt không thay đổi cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì đã tới giờ tăng việc mọi người tại sao còn chưa đi nếu là muốn lưu lại tăng ca trở về mình công vị lên đi vài người khác ánh mắt tại đối trọi gây gắt giữa hai người bồi hồi vẫn là quyết định không trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đ ủ c ầ m bao đi chỉ còn lại lưu kiến dung chật chật đến phát ra vài tiếng q u á i thanh gật gù đắc ý đi trung đức viễn vốn là phụ trách phân công quản lý cùng chủ tính trung vật tư chức vị này quyền lực lớn vô cùng an thành y dược tài nguyên đồ ăn vật dụng hàng ngày vân vân đều bao quát ở bên trong Khi nhưng hắn. Hắn ó i là trung đức viên nghĩ đến phía dưới lưu thông chương trình vốn là nhiều từng tầng từng tầng hướng bên trong đưa tay có lẽ mỗi một cái đưa tay người còn cảm thấy mình không có cầm nhiều ít cuối cùng còn dư lại đồ vật có hay không nguyên like một nửa đều không tốt nói cái miệng này tự không thể tại mình cái này mở làm công việc này thời điểm lượng công việc rất lớn khắp nơi đều muốn chiếu cố tóc của hắn không có mấy tháng liền trắng không sai bị lắm kết quả làm việc làm khỏe mạnh cũng không có ra cái gì sơ hở lại đột nhiên liền bị lấy bận tâm thân thể của hắn hoang đường lý do điều đến một cái chức quan nhàn tàn bộ môn cái ngành này chủ yếu quản cùng nông thôn phương diện vật tư trao đổi năm ngoái mùa đông trong thành phố trải qua thảo luận sau quyết định là nông thôn tự cấp tự túc là khó được sinh lực chỉ có thể là cho nông dân đang gieo trồng lương thực phương diện trợ giút tương lai dùng đám nông dân cần vật tư đổi được rộng rãi nông thôn dư thừa lương thực giảm bớt căn cứ lương thực áp lực nếu không lấy lương thực căn cứ ruộng đồng số lượng không đủ để chống đỡ lấy nhiều như vậy người khẩu phần lương thực trung đức viễn liền phụ trách giám thị một năm này một lần vật tư trao đổi nói cách khác từ hắn điều đến cái này bộ môn mới lên còn chưa từng làm sống hiện tại chính là mùa hè nông dân lương thực còn không thu đó là đương nhiên cũng không có thứ gì có thể trao đổi trung đức viễn có đôi khi nghĩ cái này mới tới tề t r ư ờ n g phòng có lẽ là cảm thấy mình tuổi đã cao khả năng cũng không có gì chạy đầu có thể điều đến như thế thanh nhàn chức vị lấy không tiền lương nên mang ơn mời đúng nếu là thức thời nên an phận thủ thưởng thành thành thật thật chờ lấy về hưu trung đức viễn tự rêu giật, giật khỏi hắn nhưng là không chịu ngồi y ê người n mình trước kia thuộc hạ mặc dù có lưu kiến d u n g dạng này có đầu tưởng nhưng cũng có an tâm chịu làm người bọn họ cho mình để lộ ra đến tin tức đều tại loang thoáng ám chỉ cái này tề trưởng phòng tại làm chính phủ sâu một đâu trung đức v i ệ n âm thầm hạ quyết tâm mình nhất định muốn thu thập đầy đủ chứng cứ vạch trần tề minh hút hành vi chỉ là hắn có thể hàng không an thành cấp lãnh đạo phía sau nhất định có cái gì chỗ dựa vẫn là phải tham dò rõ ràng mới có thể hành động từ trận mưa kia về sau lại qua nửa tháng trong lúc đó vẫn như c ũ là nhiệt độ cao không ngừng cũng không tiếp tục trận tiếp theo mưa nhưng có kia một trận mưa trong ruộng thu hoạch đều lớn lên vượt qua yếu ớt nhất mầm non kỳ miễn cưỡng có thể ngăn cản ánh nắng nóng dự tiêu đốt lương gia thôn các thôn dân cũng không có ngay từ đầu bối rối bọn họ sợ chính là xuất hiện thời cổ trong chuyện xưa thường nói đại hạn ba năm một giọt mưa cũng sẽ không hạ tình huống kia trong ruộng liền căn bản đừng nghĩ có cái gì thu xong rồi bất quá xuống một trận mưa chí ít trong lòng bọn họ được cái an ủi mặc dù thiếu mưa có thể cũng là có bất quá bày ở trước mặt mọi người còn có một vấn đề nước giếng chính diện lâm khô cạn lương gia thôn cơ hồ từng nhà đều có giếng an thành không phải khô hạn thiếu nước địa khu các thôn dân chỉ là thường ngày dùng nước giếng cũng sẽ không đánh cho quá sâu hiện tại mọi người muốn đổ vào vườn rau chăn nuôi súc vật lại thêm trời nóng lực không có, có gì tốt giải nóng phương pháp liền đánh nước giếng đi lên rửa mặt sát bên người đối với nước nhu cầu lượng gia tăng thật lớn mưa mặc dù xuống một trận thế nhưng là m m ư ờ i p h ầ n ngắn ngủi vừa mới có thể tẩm bổ tới mặt đất thổ nhưỡng đối với nước giếng không có ảnh hưởng gì nước giếng mực nước mắt thấy một ngày một ngày hạ xuống bây giờ thật là nhiều người nhà trong giếng đều đánh không ra nước lương hà nguyệt r a dụng nước giếng dùng không nhiều máy bơm nước không có điện không thể dùng muốn dùng dây t h ư n g buộc lấy thùng đến trong giếng rút nước nước giếng mực nước lại thấp một sợi dây t h ư n g phóng tới thực chất mới có thể đánh tới nước để lên thời điểm hao hết khí lực. một thân quần áo đều có thể bị mồ hôi nhân ẩm ướp tay cũng mải đỏ lên lương hà nguyệt mới không bỏ gần tìm xa đều là từ hải đảo chuyển nước ra dùng có thể cho dù là dùng đến ít nước giếng mực nước cũng muốn đi theo nước ngầm đi đến bây giờ mặc dù không hoàn toàn k h ô c ạ n cũng không kém nhiều lắm lương gia thôn có một ít người ta giếng đánh cho sâu bây giờ còn có thể đánh ra nước đến người chung quanh liền đi những người này nhà m ú c nước ngay từ đầu làm i ễ n phí về sau đến quá nhiều người trời mùa hè mọi người hỏa khí cũng lớn những n à y trong giếng có nước nhân ra bị quáy dày sinh hoạt trong lòng liền có bất mãn còn l ê n qua mấy lần tiểu nhân xung đột thôn trưởng liền b u n g lời ra ngoài Hoặc hoặc g hắn trở về nói mình tại trong đội ngũ còn chứng kiến đường mội lương tĩnh tứ thúc cùng tứ thẩm không thể tới gánh nước lương tính mình còn vận lên không được thùng nước muốn mời người hỗ trợ đánh lên đến lại một người dùng đòn gánh chọn hai thùng nước về nhà đi đường đều rung động rút rụt giày lương hà nguyệt n g nghe liền đề nghị nếu không để phụ cận thân cận mấy cái hàng xóm tới nhà chúng ta múc nước ta trong không gian đánh một thùng nước lớn ra đem thùng đặt ở bên cạnh giếng bọn hắn tới trực tiếp lấy nước là được liền nói là chúng ta sớm đánh lên đến t r â n m ẫ n có chút lo lắng như thế không phiền phức chính là sợ có người ra ngoài nói lung tung coi là nhà chúng ta nước giếng còn nhiều rất nhiều đều đến múc nước vậy ngươi cái gì cũng không cần làm cả ngày đều ở hai bên vừa đi vừa về chuyển nước còn dễ dàng lộ ra c h â n ngựa mẹ không sao ta đều nói là thân cận hàng xóm lặng lẽ thông báo bọn họ một tiếng không kinh động người khác nếu là ai khắp nơi tên giường cứ việc để mọi người đến chúng ta trong giếng nhìn dù sao cũng không có nhiều nước liền nói vốn là có nước hiện tại không có về sau không cho bọn hắn tới vậy được dù sao là thân cận hàng xóm chúng ta cũng không thu cái gì thù lao bán một cái nhân tình thông báo tới lấy nước khẳng định là có tứ gia ra cùng hoàng nhất phong nhà sau đó là văn thúy đỗ khải cùng trước phòng sau phòng mấy cái hàng xóm chứ đỗ khải hắn nhà hàng xóm trong giếng có nước đồng thời đã quyết định đến nhà hàng xóm múc nước còn giao tốt t r ư ở n g kỳ thù lao lại thêm đỗ khải nhà cách lương hàng nguyệt nhà không tính gần mang hộ lời nói không hợp ý nhau múc nước bên ngoài những gia đình khác đều rất cao hứng ngày thứ hai đều mang nhà mình không thùng đến đây lương hà nguyệt mỗi sáng sớm đứng lên trong không gian dùng bơm nước đánh một thùng nước lớn mương bên trong nước đem đặt ở bên cạnh giếng cái kia giống nhau như lúc không thùng đội đi thay thế thành gắn xong nước thùng lớn dễ như t r ở bàn tay liền có thể giải quyết mấy nhà người dùng nước vấn đề một thùng nước lớn vừa vặn đủ mấy nhà người đến phân lương hà nguyệt cũng không cần mặt khác thêm nước mọi người biết nguồn nước khẩn trương đều dùng tiết kiệm chỉ ở sớm tới tìm một chuyến tiểu hắc ở ngoài cửa vì lương hà nguyệt canh gác một có người đi qua liền kêu lên miễn cho lương hà nguyện đem thùng nước trống g i n g từ trong ba lô cầm lúc đi ra bị người trông thấy. chương bốn mươi chín hai nước giếng hàng xóm ở giữa nhúc ních lương hàng nguyệt nhà đạt được tin tức cũng linh thông đứng lên thường xuyên nghe được các loại tin tức ẩm có một lần hậu viện hàng xóm đến nói phụ cận có cái thôn vì tranh nước đánh lên thôn bọn họ không giống lương g i a thôn dạng này chỉ có một cái thế gia vọng tộc mà là mấy cái thế gia vọng tộc quan hệ còn không phải đặc biệt hòa hợp cũng bởi vì xếp hàng múc nước lúc một chút c h u y ệ nhỏ n mấy nhóm người đánh lên biến thành giới đấu thật là nhiều người đều bị thương vậy sau này quan hệ không phải càng cương chân mẫn lắc đầu vẫn phải là có giống lương ra thôn thôn trưởng dạng này đức cao vọng trọng trường bối đẻ xuống người phía dưới mới không còn nào đứng lên bất quá cũng ngay tại lúc này nước giếng còn miễn c ư ỡ n g đủ nếu là thật không có nước uống mấy cái thôn trưởng cũng vô dụng vạn thúy đến thời điểm cũng sẽ nói lên một số việc có công trình đội tới qua trong thôn nói có thể đánh một hai trăm mét sâu nước s â u giếng loại này nước sâu giếng đánh đến dưới đất trong nước một hai năm không mưa cũng sẽ không làm chính là muốn ra quá đắt không ai đánh cho lên bọn họ liền đi sâu như vậy giếng một cái thôn đánh một ngụm như vậy đủ rồi không phải một gia đình đánh cho lên đây này chân mẫn ở bên cạnh chân tường bóng ma dưới đáy hái đồ ăn thuận m ù n ó i đúng vậy á vạn t h ú gật đầu thôn trưởng đã biết việc này nếu là mực nước lại hạ xuống đi hẳn là cũng nhanh triệu tập mọi người ra lương thực đánh giếng một cái thôn nhiều như vậy hộ chia đều xuống tới hoa lương thực cũng không coi là nhiều có thể tới lương hà nguyệt nhà m ú c nước còn không dùng mình gánh nước đi lên các bạn hàng xóm đều cảm thấy dễ dàng rất nhiều tuy nói lương hà nguyệt nhà nói không muốn t h ù lao có thể các bạn hàng xóm trong lòng nhớ kỹ ân tình này có khi lấy chút nhà mình loại dưa leo đến có khi cũng đưa chút nhà mình cây ăn quả trái cây tới mấy ngày nay mao anh đào thành t h ụ lương hà nguyệt nhà liền không ít thu được loại này quả mọng làm quả cảm ơn mao anh đào là bụi cây kết quả mọng lương ra thôn từng nhà trước phòng sau phòng đều trồng mấy cây mao anh đào mùa đông qua đi chết không ít nhưng bởi vì số lượng quá nhiều cũng có rất nhiều may mắn còn sống sót thành thục mao anh đào cùng tại tiệm trái cây bên trong bán anh đào trừ màu sắc tương tự đều l à đỏ phường phường bên ngoài không có quá lớn quan hệ mao anh đào bình thường chỉ có to bằng móng tay viên viên bên trong có hạt nhân trình độ rất đủ cảm giác chua ngọt bởi vì trên phiến lá có một tầng không đáng chú ý mảnh lông tơ sờ tới sờ lui xúc cảm rất mềm cho nên gọi mao anh đào mao anh đào không đáng giá bao nhiêu tiền trái cây nhỏ còn có cái rất lớn hạt nhân lúc trước chín mọng rơi xuống mặt đất cũng không ai ăn mao anh đào sinh mệnh lực cũng ư ơ n g lạnh mặc kệ là thổ n h ư ỡ n g cằn cỗi vẫn là khô hạn đều có thể sống trái cây rơi xuống mặt đất năm thứ hai đều có thể sinh ra tiểu miêu tới hiện tại đồ ăn cằn cỗi nhất là hoa quả càng ít mao anh đào ngược lại rất được h o a n g l e n lương hà nguyện n g người một nhà ăn không ít còn thừa lại một đại bao đoán chừng có cái ba bốn cân thứ này không kiên nhẫn thả thả trong tủ lạnh cũng không được t r â n mẫn liền nói nếu không ép điểm nước trái cây làm thành mức hoa quả cũng được tổng không thể nhìn đồ vật bục nát lương khang thì do dự lần trước làm mức hoa quả còn thừa lại đến không ít lại nói cái này mao anh đào muốn thật ép thành quả nước nhất định đem ngươi gây ra ng lương hà n g n g u y ệ t linh cơ khẽ động chúng ta tới làm cây kem đi vừa vặn trong nhà kem nhanh đã ăn xong lương hà n g n g u y ệ t lúc ấy tích chữ hàng thời điểm mua hơn sáu trăm cây kem vốn còn nghĩ làm sao cũng có thể ăn được hai năm kết quả trời nóng nực đến thực sự vượt quá tưởng tượng ba người một ngày ăn một cây kem còn không có cảm thấy có bao nhiêu mát m ẻ còn nhịn không được ăn cái thứ hai nếu không phải về sau còn nấu kim ngân hoa nước cùng ướp lạnh trà bạc hạ uống những n à y kem đã sớm ăn sạch sẽ không hiện tại còn thừa lại một nhỏ dương kỳ thật bọn họ ăn kem thời điểm không có nhiều tiết chế một phương diện liền là nghĩ đến kem coi như một mực đông lạnh cũng không thể để lên nhiều năm cuối cùng là phải biến chất m ộ tại phương n khác, hải đ loại có này có tủ lạnh, l là làm i bên bên là dưới thái dương thả cái trước mùa hè đầu gỗ dọn hãy cùng bánh bích quy đồng dạng đây là lương khang thì hy sinh một cái tấm ván gỗ ghế cùng hai cái thổn g sắt đem đạt được giáo huấn chân mẫn tại phòng chứa đồ bên trong tìm t ì m đồ chế thành khuất nút tìm tới mấy cái thực phẩm cấp hộp nylon có thể còn chưa đủ dùng phổ thông nhựa cỡ lặt t i ệ t sợ không vệ sinh thủy tinh lo lắng đóng băng n ư ớ c vỡ cuối cùng nàng từ kệ hàng bên trên lấy xuống mấy cái hộp trang nước trái cây hài lòng nhẹ gật đầu trước tiên đem nước trái cây đổng cẩn thận cắt đi cắt đi bộ phận cũng không cần é m một hồi còn có thể lấy ra làm cái nắp nước trái cây trong hộp có giấy bạc cây kem đông lạnh tốt về sau có thể rất dễ dàng cùng giấy bạc tách rời, sẽ không dính vào nhau. lương hà nguyệt đem mao anh đào rửa sạch sẽ chuẩn bị đem hạt nhân loại bỏ ra đến từng cái loại bỏ quá phiền phức nàng dứt khoát mang theo găng tay đem bàn tay tiến trong c h ậ u bóp nát thịt quả lại đem gạt ra hạt nhân lấy ra đi mao anh đào không có có thể trở thành vang dội thị trường hoa quả quả nhiên có nó nguyên nhân lửa đi ra hạt nhân đều có nửa bùn t r â n mẫn làm xong kem có nút đem nước trái cây bắt đầu vào đến một hồi muốn cùng mao anh đào thịt quả cùng một chỗ đặt ở nước trái cây cơ bên trong ép lương hà nguyệt nhìn thấy nước trái cây phân mấy cái b ù trang liền biết những n à y nước trái cây không phải một loại hương vị quả nhiên chân mẫn chỉ vào mấy cái trậu đây là quả nho nước ngươi nhìn cái nào cùng mau anh đào nước tương đối phối liền hôn cùng một chỗ tránh khỏi đánh ra đến mau anh đào nước quá chua còn muốn thêm đường lương khang thì từ bên ngoài đi tới ta hái được đồ dưa hấu đến muốn hay không cũng làm đồ dưa hấu vị cây kem cuối cùng phải làm cây kem một loại là anh đào quá táo vị một loại là dưa hấu cùng nho s o n g liều lương h à g n g u y ệ t không rõ s o n g liều làm thế nào không cần ngược lại ở một chỗ sao t r ầ n mẫn giải thích chính là trước hướng khuôn đúc bên trong ngược lại nửa hộp nước dưa hấu chờ cóng đến không sai biệt lắm lại rót nước nho tương lai cầm lúc đi ra nửa trên bên cạnh là đỏ nửa dưới bên cạnh là màu trắng xanh thật đẹp cũng lương hàm n g u y ệ t bừng tỉnh đại ngộ bọn họ đem điều tốt nước trái cây rót vào khuôn đúc bên trong nguyên lai từ nước trái cây hộp đỉnh cắt xuống cái nắp cũng dựng ở phía trên đem gậy gỗ từ nguyên lai ống hút địa phương nghiêng cắm đi vào lưu lại ba bốn cm ở bên ngoài sau đó bưng đến trong tủ lạnh đ ó n g băng Vừa sáng ngày mai cùng đi liền có thể ăn vào chính bọn họ tự mình làm quả vị kem cây kem làm tốt về sau nước trái cây còn thừa lại đến không ít khuôn đúc đều đã tràn đầy lương hàm nguyện từ trong tủ lạnh xuất ra đông lạnh tốt sạch sẽ khối băng phong tơi máy ép trái cây bên trong đánh nát thành kem tươi thêm đến trong nước trái cây quấy một quấy li đem ba người bình giữ nhiệt đều tràn đầy cái này bình giữ nhiệt chất lượng rất không tệ hai đến ba giờ thời gian bên trong kem tươi còn không có toàn hóa bọn họ làm xong cây kem về sau nhìn lại tiểu h á c cùng đại thanh một con chó trước mặt đặt vào nửa đồ dưa hấu ra đem đầu thật sâu trôn ở bên trong gầm dưa thịt đầu đều muốn nhìn không thấy chỉ còn lại hai cái thai đoá chi ở bên ngoài đây chính là vừa rồi bọn họ làm dưa hấu cây kem dưa hấu vì cam đoan cây kem ngọc độ tương đối gần ngốc n ế t dưa hấu thịt không có đảo khoảng thời gian này dưa hấu lục tục thành thục lương hà nguyệt nhà có khi đều ăn không hết sẽ còn kiếm cơ cho hoàng nhất phong cùng tứ ra ra nhà đưa mấy cái cho nên còn lại dưa thịt khô giòn ném cho hai con chó con bọn nó ăn siêu cấp vui vẻ cái đôi u lắc giống cánh quạt tiểu h ắ c mặt đen sì còn nhìn không ra đến đại thanh mặt trắng một chút có thể nhìn thấy từ miệng đến hai má đều nhiễm lên dưa hấu màu hồng nhạt tới lau miệng lương h à g nguyệt tranh thủ thời gian cầm khối khăn lau h ồ muốn là bất kể bọn nó một hồi nói không chừng còn muốn đến cọ mình ống quần đến lúc đó còn muốn hại phải tự mình giặt quần áo nàng một bên, cho hai con chó lau miệng, một bên cạnh thăm giò đi xem bị bọn nó nếm qua dưa hấu chật chật kém chút liền đem ra cắn thủng trước lau xong đại thanh miệm lương hàm nguyệt vỗ vô, vô đầu của nó ra hiệu nó có thể đi. đại thanh mặc dù đã sớm lau sạch sẽ nhưng là một mực ngồi sổn chờ ở bên cạnh lấy tiểu hắc lương hà nguyệt thường xuyên đem tiểu hắc mang đi ra bên ngoài, dù sao đem tiểu hắc tiếp về đến trong nhà dự tính ban đầu là hỗ trợ canh cổng hàng xóm cũng đều biết nhà bọn hắn có như thế một con chó thường xuyên thả trong không gian không phải chuyện gì nhưng là vừa nhặt được đại thanh thời điểm lương hà nguyệt liền hạ quyết tâm chỉ đem nó nuôi trong không gian cho nên hai đầu chó mặc dù quan hệ rất tốt nhưng cũng không phải cả ngày đều có thể cùng một chỗ không có tiểu hát tại đại thanh đ u ổ i g à đùa vịt đều không có hào hứng chỉ còn chờ tiểu hát xuất hiện thời điểm cùng một chỗ đi ê n chạy lương hà nguyệt n g đứng tại chỗ nhìn xem hai con chó con chạy xa khoe miệng có chút câu lên hải đảo không gian sinh hoạt nếu so với phía ngoài nhàn nhã điểm t ĩ n h rất nhiều tựa như loại kia chỉ xuất hiện tại trong chuyện xưa điển viên một ca mỗi đến lúc này lương hà nguyệt n g liền có chút t i ế c n u ố i cha mẹ chỉ có sáu giờ đổ bộ lúc dài nàng tháng trước lại tháng qua cấp hiện tại mỗi ngày có thể dừng lại tại hải đảo không gian thời gian dài tới hai không thế nhưng là cha mẹ lúc dài sẽ không gia tăng bên ngoài khí trời nóng bức bọn họ đến hải đảo bên trong tránh cái mát lạnh trong lúc lơ đãng là có thể đem thời gian sử dụng hết thường xuyên ban đêm vẫn ngồi ở trên bàn cùng nhau ăn cơm cơm chính ăn vào một nửa lương hàm nguyệt n g ẩ n đầu một cái người trước mặt liền thiếu một cái chỉ có đua rơi xuống từ trên không tới để lương hàm nguyệt lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười nàng mỗi lần mang theo bán khí vì chính mình những cái k i a không dùng hết lúc dài không thể phân cho cha mẹ mà tiếp hận lúc chân mẫn cũng nên khuyên nàng n g u y ê nên biết đủ đây là ngươi tự mình một người cơ duyên hải đảo không gian chịu tiếp nhận chúng ta để chúng ta có thể tới bên trong tránh một chút chúng ta liền rất thỏa mãn mà lại ngươi không phải cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để chúng ta trôi qua thoải mái hơn một chút sao mỗi ngày đều cầm bằng cho chúng ta dùng còn có quạt điện chúng ta ở bên ngoài cũng không thấy đến nóng lương hà nguyệt n g biết chân mẫn là an ủi mình cha mẹ chỉ có thể nói là chịu khổ đầu so người khác thiếu một chút có chút tội cũng không phải không có bị nàng có khi nhìn thấy chân mẫn tứ làm trong viện loại mấy loại dược liệu một lát sau liền đầu đẩy mồ hôi đỏ mặt đến dọn người trực tiếp đem nước hướng trên đ ầ u tạt cái này mới không còn bị cảm nắng lương h a n g thì đi ra cửa thành phố nhập hàng trở về cùng hoàng nhất phong dọn đồ thời điểm t r một, một ngày buổi sáng lương hà nguyệt như thường lệ trong không gian đánh qua nước đem chứa đầy nước thùng nước đặt ở bên cạnh giếng tiểu h á c bị nàng phái đi cửa ra vào canh gác lương hà nguyệt đã cất ký thủng đột nhiên nghe thấy tiểu hát phát ra một trận hung manh s a gọi lương hà nguyệt môi tiểu hát nửa năm chưa từng có nghe qua nó hung hát như thế kêu lên đây là thế nào ta đi ra xem một chút tại cửa ra vào cho dây mướp dàn bài lương khang thì nghi ngờ nói đêm qua cho dây mướp dựng giá đỡ đổ lương khang thì buổi sáng còn cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng đêm qua cũng không có gió t ổ i lương hàm nguyệt cũng theo sát lấy lao ba bộ pháp trong đầu của nàng đều hiện lên mấy cái tiểu hắc gặp được phiền thoái nó là gặp một mực không có bị bắt lại con kia gãy đuôi sói vẫn là trong thôn có người muốn đánh chó ăn thịt có thể nàng chưa kịp đi ra đại môn tiểu hắc lại nhanh như chấp chạy về tới nó vòng qua không hiểu thấu lương h à nguyệt cùng lương khang thì vọt vào trong nhà ai tiểu hắc ngươi không phải ăn điểm tâm rồi sao làm sao t r ả đến muốn ngươi cắn ta ống quần làm gì lương hà nguyệt nghe trong phòng chân mẫn kỳ quái nói t h ầ m nàng trong lòng thoáng qua một cái không ổn suy nghĩ thời gian giống như bị kéo dài đồng dạng lương hà nguyệt nhìn tới mặt đất thạch từ hướng lên bật lên trong thùng nước nước bị dơ lên giọt nước từ trong thùng nhảy ra đến lại xoạch một chút vỡ vụn tựa tại bên tường gậy gỗ chậm rãi đổ xuống như lại bị nhân xuống tiến nhanh quá lương hà nguyệt hướng phía trong phòng nghiêng đầu đi trong miệm thanh âm còn không có phát ra tới liền bị một trận mánh liệt lắc lư hung hăng quăng về phía mặt đất trước mắt nàng hình tượng không ngừng lay động trà phá b thế giới đột nhiên ồn ào đứng lên mặt đất hạ chuyển đến trầm thấp tiếng sấm lương hàm n g u y ệ t tê tâm liệt phế hô mẹ chạy mau động đất chân mẫn lương khang thì x ô n g về phía trước hai bước t ư ơ n g tự té ngã trên đất thủy tinh phát ra bị cồn gió g lay động tiếng vang tiểu hát đổi giọng trong tiếng kêu lộ ra hoảng sợ các loại vật rơi xuống đất thanh âm ngột ngạt thanh thúy lương hàm n g u y ệ t chống đỡ cánh tay muốn đứng lên mặt đất kịch liệt rung động làm cho nàng lặp đi lặp lại bỏ lên cùng ngã s ắ t xuống nàng tựa như là một cái tại ba đảo mãnh liệt trong biện rộng hành xử ghe đột mục bị sóng biển lặp đi lặp lại q ă n g lên cùng đổ nào trong nàng bị tiểu hắc lôi kéo ống quần hướng ra phía ngoài đi hai bước đột nhiên xuất hiện chấn động đem nàng vùng ra trên tường không kịp bận tâm phía sau lưng kịch liệt đau nhức nàng một bên để tiểu hắc cùng theo chạy một bên đứng người lên từ chân mẫn vị trí đến ngoài cửa mới không đến khoảng cách hai mươi bước nàng đi mười phần gian nan nhiều lần ngã sấp xuống cuối cùng r ứ t khoát từ bỏ đứng thẳng dùng bỏ tư thế tiến lên mới vừa rồi bị vung ở trên tường kia một chút để chân mẫn cắn nát miệng miệng đây đều là gì s ắ c vị nàng nghe bên ngoài con gái cùng trượng phu vội vàng la lên nhìn thấy hai người hướng nàng gian nan tiến lên bộ pháp gào thét nói chớ v à hốc tường có bụi Tiểu thắc ở b ê nơi cạnh đỉnh lấy nàng hướng về phía trước, chân mận rốt cục gian nan bỏ qua cánh cửa, đỉnh nàng hướng mận gian nan nàng nghĩ nằm dạp trên mặt đất nghỉ n phía đất lấy g về qua rốt mặt bỏ dạp sẽ, lại bị chạy bị đ ế này Lương h cũng không an toàn đi lương hà n g n g u y ệ t đầu rất c h ó n g toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng đi đến sau cùng thời điểm nàng đã không biết là mình viện chân mẫn vẫn là chân mẫn viện nàng bọn họ đi đến giữa sân thời điểm nghe được bên cạnh thả t u ổ i lửa nhà kho chuyển đến một tiếng vang thật lớn vách tường đổ sụt nặng nề g h nóc nhà hung hăng đệm xuống đến g i lên to lớn bụi đất lương khang thì không có bất cứ gì lưu luyến cũng không quay đầu lại chuyên tâm chằm chằm mặt đất hắn nhìn thấy mặt xuất hiện rất nhỏ khe hở giống rắn đồng dạng bốn lượn đi vào vội vàng ôm lấy t h ê n ữ hướng ngoài cửa lớn chạy trong viện cũng không an toàn nên đi nơi nào đâu phát hiện dưới chân lớn bắt đầu rung động lúc vạn thúy lập tức chạy ra phòng nàng vốn là tại cạnh cửa cho đứa trẻ rửa mặt phát hiện không hợp lý về sau lập tức nắm ở đứa bé một bước liền đạp ra ngoài có thể nàng không xác định lương hà ở đâu vạn thúy vừa hô lên lương hà danh tự một trận mánh liệt đất dùng núi chuyển tiến đến vạn thúy một cái lảo đất xi、si、mang bên trên tóe lên đến khối vụ vạch đ trong lượt đứa bé dọa đến khóc lớn nàng một bên che chở đứa bé đứng lên rời xa nguy hiểm dưới mái hiên một bên đem hết toàn lực hô hào lương hà d á n h tự lương hà ở đâu nàng vừa rồi liền không thấy hắn là ở nhà cái nào đó sư phòng còn vẫn là bên ngoài vườn rau lại hoặc là đi nhà khác thăm nhà vạn thúy nhìn thoáng qua đứa bé một k h ắ c cũng không dám dừng lại hướng càng ở giữa trong nội viện chạy tới lại là một trận mãnh liệt lay động nàng ngay cả đứng đều đứng không vững trong tay đứa bé càng là rời khỏi tay cũng may sáu tuổi đứa bé đã có một chút tự vệ ý thức hắn che lại diện mạo của mình rơi xuống độ cao cũng không cao đứa bé chỉ là nát phá mấy khối luôn c u ố n g hô hào mụ mụ những chuyện này đều phát sinh ở trong trước mắt vạn thúy ý thức được ôm đứa bé chạy có lẽ mới là nguy hiểm nàng hướng đứa bé phương hướng bỏ đi trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi quen thuộc dậy là lương hà hắn không có trong phòng là từ ngoài viện chạy về đến lương hà một tay nắm lấy đứa bé một tay hướng phía vạn thúy với tới miệng há hợp lấy lại không phát ra được thanh âm nào vạn thúy đầy cõi lòng chờ mong vươn tay ra dưới chân hướng trên mặt đất mượn l ư c đạp một cái dưới chân là không vạn thúy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lương hà chiếu vào lương hà hoảng sợ trong mắt là một đầu thật dài khe nhìn chằm chằm dưới chân thổ địa có hay không khe hở đánh tới lương hà nguyệt nhịn không được may mắn may mắn sớm từ thành phố đem đến nông thôn ở chính là nhà trệ địa chấn lúc mới có thể nhanh chóng chạy trốn kỳ thật từ mình dự báo n g ộ n g không có có thể đ o á n trước đến đoạn thời gian trước kia thử ngoại đột nhiên tăng cường tình huống lương hà nguyệt liền biết không thể hoàn toàn ỉ lại dự báo n g ộ n g thế nhưng là địa chấn vẫn là thật là làm cho người ta trở tay không kịp mà lại không có tự mình trải qua chỉ dựa vào trong mộng nhìn liếc qua một chút nàng cũng vô pháp xác định rất nhiều ngày h a i cụ thể phát sinh thời gian nàng trong đầu dối bầy đâu cũng c h o n g lợi hại còn muốn p â n thần đi chú ý dưới chân cùng tình huống chung quanh. tiểu hắc dán lương hàng nguyệt đứng đấy trong cổ họng phát ra thanh âm â ô t r ầ n mận n ắ m thật chặt cổ tay của nàng đợi đến chung quanh chấn động n g lại lương hàng nguyệt trên cổ tay đã có thật sâu chỉ ấn kết thúc rồi hải c h n m ẫ n có chút hoảng hốt nói một nhà ba người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên cũng không dám trở về trong viện lương hàng nguyệt vì đầu cố gắng khắc chế vẫn như cũ lưu ở trên người cảm giác hôn mê không thể trở về đi sẽ có dư chấn các ngươi không có sao chứ hoàng nhất phong cùng dịch quân từ siêu thị mini phương hướng lẫn nhau đỡ lấy đi tới địa chấn thời điểm bọn họ đang tại siêu thị mini bên trong lý hàng c ậ hàng lung la lung lay phía trên thương phẩm từng cái rơi xuống để hai người phát hiện đầu tiên không thích hợp hai n g ư ờ i cũng không sao chứ lương khang thì quan tâm nói hoàng nhất phong lắc đầu siêu thị mini đổ một mặt tường hai chúng ta chạy nhanh không có việc gì hai nhà người tụ cùng một chỗ lẫn nhau an ủi hạ nói là không có việc gì kỳ thật trên thân từng cái bị thương chỉ là đối mặt địa chấn dạng này tổn thương liền có chút không đáng giá nhất tới lương hà nguyệt cánh tay cùng đầu gối ngã sấp xuống thời điểm chảy ra chân mẫn phía sau l ư n g thanh một đại nhanh những người khác đang đảo mạng thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chảy thương rất nhiều lỗ hồng nhỏ d ị quân cao mày sắc mặt tái nhật nói là c h ó đầu lương hà nguyện cũng có đồng dạng triệu chứng nhưng là so vừa rồi địa chấn thời điểm tốt hơn một điểm hoàng nhất phong thập phần lo lắng có phải là đụng đầu có phải hay không là nào chấn động dịch quân hồi ức lại nói mình không có đụng đầu đúng lúc này một trận dư chấn đánh tới mấy người lại tranh thủ thời gian ngồi sổm trên mặt đất miễn cho đang lay động bên trong ngã s ắ p xuống nhà lương h à n g nguyệt tường viện một tiếng ầm vang đổ s ụ p đổ xuống vỡ vụn cục gạch đều nhanh băng đến mấy người trước mặt lại là một trận khó qua dư chấn lần này dư chấn quá khứ mọi người ngược lại vượt qua lúc ban đầu hoang mang lo sợ bối rối giai đoạn lương khang thì nói ta đi xem một chút tứ thúc nhà có sao không các người tìm dấm mắt địa phương đợi đ ư n g đi bên tường địa chân quá khứ mặt trời cũng thăng lên cao đám người ra vội vàng trên thân cái gì cũng không có này lại đều là hiếp mắt nói chuyện bị mặt trời phơi khuôn mặt nóng lên hoàng nhất phong đứng lên đi siêu thị mini phía trước nơi đó có màn lưới che nắng chúng ta vừa rồi tới được thời điểm cố định màn lưới che nắng đại thụ cùng cột còn không có ngược lại c ự u h o á n ta cùng đi với ngươi chân mẫn dịch quân liền vất vả ngươi giúp ta chiếu kháng dưới hai nam nhân quay đầu nhìn về tứ g i a ra nhà đi lương hà nguyệt vô vô mặt mình cảm giác mê mội giảm bớt rất nhiều đã nhanh muốn khôi phục bình thường nàng đứng dậy đỡ lấy d ị quân vừa đi ra một hai bước dịch quân liền phát ra một tiếng đau đớn kêu trên chân mẫn tranh thủ thời gian dừng lại ngươi có phải hay không là cái nào bị thương dịch quân kéo ống quần cổ chân chỗ sưng như cái bánh bao nhỏ giống như chân một chút không có việc lớn gì lương hàm nguyệt lập tức nói quân gì, ta có ngươi quá khứ dịch quân còn nghĩ nói mình có thể chậm rãi chuyên tới lương hàm nguyệt đã ngồi s ổ n ở trước người hắn lương hàm nguyệt dễ dàng cóng lên mảnh mai dịch quân quay đầu cùng chân mẫn nói mẹ trong viện ta vừa phơi mấy cái chân mỏng ngươi cầm lên chúng ta một hồi đệm dưới thân thể đi nói xong nàng hướng về phía chân mẫn chấp chấp mắt chân mẫn ngay từ đầu còn có chút xứng sờ bất qu chương năm g đ mươi hai địa chấn nhìn thấy lương hà nguyễn có dịch quân đi ra chỗ ngặt nhìn không đến tình huống của nơi này chân vẫn tranh thủ thời gian tìm có thể che lấp địa phương tiến không gian dựa theo bọn họ ra vào không gian kinh nghiệm từ nơi nào tiến vào sẽ còn từ nơi nào ra cho nên góc tường không an toàn vạn vừa gặp phải dư chấn sụp đổ lúc đi ra sợ bị trôn ở bên trong chân n g ĩ t r Mẫn vẫn là lần cận tìm không i ngừng sau. Đi vào t r hít ô n g g i a sâu dần dần tỉnh táo lại tư duy cũng biến thành rõ ràng tất cả mọi người thụ chút tổn thương cho nên mang lên dầu hồng hoa tại ô đọc phỏ ngoái hai cùng băng rắn cá nhân chuẩn không sai chơi nóng nực ở bên ngoài dễ dàng xuất mồ hôi mất nước chân mận hướng trong bọc xếp vào hai ba bình nước khoáng xoay người cầm kệ hàng tầng dưới chốt nước khoáng đứng dậy thời điểm vừa ý tầng bảy biện bánh bích quy kẹo đậu phộng cùng bình trang trao b á t bảo chân mẫn cũng bắt một nắm lớn nhét vào trong bọc đi ngang qua tan ca cố giá đỡ nàng đem phía trên năng lượng mặt trời đèn tin s ẻ n công binh cùng đóng quân giã ngoại đèn cầm xuống dưới buổi tối hôm nay khẳng định là không dám về trong phòng ngủ phải ở bên ngoài qua đêm không thể bớt ánh đèn chân mẫn nghĩ tới đây lại chạy ra phòng chứa đồ cầm hai tấm chăn h o à n tử ba lô mặc dù lớn nhưng vừa vẫn sắp xếp đồ vật đã chiếm hết không gian nàng chỉ có thể đem hai cái tấm thảm ôm vào trong ngực không sai biệt lắm chính là những thứ này nếu là thiếu chút gì lại tìm cơ hội để nguyện nguyện tiến đến cầm trần mận nghĩ đến lương khang thì cùng hoàng nhất phong cơ hội là chạy chậm đến đi vào tứ ra ra nhà nhìn thấy nhà tứ ra ra tường viện cũng đổ trong nội viện đều là gạch vỡ xóa tốt xi măng trên mặt bàn tất cả đều là khe hở lương khang thì không có có tâm tư chú ý những này lớn tiếng hô hào tứ thuốc tứ thẩm lương tính các ngươi ở bên trong ả bọn họ đến đoạn đường này không hiếm thấy đến sụp đổ phong ố t có người chạy ra ngoài có người bị ép ở bên trong kh thét lên cùng hô hào cứu mạng thanh â m lương khang thì đi vào tứ túc nhà phát hiện nhà bọn hắn phòng ở không có ngã trong lòng l ố i l ỏ n g một đại khẩu khí thế nhưng là không thấy bóng người tâm lại treo lên khang t a chúng ta tại lầu hai ta chân của ba bị thương ta vác không nổi hắn lương t ĩ n h vừa mừng vừa sợ thanh â m từ mở ra trong cửa sổ xuyên ra tới lúc ấy địa chấn phát sinh bọn hắn một nhà ba miệng đang tại lầu hai an đ g h i ệ p tâm ý thức được địa chấn tiến đến lương t ĩ n h muốn đỡ lấy nhị lao đi ra ngoài có thể là mặt đất lắc quá lợi hại hai người già hành động lại trộm thật sự là chạy không thoát ba người chỉ có thể trốn ở gian phòng trỗ ngặt bên trong cầu nguyện tiểu lâu không muốn s ợ trong lúc bối rối tứ ra ra chân bị ngã xuống cái ghế đập một cái đau đến không dám xế dịch làm lay động đ ỉ n h chỉ lúc lương tính muốn đem lão phụ thân độc ra đi thế nhưng là nàng vóc dáng thấp lại không có khí lực lớn như vậy vừa bắt đầu liền sẽ đụng phải lão nhân tổn thương chân tới lúc gấp rút đến không được thời điểm nghe ra đến bên ngoài lương khang t h ì thanh âm bên ngoài hai người nghe được trong phòng thanh âm tranh thủ thời gian chạy vào nhà này tiểu nhị ôm vào địa chấn bên trong mặc dù không có phát sinh lớn hư hao thế nhưng là mặt tường trải rộng vết d ạ tại dư chấn bên trong một mực rơi đi xuống cho lương khang thì cùng hoàng nhất phong chức ngồi xổm trong phòng một cái khắc góc tường chịu qua lần này c sau đó lập tức đi vào bị nốt ba người trước mặt lương tĩnh ngươi liền ở cái này trong phòng thu thập chút vật hữu dụng một hồi đi theo chúng ta đằng sau ra tứ thúc ta đem ngươi ô m đặt ở phong tử trên lưng ngươi nếu là đau nhức liền nhịn một chút lương khang thì giọng điệu gấp rút an bài nói tứ da r a mặt tóc đều trắng đau đến hử hử nhắm mắt lại gian nan gật gật đầu lương khang thì từ phía sau hai tay cắm đến giả người nách bên trong trong miệng nói ta d ơ lên ngài đâu tổn thương chân đ ừ n g dùng lực hắn đem tứ da da dựng lên đến bỏ vào hoàng nhất phong trên lưng phong tử đi lương khang thì trên lưng tứ mãi mãi lương t ĩ n h cũng lung tung thu thập vài thứ mấy người tranh thủ thời gian hướng ngoài phòng chạy tới bọn họ c o n hai người già đi vào nhỏ cửa siêu thị lúc lương hà nguyệt cùng t r â n mẫn đã ngồi trên mặt đất giải ra tấm thảm lương hà nguyệt tìm ra dầu hồng hoa cho dịch quân bóp cổ chân t r â n mẫn cầm tiểu n h i ế p t ử đ a n g chọn lương hà nguyệt đầu gối trong vết thương xoa đi vào hạt cát tứ thúc đây là thế nào rất xa nghe đến lão nhân ra thống khổ mấy người mau nhường ra địa phương đến gọi hoàng nhất phong đem tứ ra ra bung ra cái ghế nện vào chân lương tính ngồi s ù n xuống gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt bây giờ có thể tìm tới thầy thuốc sao lương ra thôn chỉ có hai cái chỗ khám bệnh một người trong đó trong phòng khám đại phu còn đang hồng thủy qua đi rời đến lâm thôn nữ nhi ra đi chỉ còn lại như vậy một cái đại phu coi như tìm tới hắn không có dược phẩm cùng k h í giới hắn có thể làm cái gì đây dịch quân tỉnh táo dò hỏi xác định chỉ là bị cái ghế đập không có thụ thương thế của hắn đúng có thể là nước xương bất quá lớn tuổi như vậy cốt chất lơi lỏng gãy xương cũng không phải là không thể được muốn trước tìm tấm ván gỗ đến đem gãy xương vị trí đơn giản cố định nàng nói chuyển đến tứ gia ra bên chân đem thương thế của hắn chân lộ ra bị đập chúng địa phương tại bắc chân hiện tại đã toàn bộ xương p h ồ n g lên dịch quân cẩn thận kiểm tra một phen may mắn vết thương không có chảy máu cũng không thấy được đứt gãy xương cốt xuyên thấu làn r a tổn thương mạch máu nếu là có thuốc giảm đau hiện tại cho lão nhân ăn một viên cũng được lương khang thì đi tìm tấm ván gỗ lương tính vừa nghe đến dịch quân vội vàng lật lên con bao ta mang thuốc giảm đau chân mẫn xuất ra một bình nước k hoáng ta cái này có nước dịch quân than nhẹ một tiếng ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy chụp không được phía tử cũng không biết muốn làm sao cho xương cốt trở lại vị trí cũ vẫn là phải nghĩ biện pháp đi bệnh viện lương hà nguyệt nói lớn như vậy địa chấn bệnh viện bên kia tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm đường cái nếu như đều là tình huống này xe cũng mở không đi ra đám người theo tầm mắt của nàng nhìn lại siêu thị mini ngay tại ven đường chỉ là mọi người vừa rồi đều không có phân ra tinh thần đi xem đường cái mà thôi trên đường có địa phương cao cao nổi lên có hạ xuống đường nhựa mặt bị xé nứt ra trên lệnh có gần hai mét còn có to to nhỏ nhỏ khe hở trải rộng trên đó vậy làm sao bây giờ lương t ĩ n h run g i n g hỏi lương hà nguyệt mặc dù không đành lòng nhìn xem lão nhân chịu khổ thế nhưng không có biện pháp khác đầu tiên chờ chút đã nhìn có hay không cứu viện đến nếu như có thể đợi đến cứu viện nhất định sẽ có nhân viên y tế cùng đi lương khang thì lúc này đã tìm tới tấm ván gỗ lại trên nệm một khối lông mềm khăn cột vào tứ ra ra tổn thương trên đùi hắn hơi thở dài một hơi xoay người trông thấy hoàng nhất phong chính hướng siêu thị mini trong cửa sổ chui mau đem hắn kéo xuống tới ngươi không muốn xuống nữa cửa ra vào đều sập ngươi còn dám chui vào trong siêu thị mini phần sau đoạn không có việc gì chính là cửa chính k i ê u đoạn sập đến kịch liệt đem đại môn đều trên trôn cửa chính đi không được đành phải leo cửa sổ hộ hoàng nhất phong nói ta tìm găng tay mang một hồi tốt đi cứu người lương khang thì động tác một trận tranh thủ thời gian trở lại đi tìm lương hà nguyệt trông thấy bên cạnh hắn đặt vào cái túi đeo lương lớn trong lòng đại định n g u y ệ t nguyệt mang không mang găng tay ra lương hà nguyệt tranh thủ thời gian kéo ra ba lô khóa kéo có có biết được hai người dự định đi cứu người lương hà n g u y ệ t cũng đứng lên t a cũng đi cái này một chút thời gian dư chấn lại phát sinh hai lần không qua mọi người không có như vậy luôn cuống đã ngồi trên mặt đất trải tốt tấm thảm hoặc ngồi hoặc nằm chân m ẫ n chính xuất ra ổ đỏ phỏ vì mọi người trên thân vết thương nhỏ tiến hành xử lý lương vẫn còn đem thả tại cửa ra và dù thuận tay đem ra chính ở tại lao phụ thân trên đầu màn lưới che nắng mặc dù liền lên đỉnh đầu nhưng không thể hoàn toàn che đậy ánh nắng vẫn là sẽ để lọt một chút dưới ánh sáng tới nhìn đến mọi người đều dàn xếp lại lương hàng nguyệt vô vô tiểu hắt đầu nói cho nó biết muốn bảo vệ mọi người tựa như ngươi vừa rồi làm như thế tiểu hắt ngẩng đầu đỡ ngực v ô n g kêu một tiếng tựa hồ là đang đáp lại lương hàng nguyệt ba người trên tay mang theo bảo hiểm lao động dùng cái c h ù g loại kia ni lông găng tay ngay tại siêu thị mini phụ cận tìm kiếm lên bị trôn ở phế tích hàng người ngay tại lương hàng nguyệt phía sau nhà đầu kia đường phố bọn họ xoay qua chỗ khác thời điểm vừa vặn gặp được một nữ nhân đang kêu cứu mạng a cha ta bị đặt ở phòng ở phía dưới nàng hô vài tiếng từ nơi không xa trong viện chạy ra một cái nam nhân đến hắn lúc đi ra nữ người đã trở về đảo phế tích bên trên cục gạch tại là nam nhân vội vã mà hỏi lương hàm nguyệt một đ o à n người là a i nhà phòng ở đội bọn họ cùng một chỗ chạy tới gia đình này trông thấy ba gian phòng ốc chỉ có một gian còn duy trì vốn có bộ dáng chỉ là nghiêm trọng nghiêng mặt khác hai gian đều triệt để sổ xuống phế tích phía trên gia đình này thê tử cùng con gái một bên ra bên ngoài ném đá vụn một bên c h ạ y nước mắt biết người đại khái ở chỗ nào sao phạm vi quá lớn trước tiên cần phải xác định không sai biệt lắm phương vị mới được Con gái mặt mũi đầy nước mắt đầu lên, chỉ vào một ặ t tràn mắt mũi m vào nước ngầng lên, đầy đầu chỉ cái p hai ư hướng ơ n nói g mới v ừ r ồ còn nghe thấy cha ta thanh âm, liền ở cái nghe thanh liền phương này, thấy ta địa âm, ở ba â vây nâng y mấy này giờ gọi không người cùng hướng xuống lại lại, đi. cối hắn chỗ h lên. đã đáp đều đảo Đem có một tấm Một, i ba, lên bị đặt ở phế tích hạ người ló đầu ra cùng nửa cái bà vai nhắm chặt hai mắt bất tỉnh nhân sự lương hàm n g u y ệ t tranh thủ thời gian thăm dò hô hấp của hắn quay đầu vui mừng nói còn sống may mắn là chỉ có một tầng nhà trệt đặt ở người thứ ở trên thân cũng không nhiều mấy người ba chân bốn cẳng đem cái này nhân thân bên trên gạch ngói phiến đá từng cái đời ra phát hiện bắp chân của hắn đã máu thịt bé bét phía sau lưng cũng có miệng vết thương nhân ra một đại bày vết máu lật ra vật nặng thời điểm đám người không do dự có thể đối mặt tình cảnh như vậy lại không biết làm sao cũng không biết hắn trừ những n à y ngoại thương bên ngoài nội tạng có hay không nhận tổn thương có nên hay không xây dịch vết thương trên người lại nên xử lý như thế nào lại là một lần dư chấn mọi người tranh thủ thời gian nằm xuống giảm xuống trọng tâm dư chấn không ngừng mặc dù cái này nhân thân bên trên đè ép đổ vật đều bị gỡ ra nhưng cũng không thể đem người lưu tại trong phế tích lương hà nguyện ngắm nhìn một phía đột nhiên chỉ vào một chướng cánh cửa nói dùng khối kia cánh cửa làm cáng cứu thương đem người khiêng đi ra bọn họ cẩn thận đem người nâng lên phóng tới trên v ắ n cửa dỡ lên người bỏ vào giữa sân chống trại địa phương đúng lúc này bên hai lại mơ hồ nghe được hô cứu mạng thanh âm bọn họ theo thanh âm hô phương hướng chạy tới trên đường còn trải qua hoàng nhất phong nhà nhìn thấy nhà chính mình tường viện cùng phong ố c cũng còn coi xong tốt hoàng nhất phong lặng lẽ thở dài một hơi lương khang thì chú ý tới về sau giải thích mảnh này phòng ở đều là những năm này mới đổi mới qua nhất là ngươi thuê lương hà cha mẹ phòng ở cũ kỳ thật hầu như đều phá đi xây lại cho nên trên con đường này mười gia đình bên trong mới có hai ba cái có phòng ở sụp đổ nhân ra bất quá chỉ là từ bên ngoài nhìn chương ỉ d năm mươi một c một bên. Trưng an trí lương hà nguyệt mấy người nghe ở đâu có người kêu cứu liền chạy tới nhìn mấy giờ liền cứu được năm sáu người chỉ là có hai người bị tường gặp chúng bị thương thực sự quá nặng còn không có móc ra liền không còn thở hiện tại lương hà nguyệt ba người cả đám đều đầy bùi đất nhiệt độ không khí lại theo mặt trời chiếu xạ từng bước lên cao không còn giống sáng sớm địa chấn phát sinh lúc như thế mát mẻ lương hà nguyệt lơ đã liếc qua trong phế tích một khối vỡ vụn tầm g ương nhìn thấy trên mặt mình một đạo một đạo mồ hôi lao xuống cho bụi m ư ờ i phần chật vật nơi này có người bị vây nghe được thanh ầm vừa ngồi xuống nghỉ ngơi hai phút đồng hồ đám người lại đứng lên tình huống lần này có chút khó giải quyết bị nhốt chính là cái c ụ bà nàng không phải là bị đặt ở phòng ở dưới mà là bị nhốt trong hầm、ầm. giữa sân thật là lớn một cái hang t ố n g giống đại nương con trai chân tay luống chúng ta lúc đầu đều chạy ra ngoài không nghĩ tới hầm sụp đổ mẹ ta liền rơi vào lương hàm n g mệt hỏi nhà ngươi cái này hầm bao lớn đại nương con trai đại khái nói cái pha vi so ở giữa lô lớn diện tích lớn bên trên rất nhiều nói cách khác hiện tại lô lớn biên giới thổ địa hạ cũng là không cái này để người ta làm sao dám tới gần sợ là quá khứ một cái rơi xuống một cái chính vô kế khả thi thời khắc đột nhiên nghe bên ngoài có người hô quân đội tới chúng người vui mừng qua đôi giống như một chút có chủ tâm c ố t đồng dạng chân mẫn mấy người bởi vì nghỉ ngơi địa phương tới gần ven đường là phát hiện sớm nhất quân đội đến một nhóm người con đường không cách nào chạy những quân nhân này là chạy trước đến bọn họ từ lương thực căn cứ phụ cận đến xe chỉ mở ra một phần ba lộ trình liền đi không đi xuống chỉ có thể con to lớn bao khóa đi bộ dưới mũ gương mặt đen nhánh đỏ lên mồ hôi theo gương mặt một mực chạy tới trong cổ lương tính nhìn thoáng qua ăn thuốc giảm đau y nguyên d ê n thống khổ lao phụ thân tiến lên kêu cứu cầu các ngươi mau cứu cha ta những cái kia trong nhà có thương binh người nghe được tin tức cũng nhanh chạy ra cầu cứu quân đội đầu lĩnh hạ mấy đạo chỉ lệnh có người từ trong đội ngũ chạy đến mang theo càng cứu thương đem thương binh rời đi bị nốt hầm lão đại nương cứu viện hoạt động cũng bị quân đội tiếp thủ lương khang thì mệt mỏi đi trở về nghe được có quân nhân hỏi ai có thể mang lấy bọn hắn tìm trong thôn người phụ trách lương khang thì tranh thủ thời gian lên tiếng ta mang các ngươi đi nhà t r ư ở n g thôn hắn quay đầu nhìn về phía lương hà nguyệt n g dặn do phong tử n g u y ệ t nguyệt các ngươi về trước đi nghỉ một chút uống miếng nước tẩy cái mặt cái gì lương hà nguyệt n g mệt m ỏ i bờ m ô i đều có chút khô n ư ớ c sau này trở về một hơi uống hơn phân nửa bình nước khoáng chân vẫn dùng khăn nước cho nàng lau mặt lương hà nguyệt vừa rồi một mực di chuyển phế tích bên trên tạp vật cánh tay mệt mỏi đau nhức cứ chân mẫn dùng ba tấm khăn ư ớ t mới đem trước mắt cái này con mèo mướp nhỏ mặt lao sạch sẽ lại từ trong ba lô lấy ra một ống lô hội nhựa cây đến g ạ t ra một đống lớn b ô i ở lương hà nguyệt trên mặt ta nhìn ngươi đều phải bỏng nắng vừa rồi hẳn là cho n g ư ơ i tìm mũ mang lương hà nguyệt thấp giọng nói ta phải tìm cơ hội tiến công g i a n gà vị không có uy đại thanh cũng mình ở bên kia từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật chân mẫn vừa rồi cũng đang suy nghĩ việc này thấy thế liền ra hiệu lương hà nguyệt về nhà bọn hắn trong viện ngươi đi, đi có người hỏi ngươi ta liền nói ngươi tìm địa phương đi nhà xí chớ tới gần bên tường nơi đó nguy hiểm thỉnh thoảng liền có d lương hà nguyệt bên cạnh đứng lên vừa nói vậy ta lấy thêm ít đồ ra giữa trưa mọi người ăn đồ vật đầy đủ sao nàng nhìn thấy chân mẫn trong ba lô đặt vào một chút đồ ăn nhưng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu lương t ĩ n h đi theo chiếu cố tứ thúc một lát hẳn là sẽ không trở về vậy chúng ta chính là sáu người mà lại ban đêm nói không chừng cũng phải ở bên ngoài lợi chân mẫn suy tư một lát trong bọc những vật này cũng không đủ ăn ngươi mang một ít nàng lời còn chưa nói hết đứng xa xa nhìn hoàng nhất phong một tay nhấc lấy túi gạo một cái tay khác ôm cái chăn mền đi tới không cần mang gạo ra cầm hai túi mị sợi còn lại ngươi xem đó mà làm đừng quá dễ thấy là được t r ầ n mẫn vội vã mà giao phó xong hoàng nhất phong đã đi tới hắn mới vừa cùng lương hàm nguyện đồng thời trở về phát hiện dịch quân c h ó n g đầu triệu chứng lại tăng lên cũng mời đi theo bộ đội cùng đi thầy thuốc nhìn qua kiểm tra huyết áp cùng nhịp tim đều bình thường t r ầ n bệnh nói có thể là địa chấn sau một loại ứng kích phản ứng cũng có thể là là địa chấn hạ âm sống với thân thể người sinh ra một chút ảnh hưởng chỉ phải chú ý nghỉ ngơi là được hoàng nhất phong trông thấy dịch quân nằm trên mặt đất dưới thân chỉ có một trường chăn mỏng nhắm chặt hai mắt cao mạy m ư ờ phần không thoải mái nhớ tới vừa rồi trải qua nhà mình nhìn thấy phòng ở từ bên ngoài nhìn còn rất tốt liền muốn đi lấy cái chăn m ớ tới Cửa ra vào m i ệ người bây giờ biết rồi có thể ngàn vạn chớ đi vào coi như phòng ở kết cấu còn kiên cố bị sâu đỉnh đập một chút cũng không chịu nổi muốn không thế nào phòng ở đổ sụp chỉ có mấy hộ nhân gia nhưng là tất cả mọi người ngồi s ồ m ở bên ngoài không có mấy cái dám vào phòng phòng ở không có ngã không có nghĩa là không có hư hao ở bên trong ở lại đồng dạng có rất lớn nguy hiểm tứ mãi mãi ở một bên dọn dẹp lương tĩnh lâm thời đóng gói đồ vật nhìn thấy tứ ra ra bị dùng c n g cứu thương khiến đi con gái cũng đi theo chiếu cố trong nội tâm nàng an định rất nhiều nàng biết chiếu cố tốt mình không suy nghĩ lung tung chính là đối với con gái lớn nhất giúp đỡ tính, tính đem trong nhà nồi đất mang tới tứ mãi mãi xuất ra một cái nồi đất đến cái này nồi đất là một tòa tại t r ê n kệ dưới đ â y nhóm một đống lửa nồi đất đồ ăn ở bên trong liền chín vậy chúng ta một hồi nấu một nồi cháo ăn hoàng nhất phong đem bao gạo đặt ở nồi đất bên cạnh từ trong túi móc ra cái cái bật lửa tới nhà ta trong viện có cái b ồ n nước lớn bên trong nước là sạch sẽ trần mẫn nói đến đây nhớ tới lương hàng nguyệt khả năng ở bên kia tranh thủ thời gian bổ sung một câu n g u y ệ t nguyệt đi nhà xí đi một hồi nàng trở về bảo nàng đi đánh hai thùng nước tới hoàng nhất phong đứng lên vậy ta đi nhặt điểm tùi đốt lương hàng nguyệt lật ra trước đó lương khang thì làm gà vị tự động cho h ạ khí lúc ấy bọn họ cùng tứ ra ra mấy người bị vây ở trên nóc nhà không có cách nào tiến không gian chính là dùng tự động cho ăn khí nuôi gà vịt nàng đem trong bình đổ đầy đồ ăn bỏ vào ổ gà cùng vịt trong vòng sau đó đem bên trong trứng m à ra nhặt được năm cái trứng gà cùng hai cái trứng vịt nhưng đáng tiếc không thể xuất ra đi ăn một mình trong không gian chờ đợi cho tới t r ư a đại thanh cũng đói bụng vừa thấy được lương hà nguyệt liền lại gần trong cổ họng phát ra thanh â m ô ô giống như đang hỏi nàng đi nơi nào cho dù là từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật đói ngực dán đến lưng đại thanh cũng không có xoay loạn trong nhà phòng bếp đồ vật cho nó nấu cơm cũng không kịp lương h à n g nguyện chính phát sầu đâu đột nhiên nhớ tới lương khang thì trước mấy ngày đi vào thành phố thời điểm gặp phải chí ít người rời đến lương thực căn cứ đi đồ trong nhà lớn bán phá giá hắn để hai túi đồ ăn cho chó trở về lúc ấy nhìn thấy mấy túi đồ ăn cho chó sen lẫn tại một đống tạp vật bên trong lương khang thì dò xét b ố n phía cũng không thấy cái này người nhà chó hắn chủ động hỏi giá đối phương cũng không nghĩ tới đồ ăn cho chó còn có thể bán ra đi biểu lộ rất là kinh hỉ ngoài miệng lại ngay tại chỗ lên giá ta cái này cầu lương là bài tốt tử bên trong thịt hàm lượng có thể nhiều cái này hai túi chí ít cũng phải mười cân gạo hai túi đồ ăn cho chó hết thể mới mười cân đổi mười cân gạo nằm mơ đâu người đem đồ ăn cho chó làm thịt cho ăn cho ta xem một chút lương khang thì không thèm chịu nghề mặt mũi chưa thấy qua các ngươi bán như vậy đồ vật đi nhìn thấy hắn thật sự đi xa nhà nào mắt cho váng mau đổi theo năm cân năm cân gạo ba cân cuối cùng một phen có kẻ mặc cả vậy sẽ người ta tiếp nhận rồi ba cân gạo cái giá tiền này đồ ăn cho chó người ăn mặc dù không sẽ như thế nào thế nhưng là nhà bọn hắn có thể dọn đi lương thực căn cứ là gia nhân ở bên kia có công tác chính thức cũng không có nghèo túng đến ăn đồ ăn cho chó tình trạng Vốn chính là không dụng có tác là gì đừng ồ ngồi rồi, đồ vật, về vật rất không thể. Lương khang thì trở về còn nói nếu không phải ta thời nhất tại nhất trắng có cũng còn chờ còn nói người nguyện không Lương Khang nếu không gian đang gấp, nhất định phải tại kia ngồi sổn hắn hai ngày, chờ hắn nhất định phải dọn đi rồi, nem đến đồ vật còn không giá gấp, phải phải kia phải đi phải kiếm mua ý ra đ nói trong thành phố hiện tại thật là có như thế rất nhiều n h ặ t ve c h a i đội ngũ chuyên môn nhặt những cái kia dọn đi lương thực căn cứ nhân ra bên trong vật không mang đi có khi thật đúng là có thể đãi đến không ít đồ tốt Cái này, hai túi đồ ăn cho chó cầm đều không có hủy đi phòng, chính túi đi giờ này ăn không phòng, phòng như là hủy bây đồ đều để về vì lương hà n g n g u y ệ t cho đại thanh đổ tràn đầy một bữa cơm b u ồ n đồ ăn cho chó nhìn nó ăn như hổ đói đã ăn xong lại rót một chậu lần này đại thanh ăn no rồi liền không có tiếp lấy tiến tới ăn lương hà n g n g u y ệ t biết nó là có tiết chế không sợ hồ ăn biển nhét bể bụng dạ dày đại thanh người n ó i bụng liền tự mình tới ăn ta một có cơ hội liền mau tới cấp cho người thêm cơm lương hà n g n g u y ệ t đem đồ ăn cho chó đổ ra một chút trang đến trong túi dự định một hồi lén lút cho tiểu hát uy điểm nàng cũng giống như chân mẫn tìm ra cái túi đeo l ư n g đến trước đặt vào hai túi mị sợi lại cần một chút phơi khô đồ khô khí trời bên ngoài còn rất nóng những vật này xuất ra đi sẽ không hư. nàng một hồi đến gian phòng này lấy đồ vật một hồi lại chạy đến trong viện đi ngang qua bên trên một cái hình tròn cho tàn vết tích linh cơ k h ẽ động quay đầu đi trong giương lấy vật liệu gỗ tại gia công trên đài chế thành đ ó n g lửa đem bốn phần trồng giã mạch hạt giống thu hoạch sau đạt được phấn thả đi lên chỉ chốc lát sau một cái tràn đầy mạch mùi thơm nóng hổi lớn bánh mì xuất hiện ở lương hà nguyệt trong ba lô lương hà nguyệt đem bánh mì lấy ra chặn ngang cắt thành hai nửa từ trong ngăn tủ lấy cái đổ đầy mức hoa quả bình ra tại bánh mì ở giữa quét một tầng thật dày quả mọng mức hoa quả sau đó đem bánh mì cất vào trong túi cất kỹ làm xong những này nàng phát hiện mình đã trong không gian chờ đợi thời gian quá dài. l chương năm mươi một hai an trí lương hà nguyệt vội vàng đem trong bọc khoai lang khô lấy ra tách ra thành khối thêm tiến vào trong cháo tại trong cháo cùng một chỗ lục qua khoai lang khô mềm mại ngập đu liền tứ mãi mãi dạng này lao nhân đều cắn biến động mấy người đều bụng đói tê vang uống một đại bác khoai lang cháo ngọt về sau không ngừng kháng nghị dạ dày mới hành quân lặng lẽ lương h à nguyện cho tiểu h ắ c được một chút cháo về sau dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của mọi người hướng tiểu h ắ c trong chén ném đi một nắm lớn đồ ăn cho chó tiểu h ắ c túi đầu ăn vui sướng một hồi liền liền đáy chén đều sạch sẽ có phải là đến cho cựu hoán lưu một chút lương khang thì bây giờ còn chưa trở về cũng không biết đang làm những gì cháo luộc không tính quá nhiều chân mẫn xem chừng hoàng nhất phong hẳn là không ăn no để hắn đem trong nồi còn lại uống hết đi ta chỗ này có ăn lưu cho hắn hắn cũng không biết lúc nào trở về trong nồi cháo đều nên lũ đ ư n g c h ừ cho hắn hoàng nhất phong nhìn thấy chân mẫn từ cái túi sách kia bên trong móc ăn ra biết b lúc này mới yên tâm đem c h á o uống hết đi lương khang thì là hơn một giờ chiều trở về hắn là lại đói vừa mệt vừa nóng chật vật không được chân mẫn để hắn nhanh đến trong viện trong thùng nước múc nước rửa cái mặt lương hà n g n g u y ệ t thuận thế đi theo lương khang thì vừa rửa mặt xong một cái tản ra điểm hương bao liền đưa tới bên miệng còn có chút nóng hổi khí đâu cha ngươi mau ăn lương khang thì cơ hồ là ăn như hổ đói ăn nguyên một khối bánh mì đem cái túi bên trên chạy xuống đến mức hoa quả đều liếm sạch sẽ dễ chịu hắn đánh cái nấc lương hà nguyện móc ra một thanh châu cố lết cùng kẹo đậu phộng nhét vào hắn trong túi ngươi lại đói bụ làm sao ngươi biết ta buổi chiều còn muốn đi ra ngoài lương hà nguyệt i ế t miệng đây không phải minh bày sao ta đi chung với ngươi lương khang thì tranh thủ thời gian lắc đầu không ta không phải đi cứu người cho ta phân phối công việc khác lương hà nguyệt còn nhỏ hơn hỏi lương khang thì liền nói chúng ta đi về trước đi ta cùng đoàn người cùng một chỗ giảng trở về nhỏ cửa siêu thị lương hà nguyệt phát hiện dịch quân ăn cơm xong về sau tinh thần tốt hơn nhiều đã có thể ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện mọi người gặp một lần lương khang thì đều hướng hắn nghe ngóng có cái gì tin tức lương khang thì ngồi xuống nói, nói. ta buổi sáng một mực đi theo quân đội xác thực nghe được một chút tình huống lương gia thôn chúng ta cái này một mảnh thương vong là ít nhất bởi vì chúng ta nơi này phòng ốc rộng nhiều đổi mới cùng g i a cô qua mà lại phòng ở kiến tạo thời gian cũng không dài hắn lời này t r â n mẫn nghe hiểu hoàng nhất phong trước kia không ở tại lương gia thôn liền có chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê t r â n mẫn liền giải thích nói nguyên lai lương gia thôn không có hiện tại lớn như vậy chúng ta cái này một mảnh đều là sau khuyết trương g a cho nên phòng ở kiến tạo thời gian không có dài như thế t i ê u nơi nào bị hao tổn nghiêm trọng nhất từ mãi mãi quan tâm mà hỏi lương khang thì biểu lộ bịt kín vẻ lo lắng h ã n ngự khi trầm trọng phía nam nghiêm trọng nhất trong đó thôn đông nam là bởi vì phòng ở chất lượng kém tuổi tắt l tại cái này chàng địa chấn bên trong đã sập không sai b ị t lắm thôn tây nam phòng ở chất lượng ngược lại là còn có thể nhưng là nghe người ta thảo luận nói là mùa xuân thời điểm bên kia hồng thủy lui trễ nhất phòng ở ngâm trong nước thời gian quá lâu cho nên lần này chấn động liền ngã lương hàng nguyệt túi t h ấ p đầu thôn tây nam tình huống nàng không rõ ràng lắm nhưng là thường xuyên đi ngang qua lương g i a thôn vùng đông nam nàng nhìn thấy nơi đó phòng ở xây đến m ộ ư ơ i phần thấp bé mà lại mặt tường rách rách dưới dưới rõ ràng đã là rất cũ kỹ phòng ở cũ thế nhưng là bên trong vẫn là ở rất nhiều người khi đó nàng còn kỳ quái hỏi chất mẫn Cuộc、sống bây giờ điều kiện đã không có nguyên lai、like、như vậy gian khổ vì cái gì không cải thiện một chút ở lại điều kiện nông thôn đóng một gian rộng r ã i sáng tỏ phòng ở cũng hoa không có bao nhiêu tiền t r â n mẫn nói cho nàng những phòng ốc kia xác thực đã có bốn năm mươi năm thậm chí càng lâu mà lại tại kiến tạo thời điểm thậm chí không có đào đất cơ bất quá những phòng ốc này sở dĩ duy trì vài thập niên trước nguyên dạng chủ yếu là có cái nhà máy một mực tại c h u y ể n nghĩ tại lương gia thôn vùng đông nam xây nhà máy mới phòng còn tới lượn g qua mấy lần địa đã tương lai là phải di rời đương nhiên không cần thiết đóng phòng ở mới thế nhưng là phá rỡ tin tức truyền nhiều năm hết kéo lại kéo đến bây giờ cũng không có thực hiện lương hà nguyện nghĩ tới đây mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến bên kia phòng ở cũ biến thành một vùng phế tích thảm trạng may mắn địa chấn không lâu thì có bộ đội kịp thời đổi tới cứu viện quý giá hoàng kim cứu viện bảy mươi hai giờ mới trôi qua sáu giờ nhất định sẽ có nhiều người hơn được cứu vớt lương khang thì nói tiếp đi đến những quân nhân kia nói cho ta cứu viện bọn họ càng chuyên nghiệp hiện tại cần ta làm chính là một kiện trọng yếu giống vậy sự tình chính là đem tất cả an trí đến trống trải địa phương qua đêm đã phát sinh không chỉ cùng một chỗ thôn dân muốn về đến nhà cầm đồ vật kết quả gặp được dư chấn phòng ở sụp đổ bị vùi lấp sự tình cho nên tất cả mọi người không thể để ở nhà toàn đều muốn đi điểm an trí tứ mãi mãi nghe xong muốn đi điểm ă n trí, sợ lương tính cùng tứ ra ra trở về tìm không thấy bọn họ có chút do dự tùy tiện tìm đất chống ở lại là được làm gì nhất định phải tập hợp một chỗ lương khang thì giải thích nếu là không đem tất cả tụ tập tại điểm ă n trí, người bình thường đều là tại nhà mình trong viện đợi phòng ở đang ở trước mắt mà lại từ bên ngoài nhìn xem còn rất tốt làm sao có thể nhìn xuống đi vào tìm đồ tâm tư đến lúc đó bị nhốt ở bên trong còn đến người ta tới cứu viện t ă n g lên quá nhiều vô vị làm việc hô hào mọi người đi điểm ă n t r í chính là vì nguyên nhân này mà lại nơi đó có lâm thời chữa bệnh điểm trên người có cái gì tổn thương cũng có thể giúp đỡ nhìn xem Vừa mới chờ ô n nghe g l dư chấn không sai biệt lắm quá khứ hành động cứu viện cũng sắp kết thúc rồi đến lúc đó sẽ tìm người cho chúng ta phòng ở tiến hành ước định nhìn nhìn dạng gì sửa chữa về sau còn có thể tiếp tục ở dạng gì thành nguy phòng không có cách nào ở người hắn đang nói chuyện đỗ khải từ ven đường đi về phía bên này hắn là đến cùng lương khang thì cùng đi tập trung thôn dân đi điểm hạn chí lương hà nguyệt n g nhìn thấy cánh tay hắn dùng băng vải trói lại đeo trên cổ không bị tổn thương con kia cầm trong tay lớn loa đỗ khải thúc người tay này thế nào đỗ khải không thèm để ý khoát tay h áo liền bị đập một cái vết thương nhỏ thạch cao đều không cần đánh lên cái thanh n ẹ p hai ngày này không sống động liền không sao hắn trông thấy tứ n ã i n ã i chủ động nói cứu mụ ta tại chữa bệnh điểm còn trông thấy tư cứu tứ cứu tổn thương chân băng thạch cao người ta còn cho hắn đánh một chút nói là không có việc l ớ n gì t i n lương kia hà i u c nguyệt ư i lặng lẽ nói với hắn chúng ta trước tiên có thể đi điểm hạn c h khoáng, dàn xếp lại về sau là ở chỗ này giúp con cái vật tư cái gì hoàng nhất phong lập tức hiểu ý gật đầu Một một h đi trên, linh linh tinh tinh trên bãi tập đang tại chống lên màu xanh quân đội lều vải lớn lương hàm nguyện bọn hắn tới về sau có người hỏi nhân số về sau an bài bọn họ đến một cái lều vải đi điểm an chí lều vải không phân biệt nam nữ đều là một nhà một nhà ở cùng một chỗ một cái lều vải có thể ở lại m ộ ư ơ i hai người lương hàm nguyệt các nàng chiếm sáu người danh lệch đi vào trong lều vải xem xét bên trong đã có người một nhà là cái nhà ba người đến lều vải trước khi đến bọn họ còn dẫn tới hai tấm mỏng đệm giường mặc dù phát hạ đến đệm giường không dày nhưng là triển khai lại rất lớn trải trên mặt đất phía trên có thể nằm ba người trong lều vải một nhà ba người cũng chỉ phân đến một cái cũng may hiện tại khí trời nóng bức ban đêm không đắp chắn cũng được chỉ là muốn dưới thân đệm lên một tầng đệm giường bằng không thì nằm thực sự quá cấm người đem lương hàm nguyệt mấy người mang đến chăn đệm một chút tạp vật cất kỹ về sau bọn họ liền từ lều vải ra trong lều vải không thế nào thông gió ngồi ở bên trong vừa nóng lại bị đè nén bọn họ ra ngồi ở lều vải dưới bóng tối phản lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều ngồi ở trên bãi tập bốn phía gió xét lương h à g n g u y ệ t nguyên bản còn lo lắng cho mình bên người mang theo tiểu h ắ t rất kỳ quái dù sao nông thôn nuôi chó phương thức rất hô đều là buộc trong sân canh cổng giống tiểu h ắ t dạng này ra lông mềm mại bóng loáng toàn thân sạch sẽ xé, còn cùng người một nhà mười phần thân mật chó con không nhiều kết quả dĩ nhiên trông thấy có người vội vàng gà tới người này cũng là không may địa chấn thì ra bên trong phòng ở sập lợi hại chuồng gà cũng đủ may mắn lúc ấy viện cửa đang đóng mấy con gà không có đi ra ngoài. về sau có người gọi hắn chuyển rời đến điểm an trí đi hắn lại không yên lòng trong nhà cái này mấy con gà dứt khoát liền vội vàng cùng đi cũng đua thiệt cái này mấy con gà kiếm không dễ nuôi mười phần tinh tế cùng người này rất thân cận mới có thể nghe lời một đường bị chạy tới trong ngực hắn còn ôm một con gà là trên mặt đất chấn lúc gãy chân hoàng nhất phong đột nhiên mở miệng chúng ta buổi tối có đồ ăn sao chân mẫn có chút kỳ quái nói đương nhiên là có người lấy r a gạo ta chỗ này còn có mì sợi cùng bột khoai lang đầu hoàng nhất phong ánh mắt chăm chú đi theo chạy đến bảy gà người kia trong miệm nói đến có miến liền quá tốt rồi ta đi hỏi một chút hắn còn kia đ ban đêm chúng ta liền ăn gà c o n hầm yến hắn nói xong câu đó đã đứng lên hướng người kia đi đến trở về thời điểm quả thật đem gà sách trở về lương hàm n g u y ệ t buồn cười mà hỏi ngươi cũng không có lên mặt gạo đi đổi người ta làm sao lại đem gà cho ngươi hoàng nhất phong chính đang khắp nơi tìm đ a o giết gà nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ta mở lâu như vậy siêu thị mini cũng coi như có chút uy tín hắn cũng thường xuyên đi ta chỗ ấy gạo còn phải giữ lại ăn ta trước ký sổ mua gà dù sao hắn cái này gà mắt thấy cũng không sống nổi lương hà nguyệt trong lòng mười phần vì loại này thân ở chỗ nào cũng không thể ở ăn uống bên trên ủy khuất tinh thần khâm phục t i ê n lặng đem một cây đ a o đưa tới chương năm mươi hai một lều vải thu thập một con gà tương đương phiên phức vì không cho lều vải khu mang đến mùi vị khắc t h ư ờ n g hoàng nhất phong đem gà sách đến rất xa đi rết lương hà nguyệt nhưng là đi nấu nước cho gà nhổ lông nàng đi phương hướng cùng hoàng nhất phong tương phản nhưng vẫn là rời xa lều vải khu dùng nồi đất nấu nước muốn nóng lửa hỏa tinh không cẩn thận liền biết chút đốt lều vải cũng muốn cách phiến khu vực này rất xa nàng làm bộ nhặt được chút nhánh cây về sau nhìn không ai chú ý bên này dứt khoát hay dùng thân thể cản trở trực tiếp từ trong không gian ra bên ngoài cầm nhánh cây đốt hải đảo trong không gian cầm đồ vật muốn thông qua ba lô ba lô có hai không cái ô bông lương hàm nguyệt lâu dài ở bên trong đặt vào nhánh cây tấm v á n gỗ khảm đao hỏa tùy thời đều có thể xuất r a đồ vật tới mà lại vừa mới trở lại không gian còn đang trò chơi trong ba lô thả một chút đồ ăn nồi đất không t í n h lớn chứa đầy nước cũng không có bao nhiêu cũng may cái này gà cũng là choai choai gà con hoàng nhất phong cho gà đi nội tạng rút mau dùng tiểu đao tốn sức cắt thành khối nhỏ chuẩn bị nhét vào nồi đất bên trong hầm lương hàm nguyệt tiên lặng từ phía sau trong bọc lấy ra các loại gia vị thậm chí còn có một tiểu bào khô cây nấm hoàng nhất phong nháy mắt ra hiệu nói với nàng ngươi cũng vụng trộm về nhà cầm đồ vật đi ha ha ta liền biết không ai nhịn được đi ta tại cái này xem lửa là được ngươi đi nghỉ ngươi đi nơi này quá nóng lương hàm n g u y ệ t s ắ c thực nóng cực kỳ mà lại rõ ràng trong không gian thì có kem cung ư ớp lạnh nước k hoáng lại uống không đến cảm giác mười phần phiền lòng nàng đứng dậy đưa tay tại bên mặt phẩy phẩy gió nói kêu hoàng thúc ngươi trước ở đây nhìn xem một hồi ta cho ngươi đưa bột khoai lang đồ tới tại hướng l ề vải đi trên đường lương hàm lặng l dạng này một hồi nàng uống nước thời điểm liền có thể cảm nhận được như là nước đa ý lạnh mới vừa đi tới lều vải khu phụ cận lương hàm nguyệt liền phát hiện nơi này lại thêm mấy cái trống lên đến lều vải mà lại mười phần ở mỹ khắp nơi đều là người gào to âm thanh trở lại đi gần xem xét quả thực là gà bay chó chạy người thôn dân kia chạy đến gà tứ tán mở đến chỗ chạy trốn không ít người giúp đỡ đuổi theo tiểu hát mạnh mẽ thân ảnh tại lều vải ở giữa khắp nơi xuyên qua người bên cạnh chẳng những không có trách cứ ngược lại chạy tiến vào nguyên lai là có con chuột khó trách mọi người loạn thành một bầy tiểu hắc sẽ bắt con chuột lương h à g nguyện một nhà sớm thành thói quen không cảm thấy hiếm lạ các thôn dân ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ giống xem náo nhiệt đồng dạng đem thành công cắn chuột chết tiểu hắc vây vào giữa tiểu hắc ở trước mặt người ngoài là mười phần cao lãnh nó không nói tiếng nào xuyên qua đám người chạy đến lương h à g nguyện bọn họ cái tia lều vài chỗ bóng tối nằm xuống thời tiết nóng như vậy tiểu hắc tới tới lui lui chạy rất xa mới bắt được con chuột lúc này chính không ngừng le đầu lưỡi thở chân vẫn tranh thủ thời gian cho nó đổ nước uống lúc này lương khang thì trở về phía sau hắn còn đi theo không ít đeo lấy mình hành lý thốt tại dưới sự chỉ dẫn lục tục chuyển vào còn có chỗ t r ố n g trong lều vải lương h à g n g u y ệ t tiến lên đưa một bình nước h o a n g cha ngươi trở về tất cả mọi người chuyển đã tới sao nàng đánh giá cùng đi thôn dân luôn cảm thấy số lượng hơi ít bị thương thôn dân còn có bọn họ bồi hộ thân nhân đều tại lương gia thôn mặt phía nam cái kia trọng thương khu chữa bệnh điểm còn có một nhóm người tại lương gia thôn tiểu học chúng ta nơi này hẳn là không sai biệt lắm chính là nhiều người như vậy lương khang thì miệng lớn uống nước xế chiều hôm nay vừa dỗ vừa dọa hù nói vô số câu nói cuối cùng đem tất cả đều khuyên đến đây đây là chúng ta lều vải sao bên trong tại sao không có người lương khang thì đi vào trước lều của bọn họ vén rèm xe lên đi đến nhìn hả nơi này quá b u ồ n mực chúng ta đều tại lều vải ngồi phía sau nàng lời còn chưa nói hết bả vai đột nhiên bị phá tan chui vào hai người nên ngang tại trong lều vải dạo qua một vòng làm bộ liền muốn hướng lương hàm nguyệt bọn họ trải tốt trên đệm chăn nằm kia là chỗ của chúng ta các ngươi ở đây lương hàm nguyệt đi qua ngăn cản một già một trẻ này hai nam nhân bọn họ cũng hẳn là bị phân đến cái này trong lều vải người bọn họ cái này lều vải còn có ba cái không vị cái này hai nam nhân tới về sau mặc dù còn kém một nhân tài đấy nhưng hẳn là sẽ không lại người đến tất cả mọi người là người một nhà ở cùng một chỗ ở thời điểm này căn bản không nguyện ý tách ra không đều như thế tuổi cũng lớn nam nhân kia lôi tha lôi tôi tóc một sợi một sợi quấn cùng một chỗ một đôi mắt đục ngầu lại vô thần khỏe mắt sưng v g nhìn một cái quả thực như cái kẻ lang thang lương khang thì đi qua ngăn tại lương hàng nguyện trước mặt nghiêm nghị q u á t một dạng cái gì đồng dạng về vị trí của các người đi lớn tuổi nam nhân lúc này mới nhét miệng quay đầu về vị trí của mình nằm xuống cũng không trải rộng ra phát cho bọn hắn mỏng đệm giường liền đệm dưới đầu, làm gối đầu nam nhân trẻ tuổi nhìn sạch sẽ một chút nhưng cũng không có tốt đi nơi nào một ngụm hút thuốc quá độ răng vàng dáng vẻ lưu manh cách c ắ n mặc hắn một thanh rút ra nam nhân dưới đầu gối để m ư g i ư ờ n g mắng to liền phát như thế một cái đồ chơi con mẹ nó ngươi gối ta gối cái gì đầu của nam nhân đột nhiên treo lơ lửng giữa trời b á n h rơi trên mặt đất hắn một cái xoay người ngồi xuống kêu lên ta là lao tử ngươi ta n g h ị gối ngươi liền cút sang một bên hai người chỗ thủng mắm nhau ông nôn huế ngữ để lương hà m nguyệt khó chịu những mày rốt cục nhẫn nhịn không được đi ra lều vải lương khang thì cùng ở sau lưng nàng nói thầm một tiếng suối khỏe làm sao cùng hai người kêu phân tại một gian lều vải cái này hai nam nhân hắn đều biết là lương ra thôn nổi danh cứu nạn già gọi lương、Đạn. lúc tuổi còn trẻ đánh bạc lại đánh lao bà đem lao bà đánh chạy gia sản cũng bại không sai bịt lắm cũng không được đ ổ i thành say rượu uống xong cái rượu được tự tử năm ngoái mùa đông bởi vì uống rượu không được ở nhà n ổ i điên nghe nói còn đem mình lao nương đánh chết đem thi thể giấu ở nhà không có ra bên ngoài nói đợi đến lũ lụt đến mới nói mình lao nương là chết đ u ố i kỳ thật hàng xóm đều nghe thấy mùa đông thời điểm hắn đánh thanh âm của người cũng chính là từ đó về sau lại không thấy lao thái thái lương đặt lão bà chạy lưu cho lương đặt một đứa con trai cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn trổ mã thành một cái tiểu lưu manh ba ngày hai đầu tiến đồn công an hai cha con một lời bất hòa ngay tại nhà m ắ n g nhau toàn bộ lương g i a thôn đều biết bọn họ đức hạnh vừa ra lều vải cửa lương khang thì liền đối với lương hà nguyệt nói đối phó loại người này không muốn giảng đạo lý nếu là hắn trêu cho ngươi ngươi liền trực tiếp đập thủ lương hà nguyệt nhẹ gật đầu trong lòng cũng thật là phiền đến tại trong lều vải lưu người nhìn xem đồ vật nếu không hai người kia không c h ừ n g khô sẽ ra chuyện gì tới nàng đem bọc của mình đưa cho lương khang thì ta t r ư ớ c lưu lại nơi này ngươi cùng ta mẹ nói một tiếng sau đó đem nơi này bột khoai lang đầu đưa đi cho hoàng thúc hạ tại thao trường góc tây bắc h ầ gà h ầ gà lương khang thì lông mày cho đứng lên một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. lúc này vẫn không quên ăn thật có hắn lương hà nguyệt quay người về lều chạy bên trong nhiều như thế hai cái hàng xóm làm cho nàng tâm tình bực bội dứt khoát quay lưng đi loay hoay mang tới ra d i o nàng vừa nghe được lần này địa chấn phạm vi cực kỳ rộng khắp liên quan đến cả nước đại bộ phận địa k h u lúc liền nghe đến sau lưng có tất tất rào rào thanh â m tựa hồ là có người tới gần quay đầu nhìn lại quả nhiên là lương đặt con trai lương nhất bảo bu lại trong miệng hắn ngậm căn mà không có điểm khói ngược lại không phải bởi vì đạo đức tâm không có ở trong lều vải đánh mà là hắn liền thừa như thế một điếu thuốc không bỏ được đánh ngậm quá đã nghiền lương hà nguyệt lạnh lùng liế lương nhất bảo mặt dạng mày giày thiếp tới mỹ nữ ngươi tên gì ngươi lại tới một chút ta liền đánh ngươi ô u hung phạm ngươi cũng là lương gia thôn à, luận thân thích vậy ngươi nói không chừng còn muốn gọi ta một tiếng ca đâu hắn nhìn một chút cũng không có đem lương hà nguyệt để ở trong lòng lại đi bên này xây dịch còn nghị vươn tay ra ôm lương hà nguyệt bà vai ca vừa mới lúc tiến vào không nhìn thấy giống như đụng ngươi một chút ta xem một chút đụng không có đụng hư lương hà nguyệt thực sự không thể nhị n được nữa nàng đằng một chút đứng lên một tay mang theo lương nhất bảo cổ áo đem hắn kéo dậy một cái tay khác vòng tròn cho hắn hai cái to mồm thanh âm vang dội đem thế nào lại động đất lương nhất bảo bị phiến động chừng mắt hai con mắt nói không ra lời hắn nhưng là từ năm tuổi về sau liền không có cảm nhận được hai chân treo lơ lửng giữa trời cảm giác tiểu cô n ư ơ n g này giống như một cái tay liền đem mình dơ lên lương hà nguyệt đem hắn hướng trên mặt đất tiện tay q u a n ra bình t ĩ n h khuôn mặt đến chân mẫn đặt ở nơi hẻo lánh trong ba lô tìm khăn lướt xoa tay lương đặt vớt mắt ngồi xuống không có cảm giác tới mặt đất rung động nguyên lai không phải địa chấn hắn h í p mắt nhìn thấy trước mặt lương nhất bảo liếc thấy gặp trên mặt hắn thật là lớn một cái đỏ g ấ u bàn tay hắn chẳng những không vì lương nhất bảo ra mặt ngược lại lớn tiếng cười não nói có thể đ ư n g đi ra nói là con của ta lao tử chỉ đánh nữ nhân còn không có bị nữ nhân đánh qua nhưng không có như ngươi loại này bất tước con trai lương nhất bảo sợ lấy bị xé n ư ớ c quần áo của áo cãi lại nói thảo nhắm lại cái miệng túi h của ngươi liền ngươi có năng lực quăng sẽ đánh lao bà gặp được ngoại nhân liền sợ nếu là bình thường để cho người ta quạt bàn tay hắn khẳng định liền hoàn thủ hiện tại là nhìn ra đánh cũng đánh không lại đi lên cũng là bị đánh phần lương nhất bảo nén giận càng nghĩ càng thấy đến mất mặt cũng không dám lại cùng lương hà nguyệt đáp lời đứng dậy từ trong lều vải đi ra lương hà nguyệt liếp mắt lại lấy ra một viên kẹo bạc hà đến ăn xong về sau nhấp một hớp nước khoáng từ h ế t hầu đến dạ dày đều hơi lạnh cảm thấy loại cảm giác này còn thật thú vị nàng lại ngồi trong chốc lát lương khang thì đến tìm nàng tới đón nàng ban đổi lương hà nguyệt ra đi ăn cơm l i ê n đang nấu cơm địa phương phụ cận ăn cũng không dám đem nổi b ư n g tới thật sự là thái hương ta đều sợ lao hoàng bị đánh lương khang thì nói đùa tất cả mọi người lo lắng đề phòng cũng không có thứ gì ăn q a y đầu trông thấy người bên cạnh ăn được cây nấm gà con hầm m i ế n còn không phải con mắt đỏ lên khí đều tức chết rồi nhất là mới rời đến trong lều vải hai cái này lại thêm lại lười người con vô lại để bọn hắn hai thấy được phiền phức vô cùng vô tận làm sao thiếu một cái lương khang thì nhỏ giọng hỏi động thủ động c ước để cho ta đánh một trận lương khang thì lại hỏi khiêng đi lương hà nguyệt dợ khóc dở cười ngươi nghĩ gì thế chính hắn đi h ả vậy ngươi tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi ăn nhiều một chút chương năm mươi hai hai lều vải lương hà nguyệt đi đến thao trường góc tây bắp nơi đó nhìn đến mọi người đều bưng bát sách phấn đầu gặm thịt gà ăn khí thế ngất trời hoàng nhất phong vừa nhìn thấy lương hà nguyệt liền đưa cho nàng một cái bát bên trong nửa bát miến phía trên là tràn đầy cây nấm cùng thịt gà nguyện mới tới đều cho ngươi thịt tốt nhanh ăn đi hoàng nhất phong đã, đã ăn xong hắn uống một mụm đậy cảm thán nói cái này c h a i c h a i gà con thật sự là ăn quá ngon rữa chưa hút cháo trong miệng một chút m ù i vị đều không có vừa chiều ta vừa nhìn thấy con k i a chân quẹ rồi gà nước bọt đều muốn chảy xuống lương hàm n g u y ệ t thăm dò xem xét trong nồi đã sạch sẽ cái này gà không lớn nhờ có thả không ít cây nấm cùng miến mới có thể để cho nhiều người như vậy ăn no bất quá nàng đoán hoàng nhất phong hẳn là không ăn no hoàng nhất phong lượng cơm ăn lớn đâu lương hàm n g u y ệ t nhìn trong nồi còn có chút canh chủ động nói hoàng thúc ngươi nếu là không ăn được ta vừa mới tới được thời điểm trông thấy có người dùng bình gốm trứng cơm ta hỏi bọn họ một chút bán hay không đi mua một phần cho ngươi ngâm canh gà ăn hoàng nhất phong nghe xong liền h ứ n g thú chính ta đi còn có ai nghĩ ăn canh gà tràn canh đ ấ y nổi t h ừ a điểm này canh cũng liền đủ một người ăn tràn canh lại nói mọi người khẩu vị không có hạt lớn ăn một bát thịt gà cùng miến l i ề n đã no đầy đủ chính ngươi ăn là được nhìn không ai đáp lời dịch quân vừa cười vừa nói vậy ta đi xin cơm không phải mùa cơm chỉ chốc lát sau hoàng nhất phong quả nhiên trở về trong chén nhiều nửa nhiều bát cơm lần này cũng là ký sổ chân mẫn t r e u g ẹ o nói không phải hoàng nhất phong đem trong nồi canh gà rót vào trong chén trộn lẫn mở lên mặt gạo đổi bao gạo chẳng phải đặt ở trong lều vải những người khác ban đêm đều ăn cái gì đâu tứ n ã i n ã i hỏi hoàng nhất phong một bên miệng lớn nhai lấy canh gà c h a n canh vừa nói ta mua gạo cơm người nhà kia bọn họ chuẩn bị ăn xì dầu trộn lẫn cơm cơm đều nhanh làm xong mới nghe nói một hồi có người phát mì ăn liền cùng đồ hộp chính hối hận đâu ăn mì ăn liền cũng so ăn xì dầu trộn lẫn cơm ăn ngon có cái gì ăn là được tứ n ã i n ã i nghe nói sẽ phát đồ ăn cũng thật cao hứng con gái cùng t r ư ở n g phu đều tại trước bệnh điểm bên trong vừa rồi nàng lúc ăn cơm liền suy nghĩ bọn họ có hay không đồ ăn nghĩ cho bọn hắn đưa chút đi lại nghĩ đến mình có thể ăn được cơm cũng không có ý tứ mở cái miệng này biết sẽ có cái gì phát hạ đến ăn từ n ã i mãi an tâm ăn đến kém một chút không sao dù sao liền ở bên ngoài ở hai ba ngày trở về nhà lại b ổ một chút mấy người ăn cơm xong quét nổi chuẩn bị trở về lều vải bên kia đi lục tục ngao ngoe cũng có một số người mang theo nhà mình nổi cố cùng t u ổ i lửa đến bên này nhóm lửa nấu cơm đứng ở chỗ này nhìn lại một cái lớn thao trường chỉ có một nửa địa phương dựng lên lều trại coi như thứ sáu cấp hai chỉ là ở tại thôn tây thôn dân điểm h n chí người tới cũng quá thiếu một chút bình thường không có loại thôn dân này nhóm tụ tập cùng một chỗ tình huống nhìn không ra lương gia thôn nhân khẩu hiện trạng hiện tại ngược lại là có thể cảm giác được năm ngoái trời đông giá rét cùng năm nay hồng thủy địa chấn để không ít người đều l ặ n g yên không một tiếng động trôn vùi tại thiên thai thủy triều bên trong hoàng nhất phong đột nhiên nói đến nơi này không chỉ là lương gia thôn người b n ta cơm người kia nhà chính là từ lâm sơn thôn đến thôn bọn họ tiểu học chứa không nổi tất cả mọi người cho nên ở tại thôn đông một số người nhà cũng tới thứ sáu cấp hai cái này điểm ă n trí bọn họ trở về lều vải khu bên kia thời điểm vừa vặn gặp phải thức ăn kích thích tư mỗi người một túi mi ăn liền một cái đồ hộp hai bình nước khoáng còn có hai khối lương khô phân phát vật tư người kiểm lại mỗi cái trong lều vải nhân số đem đồ vật thả tại cửa ra vào liền đi tới trước k i a một nhà ba người nhất tới gần cửa ra vào nếu là đặt ở bình thường cửa ra vào vị trí rõ ràng là nhất không quý hiếm mọi người ra ra vào vào đều muốn làm phiền đến ngủ ở bên này người nhưng bây giờ là địa chấn dư chấn thời kỳ cho nên càng đến gần cửa trướng đồng chính là càng thuận tiện chạy trốn k i a một nhà ba người cầm thuộc v ề mình vật tư lương hà nguyệt n g mấy người các nàng đang muốn tiến lên lương đặt cùng lương nhất bảo vượt lên trước trên quá khứ đưa tay liền bắt lấy mấy túi mì ăn liền loại này hành vi vô lại để hoàng nhất phong mười phần tức giận hàn tiến lên đoạt cái này hai cha con lấy thêm mì ăn liền lương đặt vừa nói làm gì người muốn đánh người a lương nhất bảo tranh thủ thời gian ngăn lại hắn một bên đem lấy ra mì ăn liền lần lượt mở ra hướng bên trong nôn nước bọn h ắ c h ắ c ta xem các người đoạt lại đi còn thế nào ăn lương hà n g n g u y ệ t cùng lương khang thì từ bên cạnh gia nhập đoạt mì ăn liền đội ngũ bọn họ coi như có quan tâm hay không cái này mấy túi mì ăn liền cũng không thể để một đôi ác tâm cha con trắng chiếm tiện nghi lương hà n g n g u y ệ t đoạt lấy lương nhất bảo trong tay mì ăn liền lương nhất bảo rõ ràng tại không muốn mặt kinh nghiệm phương diện này không có cha ruột phong phú muốn đem mì ăn liền cái túi xé mở kết quả khẩn trương tay một mực run một cái cũng không có mở ra hoàng nhất phong đệ lại lương đạn lương khang thì đem lương đạt trong tay còn chưa mở phong mì ăn liền vào tới nói lương đạt ngươi còn như vậy không tuân q u ý củ ta liền đem ngươi làm sự tình đều báo lên lương khang thì chính là không nghĩ ngay tại lúc này còn phiền phức quản lý điểm an trí nhân viên công tác muốn không đã sớm đem hai người kêu nghĩ biện pháp đuổi đi ra lương đạt nằm trên mặt đất hừ hừ hai tiếng một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng vẻ cuối cùng chỉ cấp hai cha con người còn lại lương đạt đi đến nôn nước bọn hai túi mì ăn liền một người một túi đúng lúc là số lượng của bọn họ lương nhất bảo mắng to dựa vào con mẹ nó ngươi có buồn nôn hay không ngươi nôn r a ta còn thế nào ăn lương đạt cũng mắng lương nhất bảo bất tranh khí ai bảo ngươi không nôn ngươi căm ghét tâm hai túi liền đều là của ta lương hà nguyệt bọn họ nhận thuộc về mình vật tư đều phóng tới chân mận trong ba lô chứa đang cất vào đi trước lương hà nguyệt nhìn thoáng qua phát hạ đến đồ hộp không phải thịt hộp là mấy cái rau quả đồ hộp hết thảy liền hai loại đậu hà lan cùng cà chua cái này đồ hộp đóng gói mười phần đơn giản phía trên ngoại trừ danh tự bên ngoài chỉ có chất lượng cùng sinh sản này lại chính là tháng n à y sinh lương hà nguyệt vớt ve cái này xếp hàng sinh sản này còn đang hoài nghi có phải là ấn sai rồi. hoàng nhất phong lại gần nói cho hắn biết lương thực căn cứ cùng đã trở thành t à u đất trồng rau điền ra cho phụ cận đều xây mới nhà máy xưởng đóng hộp chính là một cái trong số đó lương hà n g u y ệ t bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đây là bản địa nhà máy sinh khó trách ngày sẽ như vậy mới mẻ ban đêm trước khi ngủ lương khang thì cho mọi người an bài vị trí để lương hà n g u y ệ t bốn người bọn họ nữ song song ngủ ở bên trong hắn cùng hoàng nhất phong ngủ tại dưới chân bọn hắn làm lương hà n g u y ệ t mấy người bọn hắn cùng kia hai cha con thịt người vành đai cách ly trước hết như thế chấp nhận lấy đi dù sao cũng liền một lượng n à y mọi người mặc dù đều phát ra từ nội tâm chán ghét hai cha con này nhưng phần lớn đều cùng lương khang thì ông đồng dạng ý nghĩ chính là không nghĩ cho nhân viên công tác thêm phiền phức hao tâm tổn trí đổi lều vải ngồi ở một vùng phế tích trước quý minh sầm thấp giọng hỏi một bên mẫu thân dương thư lan mẹ người nói không ta chỗ này có mì ăn liền dương thư lan xuất thần nhìn dưới mặt đất giống như nơi đó sẽ tùy thời trôi ra ngoài một chỉ quái thú đưa nàng nuốt vào trong bụng đồng dạng quý minh sầm lặp lại hai lần nàng giống đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng bối rối hô sầm, sầm. chạy mau a chạy mau quý minh sẩm sửng sốt một chút lập tức vui mừng quá đỗi nàng có thể nhận ra mình phải biết dương thư lan trong khoảng thời gian này mặc dù có khi sẽ nói chuyện cùng hắn nhưng cho tới bây giờ không có kêu lên tên của mình hắn đem trong tay mì ăn liền bóp nát giải lên gói gia vị l ắ c vân về sau nhét vào dương thư lan trong tay khuyên nàng ăn được một chút chúng ta lò rất b ể ngày hôm nay không thể nấu lấy ăn mì ngươi khát liền uống trong bình nước có được hay không dương thư lan lại không để ý tới hắn nhưng là đưa tay đến trong túi đổ mì ăn liền ra ăn quý minh sầm t h ầ n sắc nhu hòa nhìn xem dương thư lan chậm g ì g ì ăn hết một túi mì ăn liền quay đầu gậy lên đống lửa trước mặt hắn sinh một quán nhỏ lửa đặt ở trên lửa không phải cái gì đồ ăn mà là một thanh ngải cứu ở thật lâu xương phòng lần này địa chấn bên trong sụp đổ bọn họ chỉ có thể tạm thời trong sân chấp nhận mấy lúc trời tối đợi đến dư chấn cũng quá khứ liền ra đi tìm mới đặt c h â n đ ị a cái này thời tiết con mũi nhiều quý minh sầm đi trên núi c ắ t không ít ngải cứu trở về bình thường ngay tại trong xương phòng điểm hun hun thử nghĩ con môi ngày hôm nay phải ở bên ngoài qua đêm đương nhiên cũng phải điểm lên một thanh sắc vách viện từ đột nhiên cái này song song hai cái viện tử đều là lâm sơn thôn thôn dân tại hồng thủy qua đi vứt bỏ không muốn vốn là không kiên cố địa chấn sau khi đến c à n g là song song sụp đổ ở trong sân mấy cái gia đình đều đi tìm mới đặt chất đ ị a chỉ còn lại một chút đến thời điểm liền một thân một mình các nam nhân hiện tại cũng tụ tại mặt khác trong một cái viện bọn họ không biết từ chỗ nào làm ăn đến hiện tại tựa hồ còn uống rượu quý minh sầm nghe được một cái t h u c ạ c h giọng nam mắng mẹ hắn người còn có thể so chúng ta mấy cái đen đuổi đến đâu sao dân quê thư thư phục phục ở nhà sinh lò hơn lửa lúc chúng ta tại chỗ tránh nạn khang nuốt đồ ăn chờ chúng ta đến nông thôn đến trong thành lại có căn cứ chiêu công đem chúng ta từ đầu tới đuôi mơ mơ màng màng chờ biết tin tức chiêu công đã sớm kết thúc hiện tại còn muốn thụ lấy đám này lao đầu và lao thái thái xa lánh ở cái này không biết lúc nào liền muốn x â m uy phòng người này tên là vô tùng trước kia liền ở tại quý minh sầm bọn họ trong cái sân này ỉ vào thân thể cường tráng tính cách hung hãn một người chiếm cứ lớn nhất nhà chính còn muốn mỗi ngày chửi rủa nói thế đạo này bất công để hắn bỏ vào ngân hàng tiền đều trôi theo dòng nước ngược lại khiến cái này dân quê có được bó lớn lương thực trải qua so với h ắ n dễ chịu gấp mười sinh hoạt một cái khác say khướt thanh âm cười thảm nói ha, ha, ha đã biết cái này nguy phòng lúc nào muốn s ụ p sáng nay ha ha lại là vài tiếng chén rượu va chạm thanh âm rượu của bọn hắn từ từ lâu tới quý minh sầm ngược lại là tâm lý nắm chắc địa chấn về sau loạn thành một ư ơ i bảy hắn từ trong phòng chạy đến liền thấy cái này mấy nam nhân không có chút nào hể phải mình bị đặt ở phế tích phía dưới hành lý ngược lại vội vã chạy ra việt tử trở về thời điểm liền mang theo không ít đồ ăn các thôn dân vì tránh né địa chấn chạy đến phụ cận chống trải địa phương trong nhà một người không có cũng không liền cho bọn hắn lưu lại thời cơ lợi dụng quý minh sầm thở dài một hơi hắn có thể tính biết vì cái gì người trong thôn như thế phòng bị bọ những người ngoại lai này hắn nhìn lên trước mặt càng đốt càng ngầm đống lửa đang muốn nắm lên một thanh nhánh cây thêm đi vào đi một mình đến bọn họ trong viện này đối với hắn h ô ha ha thôn dân đều đi điểm an trí các ngươi có biết hay không thôn đông người đi thứ sáu cấp hai trời đang chuẩn bị âm u muốn đi nhanh đi cảm ơn ta sẽ đi quý minh sầm cất cao giọng nói đưa cho hắn nhắc nhở thôn dân đi rồi quý minh sầm đứng lên yên lặng đi theo phía sau hắn nhìn thấy hắn trực tiếp mang theo người nhà cùng hành lý dọc theo phía đông đường đi mới yên tâm trở về trong nội viện hắn có chút lo lắng người này chuyển tới sát vách viện tự đi khi đó hai bên vừa chạm mặt thì sẽ biết sát vách viện từ những người này trộm người trong thôn đồ vật thôn này dân chỉ có một người một bên khác lại người đông thế mạnh quý minh sầm lo lắng phát sinh xung đột về sau cái này đến hảo tâm nhắc nhở mình thôn dân ăn thiệt h ò i mắt thấy hắn cũng không tính quá khứ quý minh sầm lúc này mới yên tâm hắn chính muốn thu thập trong tay còn sót lại mấy thứ đồ mang theo dương thư lan đến điểm ăn trí đi đột nhiên dừng lại thứ sáu cấp hai ở đ ầ u chương năm mươi ba một nấu cơm t r ờ i vừa tối không bao lâu đám người liền sớm nằm ngủ kỳ thật căn bản ngủ không được trong lều vải bay vào mấy cái con môi một mực tại lương hàng nguyệt bên thai ao long kêu l a lương đạt khò khẽ tiếng biết thai nước góc bên ngoài một hồi liền muốn ồn ào bên trên một t r ợ n không biết lại là con chuột chạy vào cái nào trong lều vải bọn họ hiện tại vừa nghe thấy động tính bên ngoài luôn cảm thấy là địa trần đến thẳng đến xác nhận mặt đất không có rung động mới có thể tùng hạ trong lòng cây kia dây c u n g một mực lo lắng đề phòng căn bản là ngủ không yên lương hàm nguyệt bên người nằm chân mẫn nàng cũng không ngủ biết lương hàm nguyệt trong lòng bực bội bất an một mực nửa ôm lương hàm nguyệt vô nhẹ nhẹ lấy phía sau l ư n g nàng lương hàm nghe l ã nghe lão mụ trên thân như có như không quen thuộc hương khí lại đi nàng bên kia n í c h lại gần trong lòng bở không nghĩ tới nàng vừa nhắm mắt lại chợp mắt một hồi quen thuộc cụ hủ thành từ dưới đất chuyển đến toàn bộ lều vải đều lay động dư chấn lại tới mấy người bọn hắn đều đứng lên hướng bên ngoài lều chạy đây là điểm an trí nhân viên quản lý ở tại bọn hắn trước khi ngủ liên tục dặn dò chỉ cần cảm giác được dư chấn đến liền phải chạy đến bên ngoài chống t r ả i địa phương ngồi xuống không muốn ước định lần này dư chấn cấp độ động đất có đáng giá hay không đến chạy đến nhân thể không phải không phải máy ghi địa chấn không trên đất chấn lúc mới bắt đầu nhất dành thời gian chờ chấn cảm mãnh liệt thời điểm khả năng liền không chạy ra được mọi người đều bị nhiều lần dư chấn làm cho tinh b ì lựa tẫn nếu không phải nhân viên quản lý phen này căn dặn thật là có khả năng có một nhóm người đợi đến lay động rất mạnh thời điểm mới ra bên ngoài chạy lương hà nguyệt bọn họ tranh thủ thời gian chạy ra lều vải đến phụ cận ngồi xuống tốt lần này dư chấn so trước kia mấy lần đều mánh liệt hơn hắn mắt thấy vài t ò a lều vải ở trước mặt mình sụp đổ tốt ở bên trong không có người nào một hồi chỉ cần lại đem lều vải dựng lên đến là được ở bên ngoài đợi trong chốc lát lương hà nguyệt đánh giá đến người bên cạnh đến cùng cái lều vải một nhà ba người hoàng nhất phong vợ chồng hai cái ba mẹ mình còn có bị nâng ra tứ mãi mãi làm sao không thấy kia làm người ta ghét hai cha con? trong nội tâm nàng lén lút tự đ ủ một tia dự cảm không ổn từ trong lòng n à y m ầ m lương hàm nguyệt lặng lẽ đứng đ ấ y đứng lên đến gần một cái duy trì trật tự quân bên người thân đó là chúng ta bao lương hàm nguyệt xốc lên lều vải h ô ngươi làm gì chứ quân nhân một tiếng quát trói thai kia đang tại lật chân mẫn lưu tại trong lều vải ba lô hai cha con cái khẽ run r u dậy kinh hoàng hướng bên này trông lại trong tay còn đang hướng trong túi nhét đồ hộ sáng tỏ đèn tin chiếu sáng hai người bọn họ mỗi một cái động tác tia quân nhân đi tới nói đoạt vật tư trộm đô còn q u y dối tình dục đừng tại đây g â y ngô đi theo ta đi hai cha con bị xoay đưa đi Bọn họ vừa đi, cửa ra vào kia một nhà ba người bên trong ba ba trả lời nói là còn có thể ở ba người điểm an trí nhân viên quản lý cất giọng nói an bài hai người đến các ngươi trong lều vải hắn quay người không biết cùng ai nói chuyện đi vào đi đây là phân cho các ngươi đệm giường lương hà nguyệt lúc đầu đều nằm xuống biết có người mới muốn tới lại ngồi dậy nàng đến nhìn nhìn lại mới tới hai người là dặn gì cũng đừng mới yên ổn thêm vài phút đồng hồ lại tới mới phiên phước trước đi vào là một cái trung niên nữ nhân tóc trải rất trình tề tiến đến về sau không rên một tiếng liền đi đều không đi liền đứng tại cửa ra vào như cái cọc g ô đồng dạng trên mặt biểu lộ cũng rất đờ đẫn phía sau nàng một cái tuổi trẻ giọng nam nói với nàng mẹ vị trí của chúng ta ở đây chờ ta trải tốt đệm giường ngươi lại nằm xuống lương hà nguyệt không khỏi cảm thấy thanh em này có chút quen thay nữ nhân kia cùng tầm mắt của nàng đối mặt nhìn xem nàng thì thào nói một câu bạc hà lương hà nguyệt kỳ quái túi đầu ngửi ngửi trên người mình hương vị dù bảo hôm nay kẹo bạc hà ăn hơi nhiều nhưng là cũng không trở thành để cho người ta từ địa phương xa như vậy đã nghe đến trên thân mùi bạc hà đi trại dương chiếu quý minh sầm cứng đờ ngẩng đầu nhìn qua tất cả phía ngoài lều đều tiếp một chiếc khẩn cấp đèn cả đêm đều mở ra ánh đèn đến trong lều vải chỉ còn lại rất tối tăm tia sáng hắn nhìn thấy ngồi ở kia nữ hải sững sờ nhìn lại dương thư lan mắt to nghi hoặc ngày nháy, nháy cô bé kia đối mặt tầm mắt của mình. biểu lộ có một nháy mắt cứng n ắ c sau đó ánh mắt né tránh rời đi ánh mắt cuối cùng càng là trực tiếp nằm xuống lương hà nguyệt nhìn thấy trung niên nữ nhân sau lưng người thanh niên kia mặt mới đột nhiên nhớ tới vì sao lại cảm thấy thanh âm của hắn quen thuộc cái này không phải liền là lần kia tại lâm sơn thôn gặp được người sao hắn còn nghĩ xuống sườn núi cứu cái kia ngã xuống sườn núi mình đâu lương hà n g u y ệ t đầu tiên là khiếp sợ trong chốc lát lại lo lắng có thể hay không bị nhận ra thế nhưng là mình lúc ấy toàn thân đều che đến cực kỳ chặt chẽ vẫn là nắm vớt cuống họng nói chuyện hẳn là không tốt như vậy nhận à dương thư lan vẫn như cũng nhìn xem lương mì ăn liền đồng dạng ngồi xuống lương khang thì coi là dương thư lan nhìn thấy bọn họ trong b ọ c lộ ra một góc mì ăn liền giải thích nói ngày hôm nay chạm vạn g tối thời điểm thức ăn kích thích tư thì có cái này mì ăn liền các ngươi tới muộn có phải là không có dẫn tới sáng mai có thể hỏi một chút có thể hay không lại lĩnh quý minh sầm vội và nói đa tạ nhắc nhở chúng ta buổi sáng ngày mai lại đi hỏi thăm một chút thừa dịp tất cả mọi người thanh tỉnh quý minh sầm lấy ra một cái túi đưa tới lương khang thì trước mặt mẹ ta nhận qua một chút kích thích ban đêm thỉnh thoảng sẽ nói chuyện hoang đường nếu như nàng nói chuyện lớn tiếng một chút ta sẽ mau trong chấn ăn nàng xin mọi người đảm đương một chút. ta cái này có một ít mình loại rau xanh tất cả mọi người cầm một chút nếm thử lương khang thì từ chối không được đại biểu bọn họ những người này nắm một cái bên trong rau chân vịt không có việc gì chúng ta đều có thể hiểu được ở trong một cái lều vải chính là đến lẫn nhau c h i ề u theo ta còn có thể ngáy ngủ đâu thanh này rau chân vịt mười p h ầ n mới mẻ rõ ràng là vừa hái xuống không bao lâu còn mang theo căn lương khang thì sợ loại khí trời này thả một đêm đồ ăn liền hiệu xịu tìm cái phát hạ đến hộp cơm xài một lần đổ thiện thiện một tầng nước đi vào đem rau chân vịt bỏ vào bên kia quý minh sầm đi đứng bên cạnh một nhà ba người nơi đó nói đồng dạng cũng để bọn hắn nắm một cái rau chân vịt ăn lúc này mới trở về vị trí của mình nằm xuống lương h à g nguyệt nằm tại đệm giường bên trên trời nóng lực không dùng nắp chăn bọn họ đem tất cả lấy ra chăn mền cùng tấm thảm đều xem như đệm giường trải dưới thân thể chỉ có phát hạ đến một chương mỏng đệm giường nằm thực sự không thoải mái gối đầu cũng là không có có người gối lên bình nước suối khoáng có người đem cánh tay đệm dưới đầu lương h à g nguyệt còn tốt điểm chân vẫn đem cái chăn tháo ra xếp thành thật dạy một sấp làm cho nàng gối lên trong lều vải không có quá lớn thanh âm nhưng là người thực sự quá nhiều chỉ là và táo ma sát thanh âm cùng một chỗ vang lên li lương hà nguyệt cảm giác mình nửa đêm về sáng mới ngủ buổi sáng tỉnh lại còn có trở nên hoảng hốt cảm thấy lại làm không rõ mình rốt cuộc có không có ngủ buổi sáng bọn họ liền chuẩn bị lộ hôm qua phát hạ đến mì ăn liền điểm ăn trí có một cái cho không có mang n ồ i có người chuẩn bị nấu cơm điểm là một cái bình thường nông thôn bên trong dùng để xử lý đỏ trắng sự tình di động n ồ i lớn nồi sắt lớn phía dưới có lòng lò phía trên có dạn d ì ống khói đúng lên mười mấy người hai mươi mấy người có thể làm một đại nồi đồ ăn dùng cái này nổi lớn phải xếp hàng không bằng chính bọn họ dùng cái nổi nấu cơm thuận tiện cho nên lương hà nguyệt một đoàn người vẫn là chuẩn bị tự mình làm cơm lương hà nguyệt n g cầm mấy túi mì ăn liền lương khang thì mang theo rau quả đồ hộp cùng hôn qua quý minh sầm cho hắn rau chân vịt bởi vì một mực đem căn thả trong nước thanh này rau chân vịt nhìn còn rất thủy nộn mới mẻ lương khang thì ra đến trước lều quay đầu nhìn thoáng qua quý minh sầm phát hiện hành lý của bọn họ bên trong không có cái nổi vừa rồi đi nhận đêm qua không có linh vật tư tựa hồ là chuẩn bị khô ăn mì ăn liền thế là chủ động mở miệng nói nếu như ngươi không chê có thể đem mì ăn liền lấy ra cùng chúng ta cùng một chỗ luộc nhưng là chúng ta nổi tiểu chỉ có thể giúp ngươi lột một túi nồi đất nhiều nhất chỉ có thể buông xuống ba bốn mì ăn liền bánh mì Buổi sáng luộc hai lần mặt lại quá phiền trần mẫn đem trong ba lô bánh bích quy phân cho mọi người để mọi người trước lót giả một chút một hồi mỗi người chỉ có thể phân đến nửa túi mì ăn liền bất quá trong mì còn có rau xanh cùng đồ hộp làm bữa sáng cũng là đầy đủ quý minh sầm ngược lại là còn có thể chấp nhận lấy khô g ặ m bánh mì dương thư lan hiện tại có chút đứa trẻ tâm tính hôm qua giữa trưa cùng ban đêm đều là vừa ăn mì ăn liền liên tục nói lời cảm t ạ không cần cảm ơn đều là chuyện nhỏ loại thời điểm này giúp lẫn nhau là h n là lương hàm n g ự trước mặt nửa nồi nước đã đứt lên nàng hướng bên trong thêm bánh mì bỏ vào một cái luộc một hồi liền đem bánh mì quấy mở dạng này sau bỏ vào bánh cũng có thể tiếp xúc đến nước bằng không thì một chút luộc nhiều như vậy túi mặt bánh mì đều trong nồi trồng chất đi lên bánh mì đều bỏ vào về sau nàng bắt đầu đi đến thêm chân mẫn vừa mới rửa sạch rau chân vịt cùng rau quả đồ hộp đồ hộp bên trong cà chua cũng đổ tiến trong mì về sau trong nồi nhìn qua một chút liền phong phú rất nhiều lương hàm nguyệt từ trong bọc xuất ra một buổi trưa bữa ăn thịt hộp cũng đổ tiến v ả o toàn bộ trên bãi tập đều phiêu tán một cỗ mì ăn thịt hộp cũng đổ tiến bảo toàn bộ trên bãi tập đều phiêu tán một cỗ mì ăn liền m i thơ mặt nấu xong về sau lương h à n g n g u y ệ t cùng chân mẫn theo thứ tự đem mặt vất tiến bên người một chồng trong chén tăng thêm cả chua đồ hộp nước canh đỏ chói sợi mì gân đ ạ o thuận h o ạ t phía trên chồng chất lên xanh biếc r a u xanh cùng khối lớn thịt hộp lương h à n g n g u y ệ t cho mỗi cái trong chén đều đều phân phối thêm vào tốt liệu sau đó nối lật một cái đem những vật này đặt ở đầy chén phía trên chỉ lộ ra một mạt đồ tới làm sao nhiều hai cái bát nàng thịnh xong mặt mới phát hiện vốn là sáu cái bát tới hiện tại khe đếm dĩ nhiên biến thành tám cái cha ngươi nói thuận tiện giút tối hôm qua vừa tới kê hai mẹ con lột một túi mặt chân mẫn cái này mới phản ứng được há ngươi cũng thả thịt hộp đúng không? Lương lớn. được Trưng cơm. Nguyệt cũng không có gì lớn. Trưng nấu gì Hà chút, một do dự có rồi, quý minh sầm tiếp nhận lương hà nguyệt đưa tới hai con bát dưới tầm mắt tay phải của nàng bên trên trợt lóe lên một giọng nói cảm ơn lương hà nguyệt cũng nhàn n h ạ t ứng ngược lại là lại nhìn không ra đêm qua trong nháy mắt đó bối rối quý minh sầm cũng không có đem hiện tại người đối diện khả năng chính là ngày đó ở trên núi gặp được nữ h à i chuyện này để ở trong lòng hắn đáp ứng vì người khác bảo thủ bí mật liền sẽ làm được đã đối phương không nghĩ bại lộ khuôn mặt cùng thân phận hắn cũng sẽ không lòng hiếu kỳ trọng địa khắp nơi suy đoán hắn đem một cái bát đưa cho dương thư lan dương thư lan cũng đói bụng bưng lên bắt liền miệng luôn ăn nửa túi mặt cũng có thể đem trong tay bọn họ chén nhỏ trang trần đấy thậm chí còn có chút nổi bật dương thư lan từ đáy chén lật ra rau xanh đến cao h ứ n g ăn lại tiếp lấy lay ra một khối thịt hộp càng cao hứng hơn ứ n g h chào hỏi quý minh sầm nói ăn ăn đây là gọi quý minh sầm cũng tranh thủ thời gian ăn cơm quý minh sầm đang muốn động đũa trông thấy dương thư lan trong chén thịt hộp đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó thấp giọng nói ra chúng ta quay tới đối lều vải ăn có được hay không buổi sáng thời tiết nhắc nhẹ nhàng k h á c k h o i tất cả mọi người thừa cơ hội này ở bên ngoài hoạt động ăn cơm hai mẹ con cũng không ngoại lệ chỉ là rửa lưng vào lều vải đi ngang qua người một chút liền có thể nhìn gặp bọn họ tại ăn cái gì dứt khoát chuyển hướng lều vải dùng thân thể cản lấy trong tay bát ăn cơm xong về sau quý minh sầm mang theo hai người bát đi cung cấp công cộng dùng nước địa phương x o á t sạch sẽ về đến ngồi xuống thời điểm vừa vẫn trông thấy lương hàm nguyệt cùng nàng mang đến chó vui lụa ẩ m ý nữ hải con mắt sáng tỏ ngồi trên mặt đất khoe miệng ngậm lấy một vòng cười nhìn xem tia hình thể đã không nhỏ màu vàng sầm dao nhau đại cầu bước chân vui sướng vòng quanh nữ hải xoay chuyển tầm vài vòng sau đó đem đại đầu, đặt ở nữ trên đầu gối l ta tay. tay thai một một một tại trong tay trong thai rửa sau đưa hai không kiên khuấy hài định hồi hồi chỗ, muốn Nữ động đứng lên lũng cùng đoàn lòng bàn nàng bên gậy đầu, cầu đi đó đại đoá, đại cái lấy lắp cầu lỗ dương ớ i trời chiếu ánh lánh. Thích bạc hạ. mặt bạc lấp d ư thư lan thanh â m ở bên thai bất thình lình văng lên quý minh sầm lập tức giống như bị chạm điện rời ánh mắt cái gì dễ uống dương thư lan tự mình nói nguyên lai、like、là đang nói nàng chính mình quý minh sầm lúc này mới cúi lầu xuống che giấu sự thất thố của mình lương hà nguyện đến qua mặt về sau tại trước mặt cách đó không xa cùng chó con điểm an trí nhân viên quản lý cầm lớn loa hỏi thăm có không người nào nguyện ý làm giúp quân vận vật tư người tình nguyện tại điểm an trí không cho phép tùy ý rời đi dù sao cũng không có chuyện để làm lương hàm nguyện một nhà đều ghi danh tính cả hoàng nhất phong cùng một chỗ bốn người đều trở thành người tình nguyện lưu lại thân thể một mực không tốt lắm dịch quân chiếu nhìn một chút tứ mãi mãi mấy cái quân nhân đến lĩnh lấy bọn h ắ n những người tình nguyện này xuất phát dọc theo lương ra thôn bên ngoài đầu kia tổn hại đường cái đi ra rất xa lại đem bọn hắn chia tiểu tổ theo những quân nhân này nói an thành lương thực căn cứ cùng t h u đất trồng rau bởi vì làm một cái là một cái khác cũng là gần nhất tiến hành toàn diện cải tạo kiến trúc kháng chấn chống chấn động đẳng cấp rất cao cũng không có cái gì hư hao cho nên bọn họ mới có thể ngay lập tức xuất phát đi vào mấy cái thôn trang khai triển hành động cứu viện vật tư xe từ hôm qua bắt đầu liền hướng bên này vận chuyển vật tư nhưng là chỉ có thể vận đến nửa đường bên này đường hư hao rất nghiêm trọng mà lại không giống thành phố giao thông bốn phương thông suốt một con đường không thông còn có thể đổi một đầu những quân nhân còn đang dành thời gian tiến hành công việc cứu viện không có nhân thủ hỗ trợ xử lý vật tư cho nên vận chuyển đến vật tư hiện tại cũng trồng chất tại ven đường chờ lấy bọn hắn những người tình nguyện này giút k u ô n vận vừa rồi đem người tình nguyện chia tiểu tổ về sau bọn họ liền cần dựa theo tiểu tổ hành động một tổ phụ trách một đoạn đường mọi người dùng chơi đ ổ mì nổ phương thức đem vật tư truyền xuống tiếp lương hà nguyện n g bốn người bọn họ đúng lúc là một tổ phụ trách đoạn đường có dài hơn hai mươi mét nàng vừa đến cái này liền biết vì cái gì chơi đ ổ mì nổ phương thức hữu hiệu nhất x u ấ t nơi này đường căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu hoặc sâu hoặc cạn khe hở trải rộng tại đường nhựa trên mặt một khối mặt đường bị đè ép qua cao cao nổi lên để hai bên tạo thành cao hơn một mét trên lệch địa hình quá gập đền cùng nó mang theo nặng nghề vật tư leo lên leo xuống không bằng tại hai bên đều lưu người truyền lại vật tư. phụ trách quân nhân nói cho nàng đoạn trước đường vận chuyển nhóm đầu tiên vật tư có thể muốn nửa giờ mới sẽ tới để bọn hắn có thể nắm chặt cơ hội này làm quen một chút đầu này bọn họ phụ trách đoạn đường một hồi vận chuyển vật tư thời điểm mới sẽ không bị trượt chân hoặc là đạp hụt lương hà nguyệt n g ngồi s ù m ở một đầu gần mười công rộng khe hở bên cạnh nhìn xuống muốn biết cái khe này sâu bao nhiêu lương khang thì nắm lên một khối đá ném vào mặc dù không nghe thấy thanh âm nhưng là mắt thấy thạch đầu không rơi xuống bao sâu liền đến thực chất nguyên lai、like、cũng không bao sâu kia bằng không thì đâu lương khang thì nhìn nàng còn có thể thông tới địa tâm đi lương hà nguyệt như có điều suy nghĩ địa chấn bên trong xuất hiện loại này khe hở chính là rất đáng sợ à, tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến dưới cái khe sâu không thấy đáy thông hướng vô biên vô tận hắc cám loại kia kỳ thật không có sâu như vậy lương khang thì giọng điệu bình tĩnh vạn thúy liền rớt xuống một cái trong cái khe đi so cái này khe n ư ớ c rộng rất nhiều a lương h à g n g u y ệ t kinh ngạc mở to hai mắt nàng không sao chứ cứu đi lên rơi xuống thời điểm đập đến đầu có chút nào chấn động toàn thân đều là chạy ra may mắn không có đem mạng mất chân mẫn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này ngươi biết làm sao không sớm một chút cùng chúng ta giảng ngươi sợ các ngươi bị hù dọa n a mơ m cũng mộng thấy rơi vào trong cái khe đi lương hà liền mỗi ngày làm áp mộng đâu hiện tại cũng không dám đi ngủ bốn người tụ cùng một chỗ nói một lát lời nói cơ bản đều là đang nghe lương khang thì nói hắn ngày đó trong thôn thăm viếng thuyết phục mọi người đi điểm an trí lúc chứng kiến hết thảy thằng đến mắt thấy trước một đoạn đường bắt đầu chuyển vật tư bọn họ mới đứng lên bọn họ phụ trách con đường này đoạn cũng không phải v ư ơ n g v ứ c ở giữa có một cái cao nửa thức c h a n h l ệ n h con đường lưu loát chia hai nửa vết cắt chỗi chỉnh, chỉnh tề tề lương hà nguyệt cùng chân mận đứng ở chỗ này hoàng nhất phong cùng lương khang thì đứng ở đó bờ trước tới trong dương trang có thể làm mùy ăn nhưng là rất nh h o nhưng g n ấ t một Phong hai lần cầm d ơ Lương Hàng n g u y ệ thật n n lấy cảm h chút che chắn ánh h ấ y có mắt, n ư ra là nàng bên này đ sờ đến một cái ẩn nấp địa phương tiến vào trong không gian Nàng trước từ kệ h đem phao phao bụng, bụng của mình điền nửa no bụng lương hà nguyệt lại tại cậy hàng bên trên lục xoát lên cho cha mẹ mang đồ vật bọn họ trong tủ lạnh tất cả đều là các loại sớm gói kỹ đông lạnh đồ ăn chỉ là thời gian không kịp cũng sợ mang đi ra ngoài bị người thấy được chỉ có thể mang một chút không đáng chú ý đóng gói thực phẩm lương hà nguyệt cầm mấy cái ruột hương khói hai bình cháo bắt bảo lại đơn giản cho đại thanh thêm chút đồ ăn cho chó vì che giấu không gian bí mật lương h à n g n g u y ệ t phía sau ba lô chưa từng rời thân nàng từ bên trong móc ra đồ vật phân cho hoàng nhất phong cùng lương khăn thì nhìn thấy bọn họ cũng cực đói tại vận chuyển vật tư khoảng cách miệng lớn ăn đồ vật nay lại vật tư không nhiều lương h à n g n g u y ệ t lặng lẽ lôi kéo chân mẫn đến qua một bên đưa cho nàng một cái cá i nĩa có đem trong bọc đồ vật móc cho nàng giống bánh mì đồng dạng xốp tiểu mễ bánh gạo màu sắc bạch trung mang theo hơi vàng cắt thành chỉnh tề khối hình tản ra nhàn nhạt nhạt mụi gạo ta trong không gian loại tiểu mễ làm tiểu mễ làm tiểu vẫn còn nóng lắm chân mẫn lập tức dùng cái nĩa s â m một cái x o á t qua mật ong gạo bánh ngọt đưa vào trong miệng rất thơm mềm mật ong cùng tiểu mễ mùi thơm đều rất n ồ n g nặng cẩn thận đ ế n đứng lên có một loại nhàn nhạt, nhạt mãi vị hai người tụ cùng một chỗ đem một túi bánh gạo ăn chân mẫn cái này mới có cơ hội đặt câu hỏi đây chính là ngươi đã nói chỉ có không gian sản xuất hạt giống trồng ra đến nguyên liệu nấu ăn mới có thể chế tác đồ ăn lời nói này đứng lên rất khó đọc nhưng là nói không sai ta thật có điểm hối hận không có đi đào quang thạch làm nấu nướng lô đống lửa chỉ có thể làm mấy loại đơn giản đồ ăn giống như là bánh mì nướng, cùng tiểu bánh gạo. Bánh mì nướng lần trước cho ta cha đến qua. lần này chúng ta đ ế m thử bánh gạo chân mẫn vẫn là rất ngạc nhiên chỉ cần ngươi trong không gian đợi như vậy ngắn ngủi thời gian là có thể đem bánh gạo làm được ta ở bên trong còn ăn chút gì kỳ thật chỉ cần không đến một phút đồng hồ đi chân mẫn hai mắt tỏa ánh sáng đây cũng quá thuận tiện nhất là gặp đến hiện ở loại tình huống này lương gia thôn nam tập trung chữa bệnh điểm tứ gia gia bị cán cứu thương kêu đi trên đùi tổn thương ngay từ đầu cũng không phải là ở đây xử lý về sau căn cứ toàn bộ lương gia thôn tình huống đem chữa bệnh điểm tại thôn đông nam cùng tây nam cắt thiết một cái tứ gia gia cũng cùng một chỗ bị thay đổi vị trí đến đây chân của hắn băng thay cao trần bệnh kết quả là nước xương trải qua trị liệu về sau hiện tại ngược lại là không thống khổ nữa chỉ là phải từ t ừ dưỡng ở cái này chữa bệnh điểm lương tính nhìn qua quá nhiều trọng thương cùng từ trong phế tích khiên ra đến liền đã không có khí tức người mỗi đêm đều có thể nghe thấy những cái kia người bị thương thống khổ một tiếng một tiếng đâm vào trong lòng của nàng lương tính cảm thấy nàng hẳn là mang theo lao phụ thân đi những k h ắ c điểm ă n trí, miễn cho hai cái lòng người đều xảy ra vấn đề tứ ra ra lại làm cho lương tính mình đi tìm tứ nãi n ã i hắn phải ở lại chỗ này ta đáp ứng cho người ta viết m ụ địa khí trời nóng bức thi thể không thể lâu thả nhất định phải mau chóng hạ táng những cái kia không may gặp nạn người chết người nhà hiện tại còn phải xem t h ủ thi thể miễn cho thi thể bị con chuột hủy hoại biết được muốn hạ táng tin tức bọn họ có người bình tĩnh tiếp nhận có đau khóc thành tiếng cho rằng không hỏa táng sẽ để cho thân nhân dưới đất bị sâu kiến quá ấ dày có thể lại thu thập không đủ đầy đủ hỏa táng n h â n liệu chỉ có thể a i x i n người ta đem thổ đảo đến sâu một chút thời gian vội vàng không chỉ có không có con tài liền mộ bia cũng tìm không thấy phù hợp chỉ có thể tạm thời dùng tấm ván gỗ thay thế về sau nếu có điều kiện lại dựng lên mới bia đá kỳ thật dựa theo lương gia thôn nguyên bản tập t ụ t á n g sau một hai năm lại lập bia cũng là bình thường chỉ là hiện tại người gặp nạn số lượng thật sự là quá nhiều cũng không có, có điều kiện từng cái tìm được mộ tổ chỗ mai táng chỉ có thể ở một chỗ vắng vẻ đất chống tập trung táng nếu như còn không có mộ chí minh tương lai tế bái thời điểm khó mà phân biệt bởi vì lấy nguyên nhân này thứ da ra, ra bút lông chữ viết thật tốt bị không ít người thỉnh cầu hỗ trợ viết bi văn chỉ cần có người đến m ờ i thứ da ra, ra liền miệng đầy đáp ứng lương tính cũng nhìn xem kia bình mặc thủy từ vừa mới bắt đầu tràn đầy một bình trở nên càng ngày càng ít hiện tại chỉ còn cái đấy bình Chương điểm an trí lều vải không có hủy đi những phòng ốc kia trên mặt đất tâm động đất tổn hại gia đình y nguyên có thể ở tại nơi này chỉ là không có mỗi ngày vật tư cung ứng trước tới cứu viện bộ đội tại hoàn thành cứu viện kết thúc công việc làm việc cùng đối với bị hao tổn phòng ốc cơ sở ước định về sau rời đi bọn họ không phải trở về nguyên bản chỗ căn cứ mà là chuyển đi chi viện cái khác gặp thai họa nghiêm trọng hơn không lớn thôn trang ngay tại lương gia thôn phía bắc địa phương đại sơn chỗ sâu còn có không ít phòng ốc càng thêm rách nát con đường càng thêm không khói thôn trước đi cứu viện quân tiên phong đối mặt với tầng tầng khốn cảnh bởi vậy cần những n à y đã hoàn thành làm việc bộ đội chi viện Chữa bệnh đây i đi theo rút lui, bọn họ đem làm việc giao tiếp cho tạm thời lưu tại nơi ể m chăm đem làm tạm bộ bệnh bọn phận chữa theo họ cho chú cũng này n sóc và rút lưu n viên y tế. Đây là làm việc sổ ghi chép lĩnh dùng dược vật ghi chép đều ở phía trên về sau mỗi một bút lĩnh dùng cũng muốn ghi chép phía trên đối với dược vật quản lý rất nghiêm ngặt tiếp nhận làm việc sổ ghi chép phụ trách thầy thuốc từ đầu tới đ ô i lật ra một lần lại trở về đến trước nhất một tờ nơi này có chút vấn đề nói xong phân gả cho chúng ta chữa bệnh vật tư cùng thực tế dẫn tới làm sao kém một chút ta tưởng rằng tại vận chuyển trên đường vật tư mất đi hoặc là còn không có đưa đạt giao ban thầy thuốc cũng là biết cái tình huống này không nghe nói vật tư mất đi a chữa bệnh vật tư đều không có qua tay người tình nguyện là đơn độc vận chuyển phụ trách thầy thuốc nói thầm nói ta ghi chép một chút tình huống này đến lúc đó hướng lên báo cáo dù sao chúng ta vẫn luôn chưa từng gặp qua cái này một bộ phận vật tư trách nhiệm khẳng định xuất hiện ở địa phương khác kiến trúc tương quan chuyên gia đến cho lương gia thôn còn chưa sụp đổ phong ốc kiến trúc tiến hành ước định lương hàm nguyệt nhà may mắn đạt được cơ bản hoàn hảo đánh giá cái này đánh giá ý tứ chính là thừa trọng cấu kiện hoàn hảo cái khác cấu kiện có rất nhỏ hư hao bình thường không cần sửa chữa cũng có thể tiếp tục sử dụng còn vách tường xuất hiện khẽ hở chủ nếu là bởi vì mặt tường cắt cho cấp nhỏ bé, cho tầng chứ ảnh hưởng mỹ quan không có an toàn gì phương diện thai hoàng ẩm nếu như muốn tu bổ chỉ cần một lần nữa quét vôi loại sơn l ó t cùng có giãn sơn là được rồi nhà tứ gia ra ước định cùng lương hà nguyệt nhà đồng dạng nhà bọn hắn phòng ở chất lượng không tệ mặc dù là tầng hai tiểu lâu nhưng cũng không có xuất hiện cái gì kết cấu tính hư hao thậm chí so lương hà nguyệt nhà còn kiên cố một chút cũng là mặt tường có một ít khe hở tất cả mọi người không có tinh lực một lần nữa quét vôi mặt tường dù sao ảnh hưởng cũng không phải rất lớn liền dứt khoát làm không nhìn thấy hoàng nhất phong nhà đạt được đánh giá là rất nhỏ hư hao cá biệt thừa trọng cấu kiện xuất hiện rất nhỏ khe hở bộ phận không phải thừa trọng cấu kiện rõ ràng phá hư mặc dù nghe rất nghiêm trọng nhưng không cần đại tu phải biết rất nhỏ hư hao mặt trên còn có trung đẳng phá hư nghiêm trọng phá hư cùng sụp đổ ba đẳng cấp loại trình độ này đã thuộc về trên mặt đất chấn sau có thể may mắn thoát khỏi kiến trúc chỉ là hắn nhỏ cửa siêu thị kia một khối cơ hồ đều sập muốn một lần nữa đóng bởi vì hắn cái này hai nơi phòng ở đều là thuê tu bổ vốn phải là chủ thuê nhà trách nhiệm hiện tại ở cái gian phòng kia phòng ở là nhà lương hà hoàng nhất phong cùng lương hà ra quan hệ cũng không tệ lắm hơn nữa nhìn đến nhà bọn hắn trên mặt đất chấn bên trong thụ không ít kết nạn viện tử cơ hồ bị một đạo rất nhanh khe hở hủy hoại vạn thúy cũng bởi vậy bị thương liền định mình tìm người sửa một chút về phần siêu thị mini nguyên lai chủ thuê nhà không có tinh lực hỗ trợ trùng k i ế n lại không bỏ được từ bỏ khoản này thu nhập hai phe thương lượng phía dưới dứt khoát lấy một cái rất rẻ tiền giá cả đem siêu thị mini toàn bộ bán cho hoàng nhất phong lúc này không có cách nào sang tên hai người ngay tại thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng trưởng b ố i chứng kiến hạ ký hợp đồng lương khang thì còn khuyên qua hoàng nhất phong nói đường hủy hoại trong thành phố người cũng càng ngày càng ít về sau khả năng đều không có cách nào tiến đến nhập hàng siêu thị mini không g i cũng được lương khang thì không khuyên nổi hắn nghĩ đến dù sao giá tiền cũng phải chăng mua liền mua đi lương hàm nguyện ở không ở nhà chính mặc dù không bị cái gì hư hao thế nhưng là thả tủi lửa nhà kho toàn bộ sập tường vây cũng có nửa mặt nga xuống nhà kho khẳng định là phải xây lại vạn nhất lại trận tiếp theo mưa than đá cùng vật liệu gỗ liền đều dính ư ứt trong ư tường được ờ n cũng không thể không、bổ. hiện tại, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là không có đầy đủ cục gạch cùng xi măng. Ngã xuống nửa mặt tường vây, còn hoàn chỉnh cục gạch đều bị nhặt g gạch gạch vây vây, đầy có cục cục khó thể tại mặt bổ, bị xi đề đủ đều là a kia nửa chia qua những thành liền không bên ném thậm chí cách, chỉ thể cái có có đi. vỡ một quét một t xẻ r thôn những cái tia so nhà chúng ta bị hao tổn còn nghiêm trọng nhân ra đều dự định làm sao trùng kiến a lương hà n g u y ệ t t o mò hỏi đường thông lên còn có thể đi bên ngoài mua gạch mua ngói hiện trên đường không thể chạy cũng không thể trông cậy vào dựa vào nhân lực đem xi măng cục gạch một túi một túi c o bể lương khang thì đi nghe qua trở về nói lương thực căn cứ bên kia kiến tạo xong về sau còn thừa lại không ít kiến trúc tài liệu là chuẩn bị không ràng buộc quên cho mấy cái trong thôn nhưng là cũng không đủ phân nhiều lắm là chính là một cái trong thôn phòng ở toàn thiết thực tại không có chỗ ở nhân ra có thể phân đến chút tài liệu coi như phân đến bọn họ trên đầu lên một gian cùng nguyên lai、like、giống nhau như đ ú c phòng cũng là không đủ lương khang thì nghe không hiểu lương hà nguyện liền tinh tế giải thích nói đã muốn đem kiến trúc tài liệu đền bù cho bị hao tổn nghiêm trọng nhân ra cũng không thể để bọn hắn đi tới đi căn cứ cầm a mà lại ở bên cạnh chân mẫn nói ra trước đơn giản thu thập một chút đi nhà kho sập tại kia không dễ nhìn đem cục gạch cái gì nhặt ra ngoài trong nội viện còn có mấy đạo kẽ hở nguyện nguyệt làm điểm hạn cắt đến điền bên trên t ư ờ n g viện chống ra địa phương dùng hai cái tấm ván cản một chút Lao、lương o l n g ư ơ khang thì cầm h mấy cái tấm ván đến chuẩn bị đinh cùng một châu ngăn ở tường viện lỗ hổng bên trên miễn cưỡng đỡ một chút ba người vội vàng phân phối cho mình sự tình lương h à g n g u y ệ t đem trong thùng hạt cắt dọc theo khe hở hướng xuống ngược lại ngược lại xong một thùng còn không có lấp đầy kỳ thật loại này khe hở coi như đặt vào mặt kệ xuống một trận mưa hoặc là ở phía trên thường xuyên khởi động cũng sớm muộn hội hợp bên trên bọn họ chủ yếu là ghét bỏ khe hở vắt ngang trong sân không dễ nhìn lại thêm không lưu ý dẫm lên trên dễ dàng trèo chân lúc này mới chuẩn bị điền bên trên lương h à g n g u y ệ t tại hải đảo cùng hiện thực vừa đi vừa về mấy lần cảm giác đã đ ề bảy tám thùng hạt cắt trong viện khe hở mới biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đạo màu vàng hạt cắt dấu vết so bên cạnh bùn đất màu sắc cạn bên trên không ít hắn lại làm điểm thổ đến vùng ở phía trên dấm thực lần này liền hoàn toàn nhìn không r a n g u y ê n lai、like、có khe hở vết tích làm xong những n à y nàng đã đầu đầy mồ hôi từ trong không gian tủ đá cầm tự chế cây kem ngồi ở trong bóng tối ăn một bên khác lương khang thì nhấc lên một lùm cây gừng tây từ trong đất bùn đảo ra rất nhiều hình bầu rục màu vàng khối trả vật mảnh này cây gừng tây bị sụp đổ tường viện ép hỏng dứt khoát móc ra nhìn xem cái này cây gừng tây dáng dấp còn thật nhiều lương khang thì đem cây gừng tây kết trái cây đưa cho lương h à g nguyệt cùng chân m ẫ n nhìn trái cây này chợt nhìn cùng gừng sống không có gì khác biệt chỉ là đoàn khối nhỏ một chút r a phá vỡ địa phương cũng không có kia cố gừng sống c â y độc hương vị đã mặt đất cây gừng tây b ù i đều ép hỏng liền đem mảnh đất kia hạ cây gừng tây đều đào ra đi chân mẫn cầm lấy một khối nói nói giữa trưa chúng ta liền ăn r a u trộn cây gừng tây nếm thử còn ăn không hết những cái kia ta khi còn bé nhìn trưởng bối ướp qua cây gừng tây có thể thử một chút ướp đứng lên lương hàm đã ăn xong một cây kem lại cùng lương mặc dù cách trên mặt đất cây gừng tây c ắ n triệt để khô héo có thể thu hoạch thời gian kém hơn một chút sản lượng cũng rất khả quan tiểu tiểu một khối khu vực đào không sai biệt lắm nửa cái sọt cây gừng tây lương hà nguyệt nhìn xem khối này không ngừng đào xuất dương gừng thổ địa đột nhiên ý thức được chỉ cần thổ địa vẫn còn cái gì thiên thai cũng không thể phá hủy mọi người ý chí cầu sinh lương gia thôn các thôn dân mặc dù trên mặt đất c h ấ n hoặc nhiều hoặc ít nhận được tổn thất có thậm chí đã mất đi chỗ nương thân nhưng là trọng yếu nhất tài sản trong ruộn khoai tây bí đỏ củ cải cùng cải trắng vẫn còn tất cả mọi người có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội bọ hoàng nhất phong t ừ bên cạnh chậm rãi từ từ tới phong tử nhà ngươi đều thu thập xong muốn không thế nào đều đi ra tàn bộ không có đâu hoàng nhất phong gãi đầu một cái lương tử ngươi sẽ xây tường sao lương khang thì lắc đầu xây cái tường thấp cũng tạm được tường cao lại không được càng cao càng sai lệch ta trước kia cũng không phải khô cái này ngươi nghĩ xây tường a trong thôn khẳng định có người sẽ xây tường bọn họ liền phòng ở đều sẽ đóng chúng ta thôn phòng ở cơ bản đều là người một nhà che lại trong thôn liền có thể chia đủ công nhân cái gì thợ xây nhà khoa địa công ngày một mọi thứ đều có ta ngược lại thật ra có thể xây cũng không xây hoàng nhất phong giải thích nói ta vừa rồi đi siêu thị mini nơi đó nhìn kỹ một chút ngược lại cái gian phòng kia phòng là nguyên lai chủ phòng xây dựng thêm không ảnh hưởng đằng sau phòng ta đi ngay qua trong thôn tổ kiến thi công đội có là tờ đất tiếp cũng đều là đại hoạt nghĩ xếp tới ta cái này đều muốn bắt đầu mùa đông ta liền nghĩ dứt khoát không muốn phía trước gian n à o phòng liền giữ lại đằng sau hai gian cũng đủ đúng vậy a lương khang thì phụ hòa nói trong thôn có nhiều người như vậy muốn nặng xây nhà bọn họ nhất định bận bịu chết rồi nghĩ tới đây lương khang thì liền khởi s ư ớ n g sầu đến nhà chính mình nhà kho sập còn phải t r ù n g kiến cũng phải chờ thi công đội tiếp cái này sống hắn cũng sẽ không lập nhà còn có mặt này t ư n g viện mùa đông trước đó nhất định phải sửa chữa tốt ngươi có phải hay không là sốt ruột nếu không ta cho ngươi hỏi một chút có thể đi hay không cái hậu cửa cho người ta đưa chút lễ đem ngươi xếp tới phía trước tới hoàng nhất phong đề nghị ta suy nghĩ lại một chút đi lương khang thì không có lập tức đáp ứng hắn nhìn thấy trong cái sọt cây gần tây để hoàng nhất phong nắm mang về ăn nhà ngươi cũng chồng a hoàng nhất phong đi môi ta còn đào ra một cái nghĩ nếm tự vị từng cái cùng đạn trâu lớn bằng so nhà ngươi những này nhỏ hơn nhiều t r ư ơ n g năm mươi bốn hai khoai tây còn chưa tới thời điểm đâu ta cái này nếu không phải là bị tưởng vây đẻ ép một chút cũng sẽ không như thế sớm nào ra ngươi lấy trước điểm trở về nếm thử cái này giao trộn hòa thanh xào đều được tương lai nhà các ngươi cây gừng tây cũng thu dịch quân nếu là không biết làm sao ước liền đến tìm chân vẫn học hoàng nhất phong đi rồi về sau lương khang thì đột nhiên tự đủ cây gừng tây còn chưa tới thời điểm khoai tây ngược lại là nên thu không biết năm nay khoai tây thu hoạch thế nào cha ngươi nói thầm cái gì đâu đến ăn dưa hấu nhanh lên tới một hồi dưa hấu liền không lạnh vậy ta trắng sớm mà đem dưa hấu hái xuống nhường mương bên trong lập tức tới lập tức tới khoai tây đây cũng là đã sinh cái gì m ắ bệnh vương ngọc chân lay lấy từ trong đất vừa đảo ra mới mẹ khoai tây những n à y khoai tây lớn lên so những năm qua nhỏ hơn không ít như thế có thể sớm dự liệu được năm nay mùa màng không tốt nước mưa quá ít tất cả mọi người đã làm tốt sản lượng giảm xuống chuẩn bị tâm lý có thể trước mặt những n à y khoai tây mười cái có bảy tám cái phía trên trải rộng to, to to nhỏ nhỏ màu nâu điểm lầm tấm dùng tay sở một cái giống như là hư thối đồng dạng cảm nhận một mực nát đến khoai tây ra đi đến một hai cm địa phương nếu là khoai tây bản thân cái đầu tiểu toàn bộ nát mặc vào cũng không phải số ít lại đào mấy cây nhìn xem vương ngọc trân trượng phu sắc mặt rất khó coi trong nhà phòng ở trải qua kiến trúc chuyên gia giám định không thể lại ở người chỉ có thể lật đổ t r ù n g kiến bọn họ còn chỉ vào dùng trong ruộng khoai tây đổi chút gạch ngói không cầu đắp lên giống như lúc đầu khí phái ba gian lớn nhà ngói chỉ cầu đầy đủ sinh hoạt là được nhưng bây giờ khoai tây dĩ nhiên biến thành cái dạng này hắn hội vã dùng quốc lại đào mấy cây quỳ gối trong đất đào kéo lên gốc cây này tiêm ộ t gốc mỗi một k h ả đều là giống nhau to to nhỏ nhỏ khoai tây bên trên trải rộng thối giữa điểm l chỉ có số ít có thể may mắn thoát khỏi lao thiên gia a vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy thật sự không cho người ta lưu con đường sống sao khoai tây đại lượng giảm sản lượng rồi lương thực căn cứ người phụ trách manh đứng lên chuyện gì xảy ra bởi vì khô hạn sao đi đồng ruộng bên trong nhìn qua nhân viên công tác cũng đồng dạng sầu mi khổ kiểm khoai tây thân củ bên trên xuất hiện đại lượng thối giữa điểm lầm tấm hoài nghi là một loại không biết nấm tạo thành bệnh hại đã đem nhiễm bệnh khoai tây đưa đi kiểm c h ắ những này khoai tây chứa đại lượng vi khuẩn cùng nấm cho dù là cắt bỏ hư thối bộ vị cũng không thể lại dùng ăn chỉ có chúng ta căn cứ khoai tây xuất hiện loại tình huống này vẫn là toàn thành phố phạm vi bên trong nông nghiệp đứng nhân viên công tác báo cáo rất nhiều thôn t r a n g cũng xuất hiện tình huống giống nhau còn có một phần là bởi vậy bởi vì con đường không thông không cách nào kịp thời hiểu rõ tình huống cụ thể để nông nghiệp bộ môn kỹ thuật mau chóng điều tra rõ dẫn đến khoai tây thối giữa bệnh nguyên nhân cụ thể nghĩ ra cụ thể đối sách tới an thành lương thực căn cứ người phụ trách trầm giọng nói nông nghiệp nhân viên công tác vừa đi hắn lại gọi tới quản hạt nhà máy nhân viên công tác cùng bên trong căn cứ hành chính nhân viên quản lý căn cứ ký túc xá còn có thể lại chứa đựng bao nhiêu cư dân mới bị hỏi thăm nhân viên công tác mặt lộ vẻ vẻ do dự không ký túc xá còn có một số nhưng này chút là vì bân thị sắp thay đổi vị trí tới được thị dân chuẩn bị nếu như không phải cái này c h à n g địa chấn bọn họ vốn nên tại hai tháng này lục tục bị thay đổi vị trí tới hiện tại còn không biết c o nên hay không vì bọn họ giữ lại những ngày ký túc xá bân thị nhân khẩu so an thành nhiều hơn vài chục lần vốn là thành lập cơ địa vô pháp dung nạp nhiều như vậy cư dân dự định hướng xung quanh căn cứ thay đổi vị trí một bộ phận an thành liền chuẩn bị tiếp thu một bộ phận bân thị thị dân nhưng đột nhiên xuất hiện địa chấn bên trong gậy mất kế hoạch này động đất tác động đến phạm vi rất rộng đường sắt đường cái cùng cầu vượt đều có khác biệt trình độ hủy hoại giao thông nhận ảnh hưởng cực lớn mà lại thời gian rất lâu bên trong đều có thể cũng không đủ nhân lực vật lực khôi phục tình huống có biến ngươi cũng không phải không nhìn thấy loại thời điểm này an thành căn cứ đương nhiên muốn ưu tiên tiếp nhận vốn là thị dân an thành căn cứ người phụ trách la nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua người đối diện cụ thể còn có thể chứa đ ư ợ c bao nhiêu người đại khái năm đến một mươi tà hữu số liệu kém lớn như vậy cũng không phải là công việc này nhân viên đối với căn cứ tình huống không rõ ràng mà là những ngày ký túc xá đều là vì một gia đình chuẩn bị thành viên gia đình số lượng sẽ ảnh hưởng ký túc xá có thể dung nạp nhân số la nguyên nhẹ gật đầu quay đầu còn nghĩ hỏi thăm nhà máy người phụ trách một vài vấn đề lúc này cửa bàn công bị gõ là trung đức viễn hắn vừa tiến đến đầu tiên là cùng la nguyên nói đơn giản giải thích hạ mình ý đ ồ đến quay đầu liền chất vấn nhà máy người phụ trách tại sao muốn đại lượng cắt giảm cùng thôn dân tiến hành vật tư trao đổi than đá số lượng ngươi không biết số lượng này một giảm bớt mùa đông muốn chết có nhiều ít sao nhà máy người phụ trách phương tưởng giọng điệu m ư ơ i phần không kiên nhẫn ngươi là đang chất vấn ta sao nông nghiệp vật tư trao đổi chỗ chỉ cần tiếp nhận chúng ta phân phối vật liệu là được rồi chẳng lẽ tùy tiện một người đều có thể vọt tới trước mặt ta để cho ta giải thích mỗi cái số liệu vì cái gì biến động sao Tốt! Trấn Trung tỏa một nghe. Ta biết, tại ta quyết một tưởng bất thích. tiên, tin tức tây khốn Lan làm là lộn. lời làm lượng lượng. An ra khoai nay Nguyên nắm người, cũng viễn cùng nghe. hiện phương cảnh, chúng chính vấn không Phương nghe này chuyển đến, làm chủ yếu cây nông nghiệp khoai tây cùng bắp ngô năm nay đều gặp phải đại lượng giảm sản lượng. Điều này cũng gặp giải giải gặp giảm hiệu châu đều Đầu yếu đều Điều cây đắc mà mực mới phải phải phải cãi phải đại Đức các có chủ hạ đề, đã bắp dĩ tiếp theo hắn nhấn mạnh tựa hồ cũng muốn nói rõ phía bên mình gặp khó xử sự t ì n h tàu hỏa tuyến đường từ sau cơn hồng thủy mới sửa chữa tốt không có hai tháng địa chấn lại để cho đường dây nghiêm trọng hư h a o đường sắt vận chuyển cùng đường cái vận chuyển đều bị ép tạm dừng an thành không sinh than đá chúng ta than đá số lượng vốn là có hạn còn mở nhiều như vậy nhà máy chia cho nông thôn quá nhiều than đá hạng của chúng ta liền gặp phải đình công trung đức viễn dựa vào lý lẽ biện luận đã căn cứ vẫn cho rằng cùng nông thôn vật tư giao dịch là đồng giá trao đổi như vậy nên dựa theo thị trường tình huống định giá năm nay lương thực giảm sản lượng là phổ biến hiện tượng sản lượng giá thấp cách tự nhiên là cao không thể bởi vì ngươi nắm giữ lấy định giá quyền liệt khi dễ như vậy nông thôn cư dân cho tới nay căn cứ đều không có đối với nông thôn cư dân tiến hành hữu lực trợ giúp là cho rằng bọn họ có thể tự cấp tự túc chống cự thiên thai năng lực là cư dân thành phố mấy lần nhưng là hiện tại bọn hắn gặp nan đề địa chấn về sau phòng ốc t ổ n h ạ i lại đụng phải nông nghiệp nạn sâu bệnh nếu như căn cứ còn bỏ mặc thì tương đương với đang nhìn bọn họ đi hướng diệt vong một bên là tài nguyên hiện thực khan hiếm tình huống một bên là chủ nghĩa nhân đạo hai bên đều có lý trong lúc nhất thời tranh luận không hưu la nguyên méo, méo nở mi tâm đưa tay để đang ngồi mấy vị ngày hắn giảng nhà máy không thể đình công nông thôn cư dân cũng không thể mặc kệ căn cứ bây giờ còn có bộ phận chống không ký túc xá có thể dung nạp cư dân mới vào ở nhưng là ở tại căn cứ cư dân nhất định phải tham dự làm việc nhà máy còn có thể cung cấp dư thừa cương vị sao phương muốn làm khó nói bộ phận nguyên vật liệu cùng nhiên liệu không thể từ đường sắt vận chuyển đến nhà máy không đình công cũng không tệ rồi thực sự nghĩ sắp xếp người khoảng thời gian này giao quả cùng lương thực lục tục thành thục s ư ở n g đóng hộp có thể lại chiêu vài trăm người nhà máy trang phục đã đủ quân số tài liệu nhà máy công nhân muốn có nhất định tri thức cơ sở cùng huấn luyện không phải trong thời gian ngắn liền có thể lập tức vào cương vị hãng công ty của hắn cũng khó có thể gạt ra cương vị k ê a thầu đất trồng rau đâu la nguyên hỏi thầu đất trồng rau không về phương tường quản kia là bộ nông nghiệp cửa phân công quản lý trung đức viễn ngược lại là hiểu rõ một chút thầu đất trồng rau tình huống hồi đáp thầu đất trồng rau chiêu mộ công nhân áp dụng chính là lân cận nguyên tắc công nhân dùng nhiều chính là rau quả lều lớn nguyên người sở hữu cùng bên cạnh mấy cái thôn trang n g i bình thường nhân thủ là đủ bất quá lập tức sẽ đến thu hoạch quý hoàn toàn chính xác có thể so với bình thường thiếu khuyết nhân thủ nhưng đây chỉ là một thời cương vị gia tăng đề nghị của ta là mở rộng tàu đất trồng rau quy mô kiến tạo càng nhiều nhà ấm lều i lớn năm nay thu được lương thực số lượng giảm bớt liền cần tại địa phương khác có chỗ bổ sung nhà ấm lều i lớn bắt đầu mùa đông về sau cũng có thể trồng rau quả nếu như căn cứ kiến trúc tài liệu có thừa dụ ta hy vọng ngài có thể tiếp thu đề nghị của ta la nguyên nhẹ gật đầu nghe các phương ý kiến châm trước liên tục cuối cùng đánh n h ị p nói ta sẽ cùng nhân viên công tác của hắn thương nghị cụ thể chi tiết trước mắt kế hoạch là tại từng cái nông thôn tiếp nhận bộ phận sinh hoạt khó khăn gia đình nhỏ khó bởi vì địa chấn mất đi phòng ốc thôn dân đến căn hữ ở lại Bảo đảm một gặp rốt cục lấy ra cái sơ bộ giải quyết kế hoạch trung đức viễn mới hơi hài lòng phải biết khi hắn nhìn thấy mới phê xuống tới vật tư danh sách so với năm ngoái cùng thời kỳ vật tư lặp đi lặp lại tính toán coi như nông thôn cư dân bởi vì đủ loại thiên thai chỉ có năm ngoái nhân khẩu một nửa bình quân có thể phân đến than đá cũng không bằng năm ngoái một ba mấy người từ la nguyên n g văn phòng rời đi phương tưởng trải qua trung đức viễn bên người thời điểm từ h l ệ n h một tiếng k h á i g ợ nói ra ta nói lao chung cương vị mặc dù đều đi phong phạm vẫn như c ũ không giảm năm đo a nông thôn lò không đốt than đá còn có thể đốt đầu gỗ nhà máy máy phát điện cùng lò cao có thể nhét vào không lọt đầu gỗ trung đức viễn nhàn nhạt phản kích nói lao phương ngươi toán học không tốt ta từ vật tư danh sách bên trên liền đã nhìn ra nếu như ngươi tính qua ngươi giảm bất bộ phận này than đá muốn dùng nhiều ít cái cây đến bổ tin tưởng nhất định sẽ vì chính mình đối với thổ địa hoang mạc hóa sinh ra công hiến vỗ tay tán dương hai người lạnh lùng l h ắ c nhau r i ê n g phần mình đi hướng phòng làm việc của mình đi chương năm mươi lăm một lò sáng sớm quý minh sầm từ bên ngoài trở về trong tay bưng một đại b á t mì r á n dạng đồ vật để lên bàn chào hỏi dương thư lan mẹ nên ăn điểm thơm dương thư lan tại phía trước cửa sổ đ ứ n g đấy không biết là bởi vì nghe được quý minh sầm chào hỏi thanh âm của nàng vẫn là nghe được hồ rán mùi thơm xoay người lại sau lưng của hai người là một chương bảng đen phía trên còn cần phấn mẩu vẽ lấy bản tin đây là một gian phòng học Lại、đến c h i viện bộ đội cùng nhân viên y tế lục tục sau khi rời đi bọn họ những ngày bởi vì phòng ốc sụp đổ mà không có chỗ ở cố định người liền thuận thế tiến vào thứ sáu cấp hai phòng học nơi này kiến trúc còn rất hoàn hảo trên mặt đất tâm động đất không có sụp đổ mặc dù bộ đội cho bọn hắn lưu lại chút lều vải nhưng là ở bên ngoài lại ở mỹ lại thường xuyên có lao thử cùng con m ố i chui vào lều vải bên trong mà lại lều vải số lượng không đủ người một nhà đơn độc ở một cái còn muốn mấy hộ nhân ra nhét chung một chỗ không có gì tư ẩn có thể nói từ khi có một người rời đến cấp hai trong phòng học về sau mọi người liền đều học ở tiến bảo trong phòng học không có cái bản trên mặt đất ngược lại là có rất nhiều mảnh gỗ vụn vết tích đây không phải chúng quanh cư dân tại cái trước mùa đông đem chất gỗ cái bàn bổ nát mang về nhà nhóm lửa sửa ấm bục giảng bàn là cái nặng nề g h bằng sắt cái bàn hiện tại thành quý minh sầm mẹ còn hai cái bàn ăn chính hắn dùng vứt bỏ linh kiện lắp ráp cái kia lò triệt để hỏng rồi không có lò liền không thể nhóm lửa nấu cơm quý minh sầm cũng thử qua đơn giản chế tác gián nướng ở phía trên để lên chịu lửa buồn nấu cơm làm ra đồ vật không phải dán chính là nửa sống nửa chín có đôi khi hai loại tình huống sẽ còn cùng lúc xuất hiện đáy nổi dán triệt để bên trên đồ ăn vẫn là sinh hắn lúc đầu nấu cơm liền hương vị đồ làm bếp lại kém chút khiến cho dương thư lan vừa nhìn thấy quý minh sầm bưng bắt tới liền muốn tránh không có cách hắn đành phải mời sắt vách phòng học một cái có nồi thím giúp làm cơm tính đến t u ổ i lửa nhân công mượn dùng đồ làm bếp chi phí thì muốn bao nhiêu thu gấp đôi nguyên liệu nấu ăn làm thủ lao may mắn quý minh sầm trong tay còn có một số lương thực tại trong lều vải ở mấy ngày cũng có vật tư phát xuống tới buổi sáng hôm nay thím hay dùng hắn đưa qua cà chua đồ hộp điều chén canh dùng bột mì quấy một chút mì sợi thêm đến trong canh cuối cùng làm ra sút cà chua rất nhiều chật nhìn giống khó trách liền dương thư lan đều chủ động đi tới quý minh sầm cho dương thư lan đới thêm một chén nữa trong canh chỉ có cả chua nhảo bột mì phấn màu sắc có chút đơn điệu kỳ thật còn có thể tăng thêm một chút rau xanh quý minh sầm tại nguyên lai nơi ở bên ngoài loại một chút đồ ăn rời đi thời điểm vội vàng chỉ hái được một túi rau c h ấ t b ị t đêm đó liền phân cho cùng mẹ con bọn hắn hai cái cùng ở một gian lều vài người hiện tại đã không có chờ ăn điểm tâm xong hắn nghĩ về lâm sơn thôn nhiều hái một chút mình loại đồ ăn mẹ ta một hồi muốn đi ra ngoài ngươi có thể tại phụ cận trên bãi tập đi một chút nhưng là không nên rời đi cửa trường được không dương thư lan túi đầu ăn cơm không để ý tới hắn quý minh sầm lại nói một lần nàng mới có phản ứng theo trường h ò a quý minh sầm giống như rõ ràng dương thư lan đang nói gì ở người ở chỗ này không thiếu trong nhà phòng ở mặc dù không có nhưng là hữu lương có địa cũng từ trong phế tích cứu giúp ra không ít thứ nhưng cũng có giống quý minh sầm dạng này có thể được xưng là nghèo rất mùng hơi chỉ là tạm thời không đến mức chết đói người dương thư lan nhìn thấy bọn họ đi đảo trên bãi tập mọc rau dại cũng học đi hái hái được một năm lớn cỏ dại hoa dại trở về cắm ở một cái không ai muốn bình thuốc bên trong quý minh sầm cho bình thuốc bên trong đ ổ n ư ớ c nước thanh này cỏ dại hiện tại còn rất có tinh thần nhìn dương thư lan ngày hôm nay còn muốn đi thao trường hai cỏ dại quý minh sầm gần nhất có chút bỏ mặc dương thư lan làm mình sự t ì n h bởi vì nàng đã thật lâu không có rõ ràng phát bệnh dấu hiệu chứ không quá có thể giao lưu tự mình sống ở thế giới của mình ngẫu nhiên nói chút mê sảng bên ngoài cơ hội không tiếp tục cãi lộn hình thái điên đó là cái rất tốt dấu hiệu để quý minh sầm cũng có thể thừa cơ hội này làm điểm hắn chuyện muốn làm chứ căn dặn dương thư lan không nên rời đi cái này c h ỗ trung học bên ngoài quý minh sầm kỳ thật còn làm đạo thứ hai bảo hiểm s á t vách cho bọn hắn nấu cơm thím suốt ngày đều không rời đi cái này nàng trừ giúp người nấu cơm bên ngoài còn thu lương thực cho ở chỗ này mấy hộ nhân ra mang đứa trẻ tất cả mọi người có rất nhiều chuyện làm từ trong nhà bừa bộn phế tích bên trên tìm ra vật hữu dụng đi trong ruộng thu khoai tây hoặc là đi thi công đội làm công liền xin nhờ vị k i a thím hỗ trợ chiếu cố đứa trẻ dương thư lan so đứa trẻ b ấ t lo rất nhiều hầu như không cần quan tâm nàng chỉ cần lưu ý lấy không muốn để nàng từ đại môn đi ra ngoài là được thím giúp làm cơm lúc sau đã thu không tính thiếu thủ lao chiếu khán dương thư lan liền không có lại ngoài định mức thu lương thực quý minh sầm sau khi cơ từ nơi này đến hắn nguyên lai trụ sở chỉ cần nửa giờ nhiều một chút nhưng là tại không biết vị trí cụ thể tình huống dưới lần trước hắn vừa đi vừa tìm hơn hai giờ mới tìm được thứ sáu cấp hai khi đó trời đều tối đen đoạn đường này mặc dù chỉ đi qua một lần nhưng là quý minh sầm trí nhớ rất tốt thuận lợi đi tới mình thức nhắm đ i ệ m đang muốn ngồi x ổ m xuống hái đồ ăn đột nhiên cảnh giác quay đầu hắn nhìn thấy phụ cận mấy cái viện tử tường viện bên trên nằm sấp mấy người chính nhìn chằm chằm chính mình cái kia hẳn là là lâm sơn thôn thôn dân đều là tráng niên hã tử quý minh sầm không biết nhiều ít lâm sơn thôn t h ô n dân nhưng ở bên trong thấy được ngày đó tới nhắc nhở hắn dọn đi điểm an trí người thanh niên kia t h ô n dân bọn họ từ trên tường bò xuống dưới sắc mặt khó coi có người nói x u ố n g lại đến quý minh sầm bên người có người nói tiểu tử này cũng là ngoại lai cùng vô tùng mấy người kia một cái viện ha ha ngươi thành thật nói các ngươi những người này mấy ngày nay giấu ở nơi nào chứ quý minh sầm mạn mạn đứng lên c a o mày nói ta không biết các ngươi đang nói cái gì tiểu tử ngươi còn giả ngu xem ra là không đếm điểm đau khổ không chịu nói, nói thật x u ố n g lại tới được một người hán tử vừa muốn động thủ ngày đó hảo tâm cho quý minh sầm nhắc nhở thanh niên thôn dân chạy tới hắn không phải là cùng những người kia cùng một chỗ hắn thở hồng hộc nói nói hắn không có tham dự ta tại điểm an trí trông thấy hắn vu tùng đám người kia trong sân uống rượu lúc ăn cơm hắn mang theo cái kia tinh thần không tốt mẹ tại khắc trong một viện gặm mì ăn liền về sau những sự tình kia hắn cũng không có tham dự thật sự mấy cái hán tử nửa tin nửa ngờ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì để quý minh sầm ủng hộ cảm kích vị thanh niên này thôn dân nguyện ý ban hắn nói chuyện hắn rất ít cùng l ầ m sơn thôn thôn dân liên hệ lần kia nhìn thấy một đứa bé trai sắc mặt đỏ bừng nằm tại ven đường xem bộ dáng là bị cảm nắng quý minh sầm đem hắn ôm đến chỗ thoáng mát cho hắn đánh nước lại tiến hành đơn giản hạ nhiệt độ đứa bé trai này phụ thân chính là vị này thôn dân hắn làm lúc mặc dù rất cảm kích lại rõ ràng nhất cũng không muốn cùng hắn cái này bên ngoài thôn nhân đi được gần cho có chút phong phú lương thực làm thù lao liền không lại lui tới không nghĩ tới bây giờ lại nguyện ý ba lần bốn lượt trợ g i ú p hắn ta không biết vô tùng cũng không có đã nói với hắn lời nói quý minh sầm giọng điệu trầm tĩnh có thanh ni quý minh sầm hỏi địa chấn cùng ngày ta liền đi điểm h n c h í cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi cái khác mấy cái hán tử thô thanh thô khí nói coi như ngươi không có tham dự về sau cũng không thể tại chúng ta lâm sơn thôn chờ đ ợ i thôn chúng ta cũng không tiếp tục thu kẻ ngoại lai vẫn là người thanh niên kia thôn dân giải thích nói địa chấn ngày thứ hai vu tùng thừa dịp tất cả mọi người đi điểm h n c h í mang lấy bọn hắn nhóm người kia trong thôn khắp nơi trộm cắp có lao nhân không chịu đi điểm h n c h í còn thủ trong nhà hai bên đối đầu trộm đồ liền biến thành cướp bóc mấy người bọn hắn đánh chết một đôi lao phu thê hiện đang lẩn trốn đến chỗ khác quý minh sầm nhẹ gật nhớ tới đám người kêu bình thường diễn xuất cảm thấy phát sinh loại sự tình này cũng không tính kỳ quái gặp hắn đứng tại chỗ không nhúc ních có cái hắn tử liền không nhịn được chất vấn hắn đều nói về sau bên ngoài thôn người không thể tại thôn chúng ta ngươi người ngươi tại sao còn chưa đi t h ứ t thời quý minh sầm đánh g â y hắn t a đồ ăn đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại trông thấy một mảnh xanh ung thức nhắm địa ngay tại liền tại dưới chân của bọn hắn nam nhân thu hồi khó khăn lắm dẫm lên một gốc cải trắng nhỏ chân to biểu lộ xấu hổ bên trong mang theo một tia phòng bị vậy ngươi hai xong đồ ăn đi nhanh lên đi quý minh sầm ngồi sầm xuống Kỳ thật tại vừa tới vườn rau thời điểm liền phát hiện món ăn ở đây bị ai trộm một bộ phận đi mà lại trộm đồ ăn người tựa hồ mười phần b ố i r ố i chỉ nhặt được một mảnh đất trộm từ c h a i c h a i đến thành thục đồ ăn đều ôm đồm đi rồi trong đất còn giữ không có rút lên đến đồ ăn căn hắn nhìn thoáng qua một mực đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn mấy cái lâm sơn thôn thôn d ầ n từ trên mặt bọn họ không nhìn thấy t r ộ t dạ biểu lộ mà lại những người này trong nhà mình cũng có đ i ệ u không đến mức chạy tới hắn cái này mảnh đất trồng rau trộm bên trên một thanh rau xanh có lẽ là vô tùng mấy người bọn hắn q u minh sầm suy nó nói hắn đem tất cả đồ ăn đều rút ra. mặc kệ là đã thành thục còn là sinh trưởng kỳ còn kém mấy cái tuần lễ rút thời điểm nói không đáng tiếc là dạ rau cải trắng mới vừa mới bắt đầu bao tâm phiến lá vẫn là tảng ra không thể tụ thành một đoàn chỉ cần lại trải qua thêm hai ba cái tuần lễ toàn bộ cải trắng liền sẽ nhanh chóng to ra bên trong phiến lá dày đặc thực thực một viên liền đầy đủ người một nhà ăn được mấy bữa mấy cây cà rốt trên mặt đất lá cây dáng dấp vừa thô lại tráng dưới mặt đất cà rốt mới một chỉ phẩm chất không đa nghi đau không chỉ là quý minh sầm một cái người bên cạnh ngay từ đầu còn chăm chú nhìn hắn sợ hắn đổi ý, ý ở chỗ này không đi đồng、dạng. dần dần tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa những cái k i a không thành thục đồ ăn người khác nhớ hận chúng ta chúng ta cũng chỉ là nghĩ an an s i n h s i n h sinh hoạt lo lắng dẫn sói vào nhà mà thôi hắn buồn bực thanh âm nói ta biết quý minh sầm đem cuối cùng một thanh đồ ăn cất vào trong túi một lần thu được đồ ăn nhiều lắm bên người lại không có tủ lạnh đến cho rau quả g i ữ tươi những thức ăn này nếu như không ở một trong vòng hai ngày ăn xong liền sẽ tại mặt trời hát khí nóng bên trong toàn bộ h ư mất quý minh sầm nghĩ đến mình trước mấy ngày còn đang trên bãi tập ở lều vải thời điểm Từ、trong ừ t lều vải có một cái rất cường tráng trung niên nam nhân hắn nói chuyện với quý minh sầm ở giữa sách từ bản thân tại lương gia thôn mở một gian siêu thị mini bình thường cũng bang mọi người trao đổi vật tư gian nào siêu thị mini nghe nói ngay tại thứ sáu cấp hai chỗ không xa quý minh sầm nhìn thoáng qua trong tay đổ đầy rau xanh nặng nề cái túi quyết định tới đó thử xem có thể hay không dùng những thức ăn này đổi một chút lương thực mượn trên mặt đất tâm động đất nghiêng lệch lợi hại nhưng cuối cùng không có đến rơi xuống chia bài quý mini cái kế họ hoàng chủ cửa hàng tại cửa ra vào đầu đầy mồ hôi nhặt cục gạch siêu thị mini trong đó một gian phong ốc sụt xuống đúng lúc là phía ngoài cùng một thời gian để căn này siêu thị mini lập tức rách nát quý minh sầm đến gần lễ phép mở miệng hỏi thăm đại thúc tiệm này còn mở sao hoàng nhất phong đ ỉ n h lấy khốc trời nóng khí làm việc nóng đầu góc cho váng cho là hắn là tại hỏi chính mình cái này siêu thị về sau còn có mở hay không lập tức trả lời mở làm sao không ra t r ư ơ n g năm mươi năm hai lò quý minh sầm đem trong tay cái túi nhấc lên cho hoàng nhất phong nhìn bên trong rau xanh những thức ăn này có thể ở đây gửi bán sao hoàng nhất phong lúc này mới ý thức được hắn là đến bán đồ hắn lúc đầu nghĩ giải thích gần nhất siêu thị mini đều không cách nào kinh doanh cửa ra vào sụp đổ hiện ò n g gạch ốc cục tại h a siêu, siêu thị mini mấy ngày không có khai trường hoàng nhất phong nhìn thấy cái này túi rau xanh cảm thấy nhìn xem không sai muốn mua xuống đến nhà mình ăn quý minh sầm trong túi đồ ăn bày ra đến hoàng nhất phong rất hài lòng không chỉ có mới mẻ mà lại rất nhiều đồ ăn đều rất non cùng hắn đổi đồ ăn thôn dân cũng không bỏ được đem như thế non rau xanh h á i xuống đều phải chờ tới phiến lá biến thành màu xanh lá cây đậm cảm giác có chút già mới đến đổi như thế cân lượng càng nặng người muốn đổi cái gì ta chỗ này vật dụng hàng ngày rất nhiều nếu là muốn đổi lương thực chỉ có khoai tây cùng khô hạt nô khô quý minh sầm lúc đầu muốn đổi lương thực nghe được hoàng nhất phong nói có vật dụng hàng ngày liền đổi chủ ý có lò sao riêng là nấu cơm dùng vẫn là phải có thể liền hơi ấm lò than có thể kết nối nước ấ m lò than phải lớn chút có thể chứa càng nhiều than đá bất quá cũng có thể dùng để nấu cơm nếu là đơn dùng để nấu cơm lò liền nhỏ hơn rất nhiều giá tiền cũng phải chăng không ít nấu cơm dùng là được quý minh sầm hoài nghi hắn không chỉ có mua không nổi lớn lò than liền tiểu nhân cũng đổi không đến quả nhiên hoàng nhất phong nói ra ngươi còn có hay không cái gì những vật khác điểm ấy đồ ăn cũng không đủ đổi mà lại ta cũng không thể đem những này đồ ăn thu hết đến lúc đó ăn không hết nền nát quý minh sầm l ặ n g lặng suy nghĩ nghĩ ta có thể giúp ngươi làm việc tỉ như thanh lý những này cục gạch cùng tạp vật hoàng nhất phong nghe có chút ngoài ý muốn nhưng cũng tâm động hắn hình thể lớn mặc dù cường tráng nhưng là cũng cồng k ề n mà lại càng sợ nóng tại ngày hạ khô một hồi sống đã cảm thấy nhanh sốt mất đi thế nhưng là cái này trồng phế tích không dọn dẹp sạch sẽ siêu thị liền không có cách nào khai trường cho nên hắn mới đ ị n h lấy mặt trời thu thập hiện tại cục gạch là cái hiếm lạ đồ vật hoàng nhất phong mặc dù không dùng được nhưng là nghĩ đến từ bên trong thu thập một chút còn hoàn hảo cục gạch đưa cho lương khang thì nhà bổ tường h đây cho nên thanh lý thời điểm không thể đơn giản đem đồ vật thu thập qua một bên còn muốn đem có thể sử dụng l ự a đi ra hắn cùng quý minh sầm nói những n à y về sau quý minh sầm biểu thị không có vấn đề thành ra hoàng nhất phong quay đầu dẫm lên cái ghế từ cửa sổ lật tiến vào tại nhỏ bên trong siêu thị lấy ra một cái thấp lẹ tẹ lò sát một cái tay khắc còn cầm cái mũ dơm mua một t ặ n g một ngươi có thể khai công lương hà nguyệt cũng bất thì giờ làm cái lò tới tốt à kỳ thật không phải rút sạch là chuyên môn tốn sức làm ra, cũng không có nghe đứng lên nhẹ nhàng như vậy mà là bỏ ra bốn ngày tại lớn trên núi đá khắp nơi đi dạo hạ hai cái mỏ quặng mới góp đủ tài liệu nàng muốn chế tác chính là có thể dễ dàng chế tạo ra đồ ăn nấu nướng lô tại hợp thành đồ phổ bên trong lương hà nguyệt xác nhận chế tác nấu nướng lô cần có tài liệu a một, một, một cho tới hôm nay ư n g g lô góp đủ tài liệu sau đó lại tốn một cái buổi chiều từ đại thạch núi trở về hải đảo biệt thự đem các loại cần khoáng thạch cùng hợp kim tinh luyện hoàn thành đem tất cả tài liệu đều bỏ vào bàn làm với lúc lương hà n g n g u y ệ t tâm tình không thể nói không kích động trong mấy ngày này nàng liền nằm mơ đều là tính mình hắc cá mò cặn khoáng còn thường xuyên quay người lại liền mơ tới một đôi thảm con mắt màu xanh lục ở sau lưng sâu kín nhìn mình chằm chằm đây đều là mỗi ngày đào q u á n g cùng tại trong động mỏ gặp được các loại dã thú di chứng bất quá cuộc sống như thế đã qua nàng hiện tại c ò nấu n nướng lô còn ở lại chỗ này lần đào q u á n g quá trình tìm đến không ít có thể làm vũ khí q u ặ n g sắt cùng mỏ vàng trong thời gian ngắn đều không cần lại hà mỏ chân mẫn yêu thương nàng mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon tổng khuyên nàng không muốn vội như vậy lương hà nguyệt nói nếu như không phải lần này địa chấn ở tại điểm h n chí làm cho nàng biết rồi nắm giữ một cái nấu nướng lô là quan trọng cỡ nào n à n g khả năng cũng thật lâu cũng sẽ không lấy dũng khí lại đi thăm dò mỏ cạo liên muốn thừa dịp ý nghĩ thế này còn đang thời điểm nhất cổ tác khí mới được đem m g ư ờ i tinh nấu nướng lô từ trong ba lô bảy phong suất lương hàm n g u y ệ t lập tức xem xét lên thực đơn phía trên nguyên liệu nấu ăn phong phú đa dạng thỏ rừng thịt thịt heo rừng bò rừng thịt thịt cá thịt da cầm chim trứng bí đỏ quả d ừ a chuối tiêu quả mọng nấm dơm mật b n g chai táo dại đào dại r o n g biển còn có các loại hải dương đặc sản giống như là con cua con sỏ cùng tôm hùm nếu như không phải thực đơn bên trên tổng kết ra lương hàm nguyệt cũng không biết hải đ ả o sản xuất nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn nàng xoát xoát xoát liếc nhìn thực đơn nghĩ ở bên trong tìm ra một cái nàng đã có được toàn bộ nguyên liệu nấu ăn có thể lập tức dùng nấu nướng lô thí nghiệm một chút đồ ăn những này thực đơn làm cho nàng nước bọt chạy r ò n g thịt da cầm hầm cây nấm chất mật sơn heo nướng quả m ọ c phái mực viên mật ong bánh g ạ tổ lòng đỏ trứng hấp bí đỏ so b i ể n trứng hấp tiểu mệ bí đỏ bánh ngọt tô nổ cá đủ vàng thỏ thịt viên súc nấm nói thật lương h à n g u y ệ t trước đó bởi vì có chút kháng cự lại xuống m ỏ u cặng vẫn luôn không có cẩn thận lật xem bản này thực đơn hiện tại nàng đạo thực đơn con mắt càng ngày càng sáng hận không thể sớm một chút đem bên trong tất cả đồ ăn đều đến mấy lần tìm tới tìm lui lương h à n g u y ệ t rốt cuộc phát hiện một cái hiện tại lập tức liền có thể chế tác đồ ăn mật ong bí đỏ phái cần nguyên liệu nấu ăn đều viết tại danh tự bên trong mật ong bí đỏ nhào bột mị phấn nấu nướng lâu cần đổ đầy bốn cái ô v ơ g mới có thể khởi động như loại này có ba cái nguyên liệu nấu ăn t h ự đơn chỉ cần đem tùy tiện một loại nguyên liệu nấu ăn để lên hai lương hà n g n g u y ệ t bỏ vào một khối mật ong một cái bí đỏ cộng thêm hai phần bột mì không cần châm lửa cùng thêm tủi nấu nướng trong lò liền tự động giấy lên lửa không đến một phút h ỏ a diễm phốc dập tắt thơm ngọt hương vị bay ra lương hà n g n g u y ệ t đem đã n ư ớ n g chín mật ong bí đỏ phái lấy ra rất đáng yêu một cái bí đỏ hình dạng nướng bàn bên trong là vàng ống bí đỏ phái lương hà n g n g u y ệ t không kịp chờ đợi cắt một khối r a ăn mật ong cùng bí đỏ hương khí kết hợp lại nồng đậm lại thơ ngọt hơi ngọt cảm giác không có chút nào dính mềm mại bí đỏ nhân bánh bách quy khô lương hà nguyện một bên cảm thắn mật ong bí đ nàng lớn như vậy một cái bí đỏ bỏ vào trong nháy mắt liền rút lại thành một cái mười tấc tả hưu ba cm cao bí đỏ phái mặc dù trên lý luận đến t u y ế t minh hiện không dùng đến nhiều như vậy bí đỏ thế nhưng là nấu nướng lâu không cùng n g ư ờ i giảng đạo lý bỏ vào nguyên liệu nấu ăn liền sẽ không còn lại thừa dịp mới ra nổi bí đỏ phái còn nóng hổi lương h à n g u y ệ t mau đem cha mẹ đều gọi đến cùng một chỗ ăn hai người bọn họ nghe lương h à n g u y ệ t n a u đ e n cha mẹ đều gọi đến cùng một chỗ ăn hai n g ư t i bọn họ nghe lương hàm m i này a u đem cha mẹ đều gọi đến cùng một chỗ ăn h t i người chỉ cần ba loại nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm ra loại này mật ong bí đỏ phái ta bắt đầu ăn không giống nha chân mẫn cũng một bên cầm lấy một khối bí đỏ phái vừa nói lương hàm n g u y ệ n k h o á t qua tay các ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy bản thân cái này rồi cùng hải đảo không gian tồn tại giống nhau là không khoa học các ngươi chỉ cần biết về sau nếu như gặp phải không muốn làm cơm thời điểm hoặc là giống như là trước mấy ngày đồng dạng ở tại điểm ă n trí trong lều vải không có cách nào tiến hải đảo không gian nấu cơm ta liền có thể dùng nấu nướng lô lập tức làm ra rất thật đẹp vị đồ ăn tới một nghe đến đó lương khang thì cùng chân mẫn đều liên tục gật đầu kia thật đúng là quá thuận tiện coi như không gặp được loại kia không có cách nào tiến vào hải đảo không gian tình huống ngày bình thường cũng có lời nhác xuống bếp thời điểm lần này liền dễ dàng hơn còn có thể tự mình gọi món ăn đâu đúng vậy a lương hà nguyệt cho hai người đếm kỹ thực đơn bên trên nội dung nói hai người nước bọt đều muốn chảy xuống những n à y nguyên liệu nấu ăn dùng chúng ta mua được không được sao nghe được lương hà nguyệt nói lần trước tại đồng ruộng bên trong thu hoạch lúa mạch mải thành bột mì hết thể mới hơn một trăm phần hối hận loại ít gần nhất muốn lại đi ra thu thập một chút giã mạch hạt giống reo một chút miễn cho tương lai không đủ dùng lương khang thì hỏi lên phía trên không được những vật này đều phải là hải đảo mình sản xuất ngay cả chúng ta từ bên ngoài lấy ra hạt giống trồng ra đến đồ vật đều không được b ấ t quá trên hải đảo sản vật phong phú nhất là trong hải dương hải sản càng nhiều coi như không có mặt phấn cũng có thể làm những khác đồ ăn không trải qua làm mới mẻ mới được ta vừa rồi thử qua tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải duy trì dáng dấp ban đầu giống chúng ta phơi khô rong b i ể n cùng nấm r ơ m mặc dù cũng là trên hải đảo nguyên liệu nấu ăn nhưng là trải qua chúng ta đơn giản gia công liền không thể lại bỏ vào nấu nướng trong lò lương hà nguyệt có chút đắng buồn bực mà nói cho nên trừ mật v n g bột mị cùng tiểu mễ tương đối dễ dàng bảo tồn còn lại nguyên liệu nấu ăn đều cần hiện ăn hiện lấy chân mẫn lơ đễm mới mẹ cũng tốt giống như là hải sản cái này nguyên liệu nấu ăn lúc đầu cũng muốn hiện bắt hiện ăn bờ biển cách hải đảo biệt thự gần như vậy đi biển bắt hải sản cũng rất thuận tiện lương hà nguyệt cười cười nói cũng đúng bất quá ta vẫn là hy vọng chúng ta người một nhà một mực dạng này an an ổn ổn sinh hoạt không nên xuất hiện loại kia liền ra vào không gian đều không tiện tình huống ba người vừa ăn mật ong bí đỏ phái một bên cười cười nói nói một lớn một nhỏ hai con chó tại cái ghế của bọn hàn phía dưới xoay quanh vòng chơi thỉnh thẳng còn thu được đầu y mấy ngày nay bởi vì giải địa chân đến nôn nóng cùng bất an đều bị dạng này không màng danh lợi thời gian nhẹ nhàng x ó a đi hết t hệ tựa hồ lại khôi phục đến lúc trước dáng vẻ t r ư ơ n g năm mươi sáu một tin vui quý minh sầm bỏ ra hai ngày đem hoàng nhất phong siêu thị mini trước cửa thu thập sạch sẽ nhìn hắn làm việc nhận thật cẩn thận tay chân lanh l ệ hoàng nhất phong trừ xuất ra một cái lò làm thù lao bên ngoài còn cho hắn thêm mười cân b ắ p nô hai người cùng một chỗ đem từ trong phế tích tìm ra coi như hoàn hảo cục gạch rời đến lương hàm ngợt nhà lương hàm ngợt chính tại cửa ra vào cùng tiểu hát chơi nàng cảm giác mấy ngày nay nhận độ không khí có chú không giống với trước đó vài ngày động một tí bốn mươi mấy độ nhiệt độ cao hiện tại liền xem như b u ổ i trưa cũng mới ba mươi bảy ba mươi tám độ tả hữu thả tại thời điểm trước kia cho dù là ba mươi mấy độ thời tiết bên trong một cái đều không có cũng đủ gian nan hiện tại mọi người ngược lại đều quen thuộc thừa dịp thời tiết hơi chuyển lạnh khí thế ngất trời bận rộn lập nhà lập nhà đào khoai tây đào khoai tây hoàng nhất phong đem trong tay gạch bung ô xuống hỏi lương hà nguyệt n g u y ệ t n g u y ệ t nhà các người mua được cục gạch sao còn không có đâu lương hà n g u y ệ t vỗ vỗ tiểu hắt đầu để chính nó đến đi một bên chơi dù sao hiện tại cũng tìm không thấy người hỗ trợ xây tường tất cả mọi người rất bận rộn cha ta tìm trước kia làm gạch ngói công mấy cái thuốc bá đại gia nghe ngóng bọn họ không phải không biết ngày đêm tại trong ruộng g ặ t gấp khoai tây chính là gia nhập công trình đội vội vàng l ợ p nhà đâu hoàng nhất phong không rõ ràng cho lắm g ặ t gấp khoai tây khô cái gì h ã n ngược lại là biết trong ruộng khoai tây bị bệnh sản lượng đại giảm mà lại mấy ngày nay còn vì này phát sầu nhưng là sản lượng giảm đều giảm hiện tại g ặ t gấp có gì hữu dụng đâu không biết có ai nói khoai tây thối giữa bệnh tại trong đất có thể sẽ lây cho không có sinh bệnh khoai tây cho nên mọi người mới sốt ruột thu khoai tây năm nay khoai tây thu lại phiến phức thiếu nước căn đâm sâu lương hà nguyệt, nguyệt nói chuyện cái này biết công phu quý minh sầm một mực buồn bực không lên tiếng không ngừng đi tới đi lui siêu thị mini cùng lương hà nguyệt nhà chuyển đến một chồng trồng chất cục gạch lương hà nguyệt có chút kỳ quái hoàng nhất phong là thế nào cùng hắn dựng vào quan hệ nhưng là muốn hỏi vấn đề quá nhiều chỉ có thể từng cái hỏi là từ ngược lại trong gian phòng đó lựa đi ra tốt gạch dù sao ta cũng không dùng được cầm đến cấp ngươi nhà t ư ở n g vây lũy bên trên vừa vặn hoàng nhất phong có chút xấu hổ nhìn xem quý minh sầm một người ở đây bận trước bận sau ta trước cùng một chỗ đem gạch chuyển tới một hồi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ vậy ta cũng đi chuyển lương hàm nguyệt chạy đến trong phòng tìm cặp bao tay tới bọn họ một bên rời gạch một bên nói c h u y ệ n t h i ế m n g u y ệ t n g u y ệ t nhà các ngươi ngược lại cái gian phòng k i a nhà kho dọn dẹp xong sao nếu là lương tử không muốn thu thập có thể giống như ta thuê tên tiểu tử này hỗ trợ hắn tay chân lưu lắm đây trải qua mấy ngày nay hiểu rõ hoàng nhất phong cũng biết quý minh sầm là từ thành phố chuyển đến bên này địa chấn bên trong ở tạm phòng ở đồ bây giờ còn chưa có cái chính thức đặt c h â n địa tạm thời ở tại thứ sáu cấp hai trong phòng học hoàng nhất phong mình cũng là từ thành phố chuyển đến hai bên vừa so sánh hoàng nhất phong cảm thấy mình so với hắn may mắn nhiều lắm có sớm chuyển đến vật tư còn có giúp đỡ lấy nhà chính mình lương khang thì một nhà hắn cảm thấy quý minh sầm mang theo cái tinh thần không tốt lắm mẹ sống qua ngày gian nan liền t h u ậ n miệng hỏi hỏi lương hà nguyệt có thể hay không cho thêm hắn cái cơ hội làm việc lương hà nguyệt cười cười thu thập không sai bị lắm liền đợi đến một lần nữa dựng lên nàng q a y đầu nhìn về phía quý minh sầm, ngươi sẽ xây tường sao quý minh sầm lắc đầu cái này ta thật sự sẽ không lương hà nguyệt tuyệt không cảm thấy bất ngờ nàng lần thứ nhất nhìn thấy quý minh sầm đã cảm thấy trên người hắn có c ỗ hào hoa phong nhã khí chất còn mang theo một chút xã hội tinh anh lạnh lùng giống như là xảy ra không có ở trung tâm thành phố văn phòng bên trong b ạ c h lĩnh người như vậy làm sao lại xây tường đâu bất quá bây giờ gặp lại hắn kia cỗ khí chất văn n h ư ợ c ngược lại là giảm đi không ít quý minh sầm ống tay háo kéo lên đến cánh tay có rõ ràng cơ bắp đường cong cả người còn dám đen một chút ngươi đang tìm sống làm sao lương hà nguyệt ở trong lòng suy nghĩ lần thứ nhất gặp quý minh sầm là tại lâm sơn thôn đầu thôn hắn cùng rất nhiều người chen tại trong một cái viện mà lại lẫn nhau cũng không rất quen loại tình huống này cũng chỉ có thể là từ thành phố người tới kết nhóm ở cùng một chỗ dạng này hết thể liền nói thông được vì cái gì tại tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời thời điểm quý minh sầm lại tìm khắp nơi sống làm hắn không có dụng đồng không cần ngày mùa thu hoạch sụp đổ phòng ở cũng không là chính hắn nhà không dùng t r ù n g kiến quý minh sầm gật đầu ta nghĩ ở chỗ này thuê cái phòng ở ở trường học phòng học mặc dù cũng miễn cưỡng có thể ở người nhưng là mùa đông tới nhất định phải tìm một chỗ có ống khói cùng giường sưởi phòng ở vậy ngươi ra ngoài làm công việc m g ụ mụ, mụ ngươi làm sao bây giờ ở tại sát vách thím giúp ta chiếu khán nàng quý minh sầm mặc dù có mình lo nhưng là trong mấy ngày này buổi trưa đều không có trở về ăn cơm vẫn là để sát vách thím ban g dương thư lan nấu cơm lương hà nguyệt nhẹ gật đầu mặc dù chưa thấy qua vài lần nhưng là cùng quý minh sầm mấy lần chạm mặt làm cho nàng cảm thấy quý minh sầm là cái chính trực người thiện lương mặc dù loại này phẩm chất đặt ở hiện tại sẽ không cho người mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu ngược lại rất dễ dàng giữ họa vào thân. tựa như lương hà nguyệt lần kia làm bộ rất xuống vách núi lúc hai người mặc dù một câu đều chưa nói qua chỉ là đánh vừa đối mặt quý minh sầm liền có thể bởi vì nhìn thấy hai nam nhân truy đuổi mình động thân chạy đến núi đi lên hỗ trợ nếu là lương hà nguyệt là cái ác nhân hoặc là đi theo nàng đằng sau kia hai nhóm người không có lập tức rời đi quý minh sầm hiện tại cũng chưa hẳn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này nhưng không có thể phủ nhận chính là mọi người vẫn là nguyện ý cùng người thiện lương ở chung lương hà nguyện nghĩ nói ra ta biết có cái công trình đội tại nhận người không biết ngươi có nguyện ý hay không đi cái kia sống đặc biệt mệt mỏi thù lao cũng không thấp ngươi nếu là đi qua không có cách nào kiên tr cũng có thể trở quý minh sầm hỗ quả nhiên tâm động ta không sợ chịu khổ quý minh sầm hiện tại bức thiết cần một phần thù lao cao làm việc mùa đông nhìn như còn rất xa nhưng lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm trừ thường ngày ăn dùng lương thực bên ngoài hắn còn muốn tích lũy ra mấy tháng tiền thuê nhà cùng mua than đá lương thực nếu như mùa đông này bọn họ trôi qua gian nan để dương thư lan lại nhớ lại năm ngoái mùa đông sự t ì n h kia nàng thật vất v ả khôi phục bệnh tình lại nên tăng thêm lương hà n g u y ệ t mang cho hắn tin tức này quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi quý minh sầm rất chăm chú nhìn lương hà n g u y ệ t chờ ta học xong làm sao xây tưởng liền đến đem nhà ngươi tưởng vây lũy bên trên lương hà nguyện chỉ là thuận miệng nói cũng không có đem cái hứa hẹn này để ở trong lòng công trình đội chiêu cái này tiểu công điều kiện thả rất rộng ai cũng có thể đi làm không có gì kỹ thuật hàm lượng chỉ cần có khí lực là được ngày bình thường chính là chuyển hạt cát cùng xi măng cho việc xây nhà múc nước bụi đất làm tiếp chút cái khác ra sức tức giận tạp hóa xây tường cũng không phải ai cũng có thể lên tay làm tường xây đến không ngay ngắn đủ phòng ở còn không có ở lại người liền ngã ba người đem cục gạch đều đem đến lương hàm nguyệt nhà trước cổng chính cũng có cao nửa thước một đống nhỏ tăng thêm lương hàm nguyệt trong nhà nhặt ra những cái kêu hoàn hảo cục gạch bổ sung đạo này sụp đổ tường vây ngược lại là được rồi ngươi sáng mai có thể theo siêu thị mini phía trước đầu kia đường phố một mực đi vào bên trong lập nhà thanh thế rất lớn ngươi tại ven đường nhìn thấy một đám người đang bận việc đi và hỏi bọn hắn còn muốn hay không người là được rồi quý minh sầm trước khi đi lương hà nguyệt đem làm sao tìm được cái tia công trình đội phương pháp nói cho hắn biết cảm ơn hoàng nhất phong tại nhỏ cửa siêu thị hô quý minh sầm tiểu quý tới lấy bắp nô hắn một tay nhấc ăn mặc bắp nô cái túi một cái tay khác cầm cán thổ cái cân ta quá khứ được quý minh sầm tại trước khi đi nói cho hoàng nhất phong một sự kiện hoàng đại thúc lâm sơn thôn có một băng bên ngoài người tới thừa dịp địa chấn sau trong thôn cướp bóc còn đánh chết người hiện tại không biết trốn đi nơi nào các ngươi cũng cẩn thận một chút dù sao lâm sơn thôn cách nơi này cũng không xa bọn họ có sáu bảy người hẳn là cũng vơ vét không ít vũ khí cướp bóc coi như xong lại còn đánh chết người hoàng nhất phong cao mày nói nói ta đã biết đà tạ ngươi nhắc nhở hắn quyết định từ hôm nay trở đi tại siêu thị mini thả một thanh vũ khí phòng thân dùng cái gì tốt đâu là dao thay búa vẫn là ở gậy gỗ bên trên cột lên cái tùy thủ làm trường mẫu hoàng nhất phong nghĩ đi nghĩ lại hắn mặc dù tự cao thân thể cường tráng nhưng là một người cũng đánh không lại sáu bảy người thú chi những người kia cũng không nhất định sẽ chạy đến lương g i a thôn đến tùy tiện thả vũ khí cho mình tăng thêm lòng dũng cảm là đủ rồi thật muốn tới người c ấ p bóc hai ba cái hắn còn có thể liều mạng một phen nhân số nhiều hơn nữa chỉ có thể xoay người chạy không đến mức vì chút vật ngoài thân cùng người liều mạng hiện tại càng làm cho hắn phát sầu chính là một chuyện khác khoai tây đột nhiên giảm sản lượng nguyên bản một mẫu đất có thể thu bên trên ba bốn ngàn cân khoai tây đ ụ n g p h ả i khô hạn cùng nạn sâu bệnh khoai tây sản lượng trợt hạ xuống đến mấy trăm cân cái này đột phát tình huống để hoàng nhất phong mùa đông mua khoai tây đổi than đá kế hoạch cũng chất yêu hoàng nhất phong không có trồng trọt ngày mùa thu hoạch cùng hắn không có quan hệ gì nhưng mùa đông muốn mua than đá ai cũng chạy không thoát lúc đầu kế hoạch của hắn là dùng ngày bình thường mở siêu thị mini kiếm những cái kia lương thực t i n h cùng các thôn dân đổi chút khoai tây bắc nô thô lương mùa đông cũng tốt lấy r a đổi chính phủ phát xuống tới than đá nhưng bây giờ các thôn dân chính mình cũng không đủ đổi chớ nói chi là bán cho hắn ai biết bắc nô cùng khoai tây liên tiếp giảm sản lượng lại gặp được địa chấn phá hư con đường có thể hay không than đá bán còn chưa nhất định hoàng nhất phong ngồi trên ghế phiền não bức tóc nếu là không còn lương thực căn cứ bên kia đổi vật tư tin tức chuyển đến hắn liền phải khởi hành đến phía sau núi bên trên đốn cây làm thủi phát hỏa mùa đông có thể tiếp tục hơn bốn tháng cái này cần chặt nhiều ít cái cây mới có thể đốt vương tú liên cùng triệu vi dân là hàng xóm hai nhà bọn họ khoảng thời gian này sinh hoạt xem như nhanh quay ngược trở lại phía dưới đầu tiên là b ắ p nô g thụ trùng thai nhà triệu vi dân b ắ p nô g gặp thai h ỏ a n ặ n g nhất mà vương tú liên nhà mặc dù tình huống tốt hơn một chút có thể là bởi vì cơ hồ không có loại cái khác lương thực liền nhìn chúng khoai tây sản lượng cao đem trứng gà đều đặt ở một cái trong dọ sách lần này toàn đánh sau đó lại là địa chấn hai nhà phòng ở năm tháng cũng không quá lâu có thể hết lần này tới lần khác một đạo cái khe lớn từ giữa đó đập tới vương nhà tú liên phòng ở toàn sập chỉ còn lại một gian tiểu tiểu xương phòng coi như hoàn hảo nhà triệu vi dân bốn gian phòng ốc sập hai gian còn lại hai gian cũng muốn đại tu qua mới dám ở bọn họ nhìn xem ở nhiều năm đã từng rộng rãi sạch sẽ phòng ốc biến thành hiện tại dối loạn còn đến không kịp bi thương lại bị khoai tây thối giữa bệnh xuất hiện vội vàng đi vào khoai tây trong ruộng ban ngày đào khoai tây ban đêm màn trời chiếu đất ngủ ở trong viện dựng gia giản dị trong lều vải buổi sáng trên thân đều là các loại con mũi cắn qua vết tích triệu vi dân chỉ cảm thấy mình giống một con con la con mắt bị bịt kín vòng tại trong một gian phòng sau lưng không ngừng có cái roi quật để hắn không ngừng hướng về phía trước lại hướng trước trước mặt đặt vào một đám cỏ khô luôn luôn còn không ăn xong liền không có cướp đi có cái thanh âm ở bên thai nói cho hắn biết phúc khí của ngươi đã hưởng đủ rồi nhanh lên tiếp tục khô đi hắn cảm thấy vô vọng vừa hận người cả nhà đều muốn cùng mình cùng một chỗ làm cái này vòng quanh đá mài nguyên địa đạo quanh con la lao thiên gia không để bọn hắn dứt dứt khoát khoát chết hay dùng cái này tầng tầng lớp lớp thai nạn đau c ù n từ cắt thịt đồng dạng vừa đi vừa về tra tấn người nhưng nhìn lấy còn tuổi nhỏ cháu trai cháu gái triệu vi dân tâm vừa mềm đứng lên hắn còn phải kiên trì bằng không t h ì nào có những hải tử này tương lai đâu hôm qua thôn trưởng mang người đến bọn họ những ngày trong nhà gặp thai họa nghiêm trọng thôn dân nhà tham viếng cho mỗi một nhà đều phát hai cái trứng gà triệu vi dân đem trứng gà cho cháu trai cùng cháu gái một người nấu một cái ăn hai cái đứa nhóc rất lâu không thấy trứng gà ăn con mắt tỏa ánh sáng còn kém chút bị nhẹ đến hai tiểu hải tử mặc dù ngày thường chưa từng có bị đói thời điểm nhưng là thiếu thịt tiêu đến kịch liệt hai ba tháng không ăn cái gì thịt r i ệ u vi dân con dâu cố ý loại không ít đậu nành nói mu triệu vi dân đau lòng hai cái đứa trẻ trước đó vài ngày còn tự chế lưới chóc ma tước ngay từ đầu bắt được mấy cái nướng cho đứa bé ăn mặc dù liền một ngụ thịt đứa bé cũng ăn được khá cao hứng về sau chim sẻ cũng thiếu mười ngày nửa tháng cũng bắt không đến một con ngày hôm nay thôn trưởng lại tới triệu vi dân kỳ thật ủng hộ hy vọng hắn có thể tái phát hai cái trứng gà không nghĩ tới thôn trưởng cho bọn hắn mang đến một cái tốt hơn tin tức người một nhà còn đắm chìm trong cái ngoài ý muốn này tin tức vui sướng bên trong sắt vách vương tú liên đem đầu thăm dò qua nhà hắn đại môn thần bí bí nói ra lao triệu thôn trưởng cùng ngươi nói chuyện này không có triệu vi dân cũng khẩn trương vẫy gọi để cho nàng đi vào nhà ngươi cũng nhận được tin t ố t rồi hai người làm cho bí hiểm nói chung hai câu nói mới rõ ràng tất cả mọi người là đồng dạng thôn trưởng tới nói nhà bọn hắn tình huống khó khăn mắt thấy không có nặng xây nhà năng lực trong nhà nhân khẩu lại nhiều hiện tại lương thực căn cứ bên kia có một ít danh lệch có thể để cho bọn họ và o ở căn cứ đi có thể a n bài làm việc mùa đông còn có cung cấp tấm không cần mình đốt than đá nhưng là sợ việc này tuyên dương ra t r e o đến những thôn dân khác không hài lòng thế là thôn trưởng lại liên tục căn dặn không để bọn hắn khắp nơi nói lung tung đây chính là thiên đại hạo sự vương tú liên được cái tin tức tốt này không thể cùng người khác chia sẻ có thể nhịn gần chết nghĩ lại sắp vách lao triệu nhà không so nhà chính mình tình huống tốt hơn chỗ nào hẳn là cũng có đi căn cứ danh n g ạ c h lúc này mới không kịp chờ đợi tới n g h e n ó n g đúng vậy a triệu vi dân con trai vui vẻ ra mặt t h ô n trưởng nói trong căn cứ có nhà ăn liền nấu cơm đều bớt đi thật sự là thuận tiện quá nhiều nếu là không có tin tức này năm nay mùa đông nhà chúng ta còn không biết muốn làm sao qua phòng ở cũng không sửa được lương thực cũng đánh không được đều nhanh đi đến tuyệt lộ thật sự còn có nhà ăn vương tú liên vừa nghe được tin tức này chiếu cố lấy cao hứng đầu đều làm rộng thôn trưởng nói có mấy lời căn bản là không có nhớ kỹ không sai triệu vi dân con dâu cũng cười tùng tịm bất quá cơm ở căn tin đồ ăn cũng không phải miễn phí muốn dùng làm việc đổi lấy công điểm mua cái này không h ã y cùng lúc trước thời điểm giống nhau sao ta đã hiểu vương tú liên đối với cái này có thể quen thuộc nàng cũng trải qua ăn uống đường thời gian có thể nàng cũng có nghi vấn vậy chúng ta những n à y bạn tới nhà liền có lương thực nhân ra không thể đem lương thực dẫn đi tự mình làm cơm sao hẳn là cũng có thể tự mình nấu cơm triệu vi dân con trai đối với lần này cũng không rõ ràng bất quá thôn trưởng dặn dò chúng ta tốt n hắn ấ t t đem nghĩ n thô nghĩ lại dặn dò một trăm cân giống như cũng có chút nhiều không biết có thể hay không thả xấu tốt nhất là mang một ít đồ khâu đi vương tú liên được nhắc nhở vội vàng ghi xuống đến ồ、oh、đúng nhà ta còn có chút năm ngoái bấp nô cũng p đi đi. hai a nhà t người hỉ khí dương dương lẫn nhau trao đổi lấy tin tức lời nói ở giữa tất cả đều là đối với tương lai sinh hoạt ước mơ không có chú ý tới một bên trầm mặc triệu vi dân trên mặt như có điều suy nghĩ giữa lông mày cũng không thấy vui sướng lúc chiều triệu vi dân con trai triệu ba đến mời vương tú liên cho hắn làm thuyết khách cha ta không biết là làm sao vậy đột nhiên liền nói không đi căn cứ muốn canh giữ ở phòng ở cũ cái này để chúng ta mấy cái dọn đi căn cứ ở phòng ở cũ đều sập một nửa kia còn có cái gì có thể ở thế nhưng là ta hỏi thế nào hắn hắn cũng không chịu nhà ra thật là chuyện lạ vương tú liên cũng kỳ quá nói buổi sáng lao triệu còn thật cao hứng đâu làm sao đột nhiên lại thay đổi triệu ba tranh thủ thời gian cầu hắn ngài mau g i ú p ta khuyên nhủ cha ta đi ta một mép đều muốn mài hỏng hắn chết sống cũng không chịu đi vương tú liên lập tức buông xuống công việc trong tay nhấp chân hướng sắt vách đi đến ngươi yên tâm ta đảm bảo cho ngươi hỏi ra lão triệu đây là thế nào vương tú liên tìm được triệu vi dân triệu vi dân lấy cớ giật một đồng lớn một hồi nói mình lớn tuổi không nguyện ý rời quê hương đến địa phương khác ở một hồi còn nói trong đất loại bí đỏ cùng bí đao còn không thu năm nay trước hết không đi căn cứ vương tú liên liếc thấy phá hắn tại nói vậy dẹp đi đi thôn trưởng vừa tới nói có thể dọn đi căn cứ thời điểm ngươi không phải là đắc ý ngươi thành thật nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra triệu vi dân lúc này mới thở dài một hơi thôn trưởng không phải đã nói rồi sao mặc dù căn cứ cho an bài làm việc nhưng không phải người nào đều có thể có cương vị chỉ có thể bảo chứng người một nhà bên trong ra một cái công nhân triệu ba một người đi làm việc phải nuôi sống một nhà năm v ư ệ c ăn này làm sao có thể nuôi n ổ i đấu triệu vi dân đục ngầu trong mắt đầy tràn lo lắng lại nói phân cho phòng ốc của chúng ta cũng không lớn cũng liền hai gian phòng bốn mươi bình mà thôi ta một cái lao đầu đi ai cũng không tiện ta biết triệu ba để ngươi tới khuya ta ngươi cũng không cần nói nữa con người của ta chính là b n g bình định chuyện kế tiếp ai nói cũng không tốt dùng vương tú liên cũng không có đơn giản như vậy từ bỏ nàng lại tại cái này cọ sát triệu vi dân nhanh nửa giờ phát hiện lao nhân này thật đúng là cố chấp nàng đều miệng đắng lời ư khô nhanh nói không ra lời triệu vi dân còn là một giấy dầu không thâm mưỡi biểu lộ thế là vương tú liên đành phải ra ngoài tìm tới triệu ba ta không có khuyên động đến hắn bất quá ngươi cũng chớ gấp việc này không phải là không có cứu vãn chỗ trống triệu ba tranh thủ thời gian thình kinh đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu xét đến cùng cha ngươi chính là sợ đi căn cứ về sau áp lực của ngươi quá lớn nuôi cái này cả một nhà quá mệt mỏi lao đầu tâm cao khí n g ạ o cả một đời không n g u y ệ n ý trở thành con cái liên lụy triệu ba gấp cái này còn chưa có đi căn cứ cái gì đều không có định ra đâu hắn làm sao biết ta nuôi không sống người một nhà vương tú lâm cho hắn chi chiêu ngươi hai ngày này trước k h u y ề n hắn lại thỉnh thoảng để tiểu tôn t ử tiểu tôn nữ đến già đầu mặt trước đi một vòng vung cái kiều cái gì nhìn có thể hay không để cho hắn đổi chủ ý nếu là thực sự không được các ngươi trước hết dọn đi căn cứ như vậy sao được chứ cha ta tự mình một người để ở nhà mùa đông bạn nhất so với trước năm còn lạnh hơn đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ lại nói hắn tự mình một người ở nhà cũng là muốn nhóm lửa sửa ấm n ử a điểm đều không có thoải mái chẳng bằng cùng chúng ta cùng một chỗ dọn đi có cung cấp ấm căn cứ dễ chịu triệu ba mặt mũi tràn đầy không đồng ý n g ư ơ i đ ừ n g nội ý của ta là à dù sao hiện tại mới tháng tám cách mùa đông nói thế nào cũng kém lấy mấy tháng các ngươi trước dọn đi căn cứ dừng chân cố gắng nữa tranh thủ một thanh nhìn xem có thể hay không vợ chồng hai người cũng làm bắt đầu làm việc người ổn định lại về sau lại đem cha người tiếp đi tại lương thực căn cứ không có ký túc xá người không thể tùy tiện b ả o các ngươi đều có phân phối gian phòng đem ngươi cha tiếp đi không phải việc khó gì hắn xem lại các ngươi thời gian trôi qua không có lớn như vậy áp lực cũng liền nguyện ý đi theo các ngươi đi triệu ba nghĩ, nghĩ. nếu là triệu vi dân chết sống cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đi cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp cảm ơn ngươi thú liên thẩm nếu không phải ngươi đến ta ngay cả ta cha vì cái gì không muốn đi căn cứ đều không làm rõ được đâu người đứa nhỏ này hiếu thuận ta mới nguyện ý ban chuyện này nếu là đổi những cái kia ngại lao cha là cái liên lụy ta mới không dám tới khuyên l u hai người lại nói mấy câu vương tú liên liền vội vã về đến nhà cũng không biết căn cứ bên kia lúc nào sẽ người tới đón hắn nhóm quá khứ trong nhà còn có thật nhiều hành lý muốn thu thập thu được khoai tây cùng bắc nô cũng không biết bán cho ai thô lương đổi lương tự tin mọi người khẳng định cũng không nguyện ý chương năm mươi bảy một gặp nạn siêu thị mini chỉnh đốn thật nặng mới mở nghiệp mới không có hai ngày thời gian hoàng nhất phong vậy mà l i ê n tiếp đại mấy vị nghĩ đem trong nhà thu được khoai tây bán đi thôn dân hắn cũng nói bóng nói gió hỏi qua nguyên nhân thế nhưng là những thôn dân này đều nói năng thật trọng hoặc là giật lý do k h á c qua loa quá khứ hoàng nhất phong kỳ quái tìm tới lương khang t h ị gần nhất trong thôn xảy ra chuyện gì sao bọn họ những người này vì cái gì đột nhiên bán đi khoai tây lương khang t h ị đối với việc này càng là không biết c h ú nào hắn không quan trọng nói bọn họ dám bán ngươi có cái gì không dám mua trước mấy ngày ngươi không trả phát sầu mua không được khoai tây sao lần này vừa vặn ngươi nếu là ăn không vô nhiều như vậy khoai tây cũng cho ta thu bên trên một chút một hồi ta về đến trong nhà chuyển hai túi gạo đến siêu thị mini đi đúng hiện tại một cân lương thực tinh có thể đổi nhiều ít khoai tây bình thường đều là bốn cân khoai tây đổi một cân gạo đụng phải vội vã xuất thủ cũng có năm cân khoai tây đổi một cân gạo thời điểm lương g i a thôn trong đất không ra lương thực tinh giống lương khang thì số tuổi này người trong nhà từ nhỏ đã không có c h ồ n g qua tiểu mạch cùng lúa nước mọi người không có cái này kinh nghiệm mua màng cũng không tốt lại không dám tùy tiện trồng cây trồng mới cho nên toàn bộ thôn muốn ăn lương thực tinh liền phải cầm trồng ra đến đồ vật đi đổi năm ngoái mùa đông chính phủ trao đổi vật tư thời điểm liền thu bắc nô cùng khoai tây đổi lại gạo nhào bột mì phấn không có những địa phương khác mua gạo mặt đây cơ hồ là các thôn dân có thể được đến lương thực tinh biện pháp duy nhất hiện tại các thôn dân trong nhà gạo và mì cũng nhiều là năm ngoái mùa đông đổi lấy không ăn sóng đã thành trong thôn lưu thông hàng hóa đồng tiền mạnh ngày bình thường tại siêu thị mini bên trong mua đồ những vật khác chưa hẳn bảo hiểm gạo khẳng định là hoa được ra ngoài năm nay bắc nô gặp t a i họa thời điểm nông nghiệp đứng thường xuyên phái nhân viên công tác xuống tới xem xét có chút thôn dân lo lắng năm nay có thể hay không có đầy đủ bắp ngô đổi lương thực tinh ăn nông nghiệp đứng nhân viên công tác liền luyện chuyển nhắc nhở qua hiện tại cả nước lương thực nơi sản sinh đều có to to nhỏ nhỏ nạn sâu bệnh khô hạn cũng mười phần nghiêm trọng năm nay chưa chắc sẽ có giống năm ngoái lớn bằng lượng lương thực tinh có thể lấy ra giao dịch cho nên nhắc nhở mọi người tiết kiệm một chút ăn gạo n h o bột mì phấn cũng trộn lẫn lấy bột ngô chờ thô lương cùng một chỗ ăn miễn cho tương lai chỉ còn lại thô lương Tin hoàng nhất phong hiện tại muốn bốn cân khoai tây cũng không ít người nguyện ý người có thể mỗi ngày ăn gạo nhưng không thể mỗi ngày ăn đ ắ t đầu dù sao lương ra thôn đại đa số người còn chưa tới ăn không no tình trạng đổi điểm tinh tế lương thực ăn cũng không trở thành tra tấn dạ dày lại nói khoai tây cũng không giống gạo như vậy thích hợp chứa đựng một cái chứa đựng không làm liền này mầm phát xanh không thể ăn ngươi không dùng hướng ta chỗ ấy đưa gạo hoàng nhất phong ngăn lại lương khang thì hai chúng ta cùng một chỗ mở ra siêu thị mini ngươi tại ta đây còn tồn lấy không ít điểm đỏ ta lấy ra cho ngươi đổi khoai tây là được lương khang thì tính một cái cảm thấy những này còn chưa đủ những cái tia chia hoa hồng cũng coi là lại thêm hai túi gạo ta thửa cơ hội này nhiều đổi một chút hoàng nhất phong cảm thấy kỳ quái thu nhiều như vậy k h o e tây ngươi là xác định năm nay lương thực căn cứ cũng sẽ xuống tới đ ổ i than đá sao có tin tức sao ngược lại là không nghe ra tin tức gì đều là nguyệt mượn đoán chúng ta chỗ này thu hoạch giảm sản lượng nạn sâu bệnh đến bây giờ cũng không có xuất r a cái hữu hiệu biện pháp giải quyết lương thực căn cứ sản lượng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào h ã n kêu phải nuôi lấy nhiều người như vậy không theo chúng ta những n à y nông thôn thu lương thực làm sao bây giờ nông thôn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì làm lại chính là qua mùa đông than đá giao dịch này đối với hai bên đều có chỗ tốt không có khả năng tùy tiện đoán mất lương khang thì tự tin nói cho nên t r ư ớ c thu chút khoai tây chuẩn không sai bất quá lương khang thì tại sao muốn quanh co thông qua gạo đổi khoai tây khoai tây đổi than đá phương thức mà không phải trực tiếp xuất ra gạo đổi than đá một nguyên nhân là ở giữa dùng khoai tây chuyển một chút có thể đổi càng nhiều than đá nhưng trọng yếu nhất vẫn là che giấu hai mắt người xuất ra hơn ngàn cân khoai tây đổi than đá không có cái gì kỳ quái trong thôn rất nhiều người nhà đều như vậy làm nhưng nếu là xuất ra hơn trăm cân gạo và mì ra mặc kệ là thôn dân vẫn là từ lương thực căn cứ hạ người tới thấy được đều sẽ kinh ngạc hai nhà bọn họ người mượn siêu thị mini h i hộ Dễ d khô khô đây là i n có thể quý minh sầm đến công trình đội ngày thứ chín công trình đội sống rất nặng nhưng hắn làm nhiều nhất nhưng thật ra là đến rất xa giếng nước chỗ gánh nước trong thôn giếng nước mực nước càng ngày càng thấp đã có càng nhiều trong giếng đánh không ra nước lương gia thôn m u ố n định tập hợp đủ thôn c h i lực đánh cái công cộng nước sâu giếng kết quả gặp đột phát địa chấn giếng khoan thiết bị không q u a được nước sâu giếng cũng ngâm nước nóng hiện tại chỉ có chút ít mấy cái giếng nước bên trong có thể đánh ra nước mỗi lần đi đều muốn xếp hàng thật lâu đội ngày hôm nay công trình đội thả nửa ngày nghỉ muốn chờ xi、si、m a n g khô giáo quý minh sầm nửa lần buổi trưa liền từ k i a hộ đang tại lợp nhà nhân ra rời đi đi ngang qua các thôn dân tiểu viện trông thấy trên kệ dây mướp như nước trong e o đã bành lớn góc tường loại cây gừng tây phiên lá ô vàng mắt thấy liền có thể thu hoạch hắn trong lòng nổi lên g h ĩ n t ị tại lâm sơn thôn thời điểm, viện tử là công luôn luôn gạt ra rất nhiều người mười p h ầ n đồ nào quý minh sầm chỉ có thể thay không ai muốn đất chống khai khẩn trồng rau r ờ i đến phòng học về sau thao trường cũng không thuộc về chính hắn hắn chỉ muốn có thuộc về mình một phương tiểu viện không dùng thời khắc lo lắng có người xông vào bọn họ cư trú chỗ trộm đi hắn vất vả để dành đến tài sản đi ngang qua một gia đình quý minh sầm trông thấy cửa ra vào cây gừng tây bụi bị rút lên đến ném qua một bên khe đất bên trong nhà nào khả năng đang chuẩn bị thu cây gừng tây đã, dưới mặt đất cây gừng tây đã thành t h ụ như vậy phía trên cành lá giữ lại cũng không có tác dụng gì bị ném rơi toàn bộ cây gừng tây dù nhưng đã khô bại ô vàng có thể lên mặt còn giữ mấy chi còn chưa triệt để mở ra cây gừng tây hoa quý minh sầm đi qua lặng lẽ bẻ hai cái nhánh hoa dương thư lan thích tươi đẹp đồ vật đây là quý minh sầm gần nhất mới phát hiện từ khi ở đến thứ sáu cấp hai về sau dương thư lan trong tay liền có thêm một cái tiểu tiểu thải sắc búp bê phía trên mang theo dây nhỏ xem xét chính là treo ở nơi đó nhỏ trang trí dương thục lan đối với nó yêu thích không đông tay quý minh sầm hỏi nàng đây là nơi nào đến dương thư lan luôn luôn cười hì hì không nói lời nào về sau có một ngày quý minh sầm nghe nàng lẩm bẩm bạc hà mới biết được cái này đồ chơi nhỏ chính là cái kia bạc hà cô nương lúc ấy tại trong hắn ngày hôm nay gấp cái này hai con cây gừng tây hoa trở về cắm ở đựng nước bình thuốc bên trong dương thư lan nhất định cũng sẽ cao hứng bất quá tại về nhà trước đó hắn phải đi siêu thị mini nhìn xem có thể hay không mua được cái có thể lên khóa ngăn tủ ngày hôm nay hoàng nhất phong cùng dịch quân đều tại siêu thị mini bên trong quý minh sầm đi vào c h à o hỏi hoàng nhất phong đem hắn kéo qua một bên lật ra cái bản g t ừ đến nói cho hắn ngăn tủ kiểu dáng quý minh sầm sớm mấy ngày liền đến nhìn qua siêu thị mini bên trong không có phù hợp hắn yêu cầu ngăn tủ cho nên ở bên cạnh giao dịch triển tấm trên tường viết yêu cầu của mình cùng nguyện ý thanh toán thù lao trong nhà có ngăn tủ nghĩ ra bán thôn dân nhìn thấy liền sẽ vào cửa nói cho hoàng nhất phong chờ giao dịch đặt thành về sau hoàng nhất phong ở bên trong rút ra chút thành làm t á c hợp cái này cọc giao dịch tù lao có hai cái thôn dân thấy được thu mua ngăn tủ tin tức đến hắn cái này đến đăng ký ngăn tủ nặng nề không có thể tùy ý di chuyển cho nên hai người chỉ nói đại khái tình huống hoàng nhất phong nhìn mình nổ tẹp p ụ c bên trên ghi chép nhà thứ nhất cái này ngăn tủ dài là một m năm rộng không đến một m cao không sai biệt lắm một m hai theo hắn nói đầu gô rất g á m chắc còn có tủ chân phòng ẩ m phòng trùng mặc kệ là trang lương thực vẫn là quần áo đệm chăn cũng không tệ còn có một nhà là tủ đứng hoàng nhất phong đang nói trông thấy quý minh sầm nhìn chằm chặp ngoài cửa sổ biểu lộ âm u hắn sửng sốt một chút thế nào t i ể u quý hai cái này ngăn tủ cũng không được sao không đợi quý minh sầm trả lời hoàng nhất phong cũng thăm dò nhìn lại trông thấy bên lề đường đứng đ ấ y bốn nam nhân bọn họ tựa hồ cũng hướng phía siêu thị mini phương hướng đánh giá tựa hồ cũng nhìn thấy trong tiệm hoàng nhất phong dẫn đầu nam nhân kia là vô tùng bọn họ chính là tại lâm sơn thôn cướp bóc đá m người kia quý minh sầm thất giọng đang khi nói chuyện lại có hai nam nhân đi tới trong tay bọn họ dẫn theo cái thùng sắt đồ vật bên trong và chạm ở giữa phát ra kim loại đặc thủ tiếng vang chờ hai người kia cùng ven đường bốn người đụng phải đầu bọn họ liền theo thứ tự tiến lên từ trong thùng sắt lấy đồ vật ra cái liềm búa truy còn có mấy cái dao thay lần này hoàng nhất phong có thể xác định đám người này đúng là hướng về phía siêu thị mini đến hắn tranh thủ thời gian đóng cửa lại hướng về phía quý minh sầm cùng dịch quân hô đi bên trong phòng t r ố n đi dễ quân hoàn không biết xảy ra chuyện gì đầu góc mơ hồ đứng lên quý minh sầm nhìn thấy c ậ hàng trên có mấy cái lên bờ đinh cấp tốc nắm lên hai thanh đem trong đó một thành nét h vào dịch quân trong tay lôi kéo nàng hướng nhỏ bên trong siêu thị gian phòng đi hắn vừa đi vừa hô hoàng đại thúc một mình ngươi không đối phó được bọn họ nhiều người như vậy cũng tiến vào tránh một chút đi hoàng nhất phong đã cách lấy cánh cửa trông thấy những nam nhân kia ngay tại không đến mười bước xa vị trí hắn giữ cửa chăm chú khóa lại trong lòng biết bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm nếu như những người này chỉ là cướp bóc vậy hắn nguyện ý hao tài tiêu thai nhận khoản này t ổ n t h ấ t chỉ cầu không muốn để mình và dịch quân bị thương hắn trả lời ta lập tức đi tới thuật tay xốc lên mình một mực thả tại cửa ra vào dùng để phòng thân bô lớn ba người trốn ở siêu thị mini sau phòng cái này siêu thị mini là nguyên lai cư dân cải cách nhà ở xây phía trước dựng lên đến một gian dùng để thả tồn kho thương phẩm khố phòng sập cũng chỉ còn lại có ở giữa đả thông rộng rãi phòng lớn cùng phòng lớn đằng sau hai cái tiểu tiểu gian tạp v ậ t bọn họ hiện tại liền trốn ở chỗ này nghe đại môn bị hung hăng đạp mấy cước sau đó là nặng nghề mà đáng sợ tiếng phá cửa một chút một chút giống đập vào mấy trong lòng người đồng dạng còn không nghe thấy đại môn bị phá vỡ thanh â m trước hết nghe đến cửa sổ thủy tinh soạt một tiếng nát đầy đất mấy cái nặng n ề rơi xuống đất tâm thanh là những người này từ ngoài cửa sổ nhảy ba người t r ê n tại không gian thu hẹp bên trong nhìn xem lẫn nhau vẻ mặt nghiêm trọng cũng không dám thở mạnh bên trong vùng không gian này liên l ặ n g chỉ còn lại tiếng tim đập mà cách đó không xa lại tất cả đều là lộn xộn tiếng bước chân cậy hàng bị lôi kéo tiếng ma sát đồ vật bị ném trên mặt đất tiếng va chạm còn có tiếng người nói chuyện tam tử ngươi không phải nói nhìn thấy người sao bọn họ trốn đi ai biết có thể là từ cửa sau đi ra ngoài chúng ta động tác nhanh một chút miễn cho hắn hâu người tới thứ này có cần hay không được đem cái này chứa vào chương năm mươi bảy hai gặp nạn thời gian tại thời khắc này biến đến cực kỳ chậm rãi không biết qua bao lâu bên ngoài mấy cái hung phạm rốt cục đánh gói ký đồ vật chuẩn bị rời đi bọn họ còn đóng gói tốt đại bao phục từ mở rộng cửa chính nối đuôi nhau mà ra trước đó vài ngày địa chấn mấy người trộm thôn dân r ư ợ u đế cùng lương thực trong sân có một bữa cơm no đủ uống say như chết về sau không biết là mượn tịu i kình nhi vẫn làn ế m đến ngon ngọt bọn họ lại trộm cắp tốt mấy hộ nhân ra khoảng thời gian này bọn họ một nhóm người ở tại lâm sơn thôn đã không đi mở khẩn không người trồng đất hoang cũng không nghĩ biện pháp cho người ta làm việc kiếm lương thực mỗi ngày nhập không đủ suất nếu không phải ngày bình thường thuận tay hao một thanh chúng quanh thôn đã sớm nghèo rất mồm tơi nhưng trộm là không dám nhiều trộm hiện tại chỉ cần cướp sạch một nhà thôn dân thì có nước chảy đồng dạng lương thực trôi tiến trong túi e o mấy người đỏ trong mắt càng là cảm thấy hẳn là thừa cơ hội này kiếm một món hời nhiều lần đắc thủ sau mấy người ta vung lòng cảnh giác không có chuyện đánh chức dò xét tốt liền xông vào một hộ thôn dân nhà kết quả nhà nào cũng không có dọn đi điểm ă n trí bị bọn họ đụng v ừ a vặn nhìn thấy đây đối với lao phu thê muốn chạy tới điểm ă n trí h ô n người v u tùng mấy người càng ngày càng bạo dứt khoát thừa dịp người đông thế mạnh đánh chết đây đối với lao phu thê một người trong đó gọi lưu mãnh nam nhân đề nghị đem đôi này lao phu thê thi thể nhét vào cái nào phế tích dưới đáy ngụy trang thành hai người là bởi vì địa chấn gặp nạn giả tượng vu tùng mười phân dứt khoát bác bỏ hắn cái chủ ý này người chết như thế nào còn trọng yếu hơn sao chỉ cần bọn họ vừa về đến liền biết đổ trong nhà ném đi dù sao những người này chỉ cần là ném đi đồ vật đều muốn tính tới trên đầu chúng ta đến nói là chúng ta những người ngoại lai này tay chân không sạch sẽ không bằng thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta tay chân là thế nào không sạch sẽ khởi công không quay đầu lại mũi tên mấy người giết người biến thành trên một sợi thừng châu chấu chỉ có thể ôm thành một đoàn bọn họ lấy v u tùng cầm đầu nhất cổ tác khí lại cướp bóc mấy hộ nhân ra thừa dịp không ai đuổi bắt bọn họ mang theo c ư ớ p tới đại lượng lương thực trốn đến sau trên núi đi dẫu mở cái bụng ăn mấy ngày cơm no còn uống không ít các thôn dân giấu đi không có bỏ được uống các loại rượu thuốc cùng rượu trắng ngủ ngoài trời giã ngoại không tiện cũng h i ể n lộ ra bọn họ cũng không đủ vật dụng hàng ngày liền nghĩ xuống núi cạn nữa một bút lần này cần đoạt cái trong nhà vật dụng hàng ngày nhiều người nhà trong đội ngũ một cái tên hiệu gọi tam tử nam nhân đề nghị đi lương ra thôn tìm xem. hắn trước kia nghe nói bên kia mở một gian siêu thị mini tựa hồ chính là các thôn dân giao dịch vật dụng hàng ngày địa phương tới về sau quả nhiên thu hoạch tương đối khá mấy người hài lòng đi ra ngoài cửa lúc này bên cạnh giao lộ đột nhiên đi tới một cái nam nhân cùng bọn hắn đối diện đục vào lương khang thì ở trong viện nghe phía bên ngoài rất ồn ào đi tới xem một chút xảy ra chuyện gì hắn đầu tiên là nhìn thấy mấy một bộ mặt lạ h o á c c o n đóng gói tốt c ự đại bao phục từ siêu thị mini bên trong ra trên người bọn họ bẩn t h i u còn có một cỗ tiêu tán không đi dày đặc mùi r ư ợ mặt thượng h á n ngược lại là vui vẻ lương khang thì ngay từ đầu không hề nghĩ nhiều lương ra thôn lấy vật đổi vật mua bán hai bên mang theo nặng nghề bao khoả cũng không có gì kỳ quái nhất là gần nhất hoàng nhất phong tại thu khoai tây động một tí chính là trên trăm cân đồ vật chỉ là trong lòng có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy có chút kỳ quái hắn giống như chưa thấy qua những người này hắn đứng ở ngoài cửa hô một tiếng phong tử lại không nhân l ý hắn thế là đi tới cửa cái này mới nhìn rõ một mảnh hỗn độn siêu thị mini trên mặt đất nát thành bụi phấn thủy tinh lập tức dừng c h â n lại trong nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì phía sau lông mao dựng đứng vu tùng bọn họ một nhóm người khẩn trương nhìn xem người đàn ông này đi tới, còn ra tiếng. có tật giật mình cho là hắn muốn hô người đến lúc này đem phía sau gánh nặng con ra từ trong thùng sắt lấy vũ khí ra hắn phát hiện chơi chết hắn lương khang thì sớm tại cảm thấy không ổn kia một cái chớp mắt bước nhanh chui vào siêu thị mini bên trong hắn cơ lấy kệ hàng bên trên đồ vật hướng mấy người ném đi ý đồ ngăn cản bọn họ truy đuổi bước chân phong tử đi đâu rồi đối mặt nhiều người như vậy vây công hắn nên làm cái gì nếu như lúc này xin tiến vào hải đảo hư không tiêu thất về sau những người này có thể hay không để mắt tới mình thù ở chỗ này chờ hắn ra một nháy mắt lương khang thì trong đầu tràn vào đến có nhiều vấn đề nhưng đều không kịp nghĩ nhiều hắn nắm lên một cái tản ra cậy hàng bên trên cây sắt làm vũ khí ơ không cho x u ố n g lại tới được mấy nam nhân tới gần x o n g quyền nan địch tứ thủ vũ khí âm thanh xé gió tại vang lên bên hai lương khang thì phía sau lưng đau đớn một hồi chuyền đến hắn có thể cảm giác được chạy ra máu tươi nhân ướt mạng lớn phía sau lưng thậm chí chạy đến trên mặt đất hắn không thể không trốn đến góc tường v ớ i tay bên trong k h n g sắt miễn cho tứ phía thủ địch lương tử ở bên ngoài hoàng nhất phong đang nghe lương khang thì thanh â m một nháy mắt kinh hoàng thô thở hổn hển mấy lần vội vang nắm chặt dịch quân tay giạt ò vô luận như thế nào đều đừng đi ra sau đó không do dự nắm tay bên trong nặng nề g h truy liền s ô n g ra ngoài trên đất vết máu để hắn muốn rách cả mí mắt huyết khí dâng lên một nháy mắt hắn cũng không biết mình lung tung vung vẩy truy có hay không c h ú n g đích những cái k i a hành hung người chỉ biết mình thành công rết ra một con đường đẩy ra lương khang thì bên người k i a truy cơ m u a thế đại lực c h ậ m nếu là so năm đấm còn lớn thiết truy đầu đúa đập hơn mấy lần thật đúng là không dễ chịu vây công lương khang thì các nam nhân cũng kiêng kỵ cơ truy giống như liên q u ù n hoàng nhất phong ngắn ngủi t ố i lui sau đó lập tức phát hiện hai người này ngược điểm hạ ban không có phòng bị cầm cái liềm tam tử đưa cánh tay mượn mấy người khác kiểm hộ lại tại hai cá nhân trên người lưu lại mấy vết thương mà không ngừng vung v ẩ y truy không khiến cái này người cận thân hoàng nhất phong cũng có thoát lực dấu hiệu hắn không có tí sức lực nào mau tới a vu tùng hét lớn một tiếng đem truy giành lại đến hắn làm đám người này đầu lĩnh lúc này liền không thể e sợ chiến lúc này tiến lên một bước nâng tay lên bên trong đũa chuẩn bị vỗ xuống một con đại hắc cẩu từ ngoài cửa chạy tới hung manh tại trên đùi hắn hung hăng cắn một cái trên q u ầ n nhất thời liền chạy ra vết màu đến vu tùng bị đau té ngã kêu thảm một tiếng bên cạnh mấy người lập tức đi lên đá cái này chết cắn vu tùng không thả chó có phải là ngu xuẩn đá nó làm gì cầm đao đem nó chém chết ta vu tùng một bên ngồi trên mặt đất đ ạ p c h â n đi một bên sở vừa mới ngã sấp xuống lúc bay ra ngoài bữa vành đứng tại vu tùng nam nhân trước mặt mở to hai mắt nhìn nhuyễn nhuyễn ngã xuống từ trên người hắn vẩy ra ra ấm áp huyết dịch rót vu tùng một mặt hắn hoảng sợ dùng tay sờ sờ mặt bên trên chất lỏng xảy ra chuyện gì vành vành vành lại làm mấy cái đồng dạng tiếng vang mới vừa rồi còn chiếm thượng phong hung phạm nhóm từng cái ngã trên mặt đất vu tùng nhìn thấy tam tự hướng phía mình bò lên mấy mét trong miệm phun ra bọn máu theo cổ chạy xuống sau đó chống rông trong mắt lại cũng mất thần thái hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên trông thấy phản quan cửa ra vào một cái nhỏ gầy h i ể u điệu bóng người đứng ở nơi đó họng súng đen ngòm đối với mình b à ảnh lương hàm nguyệt tay run đến không được nàng lần thứ nhất dùng súng mặc dù nương tựa theo tại trên máy vi tính đao loạt tư liệu biết rồi như thế nào đánh mở an toàn nhưng là có thể c h ú n g đích mấy người hoàn toàn là bởi vì khoảng cách đủ gần thời điểm nổ súng trong nội tâm nàng mười p h ầ n bình tĩnh cái gì cũng không t ư ở nghĩ chỉ một lòng một ý bóc cỏ nhìn người đối diện đổ xuống nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ nhìn xem đầy đất vết máu nàng khống chế không nổi phát run lên trong dạ dày trên dưới q u ầ quận trong phòng mùi máu tươi làm cho nàng muốn lương khang thì suy yếu tựa ở góc tường trong tay còn gấp xiết chặt cái kia k h u n g sát hoàng nhất phong đem tay của hắn đ ẩ y ra túm ra khung sắt vứt qua một bên cha lương hà nguyệt n g lo lắng tại lương khang thì trước mặt ngồi xuống ngươi nơi nào bị thương rồi lương khang thì trên quần áo vết máu lo lộ để cho người ta đều nhanh không phân rõ đến cùng ở đâu là vết thương nhà ngươi có cầm máu thuốc sao ta con tra ngươi quá khứ hoàng nhất phong cũng bị thương nhưng so với lương khang thì tốt hơn rất nhiều hắn có lên đã nhanh muốn ý thức mơ hồ lương khang thì nhà ta có thuốc đi nhà ta lương hà nguyệt vội và nói ghé vào hoàng nhất phong phía sau lương khang thì đột nhiên dãy rủa lấy đưa tay muốn tóm lấy lương hà nguyệt n g u y ệ t nguyệt cẩn thận lương hà nguyệt sau lưng tại súng vang lên lúc liền ngồi xổm ở một cái kệ hàng đằng sau trốn đi lưu mánh dơ cao lên hoàng nhất phong ném qua một bên truy khỏe miệng mang theo liên cuồng ý cười lẩm bẩm nói cùng chết đi lương hà nguyệt hoảng sợ quay đầu đi k i a truy còn không có vung vẩy tới coi như lang một tiếng rơi xuống đất lưu m á n h thần sắc chết lặng cứng đầu thẳng tắp quỷ xuống một đầu mới ngã xuống đất trên nóc rõ ràng là một thanh bén nhọn lên bối đinh quý minh sầm đứng tại sau lưng nàng cứng ng lương hà nguyệt hít sâu m ộ t hơi nhìn thoáng qua trên đất người lại liếc mắt nhìn đầy người vết máu lương khang thì vô hạ nghĩ những khác nàng lập tức quay người vội vã nói hoàng thúc ngươi trước tiên đem cha ta c o n g đến nhà ta để cho ta mẹ cầm thuốc cầm máu ra quân di ở đâu như thế vết thương rất lớn ta sợ chúng ta bọc lại không tốt hoàng nhất phong đã có o lương khang thì hướng ra cửa ngươi quân di ở phía sau gian tạp vật bên trong đừng để nàng trông thấy những người này lương hà nguyệt lập tức đi tới gian tạp vật dịch quân nghe phía bên ngoài đều là quen thuộc người thanh n m vừa định chạy đến liền bị lương hà nguyệt ngăn lại quân di cha ta bị thương ngươi đến giút hắn b ta có ngươi ra ngoài ngươi tuyệt đối không nên mở mắt dịch quân biết hiện tại chính là cần nàng thời điểm người nơi này chỉ có nàng học qua một chút hộ lý cùng bọc lại tri thức biết bên ngoài chàng cảnh khả năng mười phần không dễ nhìn nàng ngưng trọng nhẹ gật đầu nhắm mắt lại đi thôi vừa ra đến trước cửa lương hàm nguyệt quay đầu nhìn thật sâu quý minh sầm một chút quý minh sầm có thể giúp nàng giữ vững thứ một bí mật liền mời hắn cũng giữ vững cái thứ hai đi tất cả mọi người đi rồi chỉ còn lại quý minh sầm cùng cái này một chỗ thi thể Thanh lý, dịch dinh dưỡng tăng thêm. chân mẫn nhìn xem cả người đầy vết máu lương khang thì bị hoàng nhất phong có vào kém chút không có tại chỗ sủi xuống trên mặt đất vừa người còn rất tốt ra cửa làm sao đảo mắt liền làm một thân tổn thương trở về nàng run dậy thanh nhâm nói cái này đây là thế nào chân mẫn giúp đỡ hoàng nhất phong đem lương khang thì thả nằm tại trên giường nghe được sau lưng của hắn có miệng vết thương liền để hắn ghé vào trên giường lương hà nguyệt lúc này có dịch quân như gió chạy vào vừa thấy được chân mẫn liền nói mẹ ngươi đi lấy thuốc cùng băng vải đến chỉ nếu có thể cầm máu dược đều lấy ra chân mẫn vội vàng đáp ứng một tiếng xoay người đi lấy thuốc dịch quân từ lương hà nguyệt cong bên trên xuống tới nhìn thoáng qua trên thân vết máu loang lộ lương khang thì quay đầu chấn tính cùng lương hà nguyệt nói tìm cái kéo đến đem quần áo cắt bỏ lương hà nguyệt vội vội vàng vàng cầm cái kéo ra dịch quân nhận lấy cẩn thận mà cắt bỏ lương khang thì phía sau l ư n g quần áo một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này đạo vết thương có dài mười mấy cm biên giới bên ngoài l ợ máu me nhảy mùa c dị quân ôm m ộ từ hộp thuốc y tế bên trong lấy cái kẹp cùng miếng đông ra kiểm tra lương khang thì trong vết thương có cái gì dị vật nhà lương hàng n g u y i n hộp thuốc y tế bên trong đồ vật rất đủ liền thanh tẩy vết thương nước mới sinh lý đều có nàng đơn giản thanh tẩy qua vết thương về sau nhìn thấy một bên trong dược vật có một hộp vaseline băng gạc lập tức cầm lên biểu lộ hơi dễ dàng chút phổ thông băng gạc rất dễ dàng cùng vết máu dính liền bóc lúc thức dậy lần nữa kích thích vết thương mà lại lương khang thì vết thương chảy máu rất nhiều và lìn băng gạc có thể giảm xuống lây nhiễm xúc tiến vết thương khép lại dịch quân lấy và lìn băng gạc đắp lên lương khang thì trên vết thương hắn vô dụng những cái k i a thuốc cầm máu phấn vết thương q u á sâu thuốc bột mặc dù có cầm máu công hiệu nhưng là lưu tại trong vết thương dễ dàng lây nhiễm hiện tại trọng yếu nhất hay là dùng bọc lại phương pháp cầm máu thuận tiện bảo trì vết thương sạch sẽ d ị quân tại lúc đang bận đ i ệ mấy người khác cũng nhàn rỗi bọn họ đem lương khang thì ống những vết thương này đều không có trên lưng nghiêm trọng chảy máu lượng đã rất ít bị bọn họ dùng băng vải bao dịch quân chuẩn bị c u ố n lại vết thương nàng nhìn thoáng qua bên cạnh băng vải tao mày nói băng vải quá nhỏ chân mẫn trong nhà có không có sạch sẽ v ả i đông có có chân mẫn bận b u đáp đem vải đ ô n g cắt thành lớn hơn một chút hình tam giác ta phải làm tam giác khăn chân mẫn rất nhanh cắt một khối rất lớn hình tam giác vải đ ô n g tới dịch quân đem tam giác khăn đường đ á y hướng vào phía trong lặp đi lặp lại c h ố n g chất xếp thành hai hoành chỉ rộng một đầu càng dày đường đ á y đặt ở lương khang thì phía sau vết thương cạnh dưới đầu này nặng nề g h tam giác khăn đường đ á y vòng quanh phía sau lương phía trước ngực đánh cái kết cố định trụ dịch quân để lương hàm n g u y ệ t hỗ trợ đặt nhẹ ở băng gạc nàng đem tam giác khăn một cái khác góc đ ỉ n h hướng lên gãy vượt qua lương khang thì đầu vai kéo căng cùng trước ngực vừa đánh kết buộc c h u n g một chỗ tam giác khăn cố định trụ vết thương dày băng gạc chỉ là máu còn không có hoàn toàn ngừng lại còn có vết máu chạy ra băng gạc nhiễm lên tam giác khăn dịch quân v ẻ mặt nghiêm túc nói ra như thế vết thương rất lớn vốn là nên câu lại hiện tại cũng không có điều kiện này nếu là địa chấn không có phát sinh con đường còn thông suốt bọn họ ngược lại là có thể đi bệnh viện thử thời vận hiện tại đường cái không có cách nào chạy bọn họ căn bản không có cách nào đem lương khang thì làm đi bệnh viện húng chi cũng không rõ ràng hiện tại bệnh viện đến cùng còn có hay không mở ra còn tốt vết thương cũng không tính đặc biệt sâu cũng là có thể tự hành khất lại chỉ bất quá sẽ chậm một chút hiện tại máu không sai biệt lắm n ư ừ n g lại phải đề phòng chính là vết thương lây nhiễm khoảng thời gian này tuyệt đối không nên để vết thương tiếp xúc đến nước mỗi ngày thay đổi vết thương một chút đông băng nếu là không còn đủ máu tam giác khăn liền có thể lấy xuống nàng tinh tế dặn dò quay đầu trông thấy hoàng nhất phong trên quần áo cũng c h ậ m chậm, chậm chạy ra không ít vết máu nàng lông mày nhữ lại ngươi cũng bị thương rồi tranh thủ thời gian tới nằm xuống hoàng nhất phong đàng hoàng ngồi lại đây ta c ò n tốt máu đều không thế nào chạy nhìn thấy lương khang thì miệng vết thương lý hảo lương hà nguyệt vừa thở phào một hơi nhớ tới siêu thị mini bên trong kia một chỗ còn không có xử lý thi thể lập tức tâm lại lạnh một nữa địa phương khác có tốt siêu thị mini tại ven đường lại là mọi người thường đi địa phương vạn nhất bị người đánh vỡ lương hàm nguyệt lập tức chạy ra ngoài cửa nàng n ơ m n ớ p lo sợ chạy tới cửa cách thật xa đã nhìn thấy quý minh sầm d ừ a khung cửa ngồi ở ngoài cửa một bộ thủ vệ tư thế h á n tốt muốn biết lương hàm nguyệt đang lo lắng cái gì đối chạy tới nàng nói đến yên tâm một mực không có ai tới qua lương hàm nguyệt thở dài nhẹ nhõm nàng nhìn thấy hỏng cửa sổ bị quý minh sầm tìm màu đầm vải c h e lên bên trong thi thể bị chồng đến cùng một chỗ cũng dùng một khối vải tre mưa nắp lên chỉ là trên mặt đất tất cả đều là tóe lên máu cùng kéo đi vết máu còn là có thể một chút để cho người ta nhìn ra đó là cái hiện trường phát hiện án. Ta tìm được đồ lau nhà. nhưng là không có nước quý minh sầm giải thích tại sao mình không có lao nhà lương hà nguyệt vừa nhìn trong phòng hai mắt vừa mới những cái kia huyết tinh hồi ước lại vọt tới trong đầu bảo hộ người nhà kia c ố xúc động quá khứ về sau khẩn trương qua đi cảm giác mệt mỏi đối với bị thương phụ thân lo lắng những cái kia ác nhân g i ữ t ậ n tử tướng nàng bạo lộ ra bí mật cùng muốn thu thập đây hết thể cục diện rối d ắ m cảm giác bất lực càn quét lương hà nguyệt nàng cố gắng nghĩ nhìn lánh khóc một chút đỏ lên vành mắt cùng thanh em n h ẹ n g à o bại lộ sự yếu đuối của nàng ngươi nếu là dám nói với người khác ta ta liền một đại dọn nước mắt đổ rào rào rơi xuống đến lương hà nguyệt tranh thủ thời gian biến mất khẩn trương nhìn chằm chằm quý minh sầm quý minh sầm ngược lại so với nàng còn muốn bối rối ngươi ngươi đ ừ n g khóc ca ta sẽ không nói ra đi ta rất am hiểu bảo thủ bí mật quý minh sầm ôn nu nói ngươi không phải cũng biết sao lương hà nguyệt sửng sốt ngươi chừng nào thì nhận ra ta sao ngay từ đầu chỉ là suy đoán về sau mới xác nhận hắn túi l ầ u xuống tay phải của ngươi h ổ khẩu trên có nốt rồi nhỏ lương hà nguyệt hồi tưởng lại mình ở trên núi ngày đó xác thực bao cực kỳ chặt chẽ liền âm thanh đều cố ý đổi điều nhưng là nàng hướng phía dưới vách núi quý minh sầm rối ra qua tay phải không nghĩ tới bị hắn nhớ k ỹ hổ khẩu bên trên nốt rồi so sánh với ngày hôm nay chuyện phát sinh chuyện này đó đích thật là không đáng nhắc đến mà lại cũng có thể nói hai ngày sự tình đều tại bại lộ lương hà n g n g u y ệ t cùng một bí mật đó chính là trong tay có súng lương hà n g n g u y ệ t lắp ba lắp bắp hỏi giải thích ta không cẩn thận cầm một chút người giấu đ ư i đống rác đồ vật trở về sau mới phát hiện bên trong có súng cùng đạn bọn họ một mực tại tim ta cho nên ta nghĩ cái biện pháp để bọn hắn cho là ta chết rồi sau đó chính là chuyện ngày hôm nay nàng ở bên ngoài căn bản cũng không có trông thấy quý minh sầm mà lại thời gian khẩn cấp nổ súng là nàng có thể nghĩ đến nhanh nhất phản kích phương pháp quý minh sầm nhìn ra sự do dự của nàng chủ động nói ra ngươi sợ cái gì chúng ta là đồng h i u ta cũng giết người phi phi phi lương hàm nguyệt lập tức phản bất nói chúng ta là phòng vệ chính đáng nàng nhớ tới cách nhau một bức tường còn chất đống mấy bộ thi thể khí nhược đứng lên ta lại không làm sai ta không giết bọn hắn bọn họ nhất định sẽ đem ta trà hoàng thuốc còn có tiểu hắc cùng một chỗ giết chỉ bất quá ta dùng phương pháp không có thể để người ta biết mà thôi lương hà nguyệt không nghĩ để người ta biết trong tay nàng c ó súng cũng nhất định phải đến che giấu những người này chết đi sự thật quý minh sầm mở cửa bọn họ không chỉ là cướp bóc phạm còn giết qua người ngươi không nên tự trách lương hà nguyệt nhìn xem quý minh sầm từ đầu đến cuối bình tĩnh nét mặt ôn hòa trong lòng cũng yên t ĩ n h trở lại hiện tại bọn hắn hai cái hoàn toàn chính xác tại trên một cái thuyền chúng ta đến đem những này người xử lý một chút quý minh sầm cùng lương hà nguyệt đi vào trong nhà liếc nhau hai người không hẹn mà cùng đem đầu chuyển qua một bên nôn khan hai tiếng hoàng nhất phong vừa băng bó vết thương tốt liền chạy tới hắn cùng lương hà nguyệt nghĩ tới đồng、dạng. cũng là lo lắng có thôn dân sang đây xem đến những thứ này phát sinh loại đại sự này nếu như bị các thôn dân biết rồi bọn họ không nhất định sẽ quản đây có phải hay không là hợp lý p h ả n kích chỉ biết sợ khắp nơi nói hai nhà bọn họ người giết qua người vậy coi như không có cách nào trong thôn ngây người nhìn thấy quý minh sầm cùng lương hà nguyệt t h ủ tại cửa ra vào hoàng nhất phong thấp phòng tâm để xuống hắn không hề đề cập tới lương hà nguyệt từ nơi nào làm ra thường mà là biểu lộ ngưng trọng nói tìm địa phương đào hố cho những đồ chơi này trôn lương hà nguyệt xoắn suýt n ữ n mày t ô n ở đây muốn đào thật là lớn một cái hố còn muốn không bị người trông thấy nàng là muốn đem người trôn rất xa thế nhưng là đường bị địa chấn hủy hoại xe đẩy cũng không dùng đến hậu viện hoàng nhất phong quả quyết nói siêu thị mini đằng sau tự mang một cái tiểu viện diện tích không lớn có cái phong bế t ư ờ n g đây nhưng là không có đại môn cho nên đám kia cướp bóc nam nhân đến lúc bọn họ không có từ hậu viện đào tẩu bởi vì hậu viện vốn là chạy không ra được lương hà nguyệt n g giữ im lặng trong lòng lại đang suy tư giải quyết như thế nào chuyện này hắn cũng không hy vọng hoàng nhất phong đem những này người trôn ở siêu thị mini hậu viện công trình lượng rất lớn mà lại không thể hoàn toàn giải quyết tất cả nỗi lo về sau hoàng thúc chúng ta trước đem bọn hắn rời đến hậu viện sau đó đem siêu thị mini thu thập một chút miễn cho có ai tới trông thấy không nên trông thấy đồ vật ban đêm lại đào hố thế nào nàng chủ động nói ra nghĩ nói hoàng nhất phong cũng nghĩ như vậy dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đem bên trong siêu thị thu thập sạch sẽ hiện tại là bốn giờ chiều c h ạ m vạn tối thời điểm luôn luôn là siêu thị mini bên trong khách người nhất nhiều thời giờ đoạn bọn họ nhất định phải đuổi tại có người trước khi đến đem trong phòng vết máu tất cả đều lau sạch sẽ hoàng nhất phong trên đùi có tổn thương lương hà nguyện chỉ gọi hắn cầm cái ghế giữ ở ngoài cửa nếu là có ai tới xa xa cả lại lương hà n g u y ệ t cùng quý minh sầm bắt đầu đem trong phòng thi thể kéo tới hậu viện lương hà n g u y ệ t làm rất lo xa lý kiến thiết thế nhưng là để lộ vài che mưa nhìn thấy những cái kiêng ngưng kết vết máu cùng kinh ngạc thần sắc mặt vẫn là không nhịn được phát run nàng kéo lấy thi thể hai cái chân k hít mắt dựa theo trong trí nhớ lộ t u y ế n lục lọi hướng về sau cửa phương hướng đi đến một cái tay đỡ lấy hắn b ả vai trên mặt đất đồ vật rất nhiều như ngươi vậy sẽ ngã s ắ p xuống quý minh sầm thanh â m tại nàng vang lên bên hai lương hà nguyện lúc này đặc biệt nhớ cùng người trò chuyện dạng này liền có thể đẻ xuống hốt hoảng trong lòng nàng đập nói lắp ba nói ta biết ngươi gọi quý min ngươi không phải lâm sơn thôn người vì sao lại từ thành phố chuyển tới đâu thật là nhiều người chuyển đến về sau phát hiện trong thôn ở cũng không có thư thái như vậy đều nghĩ biện pháp trở về còn giữ lại người trong hoàn toàn chính xác có không nhà để về người bọn họ đều là đến an thành làm công ở tại trong căn phòng đi thuê bị người đổi ra nhưng cũng không ít là đoạn thời gian trước ở trong thành phố phạm qua sự tình người sợ bị bắt lại mới trốn đến nông thôn đến thật sao quý minh sầm như có điều suy nghĩ khó trách v u tùng những người này sẽ tập hợp một chỗ n g u y ê n lai、like、bọn họ vốn chính là có tiền h o a ngươi lại là làm sao mà biết được lương hà nguyện n g nuốt xuống một miếng nước bọn từ quý minh sầm trong tay mượn qua một cái rẻ rách gắn vào thi thể trên mặt cái này trong lòng mới an định điểm thôn chúng ta nằm qua mấy cái trộm đồ kẻ n g o ạ i lai t h ầ m qua tình huống của bọn hắn đại đa số đều là như thế này tại hồng thủy lúc đến thừa dịp loạn cầm đồ của người khác lại nghe nói hồng thủy lui về sau sẽ nghiêm bắt người như bọn họ liền đuổi theo sát lấy thành phố trở về quê người đến nông thôn Trước thanh lý, 5 dịch dinh dưỡng tăng thêm. dưỡng dịch cuối năm ngàn dinh Minh sầm đem lý, Quý ta lại à t tới ì tìm m nàng. Nhưng là ta t nàng thời đây i về sau mặc dù cuộc sống của chúng ta điều kiện so trước kia kém không ít nhưng là mẹ ta tình huống đã khá nhiều lần thứ nhất gặp ngươi ngày ấy ta tại cho trong thôn một hộ lao phu thê c r ồ n g rau hai người kia không phải thật sự cảnh sát ta liếc mắt một cái liền nhìn ra nhưng là ta phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo mấy người liền không có lập tức theo sau về sau bọn họ đều đi rồi ta mới dám đến bên vách núi tìm ngươi cho nên ngươi ngày đó không phải là bởi vì bị ta đuồng h ị c h tức giận rời khỏi mà là thật sự có sự t ì n h phải làm ta vì sao lại cảm thấy bị ngươi đuồng h ị c h quý minh sầm không rõ là chính ta muốn đi tìm ngươi lương hàm nguyệt t a u mũi một cái đương nhiên là bởi vì mặt của ngươi rất túi ta lấy tức giận vì ngươi quý minh sầm bật cười thật sao kỳ thật ta lúc ấy đang nghĩ thức ăn hôm nay không có loại sóng tiệ đối lao phu thế lại không cho mượn ta b ế t lò ta ban đêm lại muốn đói bụng nguyên lai、like、ngươi q u á thảm như vậy à lương hà nguyệt cũng cười cười thật là một cái đại đại hiểu lầm nhưng là ngươi về sau lại cho mẹ ta mì ăn liền chúng ta ban đêm nấu mặt ăn nàng một mực nói mì ăn liền so với ta làm cơm tốt ăn nhiều còn cứ gọi ngươi bạc hà cô nương xem ra ta không chỉ lọt một lần n h â n bánh phen này giao nói tiếp lương hà n g u y ệ t tâm tình khẩn trương lòng rất nhiều nhất là siêu thị mini bên trong không thấy thi thể về sau đối mặt cái này đầy đất vết máu nàng cũng không thấy đến kinh hồn t ă n g đảm trong này cũng có lương khang thị máu nếu như không phải hắn kịp thời chạy đến là ba máu sẽ lưu càng nhiều nàng vốn là không có làm sai dạng này cho mình đánh lấy khí lương hà nguyệt nói với quý minh sầm ta đi chọn một thùng nước đến minh sầm ca ngươi đem ngược lại giá đỡ nâng đỡ đi à, ngươi nếu là đỡ bất động liền chở ta trở lại quý minh sầm sửng sốt một chút ngươi gọi ta cái gì ta bảo ngươi ca lương hà nguyệt kịp phản ứng ngươi nên lớn hơn ta a ta hai mươi lăm cựu nguyện sinh nhật há quý minh sầm có chút hốt họ nói ta lớn hơn ngươi hai tuổi vậy ta lại không có gọi sai lương hà nguyệt lại hỏi nói vậy ngươi trước kia là làm việc gì luật sư lương hà nguyệt nháy nháy mắt nhìn thoáng qua quý minh sầm tay bên trong đang hủy d i ệ t chứng cứ đồ lao nhà lại ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m quý minh sầm nhìn quý minh sầm gương mặt tại nàng ngay thẳng dưới tầm mắt lộ ra màu đỏ dù sao bây giờ không phải là hắn có quá nói lương hà nguyệt đánh một thùng nước đến cùng quý minh sầm cùng một chỗ l a o lên siêu thị mini trên đất vết máu một thùng nước đương nhiên không đủ quý minh sầm dẫn theo nước bẩn thùng xa xa đào rớt còn tùy thân mang theo cái sẻng sẻn đất đem dính huyết khí bùn đất đắp lên hai người bận rộn hơn một giờ mới khó khăn lắm đem siêu thị mini mặt đất nhìn thấy ngồi ở ngoài cửa hoàng nhất phong liền ngừng lại có diêm sao đến một hộ hoàng nhất phong lắc đầu sáng mai lại đến đi trong phòng quá dối loạn tìm không thấy đây là vì cái gì thôn dân kỳ quái mà nói hoàng nhất phong không chút hoang mang tin miệng nói dối cháu gái ta cho ta làm một con gà đến hiếu kính ta ta rất lâu chưa từng giết gà cho cổ gà tới một đao chính lấy máu đâu kết quả vết đao cạn gà không chỉ có không chết còn nhảy n h ó t tương bừng vọt vào trong siêu thị chảy đầy đất h u y gà ta đi đổi lại không cẩn thận trước chân đụng ngã c ậ hàng ngươi nói không may không gặp xui kệ hàng đổ còn đem cửa sổ thủy tinh đ ậ p vỡ miệng thủy tinh lại c u ố n tới ta trên đùi ngươi nhìn lão bà ta cho ta bao nói hoàng nhất phong vung lên ố n g quần cho thôn dân nhìn mình c u ố n một vòng lại một vòng băng vải bắt chân tóm lại à siêu thị mini bên trong hiện tại dối bời cháu gái ta đang giúp ta thu thập đâu vậy ngươi có thể thật xui xẻo thôn dân bị hoàng nhất phong nói s ừ n g sốt một chút người nào đụng kệ hàng kệ hàng đập thủy tinh thủy tinh v ớ m người đây là cái gì kẻ xui xẻo phản ứng dây chuyền h ắ n tin là thật quả nhiên bay đầu đi hoàng nhất phong vì chính mình cái này ngồi ở chỗ này một canh giờ nghĩ ra được nói láo ở trong lòng c h ố n g cái bàn tay cố sự này lại có thể giải thích tại sao mình bị thương cũng có thể giải thích cửa sổ kiếm vì cái gì hỏng còn có thể dự phòng tương lai có người h ỏ i trong tiệm vì cái gì có mùi màu t a n h hắn thật sự là quá thông minh lương hàng n g u y ệ t bên này mặt đất mặc dù thu thập sạch sẽ nhưng là kệ hàng bên trên vẫn là một b ậ n loạn mấy người kia cướp bóc đến đồ vật hiện tại còn trồng ở một bên không thể đặt tới kệ hàng bên trên cửa sổ miệng thủy tinh cái lô lớn mắt thấy toàn bộ thủy tinh đều nôn thay mới trên cửa cũng có rất nhiều va chạm với tích những này làm sao bây giờ a quý minh sầm đột nhiên xem bảo thi công đội lập nhà nhà nào gần nhất dự định mua cửa sổ ta có thể hỏi một chút bọn họ mua ở đâu cửa sổ nhìn có thể hay không làm theo yêu cầu một khối phù hợp thủy tinh có thể trên mặt đất chấn qua đi lập tức góp đủ tài liệu đậy lại phòng ở lại có thể cướp được thi công đội vị trí thứ nhất gia đình này vốn liếng một mươi phần giàu có phòng ở đắp lên rất nhanh đã tại thu xếp lấy mua cửa sổ được vậy ngươi giúp ta hỏi thăm một chút hoàng nhất phong hướng quý minh sầm tiêu tiếu ngươi muốn cái hộp tủ kia ta mua cho ngươi coi như thành mệt nhọc ngươi đến chưa thù lao quý minh sầm liên lụy vào đơn thuần là thai bay vạ gió hoàng nhất phong một phương diện cảm thấy h áy n ấ y cùng cảm kích may mắn mà có hắn lương h à g nguyệt cuối cùng mới không bị tổn thương một phương diện lại không thể không đề phòng hắn quý minh sầm cùng hai nhà bọn họ người không thân chẳng quen miệ không nghiêm nhưng là sẽ cho bọn hắn chọc đại họa nếu không phải nhìn hắn cùng lương hàm nguyệt ở chung cũng không t h lắm mình cũng tự mình động thủ nhất định phải trong tay quý minh sầm ngược lại không có chối từ hắn biết hoàng nhất phong đối với hắn không phải rất yên tâm chủ động nói ra hoàng đại thúc yên tâm chuyện ngày hôm nay ta tuyển sẽ không lộ ra nửa phần dù sao việc này ta cũng có một phần xảy ra chuyện ta cũng trốn không thoát liên quan hoàng nhất phong cũng cười ha ha ta đương nhiên yên tâm hiện tại đã khi đêm đến quý minh sầm đến về nhà cho dương thư lan nấu cơm hắn cùng sắt vách t í m định ra chính là chỉ cấp dương thụ lan làm giữa trưa một trận buổi sáng cùng ban đêm vẫn là tự mình làm bọn họ còn có cái chuyện trọng yếu nhất không có làm quý minh sầm túi đầu hỏi lương hà nguyện vậy ta ban đêm lúc nào tới lương hà nguyệt đem hắn kéo qua một bên nếu không ngươi liền đừng tới đây đến lúc đó trời tối thứ sáu cấp hai cách chúng ta cái này cũng không gần ngươi còn phải chiếu cố a di đâu quý minh sầm nhìn ra lương hà nguyệt tựa hồ đang đánh lấy những khác chủ ý bất quá đã nàng không hy vọng mình tới hắn cũng sẽ không để lương hà nguyệt khó xử tuất ta nghe lời ngươi nếu như có chuyện liền đến thứ sáu cấp hai tìm ta hoàng nhất phong muốn khi trời tối liền đem cửa tiệm khóa lại chạy đến hậu viện đào hố lương hà nguyệt ngăn chở hắn hoàng thúc chúng ta về nhà trước ăn cơm ban đêm cũng không nên tới quá sớm mọi người đi trong ruộn thu khoai tây đều muốn chờ trời tối mới về nhà rất nhiều người trải qua siêu thị mini ta sợ bọn họ nghe thấy thanh âm gì hoàng nhất phong nghĩ đến đảo cái cũng đủ lớn hố chỉ sợ đến bỏ phí không ít công phu lúc đầu nghĩ dành thời gian nghe được lương hàm n g u y ệ t cũng cảm thấy có đạo lý tốt vậy liền ăn cơm xong lại chờ một lát chín giờ được không ân quyết định vậy nha ta trước về thăm nhà một chút cha ta miệng vết thương máu ngừng lại về sau lương khang thì tình huống cũng chuyển biến tốt đẹp đứng lên hắn đầu tiên là trên thân có chút lạnh chân mẫn cầm c h â n mỏng tử cho hắn đắp lên lại cảm thấy khát nước dùng ống hút miễn cưỡng uống chút nước nóng hắn thần trí rõ ràng về sau l i ê n đem chuyện đã xảy ra hôm nay giảng cho bên cạnh chân mẫn cùng dịch quân nghe dịch quân tại gian tạp vật nghe đến động tính bên ngoài trong lòng kỳ thật đã có suy đoán chỉ có chân mẫn đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả đột nhiên lại biết được siêu thị mini nơi đó người chết còn không chỉ một cái hắn sau khi nói xong trong phòng thật lâu đều không một người nói chuyện lương khang t h ì gục ở chỗ này không thể động liền khiến cho kình nghiêng đầu nhìn chân mẫn biểu lộ sợ nàng bị hù dọa không nghĩ tới chân mẫn gặp lại cả người làm máu hắn lúc chân n h ũ t ra đứng không vững nghe được người khác chết ở siêu thị mini lại tỉnh táo dị thường nguyện nguyện chính là đi ra cựa xử lý những chuyện này a xác định không có thả chạy một người sao chân mẫn n ắ m chặt góc á o do dự mãi vẫn là chuẩn bị đi ra cửa không được ta đến ba n g n g u y ệ t nguyệt nhìn xem có cái gì không có chú ý tới địa phương nàng vừa muốn đi ra ngoài lại đối diện đụng phải trở về lương hàm nguyệt chân mẫn lập tức bắt lấy cánh tay của nàng ngươi không có bị thương chứ siêu thị mini thu thập thế nào lương hàm nguyệt trấn an n à n g nói ta đương nhiên không bị tổn thương ta khỏe mạnh siêu thị mini chúng ta cũng quét sạch sẽ chân mẫn trông thấy nàng không biết lúc nào thay quần áo khác hỏi tới ngươi trên người chúng dính mõ quần áo còn hữu dụng qua đồ lau nhà khăn lau đều xử lý sao ta đều thu lại Đến l ú chương đó cùng c một chô thiêu hủy. k h a n g thì m ộ t mươi ự c nằm trong nhà, bởi vì không tiện chín áo bọc lại. Trên người có lại, người trên vết qua một bộ quần、áo. trong đó, Quý minh vương ì xuyên quần hoàng nhất phong lớn, thực hàm nguyệt lòng hoàng nhất phong dựa theo thời gian ước định mở ra siêu thị mini đại môn đi vào h ậ u v i ệ n lúc nhìn thấy lương hà n g u y ệ t điểm một ngọn đèn nhỏ chống thổn g sắt đứng ở một bên trong viện đương một đại khối bùn đất có bị lật lên vết tích màu sắc so bên cạnh sâu bên trên một chút hoàng nhất phong nhanh đi nhìn bị vải c h e mưa che kín những thi thể này đã toàn bộ không thấy người đâu hắn kinh ngạc hỏi lương hà n g u y ệ t dùng thổn g sắt gõ gõ mặt đất cái này sao có thể hoàng nhất phong không thể tin được lương hà n g u y ệ t một người không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đào ra lớn như vậy một cái hô tới ta không có lừa ngươi thật sự bằng không thì ta còn có thể đem bọn hắn giấu đi nơi nào lương hà m nguyệt trên mặt mặt không đổi sắc kỳ thật muốn đem tay dùng sức chống đỡ tại thôn sắt bên trên trống đất mới sẽ không nhìn ra rõ ràng run rẩy ngay tại hoàng nhất phong còn không có đến thời điểm lương hà m nguyệt lặng lẽ từ hậu viện trên tường rào lật tín vào đem mấy người này thi thể nhận được hải đảo trong không gian sau đó trở về hải đảo bên trong chạy cách bọn họ chỗ ở rất xa đào cái hố sâu đem mấy người này chôn nàng đã sớm làm xong quyết định này bất kể thế nào xử lý những người này thi thể chỉ cần có thể tìm tới vết tích luôn có lại thấy ánh mặt trời khả năng chỉ có chôn ở hải đảo bên trong mới có thể chân chính biến thành một cái vĩnh viên bí mật mà lại tại trong hiện thực đào cái cũng đủ lớn hố có thể muốn tiêu tốn một lượng này mà tại hải đảo bên trong lương h à n g u y ệ t chỉ cần không đến nửa giờ liền đào đới ra một cái gần m ộ mươi mét sâu hố to chỉ làm một mình xử lý những thi thể này vẫn là đem lương h à n g u y ệ t dọa đến quá sức đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại cái này là không thể nào a hoàng nhất phong hoàn toàn không cách nào tin tưởng lương h à n g u y ệ t đột nhiên thất vọng nghiêm mặt nói hoàng thúc ta phải nói cho ngươi một bí mật bí mật này nguyên bản chỉ có chúng ta một nhà ba người biết ngươi là người thứ tư hoàng nhất phong hô hấp đều thả nhẹ ngươi nói ngươi có phát hiện hay không khí lực của ta biến lớn rất nhiều mà lại trong tay của ta còn có thương cái này ta hỏi qua cha ngươi hắn nói ngươi từ nhỏ khí lực liền lớn chỉ là bình thường cố ý dấu r ố t hiện tại mới biểu hiện ra ngoài còn thương sự tình ngươi nếu là không muốn nói cũng không cần nói cho ta hoàng thúc kỳ thật ta từ khi từ chức về nhà về sau liền bắt đầu làm một chút giấc mơ kỳ quái năm ngoái mùa đông cha ta cho ngươi đưa rất nhiều bột gạo ngươi còn nhớ rõ sao kia chính là ta ngộng thấy đông cứ một mực hạ bão tuyết nhiệt độ trợt hạ xuống chuyện sau đó về sau hồng thủy cùng năm nay mùa hè nhiệt độ cao cũng tại trong n g ộ n của ta xuất hiện qua mấy tháng trước ta lại trong giấc mộng mộng cảnh nói cho ta tại một chỗ có thể tìm được thương cùng đạn ta đi cho nên hiện tại ta thì có súng mà lại từ khi làm sẽ dự báo tương lai mộng về sau khí lực của ta liền trở nên càng lúc càng lớn ta đem những này nói cho ngươi ngươi có thể nhất định phải thay ta bảo thủ bí mật nói lương hàm nguyệt xoay người cầm lấy thả tại hậu viện một khối một thước vương tạng đ á lớn biểu lộ rất nhẹ nhàng như thường đem thạch đầu dơ lên hoàng nhất phong bị nàng nói trong mặt lại bị nàng nâng thạch đầu động tác giật này mình ta khẳng định tin tưởng ngươi trước tiên đem thạch đầu đ ô n ra khắc đấm vào chính mình hắn hồi tưởng lại tưởng ngày b ì không được ơ n g h nói thẩm tại những lời này sung kích trước mặt lương hàm nguyệt một người trong khoảng thời gian ngắn đào ra cái hố to đến chuyện này đã không thể chiếm cứ tinh thần của hắn vậy ngươi có hay không ngậm thấy kế tiếp còn có thể hay không xảy ra chuyện gì năm nay mùa đông có phải là cũng giống năm ngoái đồng dạng lạnh lương hà nguyệt gặp hoàng nhất phong tiếp nhận rồi lý do này m ư ờ i phần chắc chắn nói năm nay mùa đông cũng sẽ giống năm ngoái đồng dạng trước thời gian đến mà lại nhiệt độ rất thấp còn cái khác nếu như ta một thấy nhất định sẽ nói cho ngươi biết cùng c o n gì. hoàng nhất phong còn dừng lại tại lương hà nguyệt có thể dự báo tương lai trong rung động gặp hậu viện lại không cần cái gì thu thập cứ như vậy ngây ngốc trở về nhà mình mấy cái kia chết mất hung phạm đều là cô đơn chết bóng không có gì thân nhân tại hẳn là cũng sẽ không có người tìm bọn hắn lại thêm lúc đầu những người này chính là cướp bóc về sau đảo、tàu. cứ như vậy biến mất ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lương hàm nguyệt ta nổi mình như vậy sự thật cũng quả thật như thế mạo hiểm một ngày trôi qua về sau bọn họ lại trở về nguyên bản cuộc sống yên tĩnh chỉ là lương khang thì bị thương không nhẹ nguyên bản trình độ này ngoại thương chỉ cần đến bệnh viện khâu vết thương về sau tính dưỡng là được rồi bây giờ lại phải chờ đợi vết thương chậm chạp khép lại muốn thường xuyên đ ể phòng vết thương nhiễm trùng chuyển biến xấu lương hàm nguyệt cũng đi qua lương ra thôn phòng vết thương khí g i i bất quá nàng cũng không có một chuyến tay không mang về một chút còn không có hủy đi phong kim tiêm lương h à n g n g u y ệ t trong tay có rất nhiều chất kháng sinh nhưng là không có ống tiêm cũng không dùng đến mặc dù nàng cũng hy vọng lương khang thì vết thương không muốn nhiễm trùng vĩnh viễn không cần bỏ đi viêm châm ở tại bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc giới lương khang thì vẫn là ở bị thương ngày thứ ba buổi sáng phát sốt dịch quân đến xem qua về sau nói vết thương bên cạnh một chút thịt có chút hoại tử muốn cắt rơi một lần nữa bọc lại không có gây tê sinh xinh cắt đi vết thương thịt nên có bao nhiêu đau lương h à n g n g u y ệ t còn nghĩ cứu vãn chủ động nói cho d ị quân trong tay mình có một ít chất kháng sinh không biết bỏ đi viêm châm có thể hay không giải quyết vấn đề có chất kháng sinh càng tốt hơn nhưng là thị thối không xóa vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn dịch quân chém đinh chặt sắt phá vỡ bọn họ một lần cuối cùng hy vọng lương hàm nguyệt quả thực không muốn nhớ lại cái kia buổi sáng bọn họ muốn ba người mới theo được lương khang thì dịch quân dùng tại nước sôi bên trong luộc qua cái kéo từng cái cắt bỏ biến thành màu đen thịt não lương khang thì quả là nhanh đem trong miệng khăn mặt tán n á t đến cuối cùng đầu đầy mồ hôi lạnh cơ hồ thoát lực té xịu xử lý qua vết thương dịch quân lại cho lương khang thì liên tục đánh năm ngày giảm nhiệt châm lương khang thì vết thương tình huống mới chuyển tốt còn cần trí ít một hai tháng tính dưỡng mới có thể triệt để khỏi hẳn trừ lương khang thì còn muốn nằm trên giường những người khác sinh hoạt đã khôi phục bình thường siêu thị mini tiếp tục mở nghiệp hoàng nhất phong cho hai nhà người cắt thu hơn một ngàn cân khoai tây chỉ còn chờ lương thực căn cứ phái người xuống tới đội vật tư quý minh sầm vẫn là ở công trình đội làm công việc trước đó đóng cái gian phòng kia phòng ở chỉ còn lại xóa mặt tường những ngày tỉ mỉ làm việc thế là công trình đội lại tiếp một nhà khác sống tựa hồ là so trước kia còn muốn bận điệu cả ngày không gặp được quý minh sầm bóng người hoàng nhất phong bang quý minh sầm thu cái hắn muốn ngăn tủ đến đều một mực không có cơ sẽ nói cho hắn biết ta đi nói cho hắn biết vừa vặn ta có việc tìm hắn ngay hoàng nhất phong lương hà nguyện chủ động tiếp lời nói nhớ tới quý minh sầm lúc ban ngày khả năng không ở thế là lương hà nguyệt chạm vạn g tối trời sắp tối rồi mới xuất phát đến thứ sáu cấp hai thời điểm chân trời cuối cùng một vòng vãn hà biến mất gió lạnh thổi lương hà nguyệt mặc một bộ đơn bạc tay áo dài dĩ nhiên cảm nhận được rõ ràng ý lạnh tại dài đến năm tháng hạng ngay sau thu thiên ngược lại là tại bình thường thời tiết đến nàng xuyên qua thao trường đi vào lầu dạy học cửa ra vào bên cạnh có không ít người đang tại nhóm lửa nấu cơm lương hà nguyệt từng cái dò xét quá khứ cũng không có ở trong đó tìm tới quý minh sầm thân ảnh nàng không biết quý minh sầm ở tại phòng học nào bên trong cũng không tốt tùy tiện đi t Thế là l i ề nguyện đ ứ n tại cửa ra vào Hiện tại thời Hiện gian cửa chờ. ra vào này, q ý Minh sầm mới nhóm cơm, thi công đội đi ngoài hẳn công cần hắn đi ra bên ngoài nhóm lửa nấu cơm, Lương Hàng n Chỉ là lửa tử trở g ra về. u t h ấ t đ ị nguyện h sẽ t r ô n thấy hắn. Nàng đối mặt hắn. nghe phía Nàng lớn đứng đối được với lại ở cửa a s có người gọi mình. n gọi g u g u y lương hà n g n g u y ệ t xoay người sang chỗ khác nhìn thấy tóc còn dính lấy ướt á t thủy khí quý minh sầm trong tay hắn còn cầm một thùng nước thoạt nhìn là vừa tắm rửa xong thuận tiện múc nước trở về người đi lấy nước ân có một sợi ở mức phát rơi xuống chặn quý minh sầm ánh mắt lọ tóc một giọt nước nhỏ xuống đến vừa vặn rơi xuống lông mi của hắn bên trên quý minh sầm có chút n g h i ê n g đầu nháy máy mắt ta có việc tìm ngươi có nên đi vào hay không lại nói bên ngoài có chút lạnh ngươi khác bị cảm lương hà nguyệt vội và nói g n t ố t ta đem thùng nước bỏ vào quý minh sầm dẫn lương hà nguyệt hướng lầu dạy học đi vào trong ngươi hôm nay tàn tầm rất sớm sao nhanh như vậy liền múc nước trở về nàng thuận miệng nói nhà mình mặc dù không thiếu nước nhưng là lương hà n g u y ệ biết hiện trong thôn mấy cái có thể đánh ra nước bên cạnh giếng vừa đến nấu cơm đoạn thời gian liền tất cả đều là người. xếp hàng đánh một thùng nước muốn thời gian rất lâu ta tại giữa sườn núi phát hiện một cái giếng đã hoang phế rất lâu bên trong còn có nước vừa nghe đến hắn là từ giữa sườn núi xuống tới lương hà nguyện theo bản năng đi xem hắn trong thùng nước nước độ cao quý minh sầm cười cười vừa đánh lên đến thời điểm là một thùng hiện tại chỉ còn gần một nửa bất quá tắm rửa rất thuận tiện ta nói cho những người khác trước kia trong giếng có nước bọn họ đi qua một lần liền không nguyện ý lại đi tình nguyện trong thôn xếp hàng múc nước hắn đem mình tạm thời ở nhờ cửa phòng học đầy ra lương hà nguyện không cùng đi vào chỉ nhìn thấy một nữ nhân thân ảnh đứng tại bệ cửa sổ trước l a y hoay một cái đâm hoa bình tử nghe được phía sau cửa mở cũng không quay đầu lại quý minh sầm đi tới về sau lương hà nguyệt n g lập tức nhỏ giọng hỏi ta chính là muốn hỏi một chút n g ư ơ i ngày đó thu thập siêu thị mini thời điểm có hay không nhận được cái này quý minh sầm mở ra bàn tay mấy cái vỏ đạn nằm tại trên lòng bàn tay của hắn lương hà nguyệt n g liền vội vàng che tay của hắn thanh âm vừa vội lại nhẹ đừng bị người thấy được quý minh sầm nhìn xem đã trống không trong lòng bàn tay cuộn tròn cuộn tròn ngón tay vừa rồi hai người bàn tay tương hợp kia chợt lóe lên ấm áp giống như còn lưu tại đầu ngón tay lương hà nguyện nắm tay cắm vào trong túi từng cái khuấy động lấy đếm một hai ba, bốn, đúng đều ở chỗ này quý minh sầm giải thích nói ta nhặt lên về sau quên trả lại cho ngươi mấy ngày nay lại có chút bận điệu còn để ngươi chạy tới một chuyến không có việc gì à ta cũng là đến giúp hoàng thúc mang hộ cái lời nói hắn mua cho ngươi ngăn tủ hỏi ngươi chừng nào thì có thể đi cầm đâu quý minh sầm có chút do dự ngăn tủ có thể tạm thời đặt ở hắn kia sao hắn đẩy cửa ra cho lương hà nguyệt nhìn chống dông phòng học lại cho nàng nhìn bục giảng trước mặt làm bằng sắt bàn giáo viên ta đổ vật đều để ở đó cái cái bàn bên trong tuyển căn phòng học này cũng là bởi vì bàn giáo viên trong hộp tủ cắm chìa khóa về sau ta nghe nói cái này trường học có rất nhiều bàn giáo viên dùng chung một cái chìa khóa cho nên mới nghĩ đến mua cái mới ngăn tủ lương hà n g u y ệ t nhìn kỹ cái này bàn giáo viên tủ treo không được c ổ khóa chỉ có thể dùng nó nguyên bản khóa nếu là ai cũng có thể mở ra hoàn toàn chính xác không có an toàn gì cảm giác nhưng là ta gần nhất tại thi công đội làm việc nơi đó tiền lương còn không thấp ta nghĩ rất nhanh liền có thể trong thôn thuê một căn phòng ở ngăn tủ nặng như vậy chuyển đến dọn đi không tiện lắm cho nên có thể hay không xin giúp ta nói nói tốt tạm thời đem ngăn tủ đặt ở hoàng đại thúc chỗ nào hắn cụp mắt nhìn xem lương hà nguyện thần xác bên trong mang theo vài phần thỉnh cầu lương hà nguyện quỷ thần xui k i ế n đáp、ứng. lương hà nguyệt ánh mắt đảo qua hắn hình dáng xinh đẹp con mắt không không tiếc nối nói ngươi nhìn mấy ngày nay ngủ được không tệ a nàng ngựa đầu cho quý minh sầm nhìn mình đáy mắt mắt còn thâm ngươi nhìn ta quý minh sầm suy đoán ngươi thấy ác mộng ân lương hà nguyệt thủ giúp nhìn dưới mặt đất nàng ban đêm tổng làm ác mộng bừng tỉnh chân mẫn mấy ngày nay vì chiếu cố lương khang thì cũng là ăn không ngon ngủ không ngon nàng cũng không muốn đem việc này nói ra để hắn lo lắng chỉ có thể cùng quý minh sầm nói một chút dù sao ngày đó cũng chỉ có hai người bọn họ độc t h ủ ngươi một lần ác mộng đều chưa làm qua chẳng lẽ là mình trong lòng tố chất quá kém rồi trải qua loại sự tình này bất kể là ai cũng hẳn là nghĩ mà sợ a quý minh sầm đem kinh nghiệm của mình dốc túi tương thụ ta buổi sáng bốn trăm ba mươi giờ giường đi trước nhặt đầy đủ dùng một ngày c ử i lửa sau đó làm hai người chúng ta điểm tâm sáu giờ trước đó muốn lê n công chạm vạm tối sớm bảy giờ trở về đi tắm trước múc nước sau đó làm bữa tối ăn xong cơm tối về sau muốn cùng mẹ ta nói hơn một c a n h giờ mặc dù nàng cơ bản sẽ không hồi phục ta nhưng là ta nghe nói dạng này có thể sẽ đối với bệnh tình của nàng có chỗ tốt sau đó một đêm không mơ tới buổi sáng lương hàm nguyện có chút ngượng ngùng cười cười ta hiểu được nếu như trên thân thể đầy đủ mọi m ệ n h kia làm sao có thể liền không có tinh lực nghĩ đông nghĩ tây ban đêm còn thấy ác n ộ n g nàng vừa n h ấ p mắt nhìn đến trời bên ngoài đã triệt đề đen bận điệu kịp phản ứng ta có phải là chậm trễ ngươi làm c ơ tối vậy ta đi về trước ngăn t ủ sự tình ta sẽ cùng hoàng thúc nói ở hắn nơi đó tạm thả mấy ngày cũng không có việc gì trời tối ta đưa ngươi trở về quý minh sầm nhất chân muốn đuổi theo nàng c h í n h ta trở về không có việc gì lương hà nguyệt đã làm trễ mải quý minh sầm không thiếu thời gian không nghĩ phiền t o i nữa hắn quý minh sầm cũng đã đi ở nàng phía trước đi thôi lương hà nguyệt từ quý minh sầm nơi đó đạt được làm sao không sẽ làm ác mộng kinh nghiệm lúc này liền học tập khoảng thời gian này thế giới hiện thực đột phát tình huống tầng tầng lớp lớp trong không gian ngược lại là chồng không ít sự tình phải làm khẩn yếu nhất chính là đem hai con bẩn thiệu chó rửa hai con chó lần trước tắm rửa vẫn là ở địa chân trước vài ngày bọn nó cả ngày tại vườn rau bên trong l a lộn trong sân đi ê n chạy tiểu h ắ còn c bị lương hà m nguyệt mang đi ra bên ngoài đợi qua một đoạn thời gian hai cái cẩu thân trên đều b ẩ n thiệu tăng thêm lông của bọn nó hơi dài có địa phương đều đánh túm đều lại đây ngồi tốt lương hà m nguyệt tiếp ống nước ra mở ra van cột nước từ trong lòng bàn tay nắm lấy ống nước phun ra ngoài đại thanh cùng tiểu h ắ c từ nơi không xa hấp tấp chạy tới trước đôi ống nước uống một phen sau đó tại lương hà m nguyệt ánh mắt bất thiện bên trong ngoan ngoan ngồi xuống hai con chó một con màu vàng sậm một con màu trắng xanh dáng dấp ngược lại là càng lúc càng giống đều là một bức đại lang cầu bộ dáng chỉ là tiểu hắc màu sắc sâu hình thể lớn lộ ra càng có uy nghiêm c h ú t đại thanh mặc dù so tiểu h ắ c nhỏ hơn mấy tháng nhưng là lớn lên rất nhanh chỉ nhỏ hơn một vòng mắt thấy đều mau đuổi theo tiểu h ắ c cho hai con đại cầu t ắ m rửa lương h à nguyệt đã sớm làm xong bị tung tóe một thân nước chuẩn bị nàng nắm ruột ống nước cho hai con chó mau mau ước nhẹp hải đảo thời tiết ấm áp hai con chó mười phần hài lòng tranh đoạt lấy chen đến lương h à nguyệt dưới ống nước mặt đại thanh một đầu đ u ổ i đến lương h à nguyệt trong ngực còn cho là mình là cái tia tiểu xảo mềm mành cho con lương h à nguyệt bị nó ủi đến lập tức hướng về sau ngồi đi trong tay ống nước không bị khống chế nghiêng, nghiêng. Cột nước vừa vặn nhắm ngay lẻ l ư ơ i thập phần vui vẻ tiểu hát trong miệng lương hà nguyệt cảm thấy mình nghe được thật lớn một tiếng g ù ngục tiểu hát có chút sau ngửa đầu biểu lộ còn ngưng kết tại vừa mới trong hưng phấn lương hà nguyệt nhanh đi sờ miệng của nó ngươi không có bị n ẹ n a nàng nhìn tiểu hát không có việc gì mới đem kem chút gây họa đại thanh kêu đến bàn tay tại nó dậy đặt cái mông trên thịt trùng để vỗ tay bị chấn động đến đau nhức đại thanh còn tưởng rằng lương hà nguyệt tại cùng nó vui đùa ở mỹ cái đôi vung giống cánh quạt lại tùng tóe nàng một mặt nước là thật là đã thương địch thủ hai mươi tự tổn tám trăm khắc dung đến ngồi xuống lương hà nguy cho hai con chó bên trên sữa tắm nuôi hai con đại cầu thật sự là quá phí sữa tắm lương hàm nguyệt cảm thấy sớm muộn có một ngày bọn hắn một nhà năm thanh chỉ có thể khô dùng nước trôi tắm lại dốc hết sức đem hai con cầu thân bên trên bọn biển hướng sạch sẽ lương hàm nguyệt đã không có khí lực cho chúng nó lau khô dứt khoát để hai con chó nằm sấp trong sân phơi nắng ngay tại nàng trở về thả sữa tắm khối này công phu đại thanh rón rén đứng lên chuẩn bị hướng bên trong hồ gà chui đại thanh lương hàm nguyệt giận g ữ hét đại thanh xám xịt trở về nằm xuống hai con chó phơi nắng công phu lương hàm nguyệt liền ở trong việ mãi cho đến hai con cậu thân bên trên mau bị mặt trời phơi khô mà lại có chút ngồi không yên cái vớt luôn luôn kích động vươn đến muốn chạy trốn lương hà nguyệt mới phất tay đem bọn hắn thả đi nhìn xem bị đổi mới đến chín thành mới hai con chó lương hà nguyệt cảm giác thành tựu tăng nhiều muốn để cho mình bận rộn hải đảo bên trong có là sống phải làm lương hà nguyệt đi tới hậu viện đồng ruộng nơi này bị phân làm mấy khối khu vực riêng phần mình trồng đậu xanh hồng đậu đậu nành khoai tây cùng khoai lang cùng lương hà nguyệt g i e xuống hải đảo chuyên môn hạt giống nàng đi đến đậu nành trong đất nhìn một chút có chút có chút ấu vàng lá nhọn, lại mèo mèo nâng lên đến đ Đã t hiện à này n Mảnh bên trong h thủ. đất o l ạ không khả khi khô. nành,、trong、nhà bản đậu nành cơ hồ hũ hết thể bình thường, Lưu A bà nhà khả năng cũng sẽ tại thời tiết chuyển lạnh hũ, khi đó bọn họ đậu nành cũng đúng lúc thành thủ phơi h đông trong nguyên bản năm ngoái đến ăn, nếu năm nay năng cũng bọn cũng đúng ít tại tại tiết bắt đậu đậu đều đổi đậu đầu đậu đó đậu Lưu sau là bà làm cơ lúc i mùa A sẽ tại loại này còn đang đậu giáp bên trong mới mẹ đậu nành lương gia thôn bên này bình thường đem nó gọi là đậu tương hay xuống liên tiếp đậu giáp cùng một chỗ nấu chính là một bàn nước m u ố i luộc đậu tương ngồi đồ nhằm ăn vừa vặn khi còn bé tại sơ thu hơi lạnh ban đêm lương hàm nguyệt cũng thường xuyên cùng chân mẫn cùng một chỗ trong sân mang lên cái bàn nhỏ trên bàn một chậu nước m u ố i luộc đậu t ư ơ n g một chậu đậu phộng r i a n gối m u một vừa nhìn trong vắt trời sao vâu ngần vừa ăn đặc biệt hài lòng nghĩ tới đây nàng đưa tay rút một lũng đậu nành ôm vào trong ngực trở về t i ể u viện từ trong nhà xuất ra cái tráng men bùn đến đem tất cả đậu giáp hái xuống ném tới trong chậu hiện tại đậu tử cũng là màu trắng xanh nếu như không đem cả cây đậu nành trong đất nó cũng sẽ tự nhiên khô héo từ phi lá đậu giáp đến dễ cây đều biến thành màu vàng trải qua mặt trời tây lễ Đậu giáp trở nên giòn giòn, trở nên vân vê lương i kinh biến ề n nổ tung, bên trong đến mức cứng rắn đậu nành. Nàng t đậu đậu lộ ra đã đem mức luộc bên trên, ra khang ô n g g i nói cho Trân Mẫn, mẹ, ta nấu n cho ta t mẹ, đậu ư ơ ban đêm ăn, đêm m ộ thì ồ i ngươi nhớ Lương Khang h kỹ vào xem. t đến bây giờ còn là nằm sấp ngủ ban ngày ngẫu nhiên đứng lên ngồi một chút cái gì đại động tắc cũng không dám làm t r â n mẫn một mực tại bên cạnh chiếu k h ẳ n hắn nghe được lương hà nguyệt t r â n mẫn hỏi để ta nhìn nổi ngươi là tính toán đến đâu rồi c o n a lương hà nguyệt giải thích ta đi bờ biển dạo chơi lương khang thì nhìn lương hà nguyệt quay người lại muốn trở về vội vàng gọi lại nàng ả nguyện nguyện trở đi hắn do do dự dự nói để cho ta tiến hải đảo không gian đợi một hồi đi lương h à g n g u y ệ t không chút nghĩ ngợi quả quyết tự tuyệt thương thế của ngươi còn chưa x o n g mà t i ế n không gian làm gì chân mẫn thay hắn mở miệng cha ngươi vừa rồi nói với ta hắn nói vết thương đau tại hải đảo không gian không phải không cảm giác được đau đớn sao hắn nghĩ đến đi và có thể dễ chịu điểm lương h à g n g u y ệ t không cảm thấy đây là ý kiến hay cha đau đớn nhưng thật ra là phòng ngừa người bị thương một loại cơ chế ngươi ở bên ngoài hoạt động biên độ lớn kéo tới vết thương cảm thấy đau ngươi liền sẽ không làm trên phạm vi lớn động tác tại hải đảo bên trong đích thật là sẽ không cảm nhận được đau đ ớ n nhưng là n g ư ơ i hoạt động nhất định sẽ làm cho vết thương chuyển biến xấu lương khang thì còn nghĩ tranh thủ ta đi vào về sau cũng không động đậy liền nằm lì ở trên giường để n g ư ơ i mẹ giám sát ta ta chắc chắn sẽ không kéo tới vết thương lương hà nguyệt n g cũng đau lòng hắn những ngày này bị tội thực sự không thể cự tuyệt hắn kia chờ ta từ bờ biển trở lại h ắ n nói đi mẹ ta một hồi phải làm cơm tối ta sợ nàng nhìn không được ngươi ban đêm ăn cơm xong chúng ta liền đi vào trung đợi lương khang thì được lời hứa của nàng cũng mỹ từ từ gật đầu quyết định vậy nha trở về hải đảo không gian về sau lương hà nguyệt đi trước hồ cá phụ cận đem con vịt chạy về trong ổ hồ, hồ cá cùng thả câu hồ ở giữa có mương nước liên thông hiện tại đã từ trong hồ chạy tới không ít tốt tép nhìn thấy con vịt cấp tốc đem đầu vào trong nước lại nâng lên khẽ vây mấy lần đầu đó chính là mới từ hồ cá bên trong năm cá con đến ăn từ khi con vịt có thể tự mình tại bên trong hồ cá tìm tới thêm đồ ăn về sau lương hà nguyệt liền không lại cho chúng nó đồ ăn ra thêm phơi khô bắp nô dính chủng tức là đoạn mất bắp nô dính chủng ba con trưởng thành vịt mái cũng có thể mỗi ngày hầu như đều có thể kế tiếp trứng vịt trước đó vài ngày lương hà nguyện toàn tám cái con vịt thụ tinh trứng để ga mái ấp trứng bây giờ sáu con lông xù con vịt nhỏ đã tại vịt trong vòng chạy khắp nơi hai cái khác gấp chứng thất bại tản mát ra mùi vị khác thường đến bị lương hà nguyệt vứt bỏ bên hồ nước rời cắm lương hà nguyệt dùng hạt sen phát ra tới hoa sen r ờ i cắm thời gian không dài vẫn là non mịn thấp bé một lùm con vịt tổng chạy tới đem lá sen chen lấn ngã trái ngã phải lương hà nguyệt liền dưới đáy nước trong nước bùn đâm rất nhiều cái nhanh cây làm một cái đơn sơ hẳn g rào sau đó lương hà nguyệt quay người đem bên trong ổ gà ăn danh tăng mát hảo hảo thu về phơi trong sân quần áo cùng chăn mềm làm xong những n à y về sau lương hà nguyệt đứng ở viện tử cửa chính đối với hai con chó hồ, tiểu đại thanh theo ta ra ngoài chơi chương sáu mươi một an v ụ vì đưa đến rèn luyện thêm để thân thể m ỏ i mệnh hiệu quả lương hà nguyệt lần này đi ra ngoài r ứ t khoát không có cưới xe điện mà lại từ khi đại thanh không có cách nào nhét vào trước mặt xe d i ỏ bên trong về sau xe điện hiện tại cũng chở không hạ hai con chó trên hải đảo trừ lương hà nguyệt liền không có người khác có thể nàng vẫn là cho hai con chó đều dắt dây thừng bên này dã thú mặc dù tại lương hà nguyệt đi săn hạ ít đi rất nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lẻ tẻ xuất hiện một hai con tiểu hát cùng đại thanh điên chạy đụng vào dã thú lương hà nguyệt cũng không nhất định tới kịp đổi đi hỗ trợ may mắn nàng hiện tại khí lực rất lớn liền hai con đại cầu đều con cầu rắc được. một à là lại lịch lời, lao đại mạnh. tiểu tới nói thanh tổng thể rất nghe lời, sẽ không tùy theo tính tình tín đều hắc nhưng nghe không nhanh cùng mặc có các dù ngậm, vẫn m sẽ đường cùng hai con chó điên chạy đến bờ biển hải phong quất vào mặt mà đến trên bầu trời không có một thắng mây bầu trời xanh thẳm cùng bao la đại hải đụng vào nhau biển chơi một màu còn chưa tới thủy chiều xuống cùng thủy chiều thời gian mặt biển bình tĩnh thư giãn để lương hà nguyệt nhớ tới câu nói kia biển là treo ngược bầu trời lương hà nguyệt tại bờ biển đi rồi đi cắt mịn bên trong thỉnh thoảng sẽ phản xạ ra một chút ánh sáng kia là vỡ vụn vỏ sọt、so、ạ i dưới ánh mặt trời con mang Bờ b i ể n giã t h ú rất ít lương hà nguyệt bông ra hai con chó để bọn chúng tại phụ cần chơi mình móc ra cần câu câu cá nàng hiện tại dùng mồi câu không còn là t r ư ớ c k i a thịt tươi mồi câu lợn rừng để lương hà nguyệt bắt không biết bao nhiêu chỉ hiện tại muốn trong rừng rậm tìm buổi sáng mới có thể phát hiện một con vừa vặn trước đây không lâu thăm dò mới mò cặn g đ ạ t được không ít k h o á n g thạch một khối thỏi sắt một khối nôm thỏi có thể chế thành mười cái kim loại mồi câu kim loại mồi câu ưu điểm là có thể lặp đi lặp lại sử dụng một cái mồi câu có thể lặp lại sử dụng ba mươi lăm lần mới có thể hư hào lương hà nguyệt ngày hôm nay không có mang hoa ra t u y ề n ra chỉ có thể xuyên đủng đi mưa d ấ m vào trong nước t ậ n khả năng đem lưỡi câu hướng sâu một chút trong biển ném gần biển loài cá tài nguyên không có biển sâu p h o n g phú lương hà nguyệt hạ mới can câu đi lên ba bốn đầu lớn chừng bàn tay cá con thả trước kia ngồi thuyền câu cá thời điểm lương hà nguyệt câu lên cá con quay đầu liền ném về trong biển cá quá nhỏ đi lân phiến cùng nội tạng liền không còn sót lại nhiều ít thịt bắt đầu ăn còn phiền phước hiện tại không đồng dạng dù sao mặc kệ đại ngư cá con cầm tới nấu nướng trong lò đều sẽ làm thành đồng dạng đồ ăn nấu nướng lô trước mấy ngày vừa nuốt nàng một cái bí đỏ lớn làm ra một khối tiểu tiểu mật ong bí đỏ ph dùng cá con thay thế đại ngư làm nguyên liệu nấu ăn lương h à g n g u y ệ t còn câu được một chút xoắn ốc một loại là trông xoắn ốc cái đầu rất lớn cùng lương h à g n g u y ệ t nắm đấm không chênh lệch nhiều đây là một loại rất quy tắc viên truy hình màu sắc có màu nâu xám cũng có lệch đỏ một chút trông xoắn ốc s ắ c trong miệng bên cạnh mười phần tinh tế nhỏ trạch hiện ra điểm chân châu dạng ánh sáng lộng lấy trông xoắn ốc cũng là có thể ăn xoắn ốc lương h à g n g u y ệ t định đem xoắn ốc thị loại bỏ ra đến về sau dùng bàn trải khỏe mạnh đem toàn bộ xoắn ốc xoắn ốc xoắn ốc, xoán ốc, ngoại hình có điểm giống ốc đồng. sắc rất mỏng phía trên cũng không có gì đặc biệt màu sắc làm t ô điểm chỉnh thể đều là bụi bẩn màu vàng nâu có thể ăn bất quá sắc không có cái gì cất giữ giá trị cũng câu đi lên một chút không thể ăn đồ vật một chút bộ dáng kỳ quái tạo biển còn có cái đen xỉ trên thân khắp nơi là bất quy tắc nô lên thân mềm sinh vật danh tự ngược lại thật là tốt nghe gọi là lòng cốt biển hiệu nhìn giống như không thể ăn lương hà nguyệt lại đem nó ném trở về trong biển câu đến không sai biệt lắm lương hà nguyệt đem cần câu thu lại mặc dù mồi câu còn có rất nhiều nhưng là một lần ăn không được nhiều cá như vậy đại hải ngay ở chỗ này không hội trưởng chân t r á n mất lần sau muốn ăn trả lại câu liền tốt. nàng đang chuẩn bị kêu lên tiểu h ắ c cùng đại thanh cùng một chỗ trở về q a y đầu trông thấy tiểu h ắ c đứng tại trên bờ các không n ú p đ í c h giống như tại đứng gác đồng dạng cái này có thể thành thật phải có điểm không giống nó ngươi sẽ không lại bị tôn hùn cả à, lương hà n g u y ệ t nghi hoặc hướng tiểu h ắ c đi qua mảnh cắt này bãi đều là cắt miệng không gặp đáng ẩm có rất ít con cua cùng tôn hùn mật hiện tiểu h ắ c nhìn thấy lương hà n g u y ệ t đem đầu ngầm đến trong cổ họng ố ô, ô trực hiếu nhưng không có chạy tới tiến đến bên người nàng mà là đứng tại chỗ không n ú c n í c lương hà nguyện càng thấy kỳ quái tranh thủ thời gian ngồi sổn kiểm tra trên người nó có cái gì địa phương bị thương quả nhiên thấy tiểu hắc một cái chân sau giẫm tại một cái to lớn không nện vỏ ốc bên trong tựa hồ lạc lại lương hà nguyệt ngồi s ổ m xuống bang tiểu hắc đem chân lấy ra thử mấy lần đều không thành công tiểu hắc tội nghiệp nhìn xem nàng muốn đem đầu đặt ở lương hà nguyệt trên đùi lương hà nguyệt ôm tiểu hắc đại đầu tốt một phen an ủi ở bên cạnh đào hạt cắt chơi đại thanh thấy thế không cam lòng yếu thế dựa đi tới cũng muốn trong ngực lương hà nguyệt chiếm được một chỗ cắm rủi lương hà nguyệt hiện tại trong ngực có thể ôm không hạ hai con chó bị nó như thế một chen một người một chó đều hướng một bên sai lệnh một chút lương hà nguyệt nhanh đi nhìn tiểu hắc chân có hay không bị Kết lương hàm Nguyệt tức giận đuổi theo. đại thanh cũng hưng phấn đi theo giúp đỡ lương hàm nguyện cắt ra tiểu h ắ c một người hai chó tại trên bờ cắt xoay đánh thành một đoàn cùng tiểu hát đại thanh điên đủ rồi lương hà nguyệt cả người đều mệt mỏi nằm ngửa tại trên bờ cát kim hoàng hạt cắt bị phơi qua một ngày ấm áp đem lương hà nguyệt bao trùm trên bụng của nàng đắp một con lông xù đầu chó đầu bên cạnh cũng lại gần một cái nàng mở to mắt liền có thể nhìn thấy xanh nguyên mang bầu trời bên hai là tầng tầng lớp lớp tiếng sóng biển chân trời ngẫu nhiên lướt qua một con chi m bay thoải mái làm cho nàng nghĩ ngủ mở rớt lương hà nguyệt nghĩ nàng chứng mất ngủ hẳn là không uống thuốc mà khỏi bệnh cuối cùng một vòng tia sáng từ phía chân trời biến mất trước lương hà nguyệt dẫm lên hoàng hôn về tới hải đạo biệt trước tiên đem ngày hôm nay đi bờ biển thu hoạch sửa sang một chút ba đầu cá con hai cái chung xoắn ố c bốn cái hơi vàng liêm ngọc xoắn ố c còn có tại hạt cắt bên trong nhặt được mấy cái con sò quyết định một hồi đem xoắn ố c cùng con sò l u ộ c một chút lương hàm nguyện trước xử lý lên kia mấy cái cá con kỳ thật chính là đem ba con cá con cùng một phần bột mì trực tiếp đưa vào nấu nương lô không dùng bao lâu thời gian l ò một chỗ cửa nhỏ bán ra bên trong là một bản kim hoàng xốp giòn cá tẩm bột c h i ê n giòn thừa dịp cá tẩm bột trên giòn mới vừa ra lò lương hàm nguyện tranh thủ thời gian lặng lẽ đem chân mẫn gọi tiền đến hai người cóng lương khang thì ăn như hải sản thuộc về thức ăn kích thích lương khang thì vết thương vừa mới không tái phát viêm lúc này không dám để cho hắn ăn những thứ này lại sợ hắn nhìn thấy thêm ăn hai người đành phải trốn đi hưởng dụng một khối cá tẩm bột c h i ê n giòn là hợp quy tắc bốn ly m khoảng t r ư ờ n g hình vông mặt ngoài bao trùm lấy một t ầ n g kim h o à n g rán cắn một cái xuống dưới răng xuyên thấu xốp giòn sát ngoài sờ đến bên trong mềm non tuyết trắng thịt cá hai cái vừa ăn thật khỏe khối tiếp theo cá tẩm bột c h i ê n giòn khối lớn thịt cá không mang theo một cọm lông đông bắt đầu ăn đặc biệt đã nghiển lương hà nguyệt còn mở ra một bình tự mình làm sốt cà chua cho chân mẫn điều chút giấm đường nước cá tẩm bột c h i ê n giòn thấm hai loại tương liệu đều có các phong vị ăn hai cái lương hà nguyệt cảm thấy còn kém chút cái gì thế là lại tiến vào phòng chứa đồ xuất ra một bình nước ngọt đến đổ tràn đầy hai chén cùng chân mẫn cùng một chỗ thoải mái hưởng dụng hai người rất nhanh chia ăn cái này nguyên một bàn cá tẩm bột c h i ê n giòn uống cạn sạch nước ngọt lương hà nguyệt đánh cái nước hỏi ban đêm cha ta ăn cái gì cháo hoa phối nước l u ộ c đ ậ u tương cùng trứng tráng hai người lướp nhau cũng nhịn không được nữa phốc phốc cười lên một hồi xoắn ốc nấu xong ta bảo ngươi tiến đến ăn lương hà nguyện nói muốn không phải là ăn cay xào xoắn ốc thì ngon lần trước cũng là nấu lấy ăn tốt lúc ăn cơm tối lương khang thì luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hai cái nhảy nhót tưng bừng bận bịu cả ngày người ăn so chính mình cái này bệnh nhân c o n ít hắn nằm sấp đem một mũm cháo hoa đưa đến trong miệng hắn dọn một cái hỏi hai người các ngươi có phải là bị con ta vụn trộm thiên vị rồi chân mẫn ỉ vào lương khang thì bây giờ nhìn không đến mặt của hắn vung lên l á o đến càng thêm thong t o n g không có ta chính là buổi chiều ăn đậu tương ăn quá nhiều tiên nguyện đi bờ biển làm sao không mang đồ vật trở về đâu lương hà nguyện giải thích nói không có đi biện bắt hải sản a chính lương à cùng tiểu hắc còn có đại thanh cùng đi bờ biển chơi, thanh biển điên rồi đến tiểu t đại đi rồi bờ a của ta y mấy phục hạ nhặt cả cát, được cái con trong tất trở bên liền đều về. là l ư sò khang thì kiên trì kia cho ta ăn hai cái con sò ta đều ăn lương hà nguyệt dứt khoát nói người thương miệng tốt trước đó cũng đừng nghĩ lấy hải sản lương khang thì cuối cùng một tia ảo tưởng sụp đổ hắn miệng lớn nuốt vào một muốn không có mùi vị gì cả cháo hoa chủ trừ mãn chi tuyên bố chờ thương thế của ta tốt ta muốn tại bờ biển chi cái q u ầ y đồ nướng hiện bắt hiện ăn tốt tốt tốt lương hà nguyệt hai mẹ con qua loa đáp lại hắn sau bữa cơm c h i ề u lương khang thì vẫn không thể nào toại nguyện đến hải đảo bên trong đi bởi vì nhà tứ gia ra, ra lương tĩnh đến xem hắn lương khang thì thụ ủng hộ thương nặng không thể gạt được mọi người liền đối ngoại tuyên bố là từ cái thang bên trên n g ã xuống phía sau lương đập đến lương t ĩ n h mấy ngày nay vội vàng thu trong ruộng khoai tây nhà nàng không ít trong nhà hai người già cũng đi theo trong đất hỗ trợ thể lực đến cùng không năm gần đây người tuổi trẻ hai người chung vào một chỗ cũng không bằng lương tĩnh làm được nhanh cuối cùng mắt thấy tất cả mọi người lấy xong khoai tây tứ gia ra, ra nhà còn thừa lại không ít không động tới đành phải mớn một cái đã sớm ngày mùa thu hoạch xong tím giúp đỡ thu khoai tây cũng lấy được ngày hôm nay mới kết thúc. Biết rồi Lương không a Đĩa, n thương sự tình, nàng chạy đến xem nhìn. Thuận tiện nghĩ thực hiện lúc ấy ước định cẩn thận loại nhà Lương、hàng、Nguyệt Địa, thu thiên thu được khoai tây phân cho bọn hắn nhà tình. g thì thực thu thu tây một chút chạy Hà khoai cho h bị ước được sự sự lúc loại ấy xem k cần đâu chân mẫn không chịu thu lương t ĩ n h lấy ra khoai tây mảnh đất kia lúc đầu cũng không lớn năm nay khoai tây thu hoạch lại không tốt hà tất còn so đo lúc trước nói những lời kia lại nói khoai tây chúng ta cũng mua một chút đủ ăn lương t ĩ n h những ngày này một mực tại trong ruộng ở lại người cũng đen nhìn xem cũng gầy còn không ít tức là chân mẫn kiên trì không lớn nàng vẫn là lấy ra một chút khoai tây khăng khăng lưu cho lương hàng n g ư nhà cũng để bọn hắn không trắng đem ruộng cho mình loại chương sáu mươi hai an v ụ chị dâu nói thật khoai tây mặc dù thu hoạch không tốt nhưng là trong nhà ăn khẳng định là ăn không hết liền trông cậy và o có thể thu khoai tây đổi điểm than đá đến có thể cái này đổi than đá sự tình một mực không có tin tức ta sầu cực kỳ trong thôn những người khác lên núi đốn tây đi ta lúc này mới vừa lấy x o n g khoai tây gấp trong miệng đều dài c á i n g âm lương tính nhà chỉ có nàng như thế một cái sức lao động lương tính anh của nàng một mực không có tin tức trong nhà không có nam tính tráng lao lực làm gì đều so với người ta chậm một đoạn lương hà nguyệt ở bên cạnh nghe lương tĩnh trong lòng suy nghĩ có thể hay không giúp đỡ nàng một chút thế là chủ động hỏi t í nhưng g n thật ra là lương hàm nguyện mình nuôi gà nhanh không có đồ ăn bởi gà cùng vịt bầy đều đang khuếch đại nhất là tân nhất phê gà con dài rất nhiều hiện tại cũng là t h o a i choai trưởng thành gà ăn đến đặc biệt nhiều bọn họ trước kia để giành được đến đồ ăn dùng nhanh chóng năm nay bắc nô còn rất khó mua lương h à nguyệt đều muốn lấy trở hải đảo biệt thự hậu viện đồng ruộng bên trong thu hoạch thu tiếp theo gốc dạ liền nhiều trồng b ắ p nô miễn cho gà vị không có đồ ăn ăn lương tính ngược lại là thật cao hứng ngược lại là có còn dư lại cũng liền hai ba trăm cân đổi không có bao nhiêu đầu gỗ à. có thể đổi một điểm là một chút hai ba trăm cân đổi thành đầu gỗ tính được cũng ít chặt tốt mấy gốc cây đâu chặt một cái cây muốn phí nhiều ít khí lực ngươi cũng là biết đến còn muốn lớn hơn thật xa từ trên núi kéo xuống tới ta nghe nói chỗ gần cây đều chém sạch hiện tại muốn đi rất xa mới có thể đến trên núi trong rừng cây trần vẫn nghĩ đến bản thân nghe được nghe đồn lắc đầu phía sau núi trước kia còn xanh đúng tươi tốt trừ đồng ruộng chính là rừng cây hiện tại chọc nửa bên nhìn xem đều để người khó chịu thế nhưng là không chặt sao có thể chịu qua cái này dài dằng g i ặ c lại mùa đông giá rét đâu vậy ta tìm thời gian đẩy xe ba gác cho người ta đưa đi là cái nào gia đình muốn thu lương hà nguyệt mau nói trước đưa đến nhà ta tới đi ta để hắn tới bắt hiện tại đường không dễ đi đến lúc đó cũng làm cho hắn đem đầu gỗ đưa tới ta cái này tốt làm phiền ngươi n g u y ệ t n g u y ệ t lương tính trên mặt mang cười nhìn dễ dàng không b t lương tính đi về sau chân mẫn rồi cùng lương hà nguyệt nói ra ngươi mới vừa rồi là cho nhà chúng ta mua bắp lô a đúng vậy à gà vịt đồ ăn không đủ đầu gỗ ta có thể đem hải đào trong không gian chặt vật liệu gỗ lấy ra cũng để cho tính di áp lực không có lớn như vậy vậy ngươi hơi cho thêm nàng một chút đầu gỗ đi t i n h t i n h cùng tứ thúc bọn họ trôi qua cũng rất khó khăn ghé vào trên giường lương khang thì nói ta biết lương tính bởi vì đổi than đá sự t ì n h phát h ỏ a còn không có mấy ngày trong thôn liền đến tin tức nói là năm nay căn cứ bên kia sẽ còn xuống tới cùng mọi người đổi vật tư chỉ dùng than đá cái này một loại vật tư đổi có thể đổi than đá đổ vật ngược lại là rất nhiều cơ hội đều lúc trước nói xong chủng loại cây g ư n g tây dây mướp bí đỏ bí đao khoai tây đều là hai cân cây nông nghiệp đổi một cân than đá người một nhà nhiều nhất có thể đổi một tấn than đá hoàng nhất phong ngồi ở lương hàm nguyệt nhà đầu giường đặt gần lò sưởi thanh âm to một tấn than đá không đủ đốt sao hắn quá lâu không có ở nông thôn ở qua năm ngoái mùa đông cũng còn không có chuyện tới đã sớm đã quên mùa đông muốn dùng nhiều ít than đá còn cho là mình trước kia thu khoai tây có thể đổi được đầy đủ than đá không dùng lại n g h ĩ chuyện khác đương nhiên không đủ chính là thả trước kia một đông đốt một tấn than đá cũng là muốn tỉnh lấy đốt bắt đầu mùa đông trước một tháng than đá cùng đầu gỗ hòa với đốt mới được năm ngoái mùa đông lại lạnh lại dài than đá nổi hơi không nóng quáo gỗ năm h à c ngoái trận đầu bao tuyết về sau tất cả mọi người mua than đá mua lượng không sai biệt lắm liền lúc trước mùa đông dùng lượng về sau phát hiện không đủ nhưng này lúc than đá cũng mua không được liền đều kết bạn đi trên núi đốn cây đốt đầu gỗ lại về sau chính phủ lại đổi một chút than đá xuống tới một nhà có nửa tấn hạn mức cái này mới miễn cưỡng kiên trì đến mùa đông kết thúc vậy ta hiện tại là không phải muốn đi đốn cây hoàng nhất phong nghĩ đến biện pháp siêu thị mini gần nhất sinh ý không tốt hà n g ta cũng bán được không sai biệt lắm hiện tại không đi được thành phố cũng không có chỗ nhập hàng nếu không ta thẳng thắn đóng siêu thị mini cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đốn cây đi nhà ngươi than đá đủ chưa nếu không nguyện nguyện cùng ta dựng người bạn hai chúng ta đi đốn cây chúng ta lúc ấy than đá mua nhiều lắm còn thừa lại một chút tăng thêm năm nay có thể đổi được không sai biệt lắm được rồi ngươi là không biết đốn cây vất vả đường núi không dễ đi còn phải kéo lấy một cái cây lương khang thì nghĩ đến sao có thể không cho hoàng nhất phong bị cái này tội hoàng nhất phong vì cứu mình làm cho trên đùi hắn tổn thương cũng thật dài một cái nhân khẩu chính là không có mình trên l ư n g sâu mà thôi dạng này nhà ta trước phòng sau phòng cái này mấy thân cây lớn năm ngoái đều chết rét một mực khô tại vậy ta cũng không có thời gian chặn ngươi đi chặt khiêng về nhà đi hai khỏa cây lê ba khỏa cây táo còn có hai khỏa cây hạnh đều là lớn hai mươi mấy năm lao thủ ngươi cũng c h ặ t thực sự không đủ lấy thêm ngươi trong tiệm đồ vật cùng người trong thôn đ ổ i điểm đồ gỗ cũng có thể bất đi mình lên núi ngươi nối với đường núi lại không quen hoàng nhất phong lữ lưỡi vậy n g ư ơ i nhà còn thừa lại cái gì cây tất cả đều chặt còn lại nửa khóa cây hạnh lời này cũng không phải nói đùa còn sót lại cây kia cây hạnh còn khô một nửa chặt cây phía trên bụng vặt l ẻ kẻ kết liễu mười cái trái cây có mấy cái trưởng thành sớm bị lương hàm nguyệt dẫm lên cái thang hái xuống ă n hết hạnh hạt nhân đều bị nàng loại đến hải đảo bên trong kia phiến rừng cây ăn quả bên chớ nói chi là kết quả ta suy nghĩ lại một chút đi hoàng nhất phong sờ lên cầm đi lại không bao lâu lương thực căn cứ bên kia liền sẽ xuống tới đổi than đá muốn đ ổ i một tấn than đá cần chuẩn bị hai cân cây nông nghiệp hiện tại trong xương phòng đặt vào không sai biệt lắm một hai trăm cân khoai tây lương hàng nguyệt nhà bên này cũng phải đem còn trong đất cây gừng tây móc ra thu hoạch bí đỏ cùng bí đao bọn họ cũng loại một chút bởi vì cần tới nước cái đầu đều lớn lên rất lớn tăng thêm t ư ờ n g viện bên cạnh còn không có hái dây mướp góp một góp cũng đủ rồi mặc dù hải đảo trong không gian có dùng không hết đầu gỗ nhưng là trong nhà than đá nổi hơi tốt nhất vẫn là dùng than đá làm nhiên liệu nếu không sẽ rút ngắn thật nhiều sử dụng tuổi thọ đốt đầu gỗ phải được thường c h ấ m t h ủ i mang đến nhiệt độ cũng xa xa không đổi kịp than đá cho nên có có thể đổi được than đá cơ hội lương hàm nguyệt nhà vẫn là tận lực đem nắm chặt lương hàm nguyệt trước đảo chính là hải đảo bên trong loại cây gừng tây một thanh nắm lấy cây gừng tây tới gần mặt đất thân dùng sức hướng lên nhấc lên sinh trưởng ở trên căn cây gừng tây liền lộ ra chân l ư n dung nếu như lo lắng hạ còn có cắt ra bộ phận liền lại hướng xuống đảo một đảo có khi cũng sẽ tìm được một chút cá lợi lưới trên hải đảo cây gừng tây bụi thu hoạch về sau bên trên sưng trung sưng ra một trăm chín mươi cân trọng lượng lấy g i e xuống diện tích đến xem, sản lượng tương đương khả quan. c n t r ù n g tại b ê ngoài n viện những ngày cây, tiểu tiểu cây gừng tây cùng hải đảo bên trong trồng ra đến vừa so sánh cái đầu nhỏ hơn một vòng trên căn kết cây gừng tây số lượng cũng rõ ràng ít một chút chờ ngoài viện thu về sau chỉ có hơn bảy mươi cân những n à y cây gừng tây lương hà nguyệt nhà mình cũng muốn lưu một chút một là muốn lưu trùng cây gừng tây là sinh mệnh lực rất gương ngạnh thu hoạch cho dù là thu hoạch về sau cũng hai o hoặc trong ặ c cũng có cây nhiều năm thứ h lại lưu ít đất, sẽ dễ sẽ còn dài ra là ạ hạng i mười mấy cân giống, vì để hải đảo bên trong cây gừng tây sinh sôi không ngừng, tiếp cho chỉ chờ cân cây tục không không đảo trong nên bên gừng ngừng, ngừng sản xuất cây gừng mấy xuất tây cây tây. vì để Hay l lưu một chút chính bọn họ ăn lần trước sớm tới một lùm cây gừng tây ra lương hàng nguyệt một nhà hưởng qua nấu cháo rau xanh x à o cùng trộn lẫn rau trộn cũng ướp một bộ phận làm dưa muối dưa muối hiện tại cũng có thể ăn bọn họ các loại phương pháp ăn đều hưởng qua về sau cảm thấy vẫn là làm thành dưa muối món ngon nhất hưng cay thoải mái giòn mười phần ăn với cơm liền chuẩn bị nhiều ướp một chút chỉ có thể xuất ra còn lại hai trăm cân đi đổi than đá lương hà n g n g u y ệ t đem hải đ ả o sinh cùng bên ngoài vệ i n sinh đều hôn cùng một chỗ miễn cho có thể mười phân rõ ràng nhìn ra hai loại cây gừng tây không phải một hoàn cảnh sinh trưởng không biết trong nhà bí đao bí đỏ cùng dây mướp có thể hay không tiến đến sáu trăm cân còn đang dây leo bên trên bí đao cùng bí đỏ cái đầu đều rất lớn loại cũng không ít lương hà n g n g u y ệ t đoán chừng một chút hẳn là cũng kém không nhiều thực sự không đủ mình có thể đến mật ong trong rừng rậm tìm xem có hay không có săn bí đỏ hái ngày thứ hai hoàng nhất phong thật sự đến đ ố n tây trên đùi hắn tổn thương còn chưa tốt trực tiếp đem máy phát điện đầy tới một bên khác liên tiếp cưa điện cho tới chưa liền đem lương h còn đoạn thành vừa vặn có thể bỏ vào lò bên trong lớn nhỏ chỉnh chỉnh tề tề g õ cao cao một đống nhà ngươi thật không chờ chút hắn thu hồi c ư a điện hỏi không muốn hoàng thúc ngươi toàn đem đi đi lương hà m n g u y ệ t đứng ở một bên nói hoàng nhất phong đẩy xe ba gác đem đầu gỗ đều lôi đi một xe không có g ắ n xong chờ hắn đẩy xe ba gác lúc trở lại lần nữa lương hà m n g u y ệ t vừa giúp lấy hướng trên xe trang đầu gỗ một bên theo miệng hỏi hoàng thúc nhà ngươi cây gừng tây thu không thu hoạch thế nào hoàng nhất phong lúc trước cũng đi nhận cây gừng tây loại mầm c h ụ tại trước phòng sau phòng không thu đâu hoàng nhất phong lắc đầu nhà ngươi thu đúng không ta ngày đó lúc đầu nghĩ thu hàng xóm đại nương nói cho ta trước khắc thu chờ đội than đá xuống tới một ngày trước lại thu cái này có ý tứ gì sao lương hà nguyệt không hiểu ra sao cũng không có ai nói cho hắn biết loại sự tình này a hoàng nhất phong cười cười cái gì giảng cứu cái kia đại nương nói cây gừng tây thu về sau trình độ bốc hơi chẳng phải biến n h ẹ sao đội than đá thời điểm không có lời phải chờ đợi đội than đá một ngày trước móc ra khi đó tươi mới nhất nặng cân ta lúc đầu muốn nói với ngươi sau tới t h ă m đ á m các người nhà đã sớm đem cây gừng tây hảo thu về mới không có giảng việc này lương hà nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải đ â lương là t n hà độ n đó tiết chiêu, nguyện loại c c sống n à kinh i hoàn a h người toàn chính tới. Hoàn toàn yên tâm đã đổi vật tư hoạt động đã bắt đầu kia sớm một đều sẽ đến phiên thôn bọn họ chỉ cần ở nhà an tâm chờ lấy là được chương sáu mươi mốt chấm một bao cát đến ước định cẩn thận đổi vật tư ngày lương hà nguyệt buổi sáng vừa tỉnh dậy kéo màn cửa sổ ra liền ngây n g ẩ n cả người hôm qua vẫn là vạn dặm trời trong ngày hôm nay ngoài cửa sổ chính là một mảnh đục ngầu màu vàng cuốn phong mánh liệt thổi l ấ t phất mặt đất cuốn lên trên đất các đá những cái kia nhỏ bé cắt sỏi thạch tử đánh vào thủy tinh bên trên xoát xoát rung động tức là không có mở cửa sổ lương hà nguyệt cũng tưởng tượng ra đến bên ngoài kia cỗ sang người hạt các vị mẹ bên ngoài lúc nào biến thành như vậy lương hà nguyệt hỏi chân mẫn hôm qua nàng ngủ rất tốt vẫn luôn không có nghe thấy gió thổi than chân mẫn cũng không xác định thời gian cụ thể ngươi một hồi đi đổi một kiện g i à y điểm quần áo ngày hôm nay hạ nhiệt độ há t ố t lương hàm n g u y ệ t ánh mắt còn dừng lại tại một mảnh đục n g ầ u bên ngoài nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay là trao đổi vật tư thời gian trong lòng một trận không ổn ngày hôm nay cái này thời tiết lương thực căn cứ sẽ còn phái xe tới vận vật tư sao cũng không có thể ta đi ra một chuyến bên ngoài trong cho bụi kẹp lấy hạ cát đánh ở trên mặt đặc biệt đau quả thực muốn không t h ở nổi mà lại mấy mét bên ngoài liền thấy không rõ đồ vật loại khí trời này làm sao phái dưới xe tới vậy nhưng thật hỏng bét bao các thời tiết xuất hiện nguyên nhân hết sức rõ ràng liên tục mấy tháng thiếu quét mưa mặt đất vốn là khô giáo lại thêm năm ngoái cùng năm nay mọi người vì vượt qua giá lạnh mùa đông đều chặt cây quá nhiều cây cối thực bị che kín suất giảm mạnh liền hướng phía trước số hơn vài chục năm đều chưa hề xuất hiện qua bão cắt thời tiết a n thành cũng gặp phải tầm nhìn thấp như vậy sức gió mạnh như vậy bão c ắ t thời tiết như vậy căn bản không dám ra ngoài chỉ có thể ở trong nhà ở lại cho dù đóng chặt cửa sổ lương h à g nguyện cũng như có như không nghe được một cô mùi bùn đất trong nhà còn sót lại một viên cây hạnh tại cùng đông đưa trong gió cắt sỏi đánh trên lá cây phát ra nhọ vụn tiếng vang hạnh tử sẽ bị chóc xuống a trong nhà chỉ còn như thế một th Mặt t r ê những còn có mấy a qua mấy hái, quả bao sao. hoa hạnh không thành thục, nghĩ hái, Hải đảo bên trong không phải không thể Chân lại lại loại đến ngày bên trong ăn muộn ăn mẫn an nàng. n kết gặp có co được cát. cây có đảo vào ít quả quả quả. mấy Sớm ủi cái kia cây ăn quả còn quá nhỏ năm nay không có dài trái cây sang năm ta nhìn cũng chưa chắc chỉ có nho là cái trông cậy vào năm nay mặc dù chỉ kết liêu hai ba xuyên nhưng là ta nhìn d á n g dấp vẫn được sang năm lẽ ra có thể kết xuất càng nhiều quả tới nghĩ ăn chút trái cây thật sự là quá khó có thể kết quả cây ăn quả quá lớn không thích hợp rời cắm mà cây ăn quả lại muốn nhiều năm mới có thể trưởng thành lương hà nguyệt thèm hoa quả thời điểm chỉ có thể ăn nhiều chút dưa leo cùng cà chua lại lật ra trước đó mua quả khô ăn hai t h ố i lương hà nguyệt đứng tại phía trước cửa sổ xuất thần nhìn sẽ một mảnh trọc hoàng thiên địa quay đầu nhìn thấy chân mẫn loay hoay một túi tuyết lê khô bên cạnh còn có một nhỏ đèm phục linh gặp lương hà nguyệt nhìn sang chân mẫn giải thích nói ta buổi sáng đi ra ngoài một chuyến hiện tại c u ố n họng không quá dễ chịu một hồi ta nấu cái phục linh lê khô canh chúng ta đều uống một chút t ố t ta lấy thêm mấy cái khẩu trang ra về sau lại ra ngoài liền đeo lên khẩu trang h ẳ n là sẽ tốt một chút người tại bại lộ tại các đùi thời tiết thời điểm bùi đất có thể sẽ mang theo các loại có độc hóa học vật chất hoặc giả nhỏ khuẩn tiến vào trong thân thể dẫn phát các loại t ậ t bệnh nếu như là bản thân đường hô hấp liền không đủ người khỏe mạnh xuất hiện triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn cũng không thể chỉ đem bão cắt xuất hiện xem như là cho bùi sang người đơn giản như vậy phục linh lê khô canh tăng thêm đường phèn h ô m qua canh vị thanh nhuận vi ngọt có nhuận khô khỏi hò công hiệu ba người đều uống rồi canh cảm thấy giữa mũi miệng thổ vị mới thoáng rút đi thật sự là cái này bao các hương vị vô k h n g bất nhập rõ ràng không có mở cửa sổ y nguyên cảm thấy thở không ra hơi chân mẫn muốn để lương hà nguyệt về không ở giữa đi tìm cái cớ bảo nàng làm việc, nguyệt, nguyệt. người đi đem phòng chứa đồ bên trong có thanh nhiệt nhuận phổi công hiệu thuốc đông y cùng nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra điểm giống như là cam thảo bách hợp những vật này cái này bao cắt một ngày không l ủ i chúng ta liền phải uống nhiều nhuận phổi khỏi họ canh lương h à g n g u y ệ t tại phòng chứa đồ kệ hàng bên trên lật qua lại ban đầu tích chữ hàng thời điểm ngược lại là rất ít chú ý mua trung thảo dược đ ộ t đều là thuốc tây đến sau cùng là lương khang thì cùng hoàng nhất phong đi vào thành phố trao đổi vật tư lương h à g n g u y ệ t mới nhớ tới làm điểm trúng dược, dược tài còn có một số dược liệu hạt giống nàng đem mấy loại phù hợp dược liệu từng cái lấy xuống phóng tới trong tay sọn bên trong kết lạnh cam thảo phục linh, bách hợp, bạc trong đó kết ngạnh cùng cam thảo lương hà nguyệt còn đang hải đảo loại một chút bây giờ còn chưa có thành t h ụ lương hà nguyệt lấy ra dùng chính là đã b ả o chế qua thành phẩm bạc hà còn có không ít mới mẻ mùa hè thời điểm vẫn luôn t ạ i uống nước bạc hà giải nóng đem những dược liệu này sửa sang lại về sau lương hà nguyệt lại cầm không ít khẩu trang cùng hai bình khỏi ho nước được ra bao các ngày thứ ba trên bầu trời vẫn là mênh mông màu vàng chỉ là sức gió có chỗ hạ thấp rất ít lại cảm nhận được gào thét gió trộn lẫn lấy hạt cắt đánh vào trên cửa sổ chỉ là trong không khí bùi đất vẫn là nhiều đến để cho người ta khó chịu hiện tại cho dù là trong nhà ở lại không ra khỏi c lương hà nguyện t một h các à cùng quen t chân t mẫn g Ba n lướt nhau i quyết định đi ra bên ngoài nhìn xem lương hà n g u y ệ t đeo hai tầng khẩu trang lại tìm cái kính phảng kính mắt nhau lên trên đầu còn được khăn lụa t r â n mẫn nói với lương k h ă n g thì ta cùng nguyệt nguyệt đi ra xe một m chút chính ngươi ở nhà hào h à o đợi không có việc gì chớ lộn xộn t r â n mẫn vừa mở cửa lương h à g nguyệt đổi dán chặt lấy nàng trốn đi trở lại cấp tốc đóng cửa lại đi đi ra bên ngoài mới biết được trong không khí thổ vị nghiêm trọng hơn để cho người ta nghĩ phải không ngừng ho khan lương h à g nguyệt hắng dọc một cái đem cỗ này ngứa ý đại xuống cùng t r â n mẫn cùng một chỗ hướng ven đường đi đến ven đường s á t thực ngừng lại mấy chiếc chứa than đá xe tải lớn lương hàm nguyệt cũng không biết thời gian ngắn như vậy bọn họ là thế nào đem đường sửa chữa đến có thể làm cho loại này xe tải thông qua ven đường đặt vào mấy cái rất lớn cân b đã có đổi người tới vội vàng từ trong nhà nâng tới lương thực đang tại cân nặng bên cạnh căn cứ tùy hành nhân viên công tác cầm bản từ ghi chép trọng lượng lương gia thôn thôn dân đều coi là gặp gỡ bao cắt thời tiết vật tư xe không gặp qua tới lần này nghe được tin tức đều vội vã đến giao dịch sợ chậm liền không có than đá đổi lương hà nguyện đối với chân mẫn nói chúng ta cũng mau đem xương phòng lương thực chuyển tới đi không trải qua trước tiên đem dây leo bên trên dây mướp hái xuống mới được nếu không chúng ta chuẩn bị lương thực cân lượng không đủ dạng này mẹ ngươi đi trước hoàng thúc nhà nói cho bọn hắn một tiếng có thể đổi than đá tin tức ta về trước đi đem dây mướp hái được ta một đi c h u y ế những lao ngày dây mướp dáng dấp dài nhỏ mặc dù cơ hồ không có trời mưa nhưng lương hà nguyện một mực chú ý cho dây mướp dây leo tới nước kết dây mướp lớn nhỏ ngược lại là còn có thể chỉ là trải qua mấy ngày nay bão cát phía trên dính đầy một lớp bụi bụi bụi bẩn không có lúc t r ư ớ c thủy linh bộ dáng có chút dây mướp sinh trưởng ở chỗ cao lương hàm nguyệt liền rời ghế đến hái vừa vận hái đến sập nửa mặt tưởng vây nơi đó lương hàm nguyệt nghe được tiếng bước chân còn tưởng rằng là chân mận trở về kết quả thăm dò xem xét lại là quý minh sầm loại khí trời này ngươi như thế đến đây quý minh sầm không có mang khẩu trang chỉ dùng một đầu khăn quảng cổ che m i ệ n g mũi lương hàm n g u y ệ t thuận tay từ trong túi lấy ra cái khẩu trang đưa cho hắn quý minh sầm tiếp nhận n h a lên mới nói ta nghe được vật tư dưới xe đến tin tức nghĩ đến nhà các ngươi cũng muốn đ thúc thúc tổn thương còn chưa tốt ta tới xem một chút có hay không có thể giúp một tay địa phương công trình đội sớm tại báo c ắ t xuất hiện ngày đó liền đình công cắt bụi tung bay cuốn phong máy liệt căn bản là không có biện pháp cùng xi măng công việc của hắn cũng giống như vậy không thể làm quý minh sầm nghe được loa thanh â m ra đến nhìn thoáng qua phát hiện xe tải mở không đến từng cái thôn dân cửa nhà tiểu lộ không có cách nào lân cận gỡ than đá chỉ có thể để các thôn dân dơ lên lương thực đến trong thôn rộng nhất đầu k i a bên lề đường sau đó lại đem than đá nâng trở về h ắ n nghĩ tới lương khang thì lúc này còn làm bị thương chỉ có lương hà nguyệt hai mẹ con người liền chạy tới lương hà nguyệt vừa muốn tự t y ệ n làm sao có ý tứ để quý minh sầm tại loại khí trời này bên trong bang nhà mình quân đồ lúc này t r â n mẫn đi tới vừa vặn nghe được quý minh sầm nói lời tầm mắt của nàng tại trong hai người ở giữa dạo qua một vòng đột nhiên kinh t h ỉ nói tiểu quý ngươi nếu có thể hỗ trợ liền quá tốt rồi ta chính phát sầu đâu n g u y ệ t nguyệt nàng di trong nhà liền nàng một cái lao lực nâng không được nhiều như vậy lương thực ta nghĩ đi hỗ trợ cũng không thể lưu n g u y ệ t nguyệt một người bận rộn hiện tại ngươi đã đến ngươi liền bị liên lụy cùng nguyện nguyệt cùng một chỗ đem đồ của nhà ta dọn đi, đi. nàng nhìn về phía lương hà nguyệt ta đi ngươi tính di kia giút đỡ nàng một người nhất không nổi lương hà nguyệt một thời sửng sốt lương tính tia xác thực một người bận không q u á nổi thế nhưng là lão mụ vừa rồi cũng không phải quyết định này chân mẫn đã quay người đi lương hà nguyệt ngượng ngùng đối với quý minh sầm cười cười vậy liền làm phiền ngươi bọn họ dự định trước tiên đem lương hà nguyệt vừa hái xuống cái này một giỏ dây mướp đưa qua sọt o lại lớn lại cao bên trong đầy dây mướp cảm giác có cái sáu bảy mươi cân trọng lượng bọn họ một người mang theo một cái cái sọt nắm tay hướng bên lề đường đi đến lương hà nguyệt nhà cách ven đường rất gần nhưng xe tải ngừng địa phương muốn theo đường cái lại đi bên trên hơn một trăm mét bên kia có mấy cái người ghi chép bang xưng được số lượng lương hà nguyện n g đứng ở một cái nhân viên công tác sau lưng kia nhân viên công tác nhìn hắn tựa hồ vừa qua khỏi đến liền chủ động hỏi hắn vừa rồi chưa từng tới à báo cái danh tự ta cho ngươi đăng ký lương hà nguyện n g báo lương khang thì danh tự nhân viên công tác sẽ ra khác một tờ ra hiệu hai người bọn họ đem dây mướp phóng tới cân b ả n bên trên thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng đỉnh lấy b a o cát mọi người cũng không nguyện ý ở bên ngoài nghỉ ngơi quá lâu cũng không quan tâm kia một cân lượng cân trọng lượng cả bỉ thẳng liên tiếp cái sọt cùng nhau lên sừng ghi chép lại số lượng kia nhân viên công tác lại hỏi than đá là chở lương thực lấy tới cùng tính một lượn g vẫn là hiện tại liền mang về lương hà nguyệt n g là nghĩ hiện tại liền mang về trước tiên đem lương thực mạn mạn đều chuyển đến lại đem than đá trở về đi muốn bao nhiêu chạy thật nhiều lần không bằng đem lương thực lấy tới về sau trực tiếp liền mang theo than đá trở về nàng cùng nhân viên công tác nói tính toán của mình người kia gật đầu lần sau ngươi qua đây thời điểm cầm cái chuyên môn trang than đá cái sọn tốt nhất là miệng lớn một chút chúng ta chỗ này dọn đều dùng xong lương thực cùng than đá đương nhiên không thể dùng một cái cái sọn trang lương thực căn cứ bên này chuẩn bị một chút cái sọn phía trước những người kia để đổi than đá thời điểm cầm dùng đ ế chương sáu mươi một hai bao cát tại tràn đầy bao cát bên ngoài đợi toàn thân đều không thoải mái lương hàm nguyệt hiện tại chỉ muốn dành thời gian thế là dứt khoát cho hắn chỉ đường bên kia trong xương phòng trên mặt đất đặt vào khoai tây ngươi nhặt một phần ba giỏ là được còn lại trang dây mướp quý minh sầm đi hướng x ư n g phòng kiến giải mặt dùng giá đỡ cùng lưới sắt dạn dị dựng cái trang khoai tây kho lương toàn bộ kho lương treo lơ lửng giữa trời cách mặt đất còn có mười mấy công độ cao là vì dưỡng già chuột cái này giản dị kho lương cũng không cao mới đến người phần eo quý minh sầm đem cái sọt để ở một bên tay chân lanh lẹ hướng bên trong n h t khoai tây không bao lâu lương hà nguyệt liền ôm một đại nâng dây m ấ c tới nàng lại tìm cái mở miệng cái s ọ t sách trên tay hai người tiếp lấy v ậ n hàng trên đường lương hà nguyệt cùng quý minh sầm bắt chuyện đứng lên mấy ngày nay phá bao cát n g ư ờ i bên kia còn tốt đó chứ chứ nấu cơm thời điểm có chút phiền thức cái khác cũng còn tốt không thể đi trên bãi tập nấu cơm cũng không dám mở cửa sổ thông gió trong phòng học mặc dù trống trải sẽ không khiến cho hỏa hoạn nhưng đốt t u ổ i khói bùi tán không đi ra mỗi lần nấu cơm đều rất s a người quý minh sầm bình thường sẽ đang nấu cơm thời điểm cửa phòng học mở ra lại đem hành lang nhất cuối cùng cửa sổ mở ra thông một chút không khí mới mẻ lại không cho cắt bùi thẳng thổi tới tổng trong phòng học ở cũng không được người có trong thôn nghe ngóng thuê phòng sự t ì n h sao lương hàm nguyện tưởng tượng một chút đã cảm thấy phiền phức trong phòng học nắn g ngủi ở làm cái đặt chân vẫn được sinh hoạt hàng ngày nơi nào đều không thiện không có phù hợp quý minh sầm lắc đầu bất đất dĩ dù sao địa chấn mới trôi qua không bao lâu hiện tại thứ sáu cấp hai còn có không ít lương ra thôn thôn dân ngưng lại bọn họ đều không tìm được có thể phòng thuê từ nhân ra chớ nói chi là quý minh sầm một cái kẻ ngoại lai vậy ta cũng giúp ngươi h ỏ i t h ă m một chút có thể đã tìm được bọn họ đi mau đến cửa xương p h ò n g miệng trước tiên đem trong cái sọt than đá đổ ra lương hàng u y ệ t nhà thả than đá và đầu gỗ nhà kho trên mặt đất đánh ngã sập đến bây giờ còn không có tu h sửa trước đó nàng cùng lương khang thì thu thập một chút đem sụp xuống nóc phòng cùng ngã xuống tường gạch dọn dẹp hiện tại than đá liền lộ thiên trồng ở nơi đó phía trên đơn giản đóng khối không có cử đi chỗ dụng vó gì vải tre mưa đem vải tre mưa vén ra một góc trực tiếp đem trong cái sọt than đá rót vào đi là được rồi lương hà nguyệt đang muốn hướng xương phòng đi trông thấy quý minh sầm đưa tay ngăn cản con mắt tựa hồ không thoải mái bộ dáng có phải là hạ t cắt mê con mắt tiến h n h n h phòng lương hà nguyệt lôi kéo quý minh sầm tranh thủ thời gian đi vào xương phòng trở tay đóng cửa lại quý minh sầm cản mắt tay bị lương hà nguyệt kéo xuống không thể bóp trên tay bẩn hắn nhìn thấy quý minh sầm hơi khép đáy mắt đỏ lên nước mắt dính nước hạ lông mi tau mày một bộ rất không thoải mái bộ dáng tao ngươi thổi một cái đi lương hà nguyệt tán lấy quý minh sầm ở bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ ra mí m t chớp chớp, quý minh sầm lại chớp động mấy lần mắt phải xác định bên trong không có dị có vật lương hà nguyệt n g hái xuống mình vây quanh ở trên cổ khăn lụa đưa cho quý minh sầm gọi hắn học mình bộ dáng dùng khăn lụa bao trùm đầu lương hà nguyệt trừ mang theo khẩu trang cùng tính mắt bên ngoài còn phủ khăn lụa đem khăn lụa từ dưới ánh mắt một bên khẩu trang phía trên vòng qua kéo đến sau hai thời điểm lại đem lỗ thay cũng bao trùm hệ ở sau gáy bên trên mặc dù nhìn xem kỳ quái một chút nhưng là có thể hữu hiệu phòng ngừa cắt đ u ổ i tiến vào con mắt cùng lỗ thai nàng bởi vì lo lắng cắt đ u ổ i theo cổ áo đi vào trong quần áo cho nên tại trên cổ cũng vây quanh một cái dạng này quý minh sầm nhận lấy khoa tay hai lần hướng xuống kéo một chút lương h à n g u y ệ t đưa tay đem quý minh sầm hệ khăn lụa giật giật không cần thận đụng phải vành thai của hắn rất nóng nguyên lai、like、vừa mới không là hắn tự mình một người cảm giác đến không có ý tứ nàng lập tức rút về tay ánh mắt nhìn về phía nơi khác che giấu dị thường của mình nhìn xem quý minh sầm buộc lại khăn lụ lần này đi vào xe tải phụ cận lúc lương hà nguyệt lại nghe được một trận tranh chấp tiền ồn ào ngay tại nàng cân nặng cái này không lâu sau lương hà nguyệt liền hiểu rõ cái này tiền ồn ào vì sao mà tới một cái thôn dân dùng xe đẩy kéo tới mấy g i ỏ khoai tây nhân viên công tác đem khoai tây chứa lên xe thời điểm mới phát hiện những này khoai tây phía trên lộ ở bên ngoài một tầng là tốt chứa lên xe thời điểm muốn đem cái sọt toàn bộ lật qua đổ ra khoai tây tầng dưới cũng là tốt duy chỉ có ở giữa trộn lẫn không ít mục nát số lượng cũng không tính là nhiều bằng không thì cũng sẽ không chờ hắn đi tới đi lui mấy lần mới phát hiện nhưng những n à y nát khoai tây trộn lẫn tiến vào đất tốt đậu trồng bên trong nếu như trễ lửa đi ra bên cạnh khoai tây cũng sẽ rất m a u cùng lấy mục nát cái này không thể nghi ngờ lại cho tất cả mọi người tăng lên rất lớn lượng công việc nhân viên công tác k h ẽ đảo lúc trước hắn mang đến khoai tây cũng phát hiện bên trong có không ít mục nát lúc đầu tại loại này khí trời ác liệt dưới làm việc trong lòng liền bực bội còn gặp phải phiền thoái sự t ì n h để cái này qua tay nhân viên công tác lập tức một câu ngọn lửa không tên vào tới nhân viên công tác chỉ trích người thôn dân này cố ý sử dụng hàng á i suy nghĩ nhiều lửa gạt than đá thôn dân khăng khăng mình căn bản không biết bên trong có nát chỉ là t r ư n g hợp mà thôi hai bên không ai n h ư ờ n g a i cứ như vậy dùm e n g dần dần bên cạnh x u ố n g lại một đám người vây xem lương hà nguyệt cũng không khỏi đến dừng bước rất xa nhìn quanh muốn nhìn một chút việc này đến cùng phải thu xếp như thế nào một cái nhìn so lương khang thì số tuổi lớn một chút nho nhã đại thúc chen vào đám người hắn đối hai bên đều nói mấy câu lương hà nguyệt không nghe rõ ràng bất quá suy đoán cũng là chút hòa giải cuối cùng người thôn dân kia tựa hồ là cam đoan lần sau đưa tới khoai tây đang trang tương chức sẽ kiểm tra một chút cái kia đại thúc đem bên cạnh nhân viên công tác kêu đến hai người trao đổi trong tay bà tử lần sau người thôn dân này đến thời điểm tìm chính là mới đổi công việc này nhân viên. làm xong những n à y về sau đại thúc mình ngồi s ổ m ở đống kia khoai tây trước từng cái đem mục nát nấm mốc khoai tây chọn lấy ra lương hàm nguyệt nhìn lại nhiều lần nhớ kỹ vị đại thúc này mặt h ắ n hẳn là lần này xuống tới đổi vật tư người phụ trách chủ yếu a nàng có một số việc một mực g i ấ u ở trong lòng đến bây giờ cũng không nghĩ tốt nên làm như thế nào vừa đi vừa về rời hơn một giờ ghi chép sổ ghi chép bên trên lương thực số lượng mới rốt c ụ c đột phá một ngàn cân còn có một nửa liền có thể kết thúc ngày hôm nay làm việc lương hàm nguyệt vừa chấn phấn một chút đã cảm thấy trong lòng bàn tay nóng bỏng nàng đem vải bông găng tay hai xuống nhìn thấy trong lòng bàn tay địa phương đỏ rừng rực làn da đều có chút tỏa sáng là vừa đi vừa về dẫn theo cái sợ mài lại mài xuống dưới sợ là muốn mọc ra bong bong tới lương h à g nguyệt có chút phiền não dùng tay vớt vớt lòng bàn tay khí lực mặc dù biến lớn có thể cũng không thể biến thành kim cương bất hoại chi thể trong lòng bàn tay nên mài hỏng vẫn phải là mài hỏng quý minh sầm ở một bên thấy được biết lương h à g nguyệt mạnh hơn nếu như hắn nói còn dư lại lương là hắn tự mình một người nâng quá khứ lương hàm nguyệt là tuyệt đối sẽ không đồng ý thế là hắn đề nghị nếu không chứt tìm chút mềm mại vài đem lòng bàn tay ba lương hà nguyệt cảm thấy có đạo lý quay người trở về phòng bên trong tìm mấy cái chất liệu vừa mềm lại trượt vải tới nhìn thấy lương hà nguyệt đem vải c u ố n trên tay một tay tốn sức đi thắt nút quý minh sầm ôn thanh nói ta tới đi hắn đem hai cái vải cẩn thận bụng lại còn cẩn thận điều chỉnh thắt nút vị trí miễn cho đeo lên găng tay về sau thắt nút địa phương ngược lại gia tăng ma sát lại càng dễ mài hỏng ta nên lấy cho ngươi hai cái vải lương hà nguyệt nhìn xem trên tay c u ố n tốt vải kịu phản ứng không cần làm phiền quý minh sầm mở ra bàn tay cho lương hà nguyệt nhìn trên tay hắn kén quý minh sầm tay còn rất xinh đẹp ngón tay tho chỉ là lòng bàn tay cùng lòng bàn tay mấy nơi đều mài ra thật d à y kén quý minh sầm đã nói lúc trước hắn là luật sư muốn tới làm lúc cũng là không có những ngày kén lúc này mới không đến một năm thậm chí đại đa số trên tay kén đều là gần nhất nửa năm này quý minh sầm rời đến bên này mới có lúc này quý minh sầm đã thu tay về đem cái sọt đổ đầy hô lương hà nguyệt n g đi thử một chút trong lòng bàn tay còn đau không lương hà nguyệt n g cùng hắn hợp lực nhấc lên cái sọt phát hiện quấn lên vải về sau s á t thực dễ chịu rất nhiều từ hai giờ chiều trung vẫn bận sống đến bốn trăm ba mươi cuối cùng đem tất cả chuẩn bị xong lương thực đều đổi thành than đá từ xe tải phụ cận lúc rời đi lương hà nguyệt nhìn thấy rất nhiều vừa nhận được tin tức chạy đến thôn dân vây quanh gỡ xong t h a n đá trở đầy lương thực chuẩn bị trở về căn cứ đi xe tải cũng không phải cái gì khác nguyên nhân chỉ là lo lắng bỏ qua ngày hôm nay căn cứ liền không lại để đổi t h a n đá t h a n đá là các thôn dân có thể an nhiên qua mùa đông trọng yếu nhất bảo hộ cũng khó trách bọn hắn lo lắng sợ mình bỏ lỡ cái này một lần cơ hội duy nhất cái kia lương hà nguyệt gặp qua đ ạ i t h ú c đứng ở trong đám người ở giữa nâng lên thanh n i chấn an mọi người một lại một lần nữa lấy xe hàng ngày mai sẽ có tới trừ phi thiên khí thay đổi càng thêm ác liệt bất quá kia cũng chỉ là sẽ chỉ hoán v hiện sẽ không chỉ có nay trời vừa tối b u ổ i trưa gặp mọi người vẫn là không yên lòng hắn dứt khoát đem mình thả trên xe vật phẩm tùy thân lấy xuống đối với đám người cao giọng nói ra gặp được loại này bao cắt thời tiết đại gia h ỏ a trong lòng bất ăn sợ làm trễ m ả i mùa đông dùng than đá ta cũng rõ ràng dạng này ta hôm nay liền ở tại trong thôn lần này mọi người không cần lo lắng sáng mai xe hàng sẽ không tới a hắn kiểu nói này các thôn dân ngược lại có chút xấu hổ tranh nhau chen lần nói lãnh đạo ngày hôm nay ở trong nhà của ta vợ ta bao sủi cảo món n g ó n nhất tới nhà của ta nhà ta có dành phòng trên xe tải căn cứ nhân viên công tác do dự nhìn về phía trung đức viễn t r u n g khoa trưởng như vậy sao được trung đức viễn quay đầu lại nói có cái gì không tốt thuận tiện ta còn có thể khảo sát một chút cái thôn này đối với dọn đi căn cứ nghèo khó hộ danh c h á n khảo sát có cái gì chỗ không ổn sáng mai ngươi còn dựa theo ta chi trước định ra chương trình đến ta tin tưởng công việc của ngươi năng lực coi như ta không ở gặp được tình huống ngươi cũng có thể xử lý tốt cái này nhân viên công tác cũng là đi theo trung đức viễn bên người thời gian rất lâu biết hắn nhận định sự tỉnh liền sẽ không bị thuyết phục lần này hắn tự mình đi theo đến trong thôn để đổi vật tư chính là nguyên bản phụ trách người bởi vì thời tiết nghĩ muốn chỉ hoãn trung đức viễn lo lắng bao cắt thời tiết chậm chạp không biến mất dẫn đến trong thôn lòng người bàng hoàng lúc này mới tự mình dẫn đội xuống tới thế nhưng là ai dọn đi căn cứ n g h è o khó hộ danh chán việc này lúc đầu cũng không ở ngài làm việc phạm vi bên trong a hắn hẳn là sẽ đi nhà trường thôn ở mắt thấy đến hết thể đều lương hà nguyện phòng đ ó n ó i nàng sơ lấy trong túi mấy cái vỏ đạn chuyện này đến cùng giá trị không đáng để mạo hiểm đi làm đâu chương sáu mươi hai một vỏ đạn lương hà nguyện bọn họ đổi dao lương ăn không bao lâu chân mẫn liền trở lại tứ ra ra nhà đổi lương thực không thể so với lương hàng nguyệt nhà ít mà lại tứ ra ra nhà cách bên lề đường so lương hàng nguyệt nhà xa hơn nhiều sở dĩ hai người nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ may mắn mà có lương tính trước mấy ngày cùng chung quanh hàng xóm cùng một chỗ vương bức nhà phụ cận tiểu lộ bọn họ đẩy xe ba gác vận lương ăn trên xe ba gác còn mang theo trong người một chút tấm ván gỗ cùng cực gạch gặp được trên đường cái bởi vì địa chấn nước ra cùng g ặ p đền khó mà chạy địa phương liền đem tấm ván gỗ đệm ngồi trên mặt đất bởi vì nhiều người đồng tâm hiệp lực ngược lại là rất nhanh liền trải ra một đầu thông thuật đường xe ba gác vừa đi vừa về bốn năm lần tất cả lương thực liền vẫn đến bên lề đường ngược lại là hiệu suất rất cao theo chân mẫn nói nàng nghe thấy những cái kia lương thực căn cứ nhân viên công tác trò chuyện cũng nói lên vương mức đường cái để xe tải thông qua phương pháp dĩ nhiên cùng tứ ra ra gia dụng lương thực dùng phương pháp không sai biệt lắm bất quá công trình lượng lớn hơn một chút dùng các loại tấm vật liệu cắt đá tạm thời điền bên trên trên đường cái lõm liền có thể miễn cưỡng để xe tải thông qua chỉ bất quá loại biện pháp này chỉ có thể kiên trì mấy ngày nhất là bây giờ thỉnh thoảng nổi lên cuồng phong báo cắt thời tiết bọn họ chạy xuống tới cắt đá chưa làm qua ra cô chương trình chỉ là tạm thời trải trên đường mà thôi mấy ngày liền sẽ để gió lớn thổi chạy đến lúc đó con đường này vẫn là không thông mắt thấy được cơm tối thời gian quý minh sầm tại lương hà nguyệt nhà bận rộn đến trưa đương nhiên bị khuyên lưu lại ăn cơm nhưng hắn lại nói dương thư lan mình ở phòng học bên kia nay lại bầu trời bị hoàng sa che đậy mới hơn bốn giờ sáng liền đen đến c ị c h liệt hắn đến nhanh đi về chiếu khán mẫu thân miễn cho nàng sợ hãi chân mẫn còn nghĩ khuyên nữa lương hà nguyệt lại nghĩ đến coi như đem quý minh sầm khuyên ngăn tới dùng cơm hắn trở về vẫn là tránh không được một lần nữa nhóm l ử a cho dương thư lan nấu cơm không bằng trước hết để cho hắn trở về ngày hôm nay đa tạng ngươi minh sầm ca kia hôm nào lại đến nhà chúng ta ăn cơm đi tốt lần sau ta nhất định tới quý minh sầm cùng hai người tạm biệt về sau bước lên đường trở về ngươi thật sự không lưu người ta ăn một bữa cơm tốt xấu cũng vội vàng sống lâu như vậy chân mẫn n g ầ m cười nói lương hàm n g u y ệ t có ý định khác vậy chính hắn ăn cơm cũng không thể mặc kệ mẹ hắn vẫn là phải làm tiếp cơm ta hiện tại nóng ít đồ một hồi thừa dịp hắn hẳn là còn đến không kịp nấu cơm cho hắn đưa qua mẹ trong tủ lạnh có cái gì có săn đồ vật có không ít đâu bánh bao nhân rau màn thầu dưa trôi nhân bánh cùng r a u hẹ nhân bánh sụi cạo thực sự không được ngươi không phải còn có thể dùng cái k i a nấu nướng lô làm ăn sao như thế còn càng nhanh t r â n mẫn nói không được lương hàm y ớ i không chút suy nghĩ từ chối nấu nướng lô làm ra đồ vật quá phong phú xem xét cũng không phải là ngắn như vậy thời gian có thể làm tốt mà lại có chút nguyên liệu nấu ăn cũng không có cách nào giải thích nơi phát ra ta đi điểm nóng bánh bao được rồi mang theo một bao nóng hổi bánh bao đi vào thứ sáu cấp hai lương hà n g u y ệ t dựa theo lần trước lúc đến ký ức tìm được quý minh sầm đặt chân cái gian phòng kia phòng học đưa tay trên cửa gõ hai lần cơ mở quý minh sầm trông thấy là hắn có chút giật mình sao ngươi lại tới đây lương hà n g u y ệ t thăm dò xem xét trong phòng trên lò đặt vào một siêu nước lại không nghe được mùi khói lửa còn không co thăng lên xem ra nàng đến không tính là mượn hắn nhắc lên chứa bánh bao cái t ú i lung lay ta đến đưa cơm cho ngươi nhà ai bảo ngươi không lưu lại tới ăn cơm vậy ta liền bị liên lụy đưa tới cho ngươi chỉ là vài món thức ăn bánh bao ngươi khác ghét bỏ quý minh sầm kéo cửa ra trước tiến đến đi bánh bao vẫn là nóng quý minh sầm cho dương thư lan kẹp hai cái dương thư lan tựa hồ là đói bụng không nói tiếng nào túi đầu bắt đầu ăn ngược lại không có chú ý tới bên cạnh lương hà nguyệt giống như cái k i a thường xuyên lẩm bẩm bạc hà người không phải hắn như vậy lương hà nguyệt trái phải nhìn quanh còn có dư thừa bắt hoặc là cái chén sao quý minh sầm không rõ ràng cho lắm cho hắn chỉ thả bắt đũa vị trí lương hà nguyệt cầm hai sạch sẽ bắt đến từ tùy thân trong bọc móc ra cái bình g i ữ n h ư t ớ i ta nấu cam thảo mức táo canh có thể nhuận phổi khỏi ho người hôm nay ở bên ngoài giút ta làm nửa ngày sống c u n g họng cũng không quá dễ chịu a uống cái này sẽ dễ chịu điểm. lương hà n g u y ệ t cho quý minh sầm cùng dương thư lan các rót một chén dương thư lan gặp trong tay nhiều hơn một chén canh vừa vặn c h ắ t nước vương lên đến liền uống hai ngụm uống xong về sau trên mặt ngược lại là mang theo đ i ể m cười không được nói dễ uống dễ uống ngọt nàng ngầm đầu nhìn lương hà n g u y ệ t bạc hà hai c h ữ thốt ra không phải bạc hà là cam thảo cùng mức táo lương hà n g u y ệ t thả mềm thanh em vốn năn hắn hắn đang nói ngươi quý minh sầm mắt trong mang theo ý cười a di quản ta gọi bạc hà cũng bởi vì ta lúc ấy cho nàng uống nước bạc hà lương hà nguyện kinh ngạc lại có chút vì quý minh sầm cao hứng a di có thể nhận thức c ta, ta, ta đối nàng nói h khá hơn m chuyện thời điểm nàng thỉnh thoảng sẽ về cái chỉ tự phiên ngữ nhưng muốn tiếp tục cùng nàng đáp lời nàng liền không lại để ý đến ta từ từ xe đến lương hàm người ta đùi hắn á di sẽ càng ngày càng tốt lại vây quanh ở trước bàn ăn nói hội thoại lương hàm nguyệt nói lên ngày hôm nay để cho mình buồn rầu hồi lâu một sự kiện ngươi còn nhớ rõ ngày hôm nay thấy được cái kia lưu tại lương gia thôn qua đêm người phụ trách sao ta cảm thấy người khác không sai nhìn rất chính trực dáng vẻ ta cầm tới cây thương kia về sau liền rất xác định thương này nhất định là tham chính phủ bên kia chạy ra phía trên kia có quân đội tiêu ký có thể tới tìm ta mấy người lại không phải người tốt ta nghĩ ở trong đó nhất định có cái gì lợi hại quan hệ ngươi hy vọng người phụ trách kia nghe nhắc nhở của ngươi sẽ hỗ trợ điều tra xuống ống chảy ra sự tình quý minh sầm nghe hiểu lương hàm nguyệt ý tại ngôn ngoại ân là có ý nghĩ này nhưng là ta khẳng định phải trước cam đoan an toàn của mình chỉ dựa vào gặp mặt một lần cũng không thể hoàn toàn xác định cái kia đại thúc chính là người tốt lại nói hắn cũng chưa chắc nguyện ý quản loại này nhạc sự lương hà nguyệt từ trong túi móc ra mấy cái kia v à o đạn gảy đứng lên lương hà nguyệt nghĩ đến bỏ qua ngày hôm nay người phụ trách này nàng về sau khả năng rốt cuộc tiếp xúc không đến căn cứ bên kia cấp lãnh đạo ngay tại nàng do do dự dự một mực không nghĩ ra phù hợp lấy cỡ lúc gần nhất vật tư xe đã chuẩn bị đường về có thể lúc này vị tiêm người phụ trách nhưng lại chủ động để xuất lưu tại lương gia thôn để lương hà nguyệt có một loại vận mệnh đem vị đại thúc này đẩy lên trước mặt mình nào rác do dự nữa xuống dưới coi như thật bỏ qua quý minh sầm túi đầu nhìn xem lương hàm n g u y ệ t trong lòng bàn tay vỏ đạn không nếu như để cho ta tới nói ân lương hàm n g u y ệ t đột nhiên ngầm đầu ta chỉ nói là ta nhận được ta mới đến a n thành không đến một năm mạng lưới quan hệ đơn giản chỉ ở trong thành phố đợi qua một đoạn thời gian liền đến lâm sơn thôn coi như cha ta cũng cha không ra thứ gì tới nếu như hắn muốn quản chuyện này có điểm này manh mối là đủ rồi quý minh sầm nắm lại một viên vỏ đạn nâng ở trước mắt nếu là hắn không n g h ĩ xen vào việc của người khác chỉ cần tùy tiện nói mấy câu đem ta qua loa quá khứ liền có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vạn nhất cho ngươi c h ọ phiền p á i gì lúc ư Ngươi ơ n Nguyệt nói. không g Hà phải thấy h t do dự nói. Ngươi không phải cảm thấy cái kia đại cảm này h nghiêm túc phụ trách, ì n túc l người tốt sao? Ngươi nhìn người rất chuẩn, hắn coi như không nghĩ nhúng coi tốt rất t sao? a chuyện này, cũng sẽ không vì chút chuyện Lúc không nhỏ hại này, này này đến sẽ vì ta. Lúc này mới ngày đầu tiên gặp mặt ngay cả lợi đều không nói bên trên một câu lương hà nguyệt làm sao dám trăm phần trăm xác định đại thúc là người tốt cũng không có ai nói qua ta nhìn người rất chuẩn lần kia ở trên núi trông thấy ngươi ta không còn lấy vì ngươi thối lấy khuôn mặt là giận ta sao vậy ngươi vì cái gì chỉ là để ta giúp ngươi bảo thủ bí mật không có khai thác điểm hắn hành động dù sao trong tay ngươi thế nhưng là có súng quý minh sầm cười cười ta chính là cảm thấy ngươi sẽ không nói ra đi vừa dứt lời lương hà nguyệt liền biết hắn muốn nói cái gì d ư ơ n g mắt c h ứ n g hắn cho nên ta nói ngươi nhìn người rất chuẩn cười đua một trận quý minh sầm rốt cục thành công thuyết phục lương hà nguyệt làm cho nàng tin tưởng mình giúp hắn đưa ra vỏ đạn chứng cứ là an toàn vậy chỉ có thể phiền thoái nữa ngươi một lần lương hà nguyệt đến thời điểm này g liền đã đen hiện tại càng là đen triệt đề bao cắt để tầm nhìn yếu đi rất nhiều liền n g à y bình thường quen thuộc tiểu lộ cũng trở nên hơi lạ lẫm quý minh sầm đem lương hà nguyệt đưa đến cửa nhà lương hà nguyệt lâm sau khi vào cửa đối với hắn nói ta cảm thấy người phụ trách kia sẽ ở tại nhà sáng mai buổi sáng ta mang ngươi tới nhìn xem vậy ta buổi sáng tới tìm ngươi quyết định vậy nha ngươi mau trở về đi thôi trên đường nhỏ chờ một chút lương hà nguyệt gọi lại quay người muốn đi gấp quý minh sầm đem trong tay mình đèn tin đưa cho hắn ngươi đeo cái này vào đây là năng lượng mặt trời cùng tay cầm phát điện một thể đèn tin liền xem như hiện tại loại này không có mặt trời thời tiết cũng có thể dùng quý minh sầm không có cự tuyệt nhận lấy ta đi đây trung đức viễn đưa mắt nhìn mới vừa tới qua người thanh niên kia biến mất ở ngoài cửa viện túi đầu nhìn lấy trong tay hộp không lớn trong hộp được lấy ba cái chữ nặng đồng chất v à đạn Còn、có ò n c mấy cái ô ngày c h ấ hắn nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ thần sắc hốt hoảng xuất hiện tại lâm sơn thôn một đầu quấn tới trên núi đi cũng không lâu lắm lại có một nhóm người tựa hồ là đuổi theo cái này hai nam nhân tới cũng chạy lên núi hắn liền xa xa đi theo sau kết quả là trên đồng cỏ nhặt được mấy cái này vào đạn Về s a chương ắ n đi t sáu mươi hai m hai vỏ, vỏ đạn trung đức viễn luôn tóm lấy là căn cứ quản lý mười phần nghiêm ngặt súng ống là thế nào chạy ra đi căn cứ tại rất nhiều chuyện vật xử lý trên có rất nhiều khác nhau nhưng t ừ vừa mới bắt đầu kiên trì cộng đồng quan điểm chính là tức là trị an xã hội lại loạn súng ống t u y ệ t không thể lạm dụng cũng không thể cho không có tương quan tư cách người phối phát súng ống miễn cho bị cướp đoạt sau hướng chạy xã hội mỗi một mai đạn sử dụng cũng phải có ghi chép liên đạn s á c đều muốn thu về nộp lên an thành có thể chỉnh thể duy trì một cái có trật tự tình huống cơ trên giới đều cho rằng đây là nghiêm k h ô súng ống thành quả đó cũng không phải bọn họ trong suy tưởng công lao tại bên kia bờ đại dương đã có quốc gia cùng thành thị hướng bọn họ phô bậy làm xã hội đại chúng đều có được lực sát thương vũ khí tình huống dưới sẽ là kết quả gì đó chính là bởi vì nhân họa người bị chết xa là thiên thai mấy chục lần cho nên những n à y vọ đạn lại là thế nào đến đây này trung đức viễn nuốt ve trong tay hộ một cái là vũ khí một cái là y dược tài nguyên địa chấn qua đi chữa bệnh tài nguyên khẩn trương nhất là các loại chất kháng sinh dược phẩm h á n t ự hồ có ấn tượng có đến từng cái gặp thai họa thôn trang cứu viện nhân viên y tế đưa ra phát cho hắn danh sách bên trên dược vật cùng thực tế dẫn tới cũng không nhất trí cho rằng là vận chuyển trên đường xuất hiện mất đi q khăng khăng hắn, hắn vận、no、khoảng u thời gian này một mực tại tìm tề minh hút nuốt diên vật tư cụ thể chứng cứ chỉ là hiện trong tay chứng cứ còn chưa đủ lấy vận ngã hắn mà thôi nếu là thẩm tra hắn buôn lậu súng ống cùng dược phẩm tội kia tên liền lớn trung đức viễn cầm lên một viên vỏ đạn nếu như mình hiểu rõ tình huống không sai thế minh hút nhạc phụ giống như rồi cùng bân thị quân đội có chút quan hệ cũng khó trách hắn có thể hàng không an thành cấp lãnh đạo còn vừa lên đến liền ngồi vào trọng yếu nhất chức vị một trong bên trên tại thế minh hút đem căn cứ chân quý tài nguyên đục giống trước đó hắn phải đem hắn bắt tới trung đức viễn mặt trầm như nước lương hàm nguyệt cũng không có đem trong tay mình tất cả vỏ đạn cùng bình thuốc đều giao cho vị này vốn không quen biết người phụ trách nếu như hắn lấy được những vật này lại cũng không nguyện ý nhúng tay quản kia lương hàm nguyệt tương lai nếu có cơ hội đi lương thực căn cứ nàng có lẽ sẽ thông qua nặc danh thủ đoạn đem còn lại không vỏ đạn đây chính là nàng tất cả có thể làm chuyện nhưng là hiện tại nàng quyết định đem chuyện này vứt ở một bên trước qua tốt cuộc sống của mình bao cắt thời tiết vẫn còn tiếp tục đến hôm nay đã là c h ỉ một chút một tuần trong đoạn thời gian này vòng quanh hoàng sa gió t ắ p thỉnh thoảng sẽ yếu bớt khi đó liền sẽ nên đón mấy ngày tương đối nhẹ nhàng hoàng sa ngày không có bao cắt quất vào trên mặt miễn cưỡng có thể thấy rõ nơi xa con đường lương thực căn cứ đội xe cũng chính là thừa dịp khoảng thời gian này hoàn thành vật tư trao đổi làm việc nhưng cuộc sống như thế không có mấy ngày mắt nhìn lên bầu trời bên trong màu vàng dần dần thưa dần lập tức liền muốn nên đón tình k h n g lúc lại sẽ nổi lên một trận yêu phong cuốn lên vô số hoàng sa, đ e nhất phong k nhàn Các đến phát chán đi vào lương hàng m ờ i nhà cùng đồng dạng bởi vì tổn thương còn chưa tốt cái gì cũng không làm được tương tự nhàm chán lương khang thì nói chuyện chân mẫn vì hắn mở cửa hoàng nhất phong tranh thủ thời gian c h u i vào tiện tay khép cửa lại hắn võ trang đầy đủ che phủ m ư ờ i p h ầ n nghiêm thực chiếc tháo xuống trên đầu khăn lửa r u lên nhiễm tại khăn lửa bên trên bụi đất rào rào mà xuống sau đó lấy xuống khẩu trang vứt bỏ khẩu trang bên ngoài bại lộ trong không khí màu sắc đều ngả màu vàng chân mẫn nói chuyện cùng hắn hoàng nhất phong lại không có nghe rõ hắn từ trong lỗ thai lấy ra hai đoàn đồng đến mới nghe được chân mẫn hỏi hắn muốn hay không uống miếng nước uống ta cái này trong miệng một cố bùn bụi vị khẩu trang che đến lại nghiêm thực ở bên ngoài đợi hơn mấy phần c h ú n cũng sẽ cảm thấy giống như là thổ trong lỗ thai không nhét bên trên b ô n g đ o ạ n bao cắt sẽ còn đi vào trong lỗ thai mười phần khó làm cuối cùng hoàng nhất phong dùng lương hà nguyệt đưa qua ẩ m ớt khăn lau ở trên người phủi phủi đem quần áo bên ngoài nhiễm cho bụi lau đi mới hướng trong phòng đi đây đều là mấy ngày nay báo cắt sinh hoạt góp nhặt kinh nghiệm nếu như tiện tay phủi nhẹ trên thân cho cho bụi chạy đầy phòng đều là dùng ẩ m ớt khăn lau xoa là tốt rồi bên trên rất nhiều chân mẫn cho hắn rót một chén nước hoàng nhất phong cầm lên uống một ngụt nếm đến một cỗ nhàn nhạt tay đắng lương hà nguyệt nhà hiện tại thường ngày nước uống đều đổi thành kết mạch nước hương vị mặc dù có chút đắng chắc chát, chát nhưng là có thể khử đam tức cũng đã tận lực ở trong nhà không ra khỏi cửa cũng thường xuyên đến hải đảo bên trong tranh né lương hàm nguyệt vẫn là xuất hiện nghẹt múi cùng n ít hầu đau tình huống cũng không làm sao nghiêm trọng nhưng nhìn xem cái này bão cắt chậm chạp không thối lui bộ dáng vẫn là các loại trung thảo dược luân phiên ra t r ư ợ phòng ngừa triệu chứng tăng thêm hoàng nhất phong vào phòng cùng lương khang thì lời nói lập nghiệp thường tới gần nhất có phải là không có làm ăn khi đó ta khuyên ngươi đừng đem siêu thị mini mua lại liền tốt mắt thấy thời tiết mỗi ngày lạnh xuống đến chờ mùa đông vừa đến mọi người liền phòng cũng không nguyện ý ra càng khó đi trong siêu thị mua đồ hoàng nhất phong nhìn xem cũng không phải rất để ý lúc ấy mua siêu thị mini giá cả tiện nghi lại nói ta còn có nhiều như vậy đ ó n g hàng lấy không có bán mua cũng không nguồn công làm sao cũng coi là cái tài sản tương lai vạn nhất nhà lương hà phòng ở đột nhiên không cho ta mướn ta còn có đặt chất điện lời này cũng có đạo lý mặc dù nói lương hà ra đều là người thành thật thuê ra phòng ở sẽ không lật lọng thu hồi lại thế nhưng là thiền thai không tốt dự đoán vạn nhất trước đây không lâu địa chấn lại đến một lần nhà lương hà phòng ở hủy hoại muốn dọn đi trong nhà phòng ở cũng ở hoàng nhất phong cũng chỉ có thể thay chỗ hắn lương khang thì đang muốn nhảy qua siêu thị mini cái đề tài này nói một chút bên ngoài bao cát hoàng nhất phong đột nhiên lại nói siêu thị mini sinh ý không tốt cho nên ta đem nó cho mướn hắn lời nói này nói chuyện lương hà nguyệt n g một nhà ba người đều hướng hắn nhìn lại biểu lộ cổ quái nói câu không dễ nghe kia siêu thị mini xem như cái nhà ma chỉ bất quá không có người biết mà thôi các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì ta lại không có hãm hại lừa gạt hoàng nhất phong biểu thị mình rất vô tội ta cho tiểu quý thuê hắn là biết đến mà lại việc này cũng là hắn chất tới tìm ta trong thôn hiện tại thực sự tìm không thấy nguyện ý phòng thuê từ nhân ra hắn nhìn thấy siêu thị mini sinh ý không tốt mới đến hỏi ta có nguyện ý hay không cho hắn thuê ta nói hậu viện còn t r ô n lấy người chết tiểu quý hắn nói không ngại những này ta liền tiện nghi cho hắn thuê là quý minh sầm a lương hà nguyệt hiểu rõ nếu như là hắn cũng hợp lý hắn cũng không thể một mực ở trong phòng học mắt thấy bao cắt vừa đến thời tiết càng ngày càng lạnh gian nào phòng học mùa đông có thể ở không được người không coi ống khói ở bên trong sinh lọ là sẽ trúng độc bất quá nhỏ bên trong siêu thị trống r ỗ n g cái gì cũng không có muốn ở người còn phải tự mình đánh cái g ư ờ n g ư ở i quái phiền p h ư c có bao nhiêu tiện n lương hà nguyện truy vấn đều là người quen ta còn có thể hố hắn sao ta không phải thiếu đầu gỗ sao l i ê n thu hắn một tháng năm mươi cân đầu gỗ loại khí trời này để hắn lên núi đốn cây lương hàng nguyệt liễu lưỡi năm mươi cân đầu gỗ cũng không khó làm một lượng cái cây là đủ rồi ngay tại lúc này cái này thời tiết gió la đều thấy không rõ đường cái nào có mấy người dám lên núi ta là hạ người như vậy sao hiện tại là ký s ổ chờ lúc nào không gió thổi lại giao tiền thuê nhà nói lên cái này hoàng nhất phong ngược lại là nhớ tới đến một sự kiện các ngươi nghe nói không chính là trong thôn cái kia ai ta quên tên dù sao là chúng ta trong thôn hắn lên núi đi đốn cây kết quả vừa vặn gặp gỡ bao cắt cào đến mãnh liền ở trên núi lạc đường đợi có người thừa dịp không gió thổi thời điểm lên núi đi tìm phát hiện người sớm liền không có miệng trong lỗ mũi tất cả đều là hạt cát tựa như cái sa điêu nằm trên mặt đất không nhúc ních chuyện này ba người cũng là lần đầu tiên nghe nói xem ra cái này bao cắt cũng không thể khinh thường đừng nhìn một thời nửa khắc ở bên trong không có nguy hiểm gì thời gian lâu dài như thường có thể đoạt tính mạng người kia mấy ngày này vẫn là trước không ra khỏi của mới tốt lương khang thì âu sầu trong lòng mà nói may mắn có nhà các ngươi kia mấy gốc cây ta hiện tại mới có thể an tâm ngồi trong nhà nếu không lúc này ta cũng ở nhà xuất ruột nói không chừng cũng không ngồi yên chạy đến trên núi lô c â y k i a mấy gốc cây cũng không đủ ngươi vẫn phải là rút sạch đi chặt chút cây trở về bất quá bây giờ coi như xong cho nên ta đây không phải đem phòng ở cho mưa sao hoàng nhất phong cũng định tốt chờ bao cắt hoàn toàn biến mất ta rồi cùng tiểu quý cùng nhau lên núi lô c â y chơi lên mười ngày nửa tháng cái này một đông tuổi lửa hẳn là liền tích lũy được rồi hoàng nhất phong ánh mắt nhìn về phía ngoài viện thoáng nhìn nhà kho địa điểm cũ bên trên đặt vào than đá nhà ngươi cái này nhà kho còn nặng xây sao hiện tại tuổi lửa cùng than đá có thể lộ thiên đập vào dù sao thời tiết khô r á o cũng không dưới mưa nếu là lại đợi thêm mấy tháng hạ tuyết lớn t u ổ i lửa bị ẩm không nói bị tuyết lớn trôn ở dưới đáy ngày bình thường lấy dùng cũng không tiện lương khang thì lắc đầu hiện tại không có tinh lực như vậy xây lại nhà kho ta nghĩ lấy dù sao trong xương phòng khoai tây trở đi lập tức không không ít chuẩn bị đem đồ vật bên trong đều chuyển ra đến lúc đó đem than đá vận đi vào về sau xương phòng liền thả t u ổ i lửa dùng vậy n g ư ơ i nhà cũng chỉ còn lại có tu tư tưởng vây chuyện này làm xong liền có thể trở lấy qua mùa đông hoàng nhất phong cảm khải đến nào có như vậy thanh nhàn chân vẫn không đồng ý bị môi còn phải chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn ta cùng dịch quân chuẩn bị ướp một chút củ cải cùng dưa chua năm ngoái bỏ qua dưa chua đều là tại người khác nơi đó mua năm nay cũng không thể còn như vậy không chỉ là những n à y lương h à g n g u y ệ t cùng t r â n m ẫ n còn dự định g i ế t một con gà thử nghiệm làm chút thịt gà lỏng nếu như thuận lợi bọn họ cũng dự định làm chút thịt cá lỏng đã có thể thay đổi khẩu vị lại tốt chứa đ ư ợ c còn có việc này dịch quân còn không có nói với ta lương h à g n g u y ệ t dẫn theo ấm nước cho mỗi người thêm vào một chén trà nóng lượn lờ i yên vụ ở giữa mấy người náo nhiệt nói lời nói một mặt thủy tinh đem trong phòng bên ngoài ngăn cách một bên là ấm áp thanh thản nông gia sinh hoạt chương sáu mươi ba một giữa chua lương g i a thôn thôn dân mấy ngày này bởi vì bão cắt nhiều hơn rất nhiều phiền phức nhưng cũng có chuyện tốt xuất hiện đó chính là lương thực căn cứ thừa dịp lần này xuống nông thôn thu vật tư cơ hội phái người tới cho bọn hắn đánh nước sâu giếng dùng nước khẩn trương tình huống xem như tiểu tiểu hóa giải một chút thật dài múc nước trong đội ngũ tiếng hò khan liên tiếp c h ấ t nhìn tất cả mọi người võ trang đầy đủ đem miệng m ú i hai mắt đều nghĩ biện pháp che kín giống như đã ngăn cách các đụi có thể tập trung nhìn vào liền có thể trông thấy các thôn dân bởi vì nhiễm trùng mà sưng đỏ con mắt khăn lụa hạ dính đầy đủi bà mặt Cho căn có cách. không nhập, trừ phi không không không pháp Nghĩ hàng ngoài bụi bất bên bản biện lại, vô dừng nếu ngăn trừ xếp ở đột á n h m t nhiên g nước ít t ì nửa g ờ thời giờ đầu, điểm đều đi đánh nước về nhà. Đột nhiều canh cũng thôn dân nước họng ngứa không ngừng, mong nước nhà. n chảy chỉ h i về một mắt, sớm có, các cổ lấy ý trong đội ngũ đoạn một cái nam nhân đột nhiên tê tâm liệt phế ho lên hắn q u ỳ trên mặt đất tựa hồ là cảm thấy không thở nổi muốn e m mang theo khẩu trang hái xuống có thể hái được về sau ho khan ngược lại tăng lên càng thêm không thể thở nổi mặt đều kìm nén đến biến sắc nhanh nhanh cho đỡ đến bên cạnh trong phòng đi có người nhắc nhở nam nhân k i ê n người bên cạnh vội vàng đem hắn dựng lên l ù i tới phụ cận nhân ra bên trong mang thật dọn người làm sao đột nhiên thở không ra hơi rồi trong đám người chuyển đến xì xào bàn tán có phải là cái này cắt đ u ổ i có vấn đề gì a thức ra lời này tất cả mọi người hoảng loạn lên có người thúc giục phía trước nhanh múc nước tăng thêm tốc độ có người càng nghĩ càng sợ dứt khoát mang theo thùng đi về nhà đám người kêu loạn đột nhiên có một thanh em vượt trên ồn ào tiếng nghị luận ta biết hắn hắn vốn là có nhánh khí còn viêm bất quá là bởi vì cắt đùi này phát tác mà thôi chớ tự mình và mình không thấy luận n cái được thật là nhiều người đều con mắt cùng ít hầu nhiễm trùng diễn biến thành nghiêm trọng hơn tật bệnh cũng chỉ là thời gian quan hệ thế nhưng là người sao có thể suốt ngày đợi trong phòng không nói những cái khác múc nước cùng đốn tuổi đều là không thể bị dở dang đại sự chỉ mong lấy cái này báo các thời tiết đổi mau qua tới chính là lập tức đến vào đông ngày rét cũng mạnh hơn hiện tại còn lưu tại bên giếng nước sắp xếp hàng dài một cái thôn dân nhịn không được nhớ tới vài ngày trước đi theo vật tư đội xe cùng một chỗ rời đến lương thực căn cứ những người kia nhà bọn họ thật sự là vận khí tốt dọn đi về sau có thể cũng không cần múc nước cùng đốn tuổi trong căn cứ khẳng định cái gì cũng có đây là đi sống yên vui sung sướng đi nguyên lai、like、còn may mắn nhà mình phòng ở địa chấn bên trong không có hư hao hiện tại xem ra chẳng bằng sập được rồi dù sao đóng không dậy nổi phòng ở không chỗ có thể đi còn có căn cứ nguyện ý thu lưu có ít người nhà tại c h u y ể n thời điểm ra đi còn lưu luyến không rời làm ra một bộ không nguyện ý rời đi lương ra thôn bộ g á n g bảo đảm là diễn trò cho bọn hắn những n à y không có tư cách đi căn cứ người ở nhìn muốn không thế nào trước đó một chút tin tức không có lộ ra đến đội xe trực tiếp liền đem người đó đi chính là sợ bọn họ những n à y đi không được người đ ó mắt sao có thể không đỏ mắt đâu người thôn dân này thở dài hắn thật sự là chịu đủ lắm rồi cái này vô cùng vô tận t i ê n t h a i chịu đủ lắm rồi mảnh này bỏ ra lại không chiếm được đem đối ứng hồi báo ruộng đồng hắn cảm thấy trong cổ họng ngỡ ho khan hai tiếng kéo xuống khẩu trang đem một ngụm đàm nôn trên mặt đất tựa hô nhìn thấy cục đàm này bên trong có điểm chút tơ máuốc nước đám người dịch chuyển về phía trước hai bước hắm cũng liền đi theo, không có lại nhìn kỹ. một trận cuồng phong thổi lên mặt đất bụi đất tung bay trong đám người lại là một trận p h à n nàn thanh một cái đánh tới nước đại nương vội vội vàng vàng cho hai cái thùng nước đắp lên tự chế cái nắp chọn đòn gánh bước chân vội vàng đi về nhà trong lòng oán giận nói lao thiên ra thật đúng là không thể gặp cuộc sống của bọn hắn có một chút tốt đều biết tránh né bao các biện pháp tốt nhất là tránh trong nhà có thể ai có thể thật sự không ra khỏi cửa l i ê n lương hà nguyệt đều chọn lấy một cái gió tiểu nhân thời tiết ở trong viện làm nửa ngày sống đem nguyên bản loại ở trong viện thuốc bắc thu thập một chút có thành thục liền ngắt lấy lưu lại chờ bào chế có thời kỳ sinh trưởng còn rất d xử lý xong thảo dược lương hà nguyệt liền nghĩ chế tắc một cái giản dị phòng mặt các cỗ tránh khỏi mỗi lần đều muốn đem khẩu trang kính mắt cùng khăn lụa tổ hợp lại đeo khăn lụa còn rất dễ dàng trở xuống Trân Mẫn nhìn thấy lương hà nguyện t tại p h ò g chứa đồ bên thăm r o n tung, lên tiếng g lục ỏ nhỏ i cái ghi Cái nàng muốn Lương Nguyệt nhìn. Cái thứ 5 kệ hàng bên Hà gì mở phẩm sau, chép sách chỉ cho về vật ra thứ dò nhìn thoáng qua tiếp nhận sách nhỏ lại không đi tìm mặt nạ phòng độc mà là tại mặt nạ phòng độc trên dưới đi địa i mục bên trong tìm kiếm lấy có thể dùng đồ vật một chút bao cắt mà thôi không cần đến như vậy đại tài tiểu dụng ta ở trong mơ nhìn thấy có tính ăn mòn mưa acid rơi xuống bốc hơi sau có độc khí thể tràn ngập trên k h ô n g t r ú n g lúc này mới mua một dương mặt nạ phòng độc nếu là hiện tại hay dùng tương lai nhưng làm sao bây giờ nàng tìm được vật mình muốn một chút thông khí kính ta muốn đem thông khí kính khẩu trang cùng khăn lụa tổ hợp lại với nhau làm thông khí mặt nạ khăn lụa bên trong xúc bên trên da gân mang thời điểm liền có thể trực tiếp bộ trên đầu không dùng hệ khăn lụa cũng sẽ không dễ dàng như vậy chóc ra t r â n mẫn nghe nàng suy nghĩ cảm thấy không sai ta tới giúp ngươi cùng một chỗ làm bọn họ một bên tại khăn lụa mấy cái nơi thích hợp may bên trên da gân vừa nói chuyện mẹ ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn ướp chút d ư a chỗ sao dự định ướp nhiều y ta buổi chưa ướp và ta đều tìm ra soát sạch sẽ ta chuẩn bị ướp bên trên hai mươi k h ỏ a nhiều như vậy lương hà n g u y ệ t đem ra gân xuyên thấu mình vá lại khăn lụa bên trong ăn đến xong sao không coi là nhiều chúng ta là bởi vì còn có thể hái trên hải đảo loại đồ ăn ăn cho nên không có ướp nhiều như vậy nghe nói trong thôn có người nhà chuẩn bị ướp hai vạt chuẩn bị hơn tám mươi k h ỏ a cải trắng đâu chân mẫn mình cũng thật lâu không gặp người trong thôn chứa được nhiều như vậy dưa chua qua mùa đông bọn họ nơi này ướp dưa chua vạc lớn độ cao đến người ngực v ạ c miệng một người cùng ô m không hết đến ướp bên trên một vạc đồ ăn có thể ăn cực kỳ lâu về sau có thể mùa đông mua được rau quả nhiều người trong thôn cũng rất ít lại ăn rau muối n h ấ t nhiều hơn mình tìm một cái nhỏ v ạ c ra ướp bên trên ba bốn quả kỳ thật cũng không có người nghĩ tới nhiều như vậy cái này g ố c d i rau cải trắng gặp nhiệt độ cao ngày cái đầu tiểu dáng dấp không tốt lắm chân mẫn lại bổ sung hai câu ngươi chính là muốn nghe ta cho ngươi nhắc tới nhắc tới những vật này là a t r â n mẫn bật cười vậy ta liền nói cho ngươi nói người trong thôn đều tại vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị nhà chúng ta cũng không ngoại lệ trong nội viện loại rau cải trắng một nửa ướp thành dưa chua một nửa thả đứng lên củ cải nhà chúng ta chỉ trồng hai mươi mấy khoả ướp hai vỏ tử còn có một số phơi thành củ cải khô còn lại cùng cải trắng đặt chung một chỗ giữ lại ăn mới mẻ lương hàng nguyệt mới vừa rồi còn tại hải đảo trong tiểu viện nhìn thấy t r â n mẫn phơi củ cải khô mới mẹ củ cải cắt thành to bằng ngón tay dài mảnh thêm nước chắt một chút hoặc là n h ạ t không thêm muối cũng được thả dưới ánh mặt trời phơi bên trên hai ba ngày củ cải đầu màu sắc sẽ trở nên hơi ô vàng thể tích cũng rút lại một nửa phơi qua củ cái khô có thể bảo tồn thật lâu đợi đến ăn thời điểm dùng nước chắc một chút trộn lẫn bên trên xì dầu những n à y đổ gia vị bắt đầu ăn cảm giác rất mềm dai có nhai kình ăn với cơm ăn tốt nhất chân mẫn nói tiếp đi đến nhà chúng ta còn ướp một cái bình lớn cây gần g tây lần trước đào ra một nhỏ b ù i cây gần g tây người ăn nói ăn ngon ta liền lại ướp không ít còn có trứng vịt muối ta sớm nhất ướp những cái kia mới ăn xong còn có ba mươi mấy nhà chúng ta còn loại không ít bí đỏ cùng bí đao lớ ta chọn lấy chút phẩm tốt, cái đầu tiểu nhân lưu ấ y chút h p lại, lại nghe t chân mẫn như thế k h i đếm lương hà nguyệt n g cảm giác đến nhà bọn hắn hàng tồn thật sự còn thật nhiều kỳ thật chứ những ngày bên ngoài còn có lương hàm nguyệt thường ngày góp nhặt cà chua khô rau quả khô n ấ m rơn cùng rong biển coi như không dựa vào trên hải đảo sản xuất mới m ẻ rau quả hàng tích chữ của bọn họ cũng đầy đủ vượt qua mùa đông này lúc chiều dịch quân đi vào nhà bọn hắn nàng la đến cùng chân mẫn học tập như thế nào ướp gia vị dưa chua dưa chua có rất nhiều loại cách làm liền xem như tại lương gia thôn bên trong cũng có người l u ộ c qua lại ướp x i n h ướp thêm một u ướp thêm nước thời điểm là thêm nước sôi vẫn là nước lạnh cái gì thuyết pháp đều có dù sao có thể ướp ra thành công dưa chua là được chân mẫn một mực dùng đều là một loại biện pháp nàng cần thận dạy dịch quân ướp dưa chua vạc gốm dùng bỏng nước sôi qua làm về sau lại dùng độ cao r ư ợ u để tiến hành trừ độc những n à y nàng đều sớm làm xong hiện tại cần phải làm là đem cải trắng thu thập ra một loạt cải trắng chỉnh chỉnh tề tề xếp tại lương hàng nguyệt nhà trong phòng bếp cái này cải trắng không phải ngày hôm nay mới hái để ở chỗ này có ba bốn ngày theo lý mà nói hẳn là đem cả viên cải trắng thả ở bên ngoài có ánh nắng địa phương phơi hai ngày cứ trừ phiến lá bên trong trình độ tương lai làm xong lại càng dễ n g o n miệng mà lại cảm giác thoải mái giòn hiện trong phòng ngoài phòng đều không có mặt trời cũng không cần xuất ra đi ngay tại trong phòng bếp thả mấy ngày chân mẫn bóc đi rau cải trắng ngoại tầng lá tươi. c hai ỉ để l người c h bọn họ ở đây lột rau quả lương hàm nguyệt đã tại trên lò nổi lên nước một hồi lột tốt cải trắng phải đặt ở trong nước lột bên trên một hồi sau đó lấy ra đến đặt ở nước lạnh bên trong quá lạnh cuối cùng vắt khô trình độ bỏ vào trong vạc chương sáu mươi ba hai dưa chua tất cả chuẩn bị dùng để ướp cải trắng đều xử lý tốt lương hàm nguyệt bên này nước còn chưa mở chân mẫn liền đem bọn hắn buổi sáng làm mấy cái chống bụi mặt nạ lấy ra cho dịch quân nhìn ngươi nhìn loại khí trời này nếu như mang ta lên nhóm làm cái này mặt nạ liền thuận tiện rất nhiều nơi này còn mang một cái khăn lụa nếu như sợ cho bụi đi vào trong đầu tóc liền đem cái này khăn lụa g ậ y đến ra gần phía dưới tóc liền có thể không lộ ra đến tránh khỏi mỗi lần đi ra ngoài về nhà đều muốn gội đầu tóc thật sự không tệ d ị quân đem chống bụi mặt nạ cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn t r â n mẫn cầm hai cái kín đáo đưa cho hắn ngươi cùng lão hoàng một người cầm một cái trong này khẩu trang có thể thay thế khăn lụa làm ra nhanh ngươi đổi khẩu trang trước đó đem khăn lụa thả trong nước một tẩy chỉ làm toàn bộ chống bụi mặt nạ đáng giá nhất chính là cái kia thông khí kính mắt nếu không hai chúng ta cầm một cái là được rồi cũng không thường thường đi ra ngoài có thể thay phiên mang dịch quân có chút xấu hổ các ngươi một người một cái vừa vặn vặn vừa gặp phải hai người đều muốn lúc ra cửa t r â n mẫn cởi mở nói nói nhà chúng ta một người một cái còn có nhiều đủ hai nhà người quan hệ tốt cũng không phải ngoài miệng nói một chút chân mẫn làm thông khí mặt nạ thời điểm sẽ nghĩ tới hoàng nhất phong dịch quân cặp vợ chồng lương khang thì bị thương vết thương nhiễm trùng đoạn thời gian kia dịch quân cũng làm mỗi ngày chạy mấy lội xem xét lương khang thì tình huống còn muốn đúng hạn cho hắn bỏ đi viêm t r ư m lương h à n g nguyện nước cũng ở thời điểm này n ư t lên từng cái xếp tại cạnh nồi cải trắng chỉ có nửa bên thấm trong nước toàn bỏ vào không bỏ xuống được nhiều như vậy cải trắng chỉ có thể một hồi lại đem khác nửa bên quay tới ngâm trong nước cải trắng luộc qua về sau liền từ màu xanh lá chuyển thành màu vàng nhạn cũng trở nên hơi dẹo nấu xong cải trắng ngay tại bên nhà bếp xếp, xếp tại rau mồi trong vạc tất cả đồ ăn đều xếp tốt về sau hướng trong vạc thêm nước nước không sai biệt lắm muốn c h ì m qua tất cả đồ ăn cuối cùng từ lương hàm nguyện cầm lấy một khối rửa sạch sạch sẽ tảng đá lớn đặt ở trong vạc dưa chua bên trên chân mẫn ở một bên chỉ vào mực nước cho dịch quân giảm giải đồ ăn bỏ vào trong vạc về sau hạ thấp xuống đ ể ép thêm nước sau mặt nước cũng muốn ly thủy vạc vùng vẹn có một khoảng cách thạch đầu để lên hai ngày cải trắng bên trong nước sẽ phân ra đến mực nước sẽ lên thăng một chút nếu là nhất điểm không gian cũng không để lại nước liền tràn ra tới dịch quân ở một bên cẩn thận đi lại hoặc mười phần nghiêm túc hoàng sa đời trời tuyên minh xu tính tọ đi theo trượng phu rời đi mình từ nhỏ sinh hoạt thành thị mặc dù so với người bên ngoài cuộc sống của mình được cho cơm áo không lo có thể đủ loại không tiện vẫn là không thể tránh né đầu tiên là chuyển đến căn biệt thự này vị trí của biệt thự nàng rất không hài lòng đối diện chính là mấy cái nhà cao tầng có thể đem bọn hắn căn biệt thự này chung cư tình huống nhìn một cái không sót gì đệ đệ của trượng phu ngu dốt căn bản là không có nghĩ tới chỗ này đợi nàng phát hiện lúc sau đã không kịp thay đổi những khát p h n g úc tuyên minh xu ngay từ đầu đã cảm thấy đó là cái thai hoàng ẩm chuyện về sau cũng chứng minh ý nghĩ của nàng là đúng vừa chuyển đến thời điểm trung cư thăng cấp bảo an người đối diện mặc dù t â m có bất mãn nhưng cũng chỉ giới hạn ở dùng á c độc ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ xuất nhập c h u n g cư xe không có can đảm kia va chạm bọn họ có thể về sau ở tại phụ cận người càng đến càng r ơ i phách trên thân bẩn thịu nóng như vậy thời tiết tuyên minh s u nhưng là đang ngồi ô tô cùng những người này s ư ợ n qua người cảm giác chóc mui đều có thể nghe được trên người bọn họ phát ra mùi hôi thối rõ ràng thành phố cũng có rất nhiều p h o n g chống những người này lại muốn tại khu biệt thự phụ cận bồi hồi không phải không có lòng tốt là cái gì quả nhiên cũng không lâu lắm liền phát sinh mấy lên người bên ngoài tụ chúng muốn xâm nhập khu biệt thự sự tỉnh mấy lần trước những người này muốn từ đại môn tiến đến bị trung cư chủ sĩ nghiệp thuê đến lâm thời các nhân viên an ninh ngăn lại về sau bọn họ học thông minh liền chia ra từ tường vây đi đến bỏ quả thực giống như là thò đầu ra chuột đất đồng dạng đánh không sạch sẽ bất quá người bên ngoài tiến vào trung cư cũng không phải dễ dàng như vậy cấp được đồ vật khu biệt thự bên trong biệt thự tường vây đắp lên so trung cư tường vây còn cao hơn phía trên hoặc nhiều hoặc ít an l i ế u các loại c ặ b ấy những người kia xông vào trung cư về sau chọn lấy mấy nhà phòng ngự yếu kém đập ra đại môn và vào có bản lĩnh r ấ đô Cũng không nhìn m ộ tuyên chút có cái còn có cái hay không mệnh hứng hiện ở cái này thế đạo, còn có thể t này dụng, nàng i ở ở vào đạo, ể khu n à người đèn cạn cái có mấy y là đã dầu. u t minh s u mặc dù không có tận mắt thấy nhưng nghe t r ư ở n g phu tể minh húc ý tứ trong lời nói những người kia hẳn là bị bắt tới xử lý xong thế nhưng là người một khi không nhìn thấy đường sống giết gà dọa khỉ liền không hiệu quả gì nghĩ sung kích bọn họ cái tiểu khu này người vẫn là như vậy nhiều tuyên minh s u chuyển đến căn biệt thự này mặc dù tại trung cư vắng vẻ vị trí cũng chiêu người ngấp nghẽ có một ngày buổi sáng nàng đi ra ngoài xem xét ngoài cửa lớn dĩ nhiên nằm hai cái người chết n à n g dọa đến thất hồn lập phách tranh thủ thời gian đóng cửa chạy về trong phòng c ũ n g còn không có đi ra ngoài trượng phu nói lên những sự tình này trượng phu biểu lộ lại rất bình thản ta đã quên cùng người nói chúng ta đại môn liền điện cao thế bình thường là cắt điện tối hôm qua ta nghe được có người phá cửa liền thông điện có thể thế nhưng là người chết tuyên minh su lời nói không có mạch là nói để minh thịnh tìm người đem bọn hắn trôn thế là được thế minh húc nói lên những này tựa như tại ven đường dẫm chết hai con kiến đồng dạng dễ dàng nhìn thấy hắn dạng này tuyên minh su nhịn không được tỉnh lại đứng lên là không phải mình được bảo hộ quá tốt Có chút mặc ề m mới mới yếu, này này lấy Tiếp phu huống cho học có thất thố. Hàn thể hiện tình hai loại bảo nên dạng giống trượng phu đồng dạng, mới có thể tại hiện dưới bối rối tại lại sẽ g là bé. tốt đứa vệ p địa h chấn, chấn hủy hoại phu không thực nhà chỉ thể thời tháng. ấ n cùng con đường, trượng phu liền không tiện tại lương thực căn cứ cùng trong căn bên trong, đến gần cát. cứ có cứ Mặc giờ bao bây tại tới tạm một Địa đi đi đã đã lui, ở ở dù đệ đệ của trượng phu đủ minh thịnh vẫn là đúng hạn đưa tới thường ngày vật dụng cùng các loại đồ ăn có thể tuyên minh s u vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ người một nhà dạng này lưỡng địa ở riêng tổng không phải biện pháp bất quá gần nhất trượng phu phái người truyền đến tin tức để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị dọn đi căn cứ nhưng là không nên động hắn trong thư phòng đồ vật hắn sẽ tự mình đến xử lý tuyên minh s u đơn giản thu thập một chút liền trong nhà chờ lấy tin tức của chồng bọn hắn một nhà người đều không nghĩ ở ở căn cứ bên trong phân cho phòng ốc của bọn hắn diện tích nhỏ không nói tất cả mọi người ở đến chen chen chịu chịu hàng xóm túi đầu không gặp ngầm đầu thấy một chút tư ẩn đều không có lại nghe tề minh húc nói căn cứ quản lý nghiêm ngặt còn có cấm đi lại ban đêm rất nhiều nơi cũng không cho phép tùy thế nhưng là cũng không có biện pháp tốt hơn đi vào an thành cũng có non nửa năm t r ư ở n g phu mắt thấy liền muốn ở chỗ này đứng vững góc chân tiếp tục phát triển không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ hắn nếu không liền vi phạm với bọn họ toàn g i a chuyển đến dự tính ban đầu tuyên minh su nghe thấy một trận đá lẹ sẹt đạp thanh âm nàng quay đầu nhìn lại là con trai đủ hâm bởi vì chịu không được bị bao cắt cả ngày buồn bực trong nhà đang tại trên bậc thang vừa đi vừa về đến chạy tuyên minh su sợ hắn chạy loạn ngã sắt xuống đem trong hộp máy chơi game lấy ra để hắn đến trong phòng chơi nàng vừa ngồi trở lại phía trước cửa sổ không bao lâu lại là một trận càng ầm ầm tuyên minh xu cũng không quay đầu lại nói ra tiểu h â m ta không phải cho ngươi máy chơi game chơi sao không nên ở chỗ này chạy loạn trả lời hắn lại là đệ đệ của t r ư ở n g phu đủ minh thịnh thanh â m hốt hoảng chị dâu không xong ta ca bị tra xét cái gì tuyên minh xu đông nhiên đứng lên có người báo cáo hắn ngược lại bán dược phẩm đủ minh thịnh ánh mắt dao động một bộ t r ộ t dạ bộ dáng nhìn thấy tuyên minh xu ngẩn người thật lâu đều không nói chuyện đủ minh thịnh lại nài nỉ chị dâu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à? tuyên minh xu như ở trong n g ộ mới tỉnh đúng nghĩ một chút biện pháp ta ta phải nghĩ biện pháp liên hệ cha ta nàng nhìn thấy bên ngoài mờ nhạt này lại nhữ n g mày lại loại khí trời này máy bay trực thăng căn bản không dám cất cánh coi như ta liên lạc với hắn thì có ích lợi gì đâu hiện tại các cái căn cứ ở giữa giao lưu yếu kém bân thị căn cứ không quản được an thành căn cứ thống chi loại khí trời này phụ thân cũng không cách nào đến an thành đủ minh thịnh do do dự dự nói ra kỳ thật người kia còn báo cáo ta ca buôn lậu súng ống đạt được lần này tuyên minh su triệt để ngồi không yên nàng nhất định phải liên hệ phụ thân của nàng bởi vì chuyện này cùng hắn tương quan hai người còn chưa kịp có động tác gì ngoài viện đột nhiên chuyển đến một trận thanh em huyền áo có người cao giọng hô Tế m i người h Húc n nhà, chúng ta cần ngươi xin đem viện cửa mở ra. Đủ Minh Thịnh chân tay luôn cúng phối hợp cửa ta tra, tay ra. điều đem Đủ đổ mở bên c ạ ngoài h Bình Hoa, Bình Hoa vỡ vụn hắn, hắn vỡ thể hắn để bọn hắn bảo. Người bên n g o vẫn tại nói chuyện nếu như cự không tiếp tục phối hợp chúng ta sẽ sử dụng thủ đoạn cưỡng chế tiến vào đem lưới điện cao thế mở ra đủ minh thịnh vừa nói vừa hướng tề minh húc thư phòng chạy tới người điên rồi tuyên minh xu xông đi lên đem muốn mở ra chốt mở đủ minh thịnh kéo ra lưới điện vừa mở ra không chỉ là tề minh húc hai người bọn họ cũng xong rồi đủ minh thịnh gặp nàng không đồng ý lại quay người lật lên t ề minh hút đồ vật đến hô lớn cái bật lửa chị dâu nhanh cầm cái cái bật lửa đến t u y ê n minh su bị hắn một hô theo bản năng chạy ra ngoài cửa tìm cái bật lửa nàng nghe phía bên ngoài tháo rỡ đại môn thanh âm bước chân càng ngày càng chậm một mảnh đục ngầu đầu góc cũng biến thành rõ ràng đứng lên mình đối với việc này không biết chút nào đ ú n g chỉ cần mình cái gì cũng không biết chẳng lẽ căn cứ người phụ trách còn muốn làm liên đ ố i hay sao chợ phu mắt thấy là khó lại có ngày nội danh thế nhưng là mình còn có phụ thân hắn sẽ đem mình cùng hai đứa bé tiếp vào bân thị đi, đây mới là mình cơ hội cuối cùng nếu như không nắm chặt cơ hội này nàng liền thật muốn bị vây chết tại bên trong an thành nghĩ như vậy tuyên minh xu lập tức bước chân nhất chuyển đi trong một phòng khác nơi đó có có thể cùng phụ thân nàng liên hệ với đài phát thanh giám sát đội phá cửa mã vào về sau lập tức ở các cái gian phòng tìm kiếm bọn họ đi tới tề minh húc thư phòng đem đang tại hủy diệt chứng cứ đủ minh thịnh theo ngã xuống đất căn cứ vật tư chủ tính chung người của phòng làm việc nghe nói giám sát đội từ tể trưởng phòng trong nhà tìm được đại lượng cùng phi pháp tổ chức tiến hành giao dịch lợi dụng vận chuyển đường bộ phương thức đến b â n thị lại từ b â n thị thông qua hải vận buôn lậu súng ống cùng dược phẩm chứng cứ phạm tội thu được hoàng kim một cái tủ sắt đều chứa không nổi lưu kiến rung c h á n n ả n đổ vào trên ghế dựa tể trưởng phòng thời đại kết thúc hắn cũng sắp xong rồi Chương khang thì phía thương Lương lưng mẹo. sau vết Trên t hai â n n ngày h n dù sao ta lại, nhìn không thấy. lại nói coi như cái này h không h n t quý minh sầm đến lương hà nguyệt nhà đem độ tường vây một lần nữa xây lên lúc ấy hắn cũng đã nói muốn giúp đỡ xây tường chuyện này quý minh sầm thuận miệng nói lương hà nguyện cũng thuận miệng trả lời không nghĩ tới hắn thật đúng là học xong làm sao xây tường còn tự mang xi、si、măng những tài liệu này cuối cùng xây thành tường phát phát thảo thảo trừ xi、si、măng còn có thể nhìn ra so bên cạnh tân nhất chút quả thực nhìn không ra mặt này tường bị tu bổ vết tích lương hà nguyệt n g còn nghĩ khuyên hắn đợi đến bao cắt kết thúc về sau lại tu bổ tường đây thế nhưng là quý minh sầm lại nói bao cắt còn không biết lúc nào sẽ biến mất vạn vừa biến mất về sau liền bắt đầu rơi tuyết lớn bắt đầu mùa đông k i a tường vây liền không có cơ hội bổ toàn bộ mùa đông lương hà nguyệt n g một nhà cũng sẽ không an tâm hắn nói cũng có đạo lý bao cắt thời tiết tiếp tục che đậy ánh nắng nhiệt độ không khí một ngày thấp qua một ngày hiện tại chỉ còn lại vị trí lương hà nguyệt ngắn ngủi hai tuần lễ trước đổi lại mỏi mắt thấy nên đem mùa đông áo đông tìm đến có qua có lại lương khang thì chuẩn bị đi giúp quý minh sầm bàn giường quý minh sầm những ngày này đã lần lượt đem đồ vật từ nguyên bản ở phòng học đem đến siêu thị mini siêu thị mini lúc trước là nhà dân đổi đem ở giữa mấy đạo tường đả thông trở lại liêu không ở giữa nguyên bản giường cũng phá hủy bây giờ muốn ở người liền phải lần nữa trên b à n cũng may ống khói là có sẵn thỉnh không ít phiền p h ứ c tài liệu các n g ư ờ i đều chuẩn bị xong chưa lương khang thì trước khi ra cửa trước đó lương hàm mượt hỏi cục gạch hay dùng nhà chúng ta xây tường còn lại v ù n đất tiểu quý đến hậu sân đ ả o đồ vật đều không thiếu liền thiếu ta cái này một cái kinh nghiệm phong phú người chỉ đạo lương khang thì r õ r à n g lương hà nguyệt n g nhà bổ tường cục gạch có hơn phân nửa là hoàng nhất phong từ siêu thị mini phía trước ngược lại cái gian phòng kia trong phòng nhặt ra hoàn hảo cục gạch bởi vì nhà bọn họ không định trùng kiến nhà kho bổ tường không dùng đến nhiều như vậy chỉ còn lại một chút cục gạch chuyển đến dọn đi cuối cùng vẫn là về tới siêu thị mini được vậy các ngươi đi làm việc đi lương hà nguyệt cho lương khang thì đưa lên chống đùi mặt nạ trong phòng chân vẫn đột nhiên thò đầu ra cao dọn dạc g ò người thương còn chưa tốt không muốn làm đại động tác lương khang thì liên tục đáp ứng biết ta nói là chỉ đạo sẽ không lên tay hỗ trợ lương khang thì đi rồi về sau lương hà n g u y ệ t cùng chân mẫn đi vào hải đảo b ậ n rộn trước mấy ngày lương hà n g u y ệ t còn ăn nước luộc đậu tương khi đó đậu tử mặc dù hạt tròn sung mãn nhưng còn cành lá thanh thúy hiện tại mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng cùng một chỗ thu hoạch còn có hồng đậu cùng đậu xanh hồng đậu cùng đậu xanh đậu giáp dài nhỏ không giống đậu nành bên trong chỉ có hai ba cái hạt đậu lương hà nguyện chọn lấy một cái dứt h o á t đậu giáp v ớ mở nhìn thấy bên trong đỏ to bằng hạt đậu súng m toàn bộ đậu giáp bên trong không có mấy cái xẹp xuống dưới hạt đậu xem ra cái này gốc giả hồng đậu dáng r ấ t không tệ lương hà nguyệt cùng chân vẫn cầm cái liềm đem tất cả đậu t ử cả khóa cắt bỏ đậu nành đá cả cây đều biến thành màu vàng kim m n g ánh hồng đậu nửa phần dưới phiến lá đạ ấu vàng đậu giáp bóp liền giòn đến vỡ ra nửa bộ phận trên quả nhưng vẫn là màu xanh biếc cắt xong mảnh đất này đậu tử hai người riêng phần mình ôm lấy một đại nâng hoặc phát vàng hoặc xanh lục đậu gốc t r o n đạo hải đạo biệt thự trong tiểu viện t h i nắng chờ ánh nắng đem tất cả đậu giáp đều phơi rất nhiều quá đáng thành thục đậu giáp nhẹ nhàng đụng một cái liền bạo liền ra trong đất rơi xuống không ít đậu tử hiện tại còn muốn đem những này đậu tử nhật lên chân mẫn cầm hai cái cái rổ nhỏ trên tay hai người cùng một chỗ hướng hậu viện ruộng đi tới đại thanh cùng tiểu hát rón rén cùng tại hai người đằng sau vừa rồi bọn nó liền muốn cùng đi ra ngoài chơi bị lương hà nguyệt kịp thời phát hiện nhốt tại trong tiểu viện lần này lương hà nguyệt lòng từ bi để hai con chó theo tới rồi nàng ngồi sổm trên mặt đất nhặt đậu tử bất chi bất giác đi ra rất xa rổ bị xa xa lạng quên ở phía sau lương hà nguyệt p h ủ tay tiểu hắc lập tức g ư ơ n g mắt nhìn qua lương hà nguyệt chỉ chỉ rổ. tiểu h á c hiểu ý ngậm rồ i chạy tới lương hà nguyệt đem trong tay nhặt lên thổi phồng hồng đậu ném vào trong giỏ sách thật ngoan lương hà nguyệt xoa xoa tiểu h ắ c đầu tiếp theo gốc dạ chúng ta loại chút b ắ p nô đi lương hà nguyệt nói với t r â n mẫn là nên trồng b ắ p nô t r â n mẫn đáp ứng nói trong thôn bây giờ còn có b ắ p nô nhân ra không nhiều lắm chúng ta muốn đ ổ i cũng đ ổ i không đến về sau trong nhà gà vịt đồ ăn sợ là đều muốn chúng ta trồng ra tới lương hà nguyệt còn không có tại hải đảo bên trong trồng qua bắc nô chăn nuôi gà vịt hơn nửa năm đó đồ ăn vẫn luôn là trong thôn đổi lấy hạt nô khô lương khang thì thừa dịp thành phố nhân khẩu còn rất nhiều thời điểm nghĩ biện pháp làm cái nhỏ điện mài trở về đổi khô hạt ngô khô hay dùng điện mài đánh nát làm thành đồ ăn nếu là không có cái này điện mài dựa vào đẩy đá mài mài đồ ăn còn nhiều hơn phí không ít lực được nhiều loại điểm a lương hà nguyệt suy tư từ hồng thủy qua đi thiên hai đến liền thường xuyên không ít năm ngoái đông trời mặc dù dài rằng rặc nhưng cũng rất ít có gợn sóng không giống năm nay tuyết tan về sau hơn nửa năm thời gian hồng thủy nhiệt độ cao trúng thai địa chấn bao cắt theo nhau mà tới ép tới người sắp không thở nổi tới coi như không có mới khảo nghiệm nhìn năm nay bắc nô g bởi vì bắc nô g dính trùng mà tuyệt thu bộ dáng sang năm trùng thai ngóc đầu trở lại trong đất cũng khó có thu hoạch tốt lương h à nguyệt đánh giá nàng mở ra khối này ruộng đồng diện tích khoảng chừng ba mẫu nhiều vừa khai khẩn một thời gian thật dài đều không thể đủ loại cây nông nghiệp còn trống không tốt lớn một khối địa phương hiện tại góp nhặt vật tư mạn mạn tiêu hao cần mình trồng lại thêm lương h à nguyệt trồng chút hải đảo bản thổ thu hoạch chiếm tốt lớn một khối địa phương hiện ở mảnh này ruộng đồng đã tràn đầy đầy ắp chân mận đứng lên đánh giá một tí trống da đậu từ lớn nhỏ đối với lương hàm quản lý đứng lên cũng thuận tiện lương h à g n g u y ệ t cũng nghĩ như vậy chờ đem đậu nành t ă n đào ra ta liền đem bên cạnh mảnh đất này cũng khai khẩn ra cùng một chỗ trồng b ắ p ngô bọn họ nhặt được một lát trong đất đánh mắt xuống đậu tử ngồi s ổ m chân đều có chút tê bên cạnh cái rổ nhỏ bên trong cũng xếp vào nửa giỏ đỏ hoàng lục đậu tử đều trộn lẫn cùng một chỗ còn rất xinh đẹp những này có thể luộc hoa màu cơm ăn lương h à g n g u y ệ t nói dẫn theo rổ đi ra hai bước lương hàm nguyện phát hiện bên cạnh dâu tây trong đất lẹ tẻ có chút đỏ p h ư n g p h ư n g trái cây không phải đã thành thục dâu tây là cái gì đây là từ đại di nhà mang về d trong một khối nho nhỏ địa bình thường trải qua thời điểm đều chú ý không đến thế nhưng là mọc ra dâu tây về sau từng cái đèn đỏ nhỏ lồng liền càng dễ thấy đại di còn dạy lương hàm nguyệt như thế nào dùng dâu tây mạn phân đẩy cảnh thực dâu tây coi như dâu tây quả chắc thời điểm liền có thể bắt đầu bắt đầu rồi nàng trước tiên đem đã từ màu trắng xanh chuyển thành màu đỏ dâu tây hai xuống không nhiều chỉ có một vốc nhỏ những này ban đầu thành thục dâu tây cái đầu cũng không phải rất lớn lại hai ngày nữa dây leo bên trên những cái tia đã bành lớn vẫn còn ngây ngô dâu tây thành t h ụ cũng có thể nhiều hái đến một chút mẹ trở về ăn dâu tây lương hàm nguyệt chào hỏi lên chân mẫn hai người hai cho cùng một chỗ hướng trong viện đi đến trong khoảng thời gian này trong thôn lạng yên không tiếng động chết đi mấy người có người nói bọn họ là bệnh phổi phát tác cũng có nói bọn họ là bị cắt đ u ổ i sang chết rồi là chân chính lạng yên không một tiếng động lúc trước coi như báo tuyết trôn đến hai tầng lâu người trong thôn cũng không có cũng không có bông tha tại tang lễ thời điểm thổi sáo đánh c h ố n g một phen cho dù là tại hạ táng thời điểm nắn g n g ủ i thổi bên trên một đoạn cũng coi là một loại tiết biệt hiện tại liền điểm ấy đều không làm được phía sau núi yên lặng nhiều mấy cái mộ phần liền mộ bia đều không có ngay tại mọi người coi là báo cắt sẽ kéo dài thật lâu khôi phục dĩ vãng sinh hoạt vô vãng lúc đột nhiên hạ một trận mưa giọt mưa lôi cuốn lấy trong không khí cho bụi rơi xuống rơi vào trên cửa sổ nguyên vốn cũng không rứt trong vắt thủy tinh càng thêm pha tạp đây quả thực là một trận bù mưa đem bên ngoài hết t h ể đều bôi lên loạn thất bát a o có thể tất cả mọi người vì trận mưa này vui vẻ bởi vì theo đại vũ tiếp tục không ngừng bầu trời dĩ nhiên cũng lộ ra nó nguyên bản hình dáng mạn mạn có xanh thảm s á t thái mưa cạnh lương hà nguyệt n g lập tức đem trong nhà cửa sổ cùng cửa đều mở ra để bên ngoài không khí mới mẻ lưu thông tiến đến rất lâu đều không có hô hấp đến dạng này thông thấu bên trong mang theo ý lạnh không khí bao hàm bụi đất không khí luôn luôn đục ngầu sang người đứng bên ngoài bên trên một hồi liền để cho người ta nước mắt cùng nước mũi cùng lưu m ở trong chốc lát cửa sổ lương hàm nguyệt lại đem cửa sổ đóng lại chỉ chừa ra một cái khe nhỏ có chút lạnh ra ngoài đi một chút lương khang thì hào hứng giặt rào trào hỏi lên lương hàm nguyệt lương hàm nguyệt nắm lên một cái áo khoác đi rất lâu không có trong thôn tàn bộ bị đồng dạng nghẹn ở nhà không chỉ có mấy người bọn hắn các thôn dân d ồ n dập đi ra ngoài đến có chút tựa hồ phải nắm chặt từng g â y từng phút vũ nhắc ngừng liền mang theo dịu chạy lên núi hoàn toàn không để ý lúc này còn vũng t h á o xuống beo lên gần một tháng khẩu trang cùng cắt lụa mang theo băng ghế đến trước phòng sau phòng ngồi một chút t h ơ m quá a đi qua một gia đình tương ngoại lương hà n g u y ệ t c h ó c mũi đột nhiên nghe được một cỗ mùi thịt có thể lại nói không rõ ràng là đến cùng là loại nào thịt lương khang thì lôi kéo hắn đi xa thấp giọng nói ra thịt chuột a lương hà nguyệt há to miệng ngẫm lại lại cảm thấy hợp lý mọi người quả thật rất ít ăn vào thịt lúc này trong nhà nếu là có hai con gà mái đó chính là rất giàu có nhân ra không nói trước làm sao làm đến gà giống chỉ là đem gà nuôi lớn cũng cần không ít đồ ăn các thôn dân liên tiếp trải qua bắp nô cùng khoai tây giảm sản lượng đã không bỏ ra nổi quá nhiều lương thực đội than đá thời điểm lương hàm nguyệt liền phát hiện giống nhà bọn h ắ n dạng này đem đủ số than đá đều đổi được vẫn là số ít rất nhiều người châm chức qua đi quyết định trong tay lưu thêm một chút lương thực than đá thiếu đổi một chút còn có thể đốn cây đốt lương thực không đủ ăn cũng không thể đi g ặ m vỏ cây không chỉ là thịt chuột ta còn nghe nói có người từ trên núi đốn cây mang sau khi trở về bổ ra thân cây tìm loại kia rất béo tốt trắng côn trùng nương đến ăn so cái này vị còn muốn hương loại ư ơ n g này g trên thân trải rộng gờ giáp côn trùng sơ xuân thời điểm lại không phải cái bộ dáng này bọn họ ngủ đông ở một cái tiểu tiểu hình bầu rục vỏ trứng bên trong vỏ trứng bên trên trải rộng màu trắng cùng màu nâu đậm đường vân nếu như lúc này đập nát vỏ trứng đem nó cầm ra đến chính là một cái còn không có sinh ra đâm tới toàn thân màu vàng nhạt mười phần mềm mại một đòn nhỏ đem còn chưa phá xác loại này côn trùng nướng đến ăn lương gia thôn hơn phân nửa người đều h ư ở n g qua nghe nói hương vị đặc biệt tốt lương khang thì khăng khăng mình nướng cho lương hà nguyệt nướng qua lương hà nguyệt khăng khăng mình tuyệt đối không có ấn tượng cuối cùng lương khang thì nói ngươi đây là trốn tránh sự thật mình đem mình cho tẩy não ngươi chính là nướng qua lương hà nguyện biết miệng nói không chừng ngươi cũng đem mình tẩy não ngươi khả năng còn có cái thứ hai con gái không phải ta ăn gặp lương hà nguyện không thừa nhận lương khang thì trên mặt vẫn là như vậy một bộ cười t ù n tìm biểu lộ tự mình nói ra ta khi còn bé còn nếm qua n ư ớ biết biết mực nơi đó có một khối thì lớn khi đó là thật thèm a to bằng móng tay thịt đều m u ố n nương đến ăn hắn có chút phiền m u ộ n mà nhìn xem phương xa còn tưởng rằng về sau cũng sẽ không tiếp qua đắng như vậy thời gian lương hà n g n g u y ệ t phát hiện lương khang thì tâm tình có chút xa suốt cái này cùng nhau đi tới lương hà n g n g u y ệ t phát d ắ c lương ra thôn vắng l ệ n h không ít rất nhiều sụp đổ phòng ở cứ như vậy đặt ở kia chủ nhà hoặc là rời đến thân thích nhà đi hoặc là dẫn tới đi căn cứ tư cách nguyên bản nhiệt, nhiệt nháo i ệ t n h nháo lương ra thôn tại không đến thời gian một năm bên trong cấp tốc yên t ĩ n h lại nhân khẩu tàn lụi một phái thê lương các thôn dân gặp mặt cũng không phải dĩ vãng sinh hoạt giàu có thời điểm sắc mặt hồng nhuận tinh thần sung mãn bộ dáng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng vì sinh kế hối hả tức là đáp lời phần lớn cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói trong nhà khó xử lâu dài bao c á c thời tiết vẫn là cho rất nhiều người lưu lại di chứng bọn họ luôn luôn ho khan có khi sẽ còn ho ra máu nữa con mắt đón gió rơi lệ có loại bệnh trạng này người không phải số ít may mắn chính là lương hàng n g u y ệ t người một nhà bởi vì rất ít đi ra ngoài tức là nhất định phải rời đi trong phòng cũng mười phần chú ý phòng hộ lại thêm thường xuyên uống nhuận phổi trung thảo dược canh có chút khó chịu triệu chứng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện lại rất nhanh khôi phục lương hà nguyệt sắn bên trên lão ba cánh tay nói khẽ chúng ta người một nhà cùng một chỗ thời gian kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt quý minh sầm đem siêu thị mini triệt để chỉnh lý tốt mang theo mẫu thân chuyển tiến vào hiện ở đây không nên gọi siêu thị mini nên gọi quý minh sầm nhà để ăn mừng hắn thăng quan niềm vui cùng hắn quen biết hai nhà người đều có biểu thị hoàng nhất phong càng thêm long trọng chút hắn làm chủ thuê nhà đem một cái liền giường đều cần mình đánh phòng ở thuê cũng muốn phá lệ đền bù quý minh sầm một chút đưa hắn một cái trên lò dùng nồi sắt lớn lại thêm một cái lò than cái này mặc dù đều là siêu thị mini không có bán xong hàng tồn nhưng cũng có giá trị không nhỏ siêu thị mini trước đó mặc dù đập mất giường sưởi cùng trong phòng mấy đạo tường nhưng còn giữ hơi ấm mà lại vì mùa đông để thất ấm áp cùng một chút hấp dẫn người trong thôn đến đánh bài máy sưởi trang so với người bình thường nhà còn nhiều hơn trên mấy cái hoàng nhất phong đưa hắn cái lò than cũng là để hắn tại mùa đông lạnh nhất thời điểm lấy ra dùng một cái lò không đủ ấm áp vậy liền hai cái lương hà nguyệt cũng tới đến mình người hàng xóm mới này、nhà. gõ mở cửa mang đến cho hắn mình hạ lễ hai bao mì sợi mười cái trứng gà còn có một khối trang tại bên trong bình tử tổ hóng mật vốn còn muốn cho hắn mang lên cái bí đao bất quá lương hà nguyệt nhớ mang mang quý minh sầm chủ nghệ rất bình thường liền không cho hắn mang khó khăn nguyên liệu nấu ăn quý minh sầm để thân mời lương hà n g u y ệ t tiền đến hắn mặt mày mang cười nhìn cũng thật cao hứng ngươi tới thật đúng lúc ta tại lò bên trong nướng khoai lang này lại hẳn là chín lương hà nguyện ngồi ở quý minh sầm nhà mới dựng giường sưởi bên trên giường đốt nóng hưng gực dương thư lan liền ngồi cạnh cửaoa một cái cắm nhánh cây bình hoa. trên nhánh cây này là cây có chút tàn héo nhưng là chói sáng chính là phía trên kết trái cây từng cái đỏ p h ừ n g p h ừ n g táo mẹo treo ở đầu c à n h chịu nặng mang theo nhánh cây cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống dương thư lan thích những này tươi đẹp đồ vật liền lương hà nguyệt đều biết nàng kêu một tiếng a di dương thư lan dĩ nhiên biết là đang kêu nàng xoay người lại ôm bình hoa để lương hà nguyệt nhìn lương hà nguyệt khen vài câu thật đẹp dương thư lan mặc dù túi đầu không có trả lời nhưng là trên mặt cũng cười tủm tịm quý minh sầm bưng một cái khay tới phía trên đặt vào hai cái nóng hôi hồi khoe nướng cái này khoai lang không phải đặt ở có lửa lỏng lò như thế sẽ chỉ đem khoai lang bên ngoài nướng thành thang cốc bên trong vẫn là sinh muốn trôn ở đốt qua cho than bên trong mạn mạn nướng chín chờ đến lúc bên ngoài khoai lang ra nướng đến hơi tiêu thời điểm bên trong cũng triệt để chín mọng quý minh sầm đưa cho lương hà nguyệt một cái lại hỗ trợ đem cho dương thư lan cái này khoai lang lột ra ra bên trong thịt ánh vàng rực rỡ một cô điểm hương vị lập tức liền chạy đến chờ quý minh sầm đem lột tốt ra khoai lang bỏ vào mẫu thân trên tay lương hà nguyệt mới cầm lấy cho mình cái này khoai nướng một cách ra hai nửa đưa cho quý minh sầm Khoai như lang tựa như là mật đây ồ n dạng n g g là ư n g h trường vừa ăn một vừa quan ăn phòng này, bởi vì ở giữa tường không có một sát giữa bởi học cái bàn gỗ lương hà nguyệt nhìn thấy thả tại cái ghế bên cạnh càng thêm xác định đúng vậy a quý minh sầm dẫn lương hàm nguyệt nhìn một gian khác trong căn phòng nhỏ chất đống đầu gỗ đều là cái bàn bổ nát tấm ván gỗ cây gỗ những n à y cũng thế hậu viện còn chất đống không ít trung học bên trong có cái bàn ta trước đó đi tìm được ngươi rồi thời điểm làm sao không thấy lương hàm nguyệt có chút kỳ quái hắn không chỉ một lần đi thứ sáu cấp hai tìm quý minh sầm đã từng đi ngang qua những người khác ở phòng học bên trong đều là trống rỗng trừ không thể g i xuống bảng đèn cùng nặng nề g h bằng sắt bục giảng bàn bên ngoài cái gì cũng không có những cái bàn kia sớm bị thôn dân phụ cận nhóm mang về nhà làm tuổi phát hỏa ta những n à y là ở trường học phía sau vứt bỏ trong kho hàng tìm tới rất nhiều cái bàn đều hỏng lúc trước đào thải xuống tới lương hà nguyệt có suy đoán hiện tại phụ cận hai cái thôn vừa độ tuổi đứa bé càng ngày càng ít thứ sáu cấp hai đã xử lý không đi xuống dự định hợp trường học ta nghĩ những cái kia trong kho hàng đặt vào cái b à n hẳn là bởi vì học sinh một năm s o u một năm thiếu đào thải xuống tới cũ cái b à n đi nàng con ủng hộ vì quý minh sầm cao hứng có những cái b à n này mùa đông tuổi lửa cũng coi là có chỗ r ử a rồi quý minh sầm nói tiếp đi ta phát hiện cái này thả cái bản nhà kho về sau tìm đến hoàng đại thúc cùng một chỗ đem cái bản đều trở tới Hoàng、Đại、Thúc cầm đi một phần tư, nói những này tăng thêm nhà bọn hắn trước kia tích này nói tăng bọn Đại đi kia một tư, trước cầm lần ũ y đ u gô c ù g t h a này đá liền đầy đủ mùa đông đều liền lại tại dùng, còn n mùa ta chỗ này. Lần này liền ầ n này l hoàng nhất phong cũng không cần lại đến núi l ô n tây lương hà nguyệt trêu k ẹ o nói ngươi giúp hắn b ớ t đi nhiều chuyện như vậy cũng không thừa cơ để hắn giúp ngươi giảm miễn mấy tháng tiền thuê nhà có a quý minh sầm cũng cười giảm ba tháng đâu vậy ngươi mùa đông lương thực tích lũy đủ chưa ta nhớ được ngươi năm ngoái không ở an thành chúng ta nơi này mùa đông có một tháng đều là loại kia lạnh đến căn bản không có cách nào đi ra ngoài thời tiết ngươi nhưng phải đem ngươi cùng a di tổn lương tích lũy được rồi Quý m i những sầm mang nàng đi xem mình đếm. mì mấy mang làm một lại lại là là lang Gạo tại hạ đi cái tới cái thi đội việc tiền khoai khoai cải ta ta nàng ăn nhỏ khấu phỏng, từng nhào còn cân, thành còn không ăn xong, công công đến công, hơn cân cân cùng trắng. n đều đều phát thóc khấu phố khác phát chút h bột từ tây, rốt có cà vật này nếu là tính toán ra kiên trì đến sang năm mùa xuân hẳn là cũng sẽ không chịu đói chính là mấy loại đồ vật lăn qua lộn lại ăn cũng đều là bột gạo cùng hoa màu chỉ sợ ăn không được mấy trận liền sẽ khó mà nuốt xuống bất quá cái này đã rất khá quý minh sầm có thể tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm từ liền chỗ ở cũng không có thay đổi thành như bây giờ có phòng có c ử i lửa còn có tồn lương qua mùa đông đã rất lợi hại thế là lương hà nguyệt nói nếu là năm nay cùng năm ngoái tình huống không sai bị lắm ngươi đội lương thực hẳn là đủ ăn minh sầm ca ngươi bây giờ còn đi thi công đội bên trong làm công việc sao quý minh sầm lắc đầu đã không đi ta có chuyện làm của mình thời tiết càng ngày càng lạnh cũng phải vì qua mùa đông làm điểm chuẩn bị lương hà nguyệt trước khi đi quý minh sầm cầm cái túi đưa cho hắn lương hà nguyệt chống ra miệm túi xem xét nửa cái túi tròn vo táo gai đỏ ta tại hậu sơn bên trên há có chút chua ngươi ăn thời điểm cũng không nên lập tức ăn quá nhiều quý minh sầm dàn dò phía sau núi có táo mèo lương hà nguyệt n g cũng là biết bất quá nàng nghĩ những thứ này quả dại khả năng vừa vừa thành thục liền sẽ bị đến trên núi đốn cây làm tủi l ử a thôn dân lấy xuống không nghĩ tới bây giờ còn có táo mèo trưng qua về sau sẽ chẳng phải chua nếu như ngươi không quen như thế ăn vừa vặn ta hôm nay cầm mật ong cho ngươi tăng thêm mật ong về sau luộc ra táo mèo nước rất khai vị lương hà nguyệt dạy quý minh sầm ăn táo mèo nước rất khai vị lương hà nguyệt dạy quý minh sầm ăn táo mèo mèo mấy loại ta hái thời hái điểm c ò nhìn có rất n i minh sầm có chút khó khăn, rất xa. Không sao, ngươi liền nói cho ta đại khái khi núi chơi, ề u quá, quý xuyên táo trên, bất chút rất ta ta thường ta thể t mèo sao, cho sầm ở phía phương khó khăn, Không hướng xa. lên còn bé có được, có là m được đ ư ờ g Nhìn lương hà nguyệt thật sự cảm thấy rất hứng thú quý minh sầm nghĩ nghĩ nói ra vừa vặn ta cũng muốn lên núi một chuyến chúng ta cùng đi chứ lương hà nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn ngươi thật sự dự định lên núi không phải là bởi vì muốn dẫn đường cho ta mới đi à không dùng phiền thoái như vậy ta đối với phía sau núi so ngươi quen thuộc rất nhiều thật sự quý minh sầm liên tục căn đoan nếu như là giả l i ê n để ta một lần ăn hết một trăm tám mẹo chùa hê giang răng, răng chương sáu mươi năm một lên núi tiếp tục mấy cái tuần lễ b á o cắt kết thúc làm trước mắt mọi người cái kia đạo đục ngầu màn tre bị sốc lên lúc đã từ sơ thu đi tới cuối thu lương hà n g n g u y ệ t cùng quý minh sầm hành tẩu tại trên đường núi ven đường cây cỏ đã khô héo bọn họ xuất phát sớm trên lá cây giỏ s ư ơ n g còn không khô cạn lúc hành tẩu đem ống quần vải vóc nhân thành màu đậm tiểu h ắ c theo sát hai người đằng sau thỉnh thoảng dừng lại cảnh giác nhìn một phía con đường này bị lui tới lên núi thôn dân đi qua quá nhiều lần dĩa đường thảo đều bị dẫm loạn thất b ắ tao trên sơn đạo trừ có nhánh cây bị bắt túm vết tích bên ngoài còn có không ít lá rụng là thôn dân kéo lấy nguyên một cái cây khi về nhà làm rơi lá cây lương hà nguyệt nhất chân đạp ở những lá cây này bên trên phát ra thanh âm huyền áo nói đến cái này lại là tiểu hắc lần thứ nhất rời nhà phụ cận lần đầu tiên tới trong núi rừng nó cũng cảm thấy cái gì đều rất mới lạ thỉnh thoảng đem cái mùi ủi đến trong bụi cỏ lưng lay đầu chỉ chốc lát sau nguyên bản trốn ở trong bụi cỏ kêu to côn trùng liền đàn mẹ ra rơi xuống những khác trong bụi cỏ đi quý minh sầm cho lương hà nguyệt gấp nhánh cây lấy ra trượng bọn họ hiện tại đi đường đã thành hình không có nguy hiểm gì Chờ đến nơi núi rừng sâu xa những cái kia bị lá rụng bao trùm địa phương rất có thể chính là một cái rất sâu hố đậu bọn họ bên cạnh đi đường bên cạnh nói chuyện t i ế m lương hà nguyệt nói ra ta không biết một mình ngươi chạy đến lâm tử sâu như vậy địa phương nếu không nên sớm nói cho ngươi năm ngoái trên núi đàn sói chạy đến tại thôn chúng ta bên trong căn chết người cuối cùng bị chính phủ phái người đánh chết có một con cái đầu rất lớn sói tựa hồ là chạy mất chúng ta không có phát hiện thi thể của nó ngươi lên núi thời điểm nhất định phải cẩn thận quý minh sầm lắc đầu khi ta tới không thấy cái gì cỡ lớn g i thú chỉ thấy một cái tổ o n g võ vẽ đi vòng qua mở phía sau núi rất có thể có một con không có bị bắt lại sói hoang phụ cận mấy cái thôn người đều biết nhưng là không có cách muốn đốn tuổi nhất định phải được núi bất quá thời gian dài như vậy cũng không nghe ai nói gặp được cái này sói có lẽ là mọi người nhiều lần tại hậu sơn bên trong hoạt động đem cái này sói lại chạy về trong núi sâu đi đây chính là ngươi mang lên nó nguyên nhân sao quý minh sầm túi đầu nhìn một chút ngẩng đầu tinh thần phần chấn tiểu hắc lương hà nguyệt y ê u sầu nhìn thoáng qua ngửa đầu liếm ven đường bụi cây trên nhánh cây hạt sương tiểu hắc nó cái nào gánh chịu nổi nặng như vậy nhiệm vụ đây chính là cái đầu nốc ta sao có thể trông cậy vào được nó lương hà nguyệt vô vô bọ ta cầm súng coi như gặp được con k i a sói cũng không sợ nếu là gặp cũng không tệ ta nếu có thể giải quyết cái này sói năm nay mùa đông cũng không cần trong nhà bố trí nhiều như vậy b â y giờ lương hà nguyệt đem tiểu hắc gọi tới chỉ hy vọng nó có thể tại sói xuất hiện trước cho chúng ta dự cảnh cái mũi của nó so với chúng ta linh h i ể u đi tới đi tới lương hà nguyệt đứng tại một gốc cây khổng lồ dạng xuề ô b ù i cây trước nó nhánh cây rậm rạp màu nâu s á m thân cây có một loại sâu sáng ánh sáng l ộ n lẫy t á n cây chỗ cao tiếp lấy nhiều đám trái cây màu đen từng cái viên cầu hạt trâu nhỏ nhét trùng một chỗ nối sương mục quý minh sầm đứng tại sau lưng lương hà nguy lương hà nguyệt nhìn thấy viên này cao lớn b ủ i cây chỗ thấp nối xương mộc dâu đều bị hái đi rồi mà lại nơi này khoảng cách lương ra thôn cũng không xa phụ cận cây cối sớm đều bị chặt cây không còn chỉ còn lại cái này khoảng ố i xương mộc sừng sững ở đây nối xương mộc tác dụng rất nhiều lúc trước còn không có thuốc lá thời điểm người trong thôn đánh chính là làm u ố n dùng cái tàu thuốc lá sợi rất nhiều cái tàu chính là dùng nối xương mộc cành non làm nối xương mộc cành non vỏ ngoài bóng loáng thẳng tắp phẩm chất cân xứng nhất là bên trong tâm cơ hồ là trống rỗng càng thêm thích hợp làm thành cái tàu nối xương mộc yên đấu dùng lâu về sau lại biến thành một loại bóng loáng tử đống sắc quả thực giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. nàng cũng muốn hái một chút nhưng bây giờ chỉ có tán cây phụ cận nối xương mộc dâu vẫn còn lương hàm nguyệt trái xem phải xem muốn tìm chút dùng để đổ lót chân tặng đa lớn thạch đầu ngược lại là có mấy khối chính là lớn nhỏ có nhỏ còn không sánh được nàng nhảy dựng lên đủ đến độ cao nối xương m ụ c lại là cái bụi cây không có tráng kiện thân cây có thể leo lên quý minh sầm thấy được nàng muốn hái một chút nối xương m ụ c dâu chủ động nói ra ta đến ôm ngươi đi đủ nếu như còn chưa đủ cao cũng có thể đạp ở bả vai ta bên trên lương hà n g n g u y ệ t đoán chừng một chút độ cao lại nhìn một chút quý minh sầm ngươi ôm đụng đến ta sao thử một chút đi đây cũng không phải là đơn giản ôm một chút mà thôi quý minh sầm phải đem lương hà n g n g u y ệ t hướng lên lưng m a i cho đến đầy đủ độ cao mới được tới đi quý minh sầm không ngờ i xuống ôm lấy lương hà n g n g u y ệ t chân đứng dậy lương hà n g n g u y ệ t một tay vịn mở vai của hắn bảo trì cân bằng cuối cùng lương hà m nguyệt gấp đầy cõi lòng nối xương m ụ c dâu không chỉ có là trái cây nàng còn nhiều gấp chút thân cảnh nối xương mộc khô giáo cộng cũng có thể làm thuốc nàng đem những này đặt ở tùy thân mang cái gùi bên trong hỏi quý minh sầm phân hay nhánh, ngươi xương ngoài máu, một dâu có thể mài nhỏ ngoài ra có thể cầm máu, cũng có thể cùng những khắc dược lắc i hiệu Minh ệ u thuốc lưu màu quả. cùng chỗ cao, có lưu thông một làm Sầm hóa l ứ Quý đầu cái quả này có độc ta sợ mẹ ta không cẩn thận ăn vào liền không mang về đi lương hà nguyệt hơi kinh ngạc người đây đều biết nối xương m ộ t dâu quả thật có độc lương gia thôn thôn dân sẽ nói cho trong nhà đến phía sau núi bên trên chơi tiểu hải tử không nên tùy tiện ăn loại trái này không nghĩ tới quý minh sầm dĩ nhiên cũng biết cha ta rất thích sơn lâm thám hiểm có đôi khi cũng sẽ mang theo ta tại dã ngoại hoạt động chú ý hạng mục rất nhiều đều là hắn dạy cho ta quý minh sầm t h ầ n s ắ c hình như có hoài niệm lương hà nguyệt nháy nháy mắt quý minh sầm từ những thành thị khác nghĩ hết biện pháp đi vào an thành tìm mẹ của hắn bên người nhưng không thấy phụ thân nghĩ đến là quả nhiên nghe thấy quý minh sầm nói hắn sớm liền qua đời cũng không phải bởi vì mấy năm gần đây thứ i hai là ở nước ngoài một lần rừng rậm thám hiểm bên trong mất liên lạc trên mặt hắn biểu lộ ngược lại không nặng nề giống như sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này tiếp tục lên đường đi còn rất xa đường muốn đi bọn họ đi qua mảnh này bị vô số thôn dân dẫn qua cánh rừng trên mặt đất lưu lại gốc cây tỏ rõ lấy nơi này đã từng đã từng là một rừng cây các thôn dân vì tại hai năm này bị chặt cây đạt được tận khả năng nhiều vật liệu gỗ cơ hồ là sát mặt đất chặt thân cây lưu lại rất nhiều thấp thấp cọc gỗ có chút lớn cây thân cây còn rất dễ thấy những cái kia cánh tay phẩm chất tiểu thụ thân cây ẩn nút trong bụi cỏ không cẩn thận liền sẽ bị trượt chân bên này cũng không có vật gì có giá trị hai người cũng chỉ dọc theo đã dẫm ra đến một đầu tiểu lộ đi thằng đến mình tự mình đến đến phía sau núi lương hà nguyệt mới rõ ràng ý thức được đến cùng có bao nhiêu cây tại hai năm này bị c h é y nước đi suốt có một cách giờ lương hà nguyệt mới ở đây nhìn thấy mấy cây thật lừa thưa tiểu thụ có không quen biết thôn dân cầm cái cơ tại cơ cây những ngày tiểu thụ bị cưa đứt về sau bọn họ liền lấy ra mang theo t r o người n g dây thừng đem tốt mấy gốc cây buộc chung một chỗ kéo về nhà tiếp tục đi tới đích bị các thôn dân bước ra tiểu lộ ở đây biến mất hai cái người đi tới một mảnh rừng cây tùng kỳ thật cây tùng so cái khác cây có thể càng thích hợp làm tủi lửa rau có dầu chân nhiều dễ dàng dẫn đốt khuyết điểm duy nhất chính là cái này p h i ế n rừng cách lương ra thôn q u á xa lương hàm nguyệt chỉ ở biên giới thấy qua mấy cái bị chặt qua gốc cây rừng cây tùng có không ít cây đều khô chết rồi cũng có một chút toàn bộ đổ rạp xuống tới vào trong đất căn đều lật ra, ra hầm thủy trải qua vết tích đã rất ít đi nhưng những này ngã l ệ c h ở một bên cây có lẽ là một cái trong số đó trong rừng trên mặt đất tràn đầy rơi xuống quả thông t ừ n g cái chỉ có lớn t r ư ờ n g h ộ t đ ả o loại này quả thông bên trong là không có tùng tử loại kia có thể sinh tùng tử quả thông muốn lớn rất nhiều cùng đầu người không t r ê n h lệch nhiều sinh trưởng ở cao tới hai ba mươi mét đỏ lòng bên trên chỉ có nhân công ngắt lấy cái này một loại phương pháp cho nên giá cả mới như vậy đắt đỏ phía sau núi chỉ là phổ thông cây tùng tùng tử là không có bất quá lương hà nguyệt nhớ kỹ cái này p h í a rừng bên trong còn có cao su tử cùng quả phỉ không biết ngày hôm nay có thể hay không gặp được nơi này đường núi liền không dễ đi lắm địa hình gặp đền còn gặp thường đến nham thạch to lớn chặt đường tiểu hắc hướng về phía một cái cây kêu hai tiếng trên nhánh cây đổ rào rào chạy tới một cái gì tiểu đ ộ n g vật lương h à g nguyệt trông thấy nó chợt lóe lên cái đuôi to suy đoán hẳn là con sóc tiểu hắc nàng đem tiểu hắc gọi qua tiểu hắc không có bị xem như chó săn huấn luyện không biết đối mặt con n g ồ i thời điểm là không nên gọi bất quá lương h à g nguyệt cũng không có quyết định này nàng chỉ hy vọng tiểu hắc có thể tại cái khác động vật tiếp cận bọn họ lúc vì chính mình báo tin mà thôi bên chân trong đùi c ò mở ra mấy đó đã đi hướng suy bại bạch hoa bị không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc tiểu hắc bước qua đi đ thời điểm trước kia phía sau núi bên trong m ỗ i khi gặp mùa hè cùng sơ thu đều sẽ mọc ra rất nhiều cây nấm đến lên núi hái cây nấm người ùn ùn kéo đến lại mang theo đầy giỏ cây nấm xuống núi năm nay không biết có phải hay không là quá khô khan không nghe ai nói có cây nấm phát ra tới quý minh sầm đối với lương hàm n nói xuyên qua mảnh này r ừ n g cây tủng liền cách cây táo m ẹ o vị trí không xa hai người một chó tiếp tục đi đường sơn trang ngược lại là không có phát hiện trước thấy được mất đầy đất giã quả phỉ nơi này chỉ có một gốc quả phỉ cây nhưng là dung mạo rất lớn chung quanh như nhau đều là rơi xuống quả phỉ lương hàm nguyệt xoay người nhặt lên một cái Đẩy ra bởi ê n n g o vì lo lắng không có cách nào trước lúc trời tối về đến nhà những ngày quả phỉ cũng không kịp bỏ đi bên ngoài gai cầu cứ như vậy bị cất vào cái sọt bên trong đánh quả phỉ là cái mười phần phí sức sống lương hàm nguyệt đem trên đất quả phỉ đều nhặt được cái gửi bên trong về sau cảm thấy có chút đói nhìn thoáng qua đồng hồ xác thực cũng đến ăn cơm chưa thời gian ta mang đồ ăn chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm chưa đi chương sáu mươi năm hai lên núi quý minh sầm tìm khối trần trụi tạm đà lớn dùng bên cạnh rơi xuống c ả n h tùng lướt qua phía trên cho bụi cùng thách tử hai người cùng một chỗ ngồi xuống ta cũng mang theo quý minh sầm từ tùy thân trong bọc móc ra một trồng bánh tráng lương hà n g u y ệ t mang chính là cơm nắm mỗi một cái đều có lớn nhỏ c ơ nắm t đ ề a y bên trong tăng thêm tạo tía trước mấy ngày thử làm thành công thịt gà lỏng chân mận ướp củ cải chua cuối cùng tăng th quý minh sầm liền đơn giản nhiều lắm là chính hắn bày bánh tráng tăng thêm một chút mối u làm gia vị phía trên gắn một chút mẹ đen không còn khác lương hà nguyệt cho hắn một cái cơm nắm cầm hắn mây trương bánh tráng ăn bánh tráng mặc dù nguyên liệu nấu ăn đơn giản hương vị ngược lại còn có thể quý minh sầm nấu cơm chẳng ra sao cả mặt ngược lại là xoa không sai trên núi không thể nhóm lửa hai người liền thảo thảo ăn một chút cơm ngội cơm nắm trà bông cho dù là lạnh cũng ăn ngon đã có gạo cơm mềm nhu lại có trà bông hàm hương lại thêm tô điểm trong đó thoải mái giòn củ cải chưa thắp sáng vị giác cho dù đây là một trận tạ cũng không thể so với trong nhà ăn kém hướng địa phương t ố t nghĩ bọn họ đây là tại trên núi ăn cơm giã ngoại đâu cơm nước xong x u ô i về sau hai người cũng không có thẳng đến cây táo mèo mà là trước hoàn thành quý minh sầm lên núi đến chuyện cần làm hắn ở chỗ này hạ một chút cạm bẫy hiện tại chính từng cái tìm đi qua hắn nói mình hết thể làm năm cái cạm bẫy còn ở bên cạnh làm tiêu ký có tiêu ký thực sự không tìm được cuối cùng chỉ tìm được bốn cái cạm bẫy hai trong đó có con mồi còn lại hai cái là không một người trong đó cạm bẫy không có động vật dây rủa vết tích hẳn là gà rừng quý minh sầm suy đó ta cái bẫy này khốn không được gà rừng nhiều nhất bắt chút con thỏ kia bắt được con mồi hai cái cạm bẫy s á c thực như hắn nói bắt lấy hai con thỏ một người trong đó nếu là bọn họ lại đến muộn chỉ sợ cái này con thỏ cũng muốn bỏ chạy lương hà n g n g u y ệ t nhìn xem một con phá lệ to mọng con thỏ nghi ngờ nói nó làm sao mập như vậy quý minh sầm mở ra con thỏ bụng hơi nhũ mày tựa như là mang thai ngươi có thể đem cái này mang thai con thỏ mang về nuôi đứng lên lương hà n g n g u y ệ t suy nghĩ nhà ta có cái trống không lớn lồng sắt nuôi mấy con thỏ vẫn là đủ quý minh sầm nhìn cái này có chút cồng kềnh con thỏ suy nghĩ lên đề nghị này khả thi k hai, trong trong hai người thừa ai cũng không có nuôi qua con thỏ không biết có thể hay không nuôi sống trao đổi lẫn nhau một chút trong trí nhớ nuôi con thỏ phương pháp lương hàm n g u y ệ t nói ta nhớ được con thỏ ăn u ó khô tốt nhất mới mẹ thảo ngược lại dễ dàng sinh bệnh thừa dịp hiện tại cắt thảo trở về làm thành có khô uy bên trên một mùa đông liền mưa lớn ta nhìn thỏ con qua không được bao lâu liền ra đời chứt nuôi ở bên ngoài chờ chơi lạnh lại chuyển trở về phòng bên trong quý minh sầm cái gùi một mực tại động lương hàm n g u y ệ t đều sợ con thỏ chạy đến muốn nói dứt khoát đường đi tìm sân tra nhanh đi về đi quý minh sầm dùng sớm liền chuẩn bị xong dây thường đem cái gùi cái nắp cùng cái sọt buộc chung một chỗ lần này không cần lo lắng con thỏ đẩy ra cái nắp chạy ra ngoài không sao cây táo m è o cách nơi này không xa tiểu hát đối với cái gùi bên trong nhảy loạn con thỏ hết sức cảm thấy hứng thú từ vừa rồi quý minh sầm đem con thỏ bắt lúc đi ra liền hiếu kỳ tiến tới nhìn ánh mắt cũng trở nên hơi sắc bén tựa hồ là bởi vì cái này mấy con thỏ kích phát nó đi săn tiên tính hai con thỏ bởi vì nó tới gần mười phần khẩn trương ba m ú i miệng càng không ngừng hít hít lương hà nguyệt sợ tiểu hắc vừa xung động làm bị thương hai con thỏ cái này hai con thỏ rất có thể còn muốn nuôi xuống dưới nhất là con kia mang thai con thỏ tương lai sinh hạ thỏ con về sau nếu như có thể thuận lợi sinh sôi có lẽ trên bàn ăn lại có thể nhiều một đạo thịt đồ ăn lương hà nguyệt một mực đem tiểu hắc câu ở bên người thẳng đến con thỏ đều bị cất vào cái gùi tiểu hắc còn thỉnh thoảng hướng nơi đó nhìn lên một cái tại đi tìm cây táo mèo trên đường lương hà nguyệt lại gặp một gốc t ậ thụ cao su tử cùng quả phỉ dáng rất có điểm giống đều là tròn vo chỉ bất quá cao su tử không có quả phỉ bên ngoài bao khoả những cái kia giống như là gờ giáp lại giống là diệp tử đồ vật cao su tử cúng bộ có một cái viên viên cái nắp tựa như là một cái mũ đồng dạng lương hàm nguyệt dành thời gian hái được chút cao su tử cao su tử sinh bắt đầu ăn hương vị không có quả phỉ tốt đây là bởi vì quả phỉ bên trong ngậm có càng nhiều dồ tê in cùng mỡ cho nên bắt đầu ăn phá lệ hương cao su bên trong tinh bột hàm lượng chiếm được càng nhiều thường thấy nhất chính là mại thành cao su tử phấn dùng cái này còn diễn sinh ra được dùng cao su tử phấn làm đậu hũ phương pháp ăn lương hàm nguyệt cùng quý minh sầm nhặt không ít cao su tử chuẩy mang về nếm thử nếu như có thể thành công làm thành cao su tử đầu h ũ cũng có thể thêm ra một món ăn thay đổi khẩu vị hái xong cao su tử bọn họ ngựa không ngừng vó đi tìm cây táo mèo từ nơi này về nhà không sai biệt lắm muốn đi hai đến ba giờ thời gian đường núi nếu như bây giờ không dành thời gian chỉ sợ cũng không có cách nào tại ngày triệt để đêm đen trước khi đến đến n h à lương hà nguyệt vội vã đi về phía trước tiểu hát đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm một bên rừng cây nhìn lần này nó giống như nhớ kỹ lương hà nguyệt dạy bảo gặp phải con mồi không lên tiếng nữa lương hà nguyệt đầu tiên là khẩn trương một chút có thể thấy được rừng cây như vậy thấp giống như cũng giấu không hạ cái gì cỡ lớn r hẳn là một chút con thỏ con sóc loại hình hấp dẫn tiểu h á c lực chú ý quả nhiên lương hàm nguyệt hướng về phía trước lại bước một bước lá rơi dưới chân phát ra nhỏ vụn tiếng vang trước mặt trong b u i cây nhất thời bay ra một con gà rừng đến loại này gà rừng có thể bay rất cao huyệt vịt phiến cánh nghĩ muốn chạy trốn nó lông vũ rất diễm lệ cổ vòng ngoài có một vòng màu đỏ lông vũ lông đuôi dưới ánh mặt trời phát ra hiện ra kim loại sáng bóng màu tràm gà rừng rất nhanh bay mất không được đến lương hàm nguyệt chỉ lệnh tiểu hát không dám chạy xa bởi vậy cũng chỉ có thể đứng tại nguyên trơ mắt nhìn gà rừng bay đi cái này gà chỉ là nhìn xem thật đẹp, trong thôn trưởng tại đối tại trong ruộng phát hiện bị độc chết gà rừng cũng sẽ xách về nhà đến trong nhà tiểu hài tử rất thích gà rừng lông đôi rút ra rửa giấy sạch sẽ đứa trẻ có thể chơi bên trên một ngày lương hà nguyệt liền tận mắt thấy bị rút mau gà rừng quả thực là gầy trơ cả xương không hề giống trong nhà nuôi gà phì phì trắng trắng nghe các đại nhân nói những n à y gà rừng thịt cũng không t ố t ăn vừa gây lại t ủ i bên trong không vừa ý ăn trải qua cái này một việc nhỏ xen giữa quý minh sầm mang theo lương hàm nguyệt thuận lợi tìm được hắn hái qua cây kia cây táo mèo vị trí r ử a vào xuống núi cha bị hái đi một chút rõ ràng so ngọn cây r a tăng t h ớ a thớt nếu như không có những người khác phát hiện cái này khỏi cây táo mèo hẳn là quý minh sầm lần trước hái lương hàm nguyệt nhìn xem trên ngọn cây chữ nặng đỏ p h ừ n g p h ừ n g sơn cha kích động ta leo đi lên hái nàng dẫm lên thân cây đi câu cao, cao ngọn cây đầu sơn viên này sơn cha không phải đặc biệt chua hẳn là tại đầu cảnh tiếp nhận rồi ánh nắng t ẩ y lễ dáng dấp lại lớn lại đỏ chính là bên trong hạt nhân hơi nhiều sơn cha mùi vị không tệ lương hà nguyệt n g liền lại ăn một cái lần này chua mặt đều bắt đầu và mẹo điên cùng bài tiết nước bọn thật sự là ăn không trôi lặng lẽ đem t h ử a kia nửa cái theo thân cây nem xuống cái này cây táo mẹo không cao lắm chịu không được hai người đồng thời đứng tại trên cành cây cho nên lương hà nguyệt n g mình hái được một túi lớn sơn cha lại hỏi quý minh sầm muốn hay không cũng hái một chút ta ăn không được quá chua trong nhà những cái kia là đủ rồi quý minh sầm còn nhớ rõ lương hà nguyệt vừa mới bị chua đến biểu lộ hắn ngay từ đầu hái sơn cha đều chỉ là vì mang về cho dương thư lan nhìn xem chơi nếu không phải lương hà n g u y ệ t đưa mật phong tới hắn còn không biết trong nhà những cái kia sơn cha làm như thế nào ăn Tốt! lương hà n g u y ệ t từ trên cây nhảy xuống doa đến quý minh sầm tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ không có việc gì ta khi còn bé thường xuyên leo cây rất linh hoạt liền điểm ấy độ cao nhảy xuống không có việc gì lương hà n g u y ệ t đắc y ôm một đại túi sơn cha cái gùi bên trong tràn đầy nối sương mục cao su t ử cùng quả phỉ thu hoạch tràn đầy lần này tới phía sau núi thật sự là chuyến đi này không tệ chính là vừa đi vừa về đường xá lớn điểm con đường về bên trên trừ quý minh sầm thỉnh thoảng dừng lại cắt chút con thỏ có thể ăn thanh thảo bên ngoài hai người không tiếp tục dừng lại một lòng chỉ hướng dưới núi đi đến rốt cục đuổi tại sắc trời hơi ngầm thời điểm thấy được chân núi lương g i a thôn tức là bây giờ cách trời tối chỉ kém tí xíu có thể lương g i a thôn lại không có cái gì đèn đuốc vết tích từng cái phòng ở đứng sừng xưng lấy tổ hợp lại với nhau tựa như một con bụi bẩn rùa đen trầm mặc phục trên đất chỉ có một điểm khói bếp còn chứng minh cái thôn này có nhân sinh sống để lương hà nguyện nhìn trong lòng họ nhứ cùng quý minh sầm tạm biệt trước đó lương hà nguyện căn g ặ t hắn nếu như con không biết nuôi con thỏ có thể hay không so nuôi gà dễ dàng gà còn muốn ăn b ắ c lô ngẫu nhiên ăn chút thanh thảo nếu như không có dầu có bồ tê in đồ vật thêm đồ ăn còn không yêu đẻ trứng con thỏ nếu là chỉ ăn quả khô có thể bất việc hơn nhiều tuất ta nhất định gọi ngươi đến xem quý minh sầm bảo đảm nói hai người tại nguyên lai nhỏ cửa siêu thị chia tay lương h à nguyệt sau khi về đến nhà trước tiên đem cái gửi bên trong tràn đầy sơn tra cao s u tử quả phỉ cùng nối xương mục đưa cho chân mẫn chân mẫn hỏi hắn ngày hôm nay lên núi có thuận lợi hay không có hay không gặp được nguy hiểm lương h à nguyệt lắc đầu không thấy cái gì ra thú ngược lại là quý minh sầm dùng cảm bẫy bắt hai con thỏ trần mẫn đem sơn t r a thu lại vậy là tốt rồi nàng nhìn về phía còn mang theo bên ngoài đâm cầu quả phỉ hô lương khang thì ra lột lương khang thì mang theo ra đi ô đi tới hắn một đoạn thời gian trước bị thương không có chuyện để làm lương h à g nguyệt liền đem ra đi ô đưa cho hắn giải bờn hiện tại hắn dưỡng thành thường à n h h t xuyên nghe đài ra đi ô thói quen bất quá bây giờ đài phát thanh bên trong cơ hồ không còn thông báo mỗi cái tỉnh thị cụ thể tin tức phần lớn là một chút đối với dị thường thiên thai nghiên cứu đưa tin gần đây quá ít dương nhiều tòa đạo không người phát hỏa núi bộ phát nhắc lên cỡ nhỏ sóng thần. từ tháng này trung tuần đến nay toàn cầu nhiều tòa núi lửa hoạt động ở vào độ cao không ổn định trạng thái đỉnh núi địa chấn liên tiếp phát sinh kết hợp gần đây phát sinh tác động đến phạm vi đạt tới s ự thượng lớn nhất địa chấn đủ loại dấu hiệu biểu thị toàn cầu địa chất hoạt động sẽ nên đón sinh động kỳ